chương hai trăm bốn mươi sáu các đại tu luyện thể hệ so sánh cổ dịch tâm tình mười phần phần chấn không chỉ có hắn xích minh cựu thiên đồ chính thức bước vào đệ tứ trọng thể nội xích minh thần lực càng thêm tràn đầy hơn nữa còn dùng tà thần hạt giống c ư ơ n g ép l ấ y ra một tia thái dương chân hỏa thái âm chân thủy ngưng tụ ra h ỏ a tinh thủy linh không chuẩn xác hơn địa nói là càng cao hơn một cấp hỏa chủng nguồn nước dù sao thái dương chân hỏa thái âm chân thủy phẩm chất quá cao dù là hiện tại bọn chúng thể tích rất nhỏ là một đống lửa một dòng nước cũng không phải bình thường hòa tinh thủy linh có thể so bọn chúng là hỏa diễm hạt giống dòng nước bản nguyên bọn chúng nhỏ bé là tạm thời cổ dịch tại ngày sau tu luyện xích minh cựu thiên đồ cùng vận chuyển tinh thần vũ hồi lúc đem một bộ phận thái dương chi lực thái âm chi lực liên tục không ngừng rót vào hai cái này h ỏ a trùng nguồn nước bên trong liền có thể không ngừng lớn mạnh uy lực của nó đặc biệt là xích minh cựu thiên đồ mỗi khi đột phá một cái đại cảnh giới lúc cổ dịch đều có thể dẫn động thái dương tinh thái âm tinh hạ xuống chân hỏa chân thủy đến lúc đó cổ dịch liền có cơ hội lần nữa thôi động tà thần hạt giống lấy ra càng nhiều thái dương chân hòa thái âm chân thủy một ngày kia, cổ dịch thể nội nguồn nước sớm muộn có thể tái hiện thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy toàn thị uy lực một đoàn thái dương chân hỏa đánh ra cho dù là thiên tiên cũng không dám chọi cứng muốn tránh né mũi nhọn nếu không sẽ có chửa từ đạo tiêu nguy hiểm tiếp tục nghĩ đến cái này cổ dịch tiếp tục tại động phủ tu luyện s í c h minh cựu thiên đồ h á n tiện tay k h ô n g chế động phủ một lần nữa kích hoạt t r ấ t pháp ngăn cách ngoại giới quanh nhiễu sau đó điên cuồng câu thông trên trời thái dương tinh cùng thái âm tinh hấp thu liên tục không ngừng thái dương tri lực cùng thái âm tri lực xích minh thần lực lấy một loại theo người ngoài tốc độ cực nhanh tăng trưởng vững bước hướng ph Cổ tiếp theo là tám mươi mốt loại đại đạo cùng vô số phổ thông đường thái dương chân hỏa thái âm chân thủy tuy chỉ có một kia nhưng trong đó vẫn như cũ ẩn chứa âm dương lửa nước cùng hỗn độn ngũ đại thiên đạo pháp tắc đạo ngân cực kỳ huyền diệu bao hàm ngàn vạn so với cổ dịch trước kia lĩnh hội âm dương ý cảnh không biết cao thâm bao nhiêu đương nhiên so với cái khác tứ đại thiên đạo hôn đ ộ n thiên đạo ẩn tàng cực sâu rất khó bị người lĩnh ngộ tại tam giới bên trong lĩnh ngộ được hôn đ ộ n thiên đạo đại năng giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đó tương đối tên đại năng giả cũng liền sinh mà nắm giữ hôn đ ộ n thiên đạo sau đó lấy thân khai thiên tích địa sáng tạo này phương hôn đồn thế giới bản cổ cùng tam giới người mạnh nhất nữ o a hôn đồn bình thường mà nói muốn tới tổ tiên tổ thần cảnh giới đang tiến hành lĩnh ngộ tốt đột phá đến thế giới thần cùng hôn đồn tiên cổ dịch cũng không có cưỡng cầu lấy có thể từ thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy bên trong lĩnh nộ g ra hôn đồn thiên đạo h á n tinh lực chủ yếu là đặt ở âm dương thủy hỏa tứ đại thiên đạo bên trên hoặc là chuẩn xác hơn địa nói là thấp hơn một cấp đại đạo phổ thông nói t ỷ như hỏa hành thiên đạo phía dưới còn có rất nhiều hỏa chi đại đạo hỏa hành phổ thông đạo nó bao hàm rất nhiều lần cấp tựa như cựu tiêu đại lục bản nguyên lực lượng phía dưới bao hàm đạo chi lực lượng lực lượng phát tắc áo nghĩa chi lực v v lấy cổ dịch tu vi hiện tại muốn trực tiếp lĩnh hội tam giới cường đại nhất thiên đạo còn chưa đủ dù sao nộ ra một đầu thiên đạo thế nhưng là có thể đạt tới tổ tiên đạo tổ tổ thần cảnh giới hắn chỉ có thể từ cơ sở bắt đầu lĩnh hội từng bước một tăng lên cổ dịch ngộ tính vốn là cường đại hiện tại lại có hai loại linh vật mang theo tại khoảng cách gần quan sát giới hắn rất nhanh liền thấy như si như say bị thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy trong đó đạo ngân hấp dẫn tiêm một đ ố m lửa mỗi một lần chập trờn d ọ t nước gợn sóng có chút lưu truyền phảng phất đều ẩn chứa một loại nào đó huyền d ư ợ u giờ khác này hắn phảng phất đều ẩn chứa một loại n à đó huyền rượu giờ khác n hắn phảng phất đều ẩ chứa vô tận ảo rượu đường âm dương thủy hỏa thời gian dần t Cảm không ấ y m có sử dụng bất luận cái gì chân nguyên cổ dịch chung quanh đ ộ n g nhiên quanh thân xuất hiện vô tận biệt lửa cháy hương thực tàn mát ra cường đại mà đáng sợ nhiệt độ từng cái hỏa diễm sinh linh ở trong đó sinh ra hoặc phụ phục hoặc ngao du hoặc bay lượn không có một hồi một cỗ vi hoàng dương khí tại hỏa d i ễ m bay lên ngưng tụ thành một v ầ n g mặt trời và nóng g hiện ra tam túc kim ô c h i hình đồng thời một vũng quần c u ộ n dòng nước chống rông xuất hiện còn quần hắn lưu chuyển không thôi cùng vô tận biển lửa địa vị ngang nhau trong đó cũng có một cỗ băng lãnh nguyệt hoa hiện lên hóa thành một viên băng hàn la nguyễn đương nhiên lần này hỏa d i ễ m cùng dòng nước uy lực kém xa cổ dịch xích minh cựu thiên đồ đột phá đến đệ tứ trọc thì bởi vì cái sau là thái dương tinh thái âm tinh hạ xuống lực lượng bổ trí mà bây giờ tràng diện này lại là cổ dịch đối với đạo phát tác cảm lộ tăng lên mà đưa tới vô tận biển hỏa diễm lĩnh vực tạo thành mà phía sau tam túc kim ô quân quận dòng nước cùng nguyệt chi thỏ ngọc thì là bởi vì cổ dịch tại lần này đốn ngộ bên trong đem nước âm d ư ơ n g ba loại ý cảnh chi lực đều lĩnh ngộ được áo nghĩa cấp độ bất quá tại cái này mãng hoang vũ trụ nếu là có an thiền thành cái khác tu tiên giả thấy cảnh này thì biết gọi là đạo c h i v ự c cảnh tại trong tam giới tu tiên giả cảnh giới có thể chia làm cơ sở nhập vi thiên nhân hợp nhất đạo tri trân ý đạo tri vật cảnh đại đạo vật cảnh nộ ra một đầu hoàn chỉnh đạo vân vân đạo tri vật cảnh có thể cùng đạo hòa làm một thể nhất n i ệ m liền có thể dẫn động chung quanh đạo lực lượng hình thành lĩnh vực tại cái này vô tận đại địa bên trên bình thường nguyên thần đạo nhân đối đạo lĩnh ngộ cũng liền này cấp độ đương nhiên đối với thiên tài t ớ i nói vạn tượng cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra đạo c h i v ự ợ cảnh một chút yêu nghiệt càng là tại t ử phủ cảnh liền có thể làm được mà cổ dịch vừa v ậ n chính là cái này yêu nghiệt thiên tài vẫn là yêu nghiệt trong yêu nghiệt hắn tại h u y ề n vũ đ ì n h phong đội thành tam giới cảnh giới chính là tại tiên thiên viên mãn thời điểm liền lĩnh ngộ ra hỏa diễm áo nghĩa hiện tại nương tựa theo một tia thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy hắn càng là lần lượt lĩnh ngộ ra ba loại đạo tri v ư cảnh áo nghĩa thậm băng hàn ý cảnh các loại đều tăng lên không ít khoảng cách đạt tới áo nghĩa cấp độ chỉ thiếu chút nữa xa dù sao thái dương tinh thái âm tinh đều là hỗn độn tinh thần mang theo một tia tinh thần đại đạo mà hải c h i ý cảnh băng hàn ý cảnh cùng thủy hành thiên đạo có quan hệ loại suy dưới ngay tiếp theo bọn chúng cũng có chỗ tăng cường bốn cổ dịch dạo bước tại thành tây phồn vinh trên đường phố thưởng thức cái này độc đáo đặc sắc t u tiên văn minh đại hạ thế giới đã có ước vạn năm lịch sử nhưng ở cái này vô tận đại địa bên trên vẫn còn có rất nhiều tương đối nguyên thủy bộ tộc phong cách k h u y n hướng của dã man hoang đương nhiên an thiền quận là một quận chi của thành văn minh trình độ đã rất cao. có cổ số lượng khổng lồ khổng tiên linh giả. Trải qua gần một tháng giả. hành, cổ dịch đem xích thiên đồ tu Trải một tu qua dù ị c xích cựu lục、trọng. Tốc độ này nhanh chóng, có h minh thiên nhanh thể nói là phần đem đồ đến đệ độ mười nói người. luyện trọng. này tu là do d sao ngoại trừ một chút chuyển thế tiên nhân bên ngoài đại bộ phận tu luyện xích minh cựu thiên đồ sinh linh đều là từ nhỏ yếu bắt đầu từng bước một trưởng thành dù là thiên phú cho dù tốt muốn, đem xích muốn mấy năm chính là hơn mười năm nếu là thiên phú kém thậm chí khả năng cả đời đều tu luyện không đến đệ lục trọng nơi nào sẽ giống cổ dịch như vậy tại từ phủ cánh lúc rơi quay đầu lại tu luyện xích minh cựu thiên đồ lại hắn đối với thái dương thái âm mộ tính thiên phú cực cao thế mà lĩnh n g ộ gia đạo c h i vực cảnh đủ loại nhân tố cộng lại mới khiến cho cổ dịch có thể tại cái này ngắn ngủi một tháng thời gian xích minh cựu thiên đồ tu luyện giống như cưới tên lửa giống như tăng lên về phần muốn đột phá đến đệ thất trọng thì cần muốn tại củng cố một hai xích minh thần lực tu vi đối xích minh cựu thiên đồ có càng sâu cảm n g ộ mới có thể cho nên cổ dịch mới lựa chọn xuất quan tại an thiền thành đi một chút tôi luyện một chút tấm cảnh trong lúc bất chi bất giác cổ dịch đi tới một tòa cự hình kiến trúc trước mặt cái này cự hình kiến trúc cửa chính cao trăm triệu dọc gần hai trăm hai bên có to lớn màu xanh sẫm sư tử đá cùng màu xanh sẫm bằng đá thần long phân biệt chiếm cứ hai bên đồng thời còn có đại lượng quân sĩ tại bốn phía nhìn chằm chằm bên ngoài đường phố rộng rãi bên trên người đi đường một bộ người rảnh rỗi chớ gần khí tức đập vào mặt cổ dịch cũng không vì bọn này quân sĩ mà khiết đảm ánh mắt nhìn về phía đại môn phía trên chỉ gặp phía trên kia thình lình đ i ề u khắc hát bạch học cung bốn chữ lớn đồng thời tại cái này bốn chữ lớn trung ương có một bức đen trắng hỗn hợp cối xay cầu cổ dịch nhìn một chút liền cảm giác được có vô tận huyền diệu ẩn chứa trong đó cẩn thận cảm ứng nhưng lại mơ mơ hồ hồ cổ dịch đôi mắt ngưng lại có chút nhàn nhạt lửa nóng h i ể n hiện h á c b ạ c h học cung là an tiền h quận gần với an tiền h hồi phủ ứng long vệ đỉnh tiêm thế lực so với thiên thánh dạy huyết thần giáo liệt thiên kiếm phái chờ an tiền h quận giáo phái tông môn mạnh hơn không ít cổ dịch thầm nghĩ trong lòng ta đã bước lên thần ma luyện thể con đường nhưng muốn phát huy ra cái này một hệ thống uy lực mạnh nhất nhất định phải tu luyện thần thông mà muốn thu hoạch được thần thông biện pháp tốt nhất chính là gia nhập cái nào đó m ô n phái thần thông là thần ma luyện thể lưu thiên phú phát môn thấp nhất cũng muốn là từ phủ cảnh thần ma luyện thể lưu người tu luyện mới có thể thi triển tại tam giới bên trong mỗi một môn thần thông đều vô cùng chân quý giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung bọn chúng phải biết a n tiền quận phần lớn bộ tộc môn phái bên trong là không có thần thông chỉ có những cái kia có phản hư địa tiên tán tiên bộ tộc lớn thế lực lớn đại giáo phái trong bọn họ mới có một chút thần thông nhưng mặc dù là như thế bọn hắn có cũng là một chút lưu truyền rộng hơn bình thường thần thông như ba đầu sáu tay pháp thiên tượng địa các loại lại số lượng sẽ không rất nhiều muốn tập được tại tam giới ba ngàn đại thế giới ước vạn tiểu thế giới đều nghe tiếng mạnh đại thần thông chỉ sợ chỉ có bái nhập thiên thần c h â n t i ê n thậm chí cường đại hơn chân thần đạo tổ chờ đại năng giả muốn hạ mới có cơ hội đạt được giống nguyên thần đạo nhân c h ấ n giữ thế lực có thể có được một lượng cửa phổ thông thần thông liền xem như mười phần cao minh nội tình hùng hậu làm an tiền h quận đệ tam cường lớn thế lực h ắ c bạch học cung có thần thông số lượng khoảng chừng sáu bảy loại so với đại bộ phận thế lực muốn bao n h i ê u không ít mà so với an tiền h hầu phủ c ù n g ứng long vệ thân làm môn phái hát bạch học cung trói buộc thì phải ít hơn nhiều tương đối tự do cho nên cổ dịch thu hoạch được thần thông lựa chọn tốt nhất chính là cái này hát bạch học cung đương nhiên có cơ hội cổ dịch cũng sẽ không bỏ rơi trở thành n h ữ n g l o n g vệ húng chi ngoại trừ thần thông bên ngoài hắc bạch học cung bên trong cũng không ít luyện khí p h á p môn lợi hại nhất thậm chí đạt đến tiên giai tam giới luyện khí p h á p môn bí thuật các loại c ũ n g đan g dược p h á p bảo chia làm nhân giai địa giai thiên giai tiên giai t h u ầ n dân giai tiên giai luyện khí p h á p môn có thể trực chỉ thiên tiên cảnh giới vô thượng p h á p môn cái này so với cựu tiêu đại lục đế kinh cao thâm hơn nhưng ở hắc bạch học cung bên trong lại có không ít một khi gia nhập trong đó cổ dịch liền có cơ hội học tập đến đừng nhìn tam giới luyện khí lưu phát môn đặt ở toàn bộ mã ngoan h g vũ trụ chỉ là t ă n g đẳng so ra kém thần ma luyện thể lưu nhưng trên thực tế nó cùng thế giới k h á c luyện khí hệ thống so sánh cũng không t í n h yếu tỉ như đấu la đại lục hồn lực hệ thống liền hoàn toàn không cách nào so sánh được thậm chí so với đấu khí đại lục đấu khí hệ thống còn cường đại hơn mấy phần cùng c ử u tiêu đại lục c ử u tiêu võ đạo hệ thống vũ cực tiên hạ tụ nguyên hệ thống mệnh vẫn trước đó mấy cảnh giới cũng không kém bao nhiêu dù sao nói thế nào đây cũng là tu tiên pháp môn có thể khiến người ta trở thành tu tiên giả trong giữa thiên n i ệ tỉ như cựu tiêu đại lục võ giả muốn so cùng cảnh giới đấu khí đại lục đấu giả sức chiến đấu mạnh mà cùng cảnh giới tam giới luyện khí lưu tu tiên giả sức chiến đấu cũng không so c ử u tiêu đại lục võ giả yếu tam giới luyện khí lưu là tam đẳng p h á p m ô n đấu khí đại lục đấu khí hệ thống cũng chỉ có thể xem như tứ đẳng thượng giới linh lực hệ thống khả năng có thể đạt tới tam đẳng c ử u tiêu võ đạo t ụ nguyên hệ thống toàn đan kỳ cùng trước kia thì đồng dạng là tam đẳng mà tụ nguyên hệ thống tại thần hải kỳ về sau thì khả năng đạt tới nhị đẳng muốn so tam giới luyện khí lưu lợi hại hơn một chút bởi vì vũ cực thế giới tụ nguyên thể hệ nhân loại või gi sẽ phát sinh nghiêm trời lệch đất thuế biến chân nguyên linh hồn n ụ c thân các loại đều sẽ có mấy lần bay vọt về chất đến hóa thần c i u biến thời kỳ v õ giả thể nội đan điển c à n g là có thể mở ra một phương thế giới đầu tiên đi đến tu bên trong vũ trụ con đường tu hành sức chiến đấu sẽ tăng lên một cái cấp bậc cho nên đến thần hải kỳ về sau t ụ nguyên hệ thống có thể xương nhị đẳng về phân hồn lực hồn hoàn hệ thống vậy cũng chỉ có thể xem như năm sáu các loại thậm chí thấp hơn cùng võ hiệp nội lực hệ thống không kém cạnh cho nên nếu là cổ dịch thật tiến vào hát bệnh học cùng hắn sẽ không bỏ qua học tập tiên giai luyện khí pháp môn cơ hội biết trong khi học tập tinh hoa chỗ nên thử dung nhập hắn tu luyện huyết dương kinh đem nó thôi diễn đến cảnh giới cao hơn tam giới luyện khí lưu pháp môn có thiếu yếu tại thần ma luyện thể lưu cổ dịch trong lòng buồn b ã n ó i nhưng ta có thể xuyên thẳng qua từng cái thế giới thân thể linh hồn chờ trải qua nguyên lực tây lễ phù hợp từng cái thế giới thiên địa phát tác có thể tu luyện tất cả tu luyện thể hệ nếu là ta có thể đem tất cả thế giới tu luyện thể hệ ưu điểm kết hợp lại dung hội quán thông nói không chừng có thể tự hành thôi diễn ra một môn nhất đảng luyện khí pháp môn không kém gì thần ma luyện thể chương hai m b n mươi n g kỳ thời gian tuyến chương hai mang h o a n g kỷ thời gian tuyến đối với có thể hay không thôi diễn ra nhất đ ẳ n g luyện khí p h á p môn điểm này cổ dịch có mười phần lòng tin dù sao người mang chư thiên môn bực này thân vật nếu là ngay cả chút lòng tin này đều không có kia cổ dịch nhiều năm như vậy tu hành liền sửa không chỉ cần có đầy đủ nguyên lực nộ đạo liền có thể để cổ dịch vốn là cực cao nộ tính tăng vọt để hắn thời khắc ở vào đốn nộ trạng thái ý cùng đạo hợp đương nhiên cũng có thể là cổ dịch còn không có thôi diễn ra nhất đảng luyện khí lưu phát môn hắn liền thông qua chư thiên môn tìm được một cái có được có thể so với nhất đảng luyện khí lưu tu luyện thể hệ thế giới mới dù sao chư thiên vạn giới mênh tồn tại vô số thế giới trong đó có rất nhiều cũng không yếu tại mãn g hoang hỗn độn vũ trụ đến lúc đó cổ dịch chỉ cần tham khảo một hai liền có thể giảm bất cực lớn công phu cùng nguyên lực trở lại chuyện chính cổ dịch đánh giá h ắ c bạch học cung đại môn suy tư như thế nào gia nhập h ắ c bạch học cung vô số năm qua an thiền quận bên trong các đại môn phái đã sớm thành lệ cũ sẽ ở hàng năm mùng một tháng chạp đến lớp mười thống nhất chiêu thu đệ tử thời gian còn lại bình thường cũng sẽ không mở rộng sân môn đại quy mô chiêu thu đệ tử trừ phi cái nào đó tu tiên giả thiên tư hoàn toàn chính xác kinh người an thiền quận một chút thế lực lớn mới có thể phá lệ đem nó sớm tuyển nhận đi vào cổ dịch ngay qua bây giờ cách đại hạ thế giới mùng một tháng c h ạ m còn có thời gian ba bốn tháng huống chi cổ dịch tu vi chính là tứ giai tứ trọng phóng tới tam giới xem như tử phủ hậu kỳ bất luận là luyện khí hệ thống vẫn là thần ma luyện thể tại thiên tiên thiên thần trước đó mỗi một cái đại cảnh giới đều chia làm giai đoạn trước hậu kỳ cùng viên mãn ba cái tiểu cảnh giới mà cổ dịch dùng trừ thiên môn làm ra mỗi một giai đại cảnh giới đều chia làm cựu trọng tiểu cảnh giới đối ứng chính là tam trọng vì tử phủ một tiểu cảnh giới coi như cổ dịch nghĩ tại tháng chạp gia nhập môn p h i rất nhiều thế lực cũng sẽ không lựa chọn thu hắn làm đệ tử tại an tiên tiên thế lực lớn đại môn phái người xem ra t ử phủ giai đoạn trước tu tiên giả vừa mới đạp vào con đường tu tiên một thân căn cơ chưa định hình có rất lớn tính dẻo có thể chuyển tu bọn hắn môn phái phát ngôn có một đầu khang trang đại đạo mà một khi tu tiên giả đột phá đến từ phủ trung kỳ cây tia cơ đã định dạy liền sẽ làm ít công to cho nên phần lớn đỉnh tiêm môn phái cũng sẽ không tuyển nhận đệ tử như vậy chớ nói chi là h ắ c bạch học cung loại này thà thiếu không đầu đỉnh tiêm môn phái phải biết h ắ c bạch học cung từ tiên nhân cho tới t ử phủ đệ tử cộng lại cũng bất quá mấy trăm người nguyên thần đạo nhân hơn ba mươi tên vạn tượng chân nhân hơn hai trăm tên t ử phủ tu sĩ càng là vẹn vẹn chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i phản hư địa tiên tán tiên thì có ít nhất sáu vị hàng năm h ắ c bạch học cung cũng liền tuyển nhận ba đến năm người đệ tử cực kỳ khắc nghiệt bất quá cổ dịch cũng không định từ bỏ dù sao những n à y đỉnh cấp môn phái có được tiên giai luyện khí pháp môn bí thuật thần thông hắn đều không muốn bỏ qua coi như bản tôn vào không được h ắ c bạch học cung kia cùng lắm thì ngưng tụ một cái mới huyết thần tử đến chủ tu mãng hoang tam giới luyện k h í lưu để hắn tại mấy tháng này bên trong trở thành tử p h ụ giai đoạn trước cổ dịch thầm nghĩ trong lòng một tiếng dù sao huyết thần tử cùng bản tôn ký ức giống nhau ý thức đồng dạng rõ ràng cảm nộ tu luyện đều có thể cùng hưởng huyết thần tử gia nhập h ắ c bạch học c u n g cùng cổ dịch tự thân gia nhập cũng không có khác nhau v ề phần có thể hay không bị hát bạch học cung tiên nhân nhìn ra mánh k h cổ dịch cũng không lo lắng tam giới bên trong cũng không ít tu luyện phân thân phát n ô n một chút tu tiên giả đến nguyên thần cảnh giới lúc nếu là có cơ duyên thậm chí có thể ngưng tụ nguyên thần thứ hai cổ dịch hiện tại máu thân bí pháp so sánh cùng nhau phải kém hơn không ít cho nên coi như bị nhìn đi ra cổ dịch cũng có thể dùng nguyên thần thứ hai hay là phân thân pháp môn lấp liếm cho qua ngay tại cổ dịch chuẩn bị rời đi trở về động phủ ngưng tụ mới huyết thần từ lúc đ ỗ n g nhiên hắc bạch học cùng đại môn đi ra hai thân ảnh một cái gia t h ú thiếu niên một cái bạch b à o thiếu niên bọn hắn bên cạnh còn có một đầu màu tuyết trắng đại c ầ bộ dáng thần thú tuổi của bọn hắn nhìn qua cũng không lớn hình dạng như là mười bốn mười lăm tuổi nhưng bọn hắn k h í tức trên thân lại là t ử phụ viên mãn hai người này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn cổ dịch ánh mắt bọn hắn là cổ dịch trong lòng hơi động suy đoán thân phận của bọn hắn tam giới bên trong tu tiên giả đại bộ phận không thể để bày tỏ mặt hình dạng để phán đoán hắn tuổi tác bọn hắn phần lớn có thuật chú nhan đặc biệt là thần ma luyện thể lưu tu tiên giả tại đột phá đến tiên tiên sinh linh về sau hình dạng bình thường đều biết dừng lại tại đột phá một năm tiên linh ngày sau cũng sẽ không biến hóa tỉ như có tu tiên giả nhìn qua là đồng nhi bộ dáng nhưng trên thực tế hắn tuổi tác khả năng hơn ngàn tuổi mấy và tuổi thậm chí càng lâu cho nên không thể trông mặt mà bắt hình bất quá cổ dịch có thể nhìn ra kia g i a thú thiếu niên cùng bạch bào thiếu niên chân thực tuổi tắc không thể so với hình dạng của bọn hắn lớn hơn bao nhiêu bất quá an thiền thành bên trong biết mặc g i a thú tu tiên giả cũng ít khi thấy vẫn là như thế tuổi trẻ một cái bên người còn có một đầu thần thú bạch thủy trạch cổ dịch trong lòng lập tức xuất hiện một cái tên vì xác định trong lòng suy đoán cổ dịch lập tức hướng hắc bạch học cung bên cạnh thường người ở nghe ngóng tin tức ngươi nói vừa mới rời đi hai vị kia a bọn hắn là hắc bạch học cung đệ tử thiên tài cái kia da thú thiếu niên gọi là kỷ ninh bạch bào thiếu niên gọi mộc tự sóc hắn là tại hơn hai năm trước tiến vào kỳ ninh thế nhưng là h ắ c bạch học cung mấy năm gần đây đến thanh danh lớn nhất đệ tử nghe nói hắn vừa mới tiến h ắ c bạch học cung thời điểm liền đánh bại tử phủ cảnh c á c đệ tử còn đánh bại mấy cái vạn tượng chân nhân tham dò được những tin tức này cổ dịch lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ suy đoán của hắn quả nhiên không có sai khi ra thú thiếu niên chính là mãn g hoang kỷ vũ trụ nhân vật chính tương lai hôn đội vũ trụ t r ư ở n g c ô n g giả kỳ ninh hơn hai năm trước vừa mới gia nhập h ắ t bạch học cung cổ dịch trong lòng tính toán một chút cấp tốc hiểu rõ mãn hoang kỷ thế giới thời gian tuyến kỳ ninh đều gia nhập hát bạch học cung tự nhiên sớm đã để trích tinh phủ nhận chủ hắn bây giờ tuổi tác tại 19 tuổi t à i hữu luyện khí lưu cùng thần ma luyện thể lưu tu vi đều là tử phủ viên mãn bất quá hắn giống như cổ dịch chiến lược phi phạm nương tựa theo xích minh cựu thiên đồ cường đại hắn đối đạo chi vực cảnh l ĩ n h n g ộ cùng cường hãn thần thức các loại thủ đoạn nhưng cùng vạn tượng hậu kỳ thậm chí vạn tượng viên mãn so sánh bây giờ cách tam giới hai đại trận doanh nhất lên đại chiến còn có thời gian mấy chục năm đến cuối cùng quyết chiến càng là còn có hàng trăm hàng ngàn năm đầy đủ cổ dịch trưởng thành tạm thời liền không cùng kỷ ninh tiếp xúc dù sao huyết thần tử gia nhập hát bạch học cùng cũng sẽ cùng hắn làm sư huynh đệ có thời gian đi tiếp xúc. nhìn xem đi xa kỷ ninh hai người cổ dịch lắc đầu quay người rời đi bốn đ ộ n phủ cổ dịch bắt chước làm theo diện hóa s u ấ t một cái biển máu dùng trong tay mấy viên ma thần chi cốt một giọt ngọc hoàng t i n h huyết mấy chục mai c ự c phẩm huyết s ắ t t i n h các loại vật liệu nửa ngày về sau trong biển máu hiện ra một bộ có thể xưng hoàn mỹ nhân loại thân thể sau đó cổ dịch lại mặt không đổi sắc đem mình một phần năm linh hồn đều cho tách ra rót vào kia trong thân thể cái này khiến cổ dịch bản tôn lực lượng linh hồn suy giảm một mạng lớn từ năm cấp nhất trọng lui trở về tứ giai thất trọng bất quá cũng may cổ dịch linh hồn bản chất vẫn là linh cảnh là thần n i ệ m cấp độ so với bình thường tứ giai thiên vũ mạnh hơn cho hắn một chút thời gian hắn lực lượng linh hồn liền có thể khôi phục trở về cổ dịch sở dĩ biết phân ra nhiều linh hồn như vậy đến huyết thần tử bên trên là bởi vì hắn muốn để cái này mới huyết thần tử trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới tử phụ giai đoạn trước mà chân nguyên tu vi cùng lực lượng linh hồn thường thường là muốn xứng đôi không thể tranh lệch quá lớn dù sao huyết thần tử không phải có thể tùy thời vứt bỏ năng lượng hao hết liền vô dụng huyết ảnh hóa thân hắn tương đương với một cái khác cổ dịch có vô hạn tiềm lực nếu là huyết thần tử lực lượng linh hồn n h ỏ yếu chỉ tương đương với hậu thiên sinh linh. mà không thiên u n h bản ngưng tụ trước mấy cái huyết thần tử sinh ra mới bắt đầu tu vi đều là linh vũ cảnh đê giai cho nên chỉ cần cổ dịch phân ra mấy trục đạo tàn hồn là được liền có thể nắm giữ một thân lực lượng đến tiếp sau huyết thần tử cũng có thể tự mình tu luyện tàn hồn thiên thuật để hắn lực lượng linh hồn theo tu vi cùng nhau trưởng thành thậm chí là phản hồi một bộ phận lực lượng linh hồn cho bản tôn Bởi vậy, lúc ấy cổ dịch bản tôn lực lượng linh hồn sẽ không hạ thấp bao nhiêu về sau cổ dịch tu vi tăng lên ngưng tụ huyết thần tử cất b ư ớ c tu vi cũng nước lên thì trở h lên đến huyền vũ cảnh đê dài ngưng tụ thời điểm cổ dịch hao phí lực lượng linh hồn liền trở nên nhiều lên nhưng cũng tại cổ dịch trong giới hạn chịu đựng đây cũng là cổ dịch không có đại quy mông ngưng tụ huyết thần tử một nguyên nhân nhìn xem vừa xuất hiện liền có tiên tiên sinh linh hậu kỳ tu vi huyết thần tử cổ dịch hài lòng gật đầu về sau ngươi liền gọi là cổ hoang mới huyết thần tử cổ hoang từ cổ dịch trong tay tiếp nhận một viên nạp giới trong đó có không ít tài nguyên tu luyện tỷ như hai mươi cân nguyên、dịch. Có những tư nguyên này tại, cổ ó hoang tại cổ h an tiền đại thành trong động phụ toàn lực tu luyện không ngừng sung kích từ phụ cảnh giới chờ đợi mấy tháng sau hắc bạch học cung bắt đầu chiều thu đệ tử mà cổ dịch bản tôn tại an tiền thành du lịch một phen về sau lựa chọn trở lại vũ cực thế giới hết sát nguyên dù sao an tiền thành bên trong cường đại tu tiên giả nhiều lắm chỉ là thất giai phản hư địa tiên tán tiên cũng không dưới hơn hai mươi vị không phải là cổ dịch cái này tứ giai người tu hành có thể d i ư ơ n g a i địa phương an thiền thành trong tuy có rất nhiều b ả o vật nhưng đều cần có đầy đủ nguyên dịch cổ dịch hiện tại thân g i a đơn bạc tổng cộng cũng liền chừng trăm cân nguyên dịch căn bản mua sắm không có bao nhiêu vật trong lòng mà xích minh cựu thiên đồ tu hành nhất thời bán hội cũng đột phá không đến đệ thất trọng cho nên cổ dịch lựa chọn trở về vũ cực thế giới chuẩn bị tiến vào đế giả con đường tôi luyện một chút ý chí chiến linh tại tăng lên xuống dưới thực lực huyết sát nguyên cực tinh tháp cổ dịch mắt nhìn tầng thứ ba vương giả thủ đ n g lâm minh vẫn như cũ còn tại thí luyện bên trong chưa hề đi ra dấu hiệu ống tay hào bên trong đại điện khắp nơi có thể thấy được dữ tợn pho tượng hát ma những này pho tượng không ngoài dự tính toàn bộ đều là thập nhị dược thiên ma mà tại những này pho tượng chen trúc bên trong có một tòa cự đại màu đỏ tế đàn cái này tế đàn không ngừng tản ra nồng đậm hết sắt chi khí nó hoàn toàn do nguyên một khối thượng phẩm hết sắt thạch điều khắp mặt thành nơi này chính là đế giả con đường lối vào đế giả con đường thiên thật vì luân hồi lộ hôn nguyên thiên tôn muốn vì đại thiên thế giới vô số võ giả sáng lập luân hồi c h i đạo để sinh mệnh sau khi chết có thể chuyển thế tại lục đạo bên trong sinh tử liên tiếp vì vậy sáng lập đường này chỉ tiếc thẳng đến hôn nguyên thiên tôn bị thánh tộc cường giả vây công cướp đi hồng mông linh châu hắn vì báo thù rời đi thiên diễn tinh rời đi thần v ự c cũng không thể đem chân chính luân hồi lộ sáng lập ra chỉ để lại cái này n ử a thành đế giả con đường đế giả con đường là thông thiên tháp hạch tâm nhất thí luận tri đ i ệ bên trong có rất nhiều cường giả võ đạo ý chí dấu ấn tinh thần của bọn họ gánh chịu tại võ đạo ý chí bên trong hình thành ý chí đèn nước vĩnh cự ph muốn thông qua đế giả con đường thu hoạch được đế tôn l ự c trường cổ dịch nhất định phải thông qua huyết s ắ t nguyên lịch đại cường giả ý chí đèn đuốc cổ dịch đi đến màu đỏ sầm tế đàn sau đó dựa theo từ cực tinh thắp tháp chủ trên thân tìm tới phương pháp đem vài dọn kim sắc huyết dịch nhỏ tại tế đàn bên trên tế đàn giống như vật sống tham lam hấp thu hết những huyết dịch này mấy hơi về sau tại cổ dịch dưới chân một cái cự đại màu đỏ đổ đằng phát sáng lên bày biện ra thập nhị dực tiên ma bộ dáng sau một khắc chói mắt hồng quang phóng lên tận trời đem cổ dịch cả người che hết sắc khí tạc hung lệ khí tức bay thẳng cổ dịch t ứ c hải tùy theo mà đến còn có to lớn linh hồn áp lực. b ấ t quá đôi này nắm giữ lấy tu la lực trường cổ dịch mà nói điểm ấy áp lực giống như gió nhẹ quất vào mặt không đáng giá nhắc tới một cỗ không gian ba động xuất hiện đem cổ dịch c h u y ể n tống đến một cái không gian cổ dịch vị trí vẫn như c ũ là một cái màu đỏ tế đàn cùng lối vào giống nhau như lúc nhưng ở cái tế đàn này phía dưới lại là vực sâu vạn trượng một cỗ nồng đậm sát khí từ vực sâu vạn trượng phun ra đến phản g p h ấ t phía dưới nối thẳng vạn cổ ma khanh có một cái sát khí tri nguyên cổ dịch sắc mặt như thường thể nội huyết dương kinh cùng tà thần hạt giống lại là điên quần vận chuyển hấp thu những này để võ giả tầm thường tránh không kịm sát khí tại vực sâu vạn trượng phía trên vắt ngang lấy một đầu rộng một trượng không có bất kỳ cái gì trèo c h ố n g thẳng tắp sạn đạo nó chống rông lơ lửng ở giữa không trung mà tại cái này sạn đạo hai bên cách mỗi m ư ờ i trượng khoảng cách đều có một đoàn từ h ắ t rượu thạch điêu khắp thành đ u ô i đèn phía trên có một đoạn g ọ n lửa màu ưu lam chiếu sáng mảnh không gian này nhìn xem tia yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa màu ưu lam cổ dịch có thể cảm giác được trong đó nồng đậm linh hồn chi lực trừ cái đó ra cổ dịch còn cảm giác được t r u n g đó nồng đậm linh hồn trừ cái sau nhằm vào chính là nhục thân chân nguyên cùng linh hồn mà cỗ này áp lực nhằm vào lại là tâm linh ý chí cùng chiến linh đây cũng là thiên ma võ ý chi đế tôn lực trường lực lượng chỉ cần thông qua đế giả con đường cổ dịch liền có thể thu hoạch được đế tôn lực trường chương hai trăm bốn mươi tám ý chí thế giới chương hai trăm bốn mươi tám ý chí thế giới đế tôn lực trường cổ dịch nhìn xem dưới chân không ngừng kéo dài sạn đạo đôi mắt l ó e ra sáng tỏ quang trạch đây là tam đại lực trường bên trong cái cuối cùng cũng là một người cường đại nhất chỉ cần đem nó thu hoạch được cổ dịch liền có thể dung hợp ra hoàn chỉnh thiên ma võ ý mà lại tại cái này đế giả con đường cũng có thể tôi luyện tâm linh của ta ý chí để chiến linh từ thanh đồng tiểu thành trưởng thành đến đại thành viên mãn thậm chí là lột x á c thành bạch ngân chiến linh nghĩ đến cái này cổ dịch nhanh chân đi thẳng về phía trước xạ đạo bên trên cách mỗi mười trượng liền có một chiếc đèn đuốc nó nền móng xuống dưới đều khắc lấy một nhân vật chân dung bọn hắn hoặc là năm cấp đế cấp cường giả hoặc là có thể nhẹ nhóm đột phá đến đế cấp tuyệt đại thiên tiêu chỉ là đang trưởng thành bên trong v ẫ n lạc mỗi một cái bước vào qua đế giả con đường nhân vật k ế t xuất tại bọn hắn sau khi chết ở chỗ này đều sẽ bảo lưu lấy tâm linh của bọn hắn ý chí thậm chí là một sợi thần hồn phảng phất tại chờ đợi luân hồi lộ triệt để hoàn thành một ngày tìm kiếm kiếm cổ dịch mỗi khi đi qua một chiếc đèn đuốc nó đều sẽ tự nhiên dập tắt mà những n à y dập tắt đèn đuốc đều là chết yểu đám thiên tài bọn họ bọn hắn khi còn sống chỉ là một chút cao tinh yêu vương ma vương ẩn chứa trong đó ý chí lực lượng rất yếu ngay cả hình thành ý chí công kích đều không được bất quá theo tiến lên cổ dịch bắt đầu cảm giác được cường giả ý chí uy áp xuất chờ cổ dịch đi ngang qua lại một chiếc đèn đuốc thời điểm trong đó bay ra một vệ t h ả o quang mang theo cường hạn ý chí uy áp đâm thẳng cổ dịch một giây sau cổ dịch xuất hiện tại một cái mênh mông vô bờ sắt lục tri địa bên trên một cái cao một trượng cự ma võ giả cầm trong tay cự kiếm. hướng cổ dịch chém giết tới chiến ý đào thải đầu Ừm, ý chí thế giới cổ dịch lông mày n h u lại bước chân bất động thức h ả i bên trong thương hình thanh đồng chiến linh khẽ r u n lên trực tiếp nguyên hóa ra vô số thương mang đem cự ma tính cả cái ý chí này thế giới toàn bộ xuyên qua chiếc đèn này lửa cũng theo đó dập tắt chuẩn đế cấp bậc ý chí đ e n đuốc đáng tiếc khi còn sống cũng không ngưng tụ ra thanh đồng chiến linh không chịu nổi một kích cổ dịch lắc đầu không có ngưng tụ ra chiến linh ý chí đèn đuốc đối cổ dịch mà nói không có nửa phần tôi luyện hiệu quả hắn tiếp tục dọc theo sạn đạo hướng về phía trước nhanh chân đi, đi. tại phía trước đ e n nước mắt trần có thể thấy muốn tràn đầy nhiều lắm ngọn lửa cao hơn ra rất nhiều càng xa chỗ đ e n nước càng tràn đầy đại biểu cho hẩn chứa trong đó đ ế giả ý chí cũng càng ngày càng mạnh cổ dịch m u i đi ngang qua một chiếc đ e n nước hẩn chứa trong đó cường giả ý chí xung ra hóa thành từng cái h ư ảnh giống như những cường giả này phục sinh đối cổ dịch tâm linh ý chí phát động công kích chiêu thức của bọn hắn bên trong còn bao hàm đối ý cảnh phát tác càng lộ để bọn hắn công kích càng thêm cường đại lăng lệ nhưng không được bao lâu lại bị cổ dịch thanh đồng chiến linh đánh tan cổ dịch cũng đang tìm tòi sử dụng ý chí công kích phương pháp tại ý chí thế giới, cổ dịch chính là thần là trí cao vô thượng chúa tể có thể huyễn hóa ra bất kỳ vật gì cho dù là thiên giai pháp bảo thần thú hay là nhật n g u y ệ t tinh hải đều có thể huyễn hóa ra đến có thể làm công kích thủ đoạn đương nhiên điều kiện tiên quyết là ý chí muốn đủ cường đại ý chí ở giữa chiến đấu chính là khống chế ý chí chi lực huyễn hóa ra các loại công kích đem đối phương ý chí ma diện rơi cổ dịch thế nhưng là nhớ kỹ m ạ n g hoang vũ trụ bên trong có tâm lực một đường phương pháp tu luyện cường giả có thể điều khiển tâm lực đối địch vũ cực thế g i i ý chí chiến linh cùng mãng hoang vũ trụ tâm lực một đường có dị khúc đồng công chi diệu đương nhiên cái trước hạn mức cao nhất yếu lực ở phía sau người nhưng ở mãng hoang tam giới bình thường phản hư địa tiên đều không nhất định có thể vào được tâm lực một đường cánh cửa bởi vì không có một cái nào thành thể hệ phương pháp chỉ có những cái tia đại năng giả môn hạ mới có đơn sơ tâm lực một đường pháp môn có thể dẫn đạo môn hạ đệ tử tu luyện tâm lực không giống vũ cực thế giới tại thần hải kỳ liền có cơ hội ngưng tụ ra chiến linh có thể dùng hắn tăng cường chiến lược bốn ý chí trong thế giới cổ dịch dùng ý chí h u y ệ n hóa ra tới thân thể cầm trong tay một cây trường thường đem một đầu dao long hung thú đâm ra trăm tám mươi cái lô máu đem nó triệt để đánh tan đây là một cái đế cấp cường giả ý chí mặc dù còn c h ư ơ ngưng tụ ra chiến linh nhưng so với trước mặt phải mạnh mẽ hơn nhiều mà lần này đánh tan cường giả ý chí về sau nó thế mà hóa thành tinh khiết năng lượng chậm rãi dung nhập cổ dịch chiến linh bên trong cổ dịch chỉ cảm thấy như thể hồ có đỉnh toàn thân trên giới tràn đầy một cỗ ấm áp cảm giác vô cùng an nhàn s a n g khoái cổ dịch có thể cảm giác được hắn chiến linh cường đại một điểm thậm chí trong chiến đấu tiêu hao lực lượng linh hồn cùng ý chí đều chiếm được khôi phục g i ế t sát đế cấp cường giả ý chí liền có thể thu hoạch được thứ nhất bộ phận ý chí trí lực điểm này ngược lại là cùng tại thông thiên tháp bên trong đánh giết người khác thu hoạch được hắn trên thân sát khi phương thức đùng dạng cổ dịch tán thưởng một tiếng cổ dịch l khỏe n g miệng mỉm cười tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước trong nháy mắt vượt qua mười triệu khoảng cách đi vào tiếp theo ngọn đèn lửa trước mặt chiếc đèn này bên trên ngọn lửa màu hưu la một chùm Bước lên lan lột, mỗi ộ một giây sau một một t tới tiếp tắt, tại giây đường cường phóng giả con đường cũng đi được càng ngày càng đại chi chiếc chiếc đi sau xa. đuốc m đèn đế được con chí lực cổ dịch cổ dịch ý dập một sợi cường giả ý chí bị cổ dịch diệt sát về sau đều sẽ có một cố năng lượng tràn vào cổ dịch thể nội tư dưỡng ý chí của hắn cùng linh hồn chờ cổ dịch diệt đi thứ một trăm ngọn đèn lửa lúc hắn đi tới đế giả con đường phân nhánh điểm ở chỗ này nguyên bản nghĩa vô phản cố thông hướng phía trước bóng đêm vô tận đế giả con đường phân làm hai đầu thông hướng p ư ơ n g hướng khác nhau ngay phía trước đầu kia đế giả con đường hai bên vẫn như cũ đốt từng chiếc từng chiếc đèn đuốc một cái khác đầu đế giả con đường t r u n g quanh thì lập đầy từng tôn bia đá bọn chúng phân biệt đại biểu cho ý chí đèn đuốc con đường cùng đế giả bia đá con đường một cái có thể tôi luyện thí luyện giả ý chí chiến linh có hy vọng đạt được đế tôn lực trường là chân chính đế giả con đường một cái thì là để thí luyện giả t ạ i ý chí trong rèn luyện kiên trì không xuống cho đền bù có thể tăng lên thí luyện giả tu vi để hắn không đến mức không thu hoạch được gì đối với cổ dịch mà nói hắn tự nhiên là không chút do dự lựa chọn tiếp tục đi ý chí đèn đuốc con đường hắn tiến vào đế giả con đường mục đích chính là vì thu hoạch được đế tôn lực trường cùng tăng lên chiến linh cổ dịch bước ch kiên định không thay đổi hướng đi tiếp theo ngọn ý chí đèn b ú c mà đổi thành một bên bia đá con đường thì biến mất không thấy gì nữa cũng tại đạp vào trong n a y mắt một cỗ nhằm vào ý chí thế giới khổng lồ uy áp bao phủ xuống đây là mạnh hơn đế tôn lực trường để cổ dịch tâm linh ý chí đều nhận một chút á p chế thực lực giảm xuống không ít giống như ngày xưa tại vương giả tù lung lọt vào tu la lực trường áp lực á p chế đồng d ạ n g ý chí đèn bút con c đường cái thứ nhất ý chí thế giới cổ dịch đối mặt đối thủ là một cái hai sao ma đế ý chí hắn còn ngưng tụ ra lóe ra hảo quang màu xanh chiến linh thanh đồng thành hình mà lại ẩn chứa trong đó kia ma đế một sợi tàn hồn uy lực hoàn toàn không phải trước đó những cái kia ý chí thể có thể so cổ dịch sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên ý chí thế giới chiến đấu nhưng cùng tu vi thực lực không có quá lớn hiệu quả cổ dịch rất nhiều thủ đoạn cung át chủ bài đều không thể thi triển hết thể chỉ nhìn ý chí mạnh yếu mặc dù cái này ma đế ý chí chiến linh vừa mới thành hình so cổ dịch thanh đồng tiểu thành chiến linh muốn thấp một nhỏ cấp nhưng hắn nhưng không có tao nộ đế tôn lực chướng áp chế ngược lại đạt được một chút tăng cường như thế tình huống giới cổ dịch ý chí lực lượng cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu xuất cổ dịch trong lòng hơi động m ộ trong lúc nhất thời ý chí trong thế giới thương mang lấp lóe chiến kích bay múa song phương triển khai khó bỏ khó phân chém giết cổ dịch ý chí thân thể bị đâm xuyên rất nhiều lần thậm chí bị xinh xinh đánh tan sau đó lại lần nữa ngưng kết ma đế ý chí đồng dạng như thế bị đánh thành vô số lưu quang thoáng qua lại khôi phục như lúc ban đầu bất quá theo thời gian chuyển rời thắng lợi thiên bình hướng phía cổ dịch nghiêng bởi vì cổ dịch càng đánh đấu đối với ý chí sử dụng liền cản g phát ra thành thạo ngoại trừ huyễn hóa ra trường thương bên ngoài hắn còn nếm thử quan t ư ở n g ra thái dương tinh thái âm tinh quan t ư ở n g phật đà ma tôn v v cổ dịch nắm giữ thủ đoạn từng cái tại ý chí thế giới xuất hiện mặc dù uy lực cũng không tính là rất mạnh nhưng không chịu nổi chủng loại phong phú tổ hợp bắt đầu có thể phát huy ra kỳ hiệu để ma đế ý chí đáp ứng không xuể Động. đế đánh một một chiến linh lại một lần nữa bị đánh tan, nhưng lần này, hắn không có một lần nữa ngưng Ma kết có lại bị h á n chiến linh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường mặt ngoài thanh màu đỏ quang trạch càng phát ra thâm thúy cổ dịch đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng ta có thể cảm giác được ý chí lực cường đại mấy phần khoảng cách đột phá đến thanh đồng đại thành không xa cổ dịch đơn giản khôi phục xuống trạng thái lại tiếp tục hướng phía phía trước m à đi nhất đăng một thế giới từng chiếc từng chiếc ý chí đèn đuốc bị cổ dịch ý chí chi thương xuyên phá thời gian bất chi bất giác trôi qua cổ dịch tại đế giả con đường cùng cường giả ý chí chém giết hơn ba tháng thời gian hắn lại tiêu diệt hai mươi bảy ngọn ý chí đèn đuốc đã được từng sợi ý chí năng lượng tầm cổ ư ờ n g dịch thầm nghĩ trong lòng nên để cổ hoang tiến đến bãi sư cổ dịch cũng không chuẩn bị rời đi đế giả con đường vẫn như cũng đợi ở chỗ này cùng đế cấp cường giả ý chí chém giết thẳng đến hắn chiến linh bất lực không cách nào tại chiến thắng địch nhân về phần gia nhập hắc bạch học cùng một chuyện để huyết thần tử cổ hoàng tự đi trước là đủ bốn mã hoang tam giới đại hạ thế giới An thiền thành, thành Tây. Hôm nay là mùng một h đi đi lát sau cổ dịch đi tới hát bạch học cung trước hôm nay hát bạch học cung đại môn rộng mở mặt cho ngoại nhân đi vào cổ dịch trực tiếp đi vào trong đó phóng tầm mắt nhìn tới rộn rộn ràng ràng đám người đều là muốn bái nhập h á c bạch học cung tu tiết giả tỉ tỉ ta chắc chắn cố gắng nhất cử tiến vào hát bạch học cung ta tại tử phủ giai đoạn trước dừng lại ba năm chỉ vì hôm nay ta nhất định phải tiến vào hắc bạch học cung từng cái tu tiên giả đôi mắt nóng bỏng mà kiên định hướng phía phía trước mà đi cổ hoang đi theo đám người đi hướng hắc bạch học cung chỗ sâu một lát sau cổ dịch thấy được xa xa tình huống kia là một mảnh hồ nước trên mặt nước đang có lấy một đầu thuyền đầu thuyền đang ngồi lấy một người trung niên tóc đen bưng bầu rượu nhàn nhã vạn phần đồng thời trên bầu trời lơ lửng một cái bay tới tu tiên giả người kinh mạch tính bền dẻo không đủ đi xuống đi kế tiếp luật khí tử phủ trung kỳ đến ta hắc bạch học cung làm gì xin x u ố n g dưới kế tiếp Ừm, nghe có t ể đi đi. tiếp. vào chờ h lấy、đi. Kế n g phía trước chuyển đến thanh âm cổ hoang sắc mặt như thường làm an tiền quận bên trong gần với an tiền hầu p h ụ c ù n g ứng long vệ thứ ba thế lực h ắ c bạch học c u n g khảo hạch yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt chỉ là cửa thứ nhất này nhìn tư chất thân thể liền đào thải đại đa số bất quá cổ hoang cũng không lo lắng hắn hắn thân thể này thế nhưng là dùng bản tôn một bộ phận huyết đủ, xương cốt làm căn cơ tăng thêm ma thần chi cốt ngọc hoàng tinh huyết các loại vật liệu tư chất thông qua cửa thứ nhất hoàn toàn không cần nhắc tới từng cái tu tiên giả tại thanh đồng kính chiếu dọi xuống hoặc bị loại bỏ chỉ có thể trở về trên bờ rời đi hoặc thông qua khảo hạch bay đến hồ nước một bên khác trên bờ chỉ bất quá thông qua cực ít hàng ngàn hàng vạn cái đến đây khảo hạch tu t i ê n giả chỉ có mười mấy tên đứng ở một bên khác bên bờ lại đều là người trẻ tuổi có còn vẹn vẹn thiếu niên bộ dáng x o á t cổ hoang bay ra một cái thân hình lấp lóe liền xuất hiện ở nước hồ phía trên thở dài nói bãi kiến tiền bối đầu thuyền người trung niên tóc đen ánh mắt phủi một chút cổ hoang phất tay một chiêu thanh đồng k í n h chiếu hướng cổ hoang cổ dịch gửi tới cảm giác toàn thân gân xương da thịt đều bị nhìn xuyên l u y n ký từ phủ giai đoạn trước luyện thể tiên thiên tiền kỳ t sở dĩ muốn như thế là bởi vì hắn cần một cái lý do tại gia nhập hát bạch học cung về sau thiếu học tập trong đó thần thông dù sao đơn thuần luyện khí tu sĩ đi học tập thần thông dễ dàng bị hát bạch học cung sư trưởng gian dạy nhưng thêm một cái thần ma luyện thể thân phận liền không nghiêm trọng như vậy thời gian một chút xíu trôi qua hồ nước bờ bên k i a tuổi trẻ nam nữ càng ngày càng nhiều có đến từ an thiền quận bộ tộc lớn cũng có đến từ an thiền quận bên ngoài thậm chí ngay cả an thiền hầu phủ bắc sơn thị đều có người đến chờ đến mặt trời chiều ngã về tây hồ nước bên trên người trung niên tóc đen cao giọng nói hôm nay liền đến đây là kết thúc muốn bãi nhập ta h ắ c bạch học c ù n g người còn xin ngày mai sớm đến nói trung niên nhân thủ một chiêu không trung thanh đồng kính cấp tóc thu thọ thành lớn chừng bàn tay rồi vào trong tay tiếp lấy thuyền tự động hướng phía bờ hồ mà đi người trung niên tóc đen nhìn xem rộn, rộn ràng ra một đám người trẻ tuổi khe gật đầu các ngươi theo ta đến đây chương 249, n h ậ p hắc bạch học cung chương hai n h ậ p hắc bạch học cung hắc bạch học cung tại an tiền thành thành tây bên trong chiếm diện tích hẹn 900 n i n dặm phạm vi tại tu tiên giả môn phái bên trong đây coi như là tương đối nhỏ giống an tiền quận cái khác mấy cái đỉnh cấp môn phái như thiên thánh dạy huyết t h ầ n giáo cái nào không phải là chiếm diện tích mấy vạn dặm phạm vi giống như một cái quốc gia không thể so với an tiền thành nhỏ cũng chính là hắc bạch học cung môn phái tại an tiền thành bên trong lại người trong môn số không nhiều mới chỉ chiếm như thế chế xuống đất bản bất quá hắc bạch học cung bên trong cũng có liên miên dây núi ồn lượn dòng sông cổ dịch bọn người ở tại người trung niên tóc đen dẫn đầu dưới rất nhanh liền đi t r ă m dặm đường đi vào một đầu sân cốc ngừng người trung niên tóc đen nói mấy trăm cái trẻ tuổi tuấn kiệt đều dừng bước lại ầm ầm chỉ gặp người trung niên tóc đen quát một tiếng chiếm một diện tích vài dàm rộng lớn sân cốc đ ỗ n g nhiên hiện ra từng cơn sóng lợn thiên địa nguyên khí c u ộ n c u ộ n c u ộ n quận một cái cự đại phong cấm đại trận ầm vang thành hình đại trận phạm vi cực lớn không chỉ có bao gồm sân cốc còn bao dung phụ cận mấy ngọn núi cũng đem cổ dịch vài trăm người bao phủ ở bên trong theo từng tiếng máy móc tiếng bay ra từng đạo to lớn hình ảnh trọn vẹn tám trăm mười nói đ á n g người tập trung tinh thần nhìn lại thình lình nhìn thấy kia là tám trăm mười cái l o n g đầu lơ lửng giữa không c h u n g l o n g đầu hướng phía phía dưới mở ra khôi l ỗ i đại trận tám trăm mười cái khôi l ỗ i tạo thành đại trận phía dưới sơn cốc mấy trăm năm nhẹ tu tiên giả có không ít đều là đến từ bộ tộc lớn trong đó còn không thiếu nhiều lần tham gia h á c bạch học cùng khảo hạch tu tiên giả bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra những n à y l o n g đầu lai lịch h á c bạch học cùng bao năm qua đến sàng chọn đệ tử cửa hải cơ bản liền cái này mấy loại sẽ không xuất hiện biến hoa quá lớn dù sao muốn thông qua cái này mấy quan khảo hạch muốn nhìn tu tiên giả thực lực của mình thực lực không quá quan coi như biết được khảo hạch nội dung không qua được cũng là không tốt Siêu. người trung niên tóc đen phóng lên tận trời bay thẳng đến khuyết trương giả đạ thật phía trên đồng thời cái k h á c trên ngọn núi bay ra mấy thân ảnh mỗi một cái đều khí tức cường đại chính là lục giai nguyên thần đạo nhân người trung niên tóc đen quát các ngươi nghe rõ ràng đợi lát nữa khôi lỗi đại trận bắt đầu công kích các ngươi phải làm chính là đứng vững bọn chúng công kích phóng lên tận trời tại một nén nhang bên trong bay đến chúng ta bên cạnh sân động liền coi như là bên thắng nếu là một nén nhang b không có bay vào sơn động người liền không có tư cách nhập ta hắc bạch h ọ c cung nói trong tóc đen nằm trong tay người c h ố n g r i n g xuất hiện một nén nhang không lửa tự đốt bắt đầu cùng lúc đó khôi lỗi đại trận tất cả l o n g đầu đều bắn ra trói mắt thanh quang trong miệng bắn ra từng đạo lôi đình lốp bốp hướng phía dưới đánh tới hiện tại bắt đầu theo người trung niên tóc đen ra lệnh một tiếng trong sơn cốc mấy trăm tên tuổi trẻ tu tiên giả lập tức cùng thi triển thủ đoạn phóng lên tận trời hoặc chung quanh thân thể xuất hiện từng vòng từng vòng kim quang hoặc bên cạnh có bạch hổ chu tước hư ảnh thủ hộ hoặc kiếm khí tung hành gian nan leo lên cổ hoang trong tay xuất hiện một cây b ạ n h thân huyết văn trường thương pháp bảo một thương đem một đường o ả n h kích tới lôi đỉnh đánh tan thật mạnh lôi đỉnh chi lực cổ hoang một cái tay bắt lấy một sợi đánh tan lôi đỉnh chi lực c ả m thụ một phen về sau đem nó hút vào thể nội trong đan điện tà thần hạt giống lập tức tham lam đem nó hấp thu cái này lôi đỉnh uy lực mỗi một đạo đều có t ử phủ hậu kỳ uy lực bình thường t ử p h ủ tu sĩ đối phó một đường mấy đạo lôi đỉnh ngược lại là không có vấn đề nhưng khôi lỗi lại trận tám trăm mười cái long đầu phun ra lôi đỉnh đâu chỉ trăm đạo nghi đạo quả nhiên là vạn lôi t â phát càng lên cao lôi đỉnh liền càng dày đặc bình thường từ phụ tu sĩ cổ hoang tốc c h độ rất nhanh chỉ chốc lát liền vọt tới một nửa khoảng cách lập tức lọt vào một nửa long đầu lôi đình bánh kích mấy ngàn đạo lôi đình giống như cồn phong mưa rào đồng dạng bánh kích trên người cổ hoang muốn đem hắn phòng ngự xe rách đem nó từ không trung đánh xuống rơi xuống sấp gốc nhưng cổ hoang trường thương trong tay pháp bảo bên trên thái dương chi h ỏ a bước lên khiến cho quanh thân tất cả đều là súng phun lửa mang công chúng nhiều lôi đỉnh đánh tan sau đó hắn lại dùng tà thần hạt giống cùng thi triển lôi vương thể cưỡng ép hấp thu những n à y tán loạn sức mạnh sấm sét dùng để ngưng tụ ra lôi linh cùng tôi luyện nhục thân cái này c ù n g d ã một màn lập tức hấp dẫn trên trời mấy cái nguyên thần đạo nhân ánh mắt a cái này tiểu ra hỏa thế mà lựa chọn chọi cứng lôi đ ỉ n h người trung niên tóc đen kinh ngạc nếu là nói cổ hoang là chủ tu thần ma luyện thể đ ạ đến từ phủ cảnh thì cũng tôi đi nhưng ở bên trên một quan thông qua thanh đồng kính người trung niên tóc đen thế nhưng là biết được hắn chủ tu chính là luyện khí lưu luyện khí tu tiên g i ả t ạ i n ụ c thân bên trên phòng ngự nhưng là muốn xa xa kém hơn thần ma luyện thể chiến đấu đồng dạng cũng là sử dụng bi pháp phát bảo công kích từ xa căn bản sẽ không làm ra như vậy mãn phu hành vi lôi đ ỉ n h chân ý đi người trung niên tóc đen nhìn ra cổ dịch hấp thu lôi đ ỉ n h động tác không đúng đ ô n g nhiên người trung niên tóc đen đôi mắt n g ư n g tụ nhìn xem cổ hoang bên cạnh cháy hừng h ự n hòa diễm từ đó cảm nhận được một cỗ huyền diệu khí tức đây là hòa diễm đạo vực cái khác mấy cái nguyên thần đạo nhân cũng nhìn ra m á n khỏe nhận ra cổ hoàng vận dụng lực lượng cái này tiểu ra hỏa thế mà tại tử phủ giai đoạn trước liền ngộ ra được đạo c h i vật cảnh đạo c h i vật cảnh bình thường thế nhưng là nguyên thần đạo nhân mới có thể lĩnh ngộ h á c bạch học cung đệ tử đều là thiên tài viễn siêu bình thường tu t i ê n giả nhưng đại bộ phận cũng là đến vạn tượng c h i cảnh mới lĩnh ngộ ra đạo c h i vật cảnh ta h á c bạch học cung cái trước tại tử phủ cảnh lĩnh ngộ ra đạo c h i vật cảnh tựa hồ là bắc minh sư đệ đi một vị nữ tử nguyên thần đạo nhân nói nhỏ chẳng lẽ lại lần này ta hát bạch học cung lại sẽ xuất một cái so sánh bắc minh sư đệ đệ tử thiên tài mà liên tại mấy người trò chuyện thời điểm cổ hoang đã nhanh xông lên đỉnh ầm ầm 810 vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt trên thân xuất hiện một chút thương thế cổ dịch thông qua được báo hỏa khu vực công kích bay đến khôi lối đại trận phía trên nhìn thấy bên cạnh chờ mấy tên nguyên thần đạo nhân có chút không người về sau cổ hoang một cái lắp mình đi vào bên cạnh sơn phong cửa s â n động một bên điều động khí huyết khôi phục thương thế một bên lặng lặng tại chỗ chờ một nén nhang kết thúc vê anh vê anh vê anh theo lôi minh cùng g ầ m t hét lần lượt lại có mấy thân ảnh xông qua khôi l ố i đại trận lôi đình công kích vọt vào s â n động rất nhanh thời gian một nén nhang kết thúc người trung niên tóc đen lạnh lùng tuyên bố cái này liên quan khảo hạch kết thúc để khôi l ố i đại trận lòng đầu ngừng mà những cái kia không có s ô n g lên tu tiên giả đều bị đào thải không cam lòng rời đi hát bạch học cung bọn hắn hoặc là tiến đến tham gia an tiền thành môn phái khác hoặc là về bộ tộc của mình lại tu luyện một năm. tiếp tục t ă người thực lực c lên trung niên tóc, mắt mắt tóc đen nhìn xem đám người các ngươi bảy người thông qua được cơ bản nhất sang chọn tiếp súng chính là cuối cùng một đường sang chọn chỉ cần thông qua chính là ta hát bạch học cùng đệ tử nếu như không thông qua vậy cũng chỉ có thể để các ngươi trở về đúng vậy tiền bối đám người đôi mắt ngưng tụ trong lòng khẩn trương không thôi đây chính là quan hệ đến bọn hắn tiền đồ tương lai d u n g không được bọn hắn không khẩn trương đi theo ta người trung niên tóc đen mở miệng sau đó cùng cái khác mấy cái nguyên thần đạo nhân tại trước sơn động phương đi cổ hoang bảy người vội vàng đuổi theo dọc theo tính mịch sơn động đi chỉ chốc lát trước mọi người phương ra bảy cái chỗ đ ư ờ n g rẽ cái này bảy đạo chỗ rẽ phân biệt từ ta hắc bạch học cung một t ử p h ụ tu sĩ cấp độ đệ tử c h â n thủ người trung niên tóc đen ánh mắt đảo qua cổ hoang bọn người các ngươi bảy người bà mới lựa chọn một đầu được rẽ chỉ cần các ngươi tại trấn thủ đệ tử ngăn cản xuống dưới sông ra sơn động các ngươi liền coi như thông qua sau cùng sàng trọn trở thành hắc bạch học c u n g chi đệ tử mọi người sắc mặt biến đổi hắc bạch học cung đệ tử đây chính là tu luyện đỉnh cấp p h á p m ô n thủ đoạn thậm chí là thần t h ô n g tử phủ tu sĩ a mà bọn hắn từng cái luyện khí phương diện đều là tử phủ giai đoạn trước số ít một hai cái thần ma luyện thể đạt tới tử phủ hậu kỳ nhưng cũng không phải là hắc bạch học cung tử phủ tu sĩ cấp độ đệ tử đối thủ đen trắng trung niên nhân nhìn ra mấy người lo lắng nói yên tâm trấn thủ tử phủ các đệ tử chỉ cho phép thi triển một loại thủ đoạn các ngươi lại có thể toàn lực ứng phó. mà lại không cần đánh bại c h ấ n thủ đệ tử chỉ cần xông ra sơn động liền coi như thành công vâng cổ hoang mấy người đáp cổ hoang tùy ý lựa chọn một đầu đường rẽ cất bước đi vào rất nhanh cổ hoang liền xâm nhập đường rẽ thấy được một đường mặc quần áo màu xanh nữ tử khí chất lãnh ngạo như mai ôm ấp một thanh phi kiếm toàn thân chán phong kiếm ý bé nhọn kiếm tiên cổ hoang đánh giá nàng này m ã n g hoang tam giới bên trong đi kiếm đạo luyện khí tu tiên giả có rất nhiều cơ hội chiếm cứ bảy tám phần chỉ có một số nhỏ luyện khí tu tiên giả sẽ sử dụng đao thương chờ pháp bảo bình khí tại hạ cổ hoang gặp qua sư tỷ thanh sam nữ tử ánh mắt lãnh đạm lạnh như băng nói chờ ngươi thông qua đường rẽ đang gọi sư tỷ đi văn g phong thiên lý thanh sam nữ tử lạnh nhạt nói một tiếng lập tức nàng trong ngực phi kiếm chiến m i n h chung quanh lập tức xuất hiện từng mảnh từng mảnh bông tuyết bông tuyết quay tròn chuyển động mang theo cường đại kiếm ý hướng phía cổ hoàng cấp tốc bay đi uy thế kinh người làm hát bạch học cung đệ tử thiên tài tu vi tử phủ viên mãn thanh sam nữ tử tự nhiên lĩnh mộ g a kiếm ý lại cực kỳ cường đại bất quá nàng kiếm ý mạnh cổ dịch súng phun lửa ý càng mạnh cổ hoang trưởng thương trong tay l o ạ lên nóng bỏng súng phun lử trong chốc lát băng cùng lửa va chạm vô số sương mù bay lên tràn ngập đừng rẽ giết cổ hoang đôi mắt ngưng tụ trên thân trận buộc phát ra đáng sợ sát khí hai cô cường đại lực trường bao phủ lại thanh sam nữ tử sau đó hắn vung vẩy trường thương nguyên lực ngưng tụ ra mấy đạo thương mang phá không mà đi thanh sam nữ tử biến sắc chỉ cảm thấy thân thể nguyên lực cùng thần hồn đều nhận áp chế mà cổ dịch công kích lại như vậy c ứ n g hãn kia thương mang mang theo một cỗ khí tức tử vong đánh tới nàng cũng không lo được chỉ có thể thi triển một loại thủ đoạn điều kiện lúc này tâm niệm vừa động quanh thân xuất hiện ba miệm tản da đáng sợ hàn khí phi kiếm màu xanh lam còn cuốn c h ấ n thanh sam nữ tử ngưng tiếng nói ầm ầm ba miệng phi kiếm lập tức bộc phát vô số kiếm khí cùng súng phun lửa mang đụng vào nhau chờ bụi mù t á n đi cổ hoang ánh mắt đảo qua nhưng không thấy thanh sam nữ tử tung tích chỉ có một thanh â m tại đường rẽ bên trong tiếng vọng ta sử dụng ba miệng phi kiếm phá hủy quy tắc ngươi thắn g cổ hoang thu hồi t r ư ờ n g thương lắc đầu vừa rồi trận chiến kia hắn cùng thanh sam nữ tử đều cũng không thi triển toàn bộ thủ đoạn dù sao đây chỉ là một gia nhập hắc bạch học cung thảo hạch chỉ cần có thể thông qua đường rẽ là được tự nhiên không cần đánh nhau c h ế c sống cổ dịch dạo bước đi ra sân động chân đặt một lá thuyền vẫn ngắm nhìn chung quanh phong cảnh từ đây c ắ t r a bắt đầu hắn thực sự trở thành h ắ c bạch học cùng một viên một mực chú ý cổ dịch mấy cái nguyên thần đạo nhân giờ phút này hài lòng gật đầu không hổ là cùng bắc minh sư đệ đồng dạng tại tử phụ tu sĩ nộ g ra được đạo c h i vực cảnh t i ê n tài phong cách hành sự cùng ngày xưa bắc minh sư đệ giống nhau đến mấy phần chỗ chính là không biết bên trong học cung vị kia tiên nhân biết thu cổ hoang làm đồ đệ bọn hắn cảm khái một tiếng bắc minh sư đệ kỷ ninh thế nhưng là bị hát bạch học cung đệ nhất kiếm tiên điện tài tiên nhân thu làm đệ tử cái này cổ hoang tiên phú không kém gì kỷ ninh chắc h ẳ n cũng sẽ bái nhập một vị nào đó tiên nhân chỉ bất quá đám bọn hắn hắc bạch học cung bên trong tựa hồ không có cái nào tiên nhân là tu luyện thương đạo bất quá huyết đạo ngược lại là có một vị đương nhiên cũng có thể là không có tiên nhân thu cổ hoàng làm đồ đệ dù sao đến phản hư địa tiên tán tiên kia nhất cảnh giới bọn hắn thấy qua thiên tài nhiều lắm bọn hắn thu đồ chỉ nhìn duyên phận nhãn lực thời gian qua một lát về sau cái này mấy thân ảnh đi vào trên đỉnh núi xuất hiện tại cổ hoàng trước mặt một người mặc hỏa hồng áo bảo nam tử trung niên cười nói cổ hoàng từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta hắc bạch học cung đệ tử cũng là học cung năm nay thu người đệ tử thứ nhất cổ hoàng đôi mắt lấp lóe xem ra sáu người khác đều không thể thông qua cuối cùng này sang chọn đại điển bài sư cần chờ sáng sau hai ngày thu đệ tử kết thúc về sau mới có thể tiến hành người trung niên tóc đen mở miệng nói lật tay xuất ra một viên tín phủ tín phủ một mặt làm à u đen một mặt làm à u trắng chính đại biểu cho hắc bạch học cung đây là ta hắc bạch học cung tín phủ người luyện hóa về sau liền có thể tự do xuất nhập hắc bạch học cung rất nhiều địa phương sẽ không nhận bên trong học cung rất nhiều đại trận công kích Đủ để một ngôi cự l lầu các bên trên cổ hoang liếc nhìn trong tay một cuốn sách sách phía trên giới thiệu h á c bạch học cung rất nhiều bảo địa cùng một uy ghi lại một chút cần biết được chuyện làm hắc bạch học cung đệ t ử chính thức mỗi người đều có thể có một ngọn núi làm động phủ của mình ngọn núi này chính là cổ hoang chỗ t r ọ lựa bị hắn mệnh danh là s í c h huyết phong bất quá giờ phút này lớn như vậy s í c h huyết phong ngoại trừ cổ hoang bên ngoài lại không những người còn lại có thời gian tại an tiền thành thu một chút quản lý s í c h huyết phong tôi tới đi cổ hoang thu hồi sách hắn đ ố i với hắc bạch học c u n g rất nhiều địa phương đã rõ ràng trong lòng đặc biệt là hắc bạch đồ đạo t ạ n g điện này địa phương cổ hoang trong lòng hơi động cùng bản tôn thành lập được liên hệ bản tôn giờ phút này ngay tại sông đế giả con đường cùng một vị ma đế chiến linh tạo ý chí thế giới chiến đấu bất quá ta cùng b ả n tôn ngộ tính đều giống nhau từ ta đi quan sát hắc bạch đồ cũng giống như vậy nghĩ đến cái này cổ hoang lúc này hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang hướng phía hắc bạch đồ chỗ hạch tâm nhất cấm địa mà đi một lát sau hắn đi tới một cái rộng lớn nơi trốn nơi này là hắc bạch học cung chân chính hạch tâm trong cấm địa cấm địa đây chính là ngay cả đại hạ vương t r i ề u địa phương khác một chút thế lực lớn siêu cấp đều cần đủ kiểu cố gắng mới có thể tới này quan sát một chút hắc bạch đồ cổ dịch ánh mắt nhìn về phía rộng lớn sân bãi kia đứng vững to lớn vách đá cái này không biết loại nào chất liệu vách đá tạo ra màu đen bóng loáng lông màu trắng đường cong lít nha lít nhít không ngừng phát họa hai loại nhan sắc đường cong lẫn nhau g i a o thoa lại vô cùng xảo diệu vừa vận tạo thành to lớn hình tròn cối say tối đen tái đi giống như đêm tối cùng ban ngày âm cùng dương sinh cùng tử thủy cùng hỏa khi thấy hai loại đường cong i a o thoa cổ hoang liền cảm giác một cố đập vào mặt hùng vị khí thức phản phất đến từ bàn cổ khai thiên địa thời điểm thế gian vạn vật tất cả đều từ hắc cùng trắng hai mặt trong chấp nhóm này linh hồn của hắn đều cảm thấy đau đớn không được cổ hoang vội vàng rời ánh mắt áp chê khói động tâm thần hắc bạch đồ chính là hắc bạch học công trí bảo là hắc bạch học công lập phải g nó là thiên nhiên hình thành trong đó hỗn hợp rất nhiều đạo tuy nói có chút đạo là không trọn vẹn không hoàn chỉnh nhưng vẫn như cũ cực kỳ kinh người mà lại bởi vì là thiên nhiên trong đó đối với một chút đạo lẫn nhau lẫn nhau kết hợp muốn cực kỳ rõ ràng rất dễ dàng để cho người ta sinh ra xúc động nộ ra một chút pháp môn tới tu tiên giả quan sát cái này hắc bạch học cùng liền giống như trực diện thiên địa c h i đạo có thể có được chỗ tốt rất lớn đối đạo cảm ngộ có thể tăng lên rất nhiều nhưng nếu là linh hồn không mạnh cũng dễ dàng bị hắc bạch đổ bên trên đạo tri lực lượng xung kích vừa rồi cổ hoang chính là như thế hắn chỉ là một cái huyết thần tử mặc dù sinh ra mới bắt đầu cổ dịch phân ra một phần năm linh hồn nhưng cũng chính là để hắn lực lượng linh hồn đạt tới t ử p h ụ cấp độ thôi thậm chí cổ dịch đích thân đến cũng vô pháp quan sát hắc bạch đồ toàn cảnh chỉ có thể từ một góc bắt đầu một chút xíu quan sát dù sao hắc bạch đồ so với một chút tiên giai pháp bảo còn muốn chân quý mà cổ dịch thời kỳ toàn thị n h lực lượng linh hồn cũng bất quá năm cấp cấp độ cùng vạn tượng chân nhân thần thức tương đương để tâm thần trở về bình tĩnh về sau cổ hoang hướng phía vách đá đi đến ánh mắt từ một góc bắt đầu nhìn lên tại kia hắc bạch đồ vách đá hai bên trái phải kỳ thật còn đều có một mặt vách đá chất liệu đồng dạng đặc thù tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tr cổ hoang có thể cảm giác được trong đó kèm theo rất nhiều trận pháp cường đại dù sao hắc bạch đồ là hắc bạch học cung mệnh tăng tử là bọn hắn có thể nhiều đời ra tiên nhân căn cơ sở tại cho nên hắc bạch học cung lịch đại tiên nhân đều đ ố i vách đá ra chỉ trận pháp cấm chế khiến cho uy lực của nó không ngừng tăng lên một khi dẫn động những trận pháp này cấm chế bạo phát chỉ sợ bình thường t h i ê n tiên đều khó mà may mắn còn sống sót bất quá cổ hoang hiện tại tâm tư không tại mặt khác hai mặt viết lịch đại tiên nhân lưu lại chữ viết vách đánh đá. mắt của hắn nhìn về phía hắc bạch đồ một góc nhìn chằm chằm t i ê một phần nhỏ nhìn xem nhìn như bề bệ b nhưng lại lẫn nhau phù hợp ẩn chứa trong đó tự nhiên m à vệ huyền liền diệu rất nhanh liền để cổ hoang đắm chìm trong đó cổ dịch cùng cổ hoang chờ huyết thần tử tâm thần là giống nhau đ a m c h i ề u suy nghĩ sở ngộ đều là giống nhau tại thời khắc này ngoại trừ cổ dịch cái này đang tiến hành kịch liệt ý chí chi chiến bản tôn bên ngoài còn lại huyết thần tử giờ phút này đều xếp bằng ở chỗ an toàn cùng cổ hoang cùng nhau quan sát hát bạch đồ từ đó c ả g ngộ thiên địa c h i đạo có huyết thần tử thậm chí tay cầm một nắm lớn áo nghĩa tri tinh điên cường hấp thu trong đó áo nghĩa lực lượng lĩnh hội áo nghĩa tri lực bên cạnh thiên địa nguyên khí hội tụ hóa thành vô số huyết thủy trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh trăm triệu phạm vi hồ nhỏ màu đỏ ngỏm tầng tầng sóng máu s ô i trào máy liệt vây quanh cổ hoang xoay tròn hóa thành một cái huyết sắc thủy long quyển đ ỗ n g nhiên huyết hồ một mặt bay ra màu xanh nhạt điểm sáng tản ra sinh cơ bừng bừng vô số huyết sắc liên hoa lá sen từ đáy hồ mọc ra tùy ý giãn ra bảng bạ c sinh mệnh mà đổi thành một mặt nước hột thì tuôn ra bảng bạ sinh m ệ mà đ ổ theo một cỗ khí tức tử vong để cho người ta sợ hãi một bộ cỗ cố hải cốt bay ra tạo thành một tòa mô hình nhỏ cốt sơn hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt v a cái h mạnh ạ m bắn ra sức đ n g sợ. Mà l ê này tại dịch lĩnh hội thời điểm, bạch đổ bên cạnh một mặt trên vết đá, một đường tiên bạch cạnh lại lại. hội điểm, nghiệm hồi cổ dịch hắc phục lĩnh nhân thần lưu bên đường đổ đá, tiểu ra hỏa đi là huyết đạo t h ầ n nhiệm bí mật quan sát lấy cổ hoang hắn đây là muốn lĩnh nộ ra huyết chi đạo vực rồi không đúng ngoại trừ huyết chi đạo vực còn có cái khác thần nhiệm có chút ba động tinh tâm quan sát thời gian trôi qua đạo mắt liền đi qua một canh giờ huyết hồ lực lượng trở nên càng thêm mãnh liệt cường hãn đạo chi lực lượng tràn ngập ra b a phủ từ phương kiện nguyên bản phân biệt rõ ràng trong lúc bất chi bất giác cổ dịch đem huyết đạo sinh mệnh tử vong càng lộ đều đặt đến đạo tri vật cảnh hình thành hai loại đạo tri vật cảnh huyết hại đạo vực sinh tử đạo vực sinh mệnh tại mang hoang tam giới thế nhưng là thập đại thiên đạo một trong tử vong mặc dù không bằng hủy diệt nhưng cũng là một phương đại đạo tuy nói cổ dịch lúc trước cảm nộ chính là thế giới khác sinh mệnh phát t á c tử vong phát t á c không bằng mãn g hoang tam giới sinh mệnh thiên đạo cùng tử vong đại đạo nhưng tương tự đồng dạng bất phàm uy lực của nó so với bình thường đạo c h i vự cảnh còn mạnh hơn nhiều về phần phải t r ă n g đạt tới đại đạo vự cảnh cấp độ cổ hoang còn đoán không được sinh mệnh tử vong hai đại thiên địa p h á p t á c ngày thường tích lũy cùng cảm nộ đã toàn bộ biến thành nội t ì n h cổ hoang trong lòng suy tư bất quá hắc bạch đồ nhưng lại có cái khác đạo cảm nộ tại đ ố i sinh tử tri đạo có rõ ràng cảm nộ về sau cổ dịch không hề từ bỏ quan sát hắc bạch đồ mà là ngược lại cảm nộ cái khác phát tắc đạo lý hắn lĩnh ngộ lực lượng rất nhiều mà hắc bạch đồ cái này một ngộ đạo trí bảo lại đối không đồng đạo ở giữa kết hợp cực kỳ rõ ràng cổ hoang tự nhiên không muốn bung ô tha cái này lần thứ nhất cảm lộ cơ hội sau đó hai canh giờ cổ dịch lại tìm hiểu phật ma thời không tinh thần thủy diện thôn p h ệ chờ thiên địa c h i đạo đều thu được một chút cảm lộ mặc dù không có ngộ r a đạo c h i vật cảnh áo nghĩa lực lượng nhưng cũng lần lượt đạt đến ý cảnh cựu trọng chỉ cần cổ dịch lại lắng động một thời gian đối với mấy cái này thiên địa tri đạo cảm lộ càng sâu một chút liền có thể thuật lý thành trương phóng ra cuối cùng một bước này mà đổi thành một bên trên vách đá t h ầ n nhiệm đem cổ hoang lĩnh hội hắc bạch đồ quá trình thu nhập tầm mắt cái này đệ tử mới ngộ tính cao như thế ngoại trừ một cái đạo c h i vực cảnh một cái đại đạo vực mại cảnh thế mà lĩnh ngộ ra mấy loại đạo c h i c h â n ý bất quá hắn cái này sở học cũng quá mức pha t ạ n tham thì thơm a cái này tiểu g i a hỏa tinh lực hẳn là toàn bộ đặt ở huyết đạo cùng sinh tử c h i đạo lên t h ầ n nhiệm chủ nhân thầm nghĩ dạng này kỳ tài nên trở thành đệ tử của ta để ta tới dạy bà bốn hô cổ hoang chậm rãi mở mắt ra đôi mắt mắt n rỡ cái này hắc bạch đồ không hổ là hắc bạch học công lập phái chi bảo c ă n cơ s có thể để cho hắn trực tiếp l ĩ n h ngộ ra hai cái đạo c h i vực cảnh đương nhiên đây cũng là cổ dịch hậu tích bạc phát nguyên nhân đối với huyết hải sinh tử hai đạo cảm ngộ vốn là tích lũy hùng hậu chỉ chờ hôm nay thời cơ một buổi sáng bắn ra cổ hoang đã tiến vào hắc bạch học cung trở thành đệ tử chính thức ngay sau lĩnh hội hắc bạch đồ cơ hội còn có rất nhiều cái này cũng mang ý nghĩa cổ dịch nhiều một cái cảm ngộ thiên địa c h i đạo đường tắt cổ dịch đứng người lên rốt cục nhìn về phía hai bên vách đá phía trên đều là lịch đại hắc bạch học cung tiên nhân lưu lại hắc bạch học cung trong lịch sử chỉ xuất hiện qua một vị bắt dài thiên tiến cảnh bất quá thất giai phản hư địa、tiên. t á n tiên lại có không ít chỉ là hiện tại hắc b ạ c h học cung bên trong liền có sáu bảy vị những này phản hư địa tiên t á n tiên đều từng tại trên vách đá lưu lại từng hàng văn tự con đường tu tiên đại tranh c h i đạo năm sáu lưu c h ữ nét chữ này cứng c ắ p hữu lực ẩn chứa đập vào mặt ý chí cường đại để cổ hoang phản g phất vượt qua tuyến nguyện thấy được một vị cường đại tu tiên giả đang không ngừng tiến lên l o n g có chỗ hướng cầu tiêu hướng t ă n g tác phàm c h â n tục thế chi bằng mục nát ta sở cầu liền chỉ có hai chữ trường sinh bốn trên vách đá văn tự tản ra cường đại ý chí hoặc bá đạo hoặc ngạo nghễ hoặc lạnh lùng hoặc thông dòng hoặc mờ nhạt bọn chúng đều là h ắ c bạch học cung lịch đại các tiên nhân lưu lại có lẽ những n à y tiên nhân không có đạp vào tâm lực con đường tu hành nhưng bọn hắn viết mỗi chữ mỗi câu bên trên vẫn như cũ ẩn chứa bọn hắn cá nhân ý chí thất giai phản hư địa tiên nhưng so sánh vũ cực thế giới thần h ả i kỳ đế cấp cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều bọn hắn thực lực vẹn vẹn lưu lại lời chữ dấu vết ẩn chứa ý chí liền không thể so với đế giả con đường những cái được gọi là đế cấp cường giả ý chí yếu bao nhiêu dù là cách xa nhau nhiều năm cổ hoang khi nhìn đến những văn tự này về sau vẫn nhận lấy sung kích phảng phất nhìn thấy trước đó năm tháng d từng cái tu tiên giả kiên trì riêng phần mình đạo tâm bước lên con đường của mình cường đại kiên định thuần túy có thể tu luyện tới tiên nhân cấp độ tu tiên giả mỗi một cái đạo tâm đều vô cùng thuần túy kiên định không nhận tâm ma dụ hoặc không phải bọn hắn đã sớm tại lần lượt ba thai cựu nạn vất lạc khoảng cách gần quan sát những n à y ẩn chứa tiên nhân văn tự không thua gì tại ý chí thế giới kinh lịch từng chàng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cổ hoang đạo tâm đạt được lần lượt t ẩ y lễ ý chí đạt được không nhỏ tăng cường ở xa vũ cực thế giới bản tôn cổ dịch ý chí đồng dạng đạt được thuế biến chỉ gặp cổ dịch trong thất hải Thanh đồng đ càng càng một h h h n n t giây hình c ế n l i sau vô số lực lượng tràn vào cổ dịch thân thể tầm bộ linh hồn của hắn cùng chiến linh nguyên bản bởi vì ngưng tụ cổ hoang cái này huyết thần tử mà suy yếu linh hồn sớm tại đế giả con đường trong rèn luyện khôi phục như lúc ban đầu thậm chí là nâng cao một bước đặt đến năm cấp tứ trọng linh cảnh trung kỳ xem ngày sau s a u ngoại trừ tại hắc bạch đồ xuống dưới lĩnh hội thiên địa c h i đạo bên ngoài còn nhiều hơn nhiều quan sát những n à y tiên nhân chữ viết tôi luyện ý chí cổ dịch đôi mắt sán lạn như tinh thần khoe miệng lộ ra sán lạn tiếu dung tại điều tức một phen về sau cổ dịch lại lần nữa phóng ra bước chân đi vào tiếp theo ngọn ý chí đèn đ ố c phạm vi cùng một cái khác sớm đã vẫn là ma đế ý chí tiến hành chiến đấu bốn đạo mắt hai ngày đi qua trong hai ngày này đều không có những người khác thông qua thu đồ khảo hạch cho nên năm nay chỉ có cổ hoàng một người gia nhập h ắ c bạch học c u n g trở thành đệ tử chính thức nguyên nhân chính là như thế cổ hoàng chi danh tại an tiền thành bên trong truyền hình ra thế lực khắp nơi đều đối cổ hoàng có chỗ chú ý tìm kiếm hắn hết thẻ lai lịch chỉ tiếc cổ hoàng lai lịch cực kỳ thần bí bất luận thế lực khắp nơi như thế nào tìm hiểu đều chỉ tìm hiểu ra cổ hoàng là tại ba tháng trước đi vào an tiền thành lần thứ nhất xuất hiện ngay tại an tiền thành bên ngoài lúc trước kinh lịch đều là chống không màn quỷ d này để người của các phe thế lực cũng không khỏi suy đoán lên cổ hoàng chân thực thân phận Có phải hay h k ô n giờ đ ạ hạ khắc đính tộc tộc nhân, để cổ hoang đến đây gia nhập hắc bạch học、cùng? chính là vì lịch luyện. Cổ hoang kệ thành thế khắp như vương vì nơi quận đến cung, luyện. an tiền bên trong thế lực khắp nơi như thế nào suy đoán. gia g triều tộc tộc thế cái i suy cấp cổ Cổ mặc kệ để đây bộ là lực phút này hắn tại nhận lấy một chút đen trắng đan cùng nguyên dịch về sau l i ề n hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trưởng giáo đại điện bay đi chuẩn bị tham gia năm nay tu đệ từ đại điện đen trắng đan là hắc bạch học cung nội bộ một loại tiền tệ hoặc là cũng có thể xưng là điểm c ô n g hiến ban tưởng h điểm có đen trắng đan liên có thể tại hắc bạch học cung đạo tạm đ i ệ đổi lấy các loại pháp môn tu luyện tiên ma bí thuật cùng pháp thuật thần thông mà thu được đen trắng đan đường tắt trực tiếp nhất chính là cảnh giới tu vi tăng lên tỉ như lĩnh ngộ nhất trọng đạo c h i vật cảnh sẽ có được một ngàn đen trắng đan ban cho tu vi đột phá đến vạn tượng trân nhân cũng sẽ có đen trắng đan ban cho còn có chính là gia nhập ứng l o n g vệ hướng tông môn cống hiến không có pháp môn tu luyện thần thông vân vân tóm lại đệ tử biểu hiện càng thêm hữu dị tông môn ban cho đen trắng đan thì càng nhiều có thể tại tông môn hối đoái pháp môn liền càng cao cấp hơn Siêu. gi xuống Cổ dịch đắp trường mỗi một cái đều khí độ bất p h ẳ m cổ dịch liếc nhìn lại thình l i n h thấy được bắc minh tu sĩ kỷ ninh thật sự là kỷ ninh mặc cùng cái khác đệ tử chính thức không hợp nhau phá lệ làm người khác chú ý người khác cũng chỉ mặc tơ lụa y phục mà kỷ ninh mặc chính là gia thú một chút ngay tại trong đám người thấy được kỷ ninh bái nhập hát bạch học cùng cũng liền hai năm trước chuyện hiện tại hắn tu vi vẫn là t ử phủ viên mãn còn chưa tới đi ra ngoài lịch luyện thời điểm lúc đầu hắn cũng không muốn tới tham gia cái này mới nhập môn đệ tử đại điện nghĩ tại bắc minh phong tu luyện chỉ bất quá hắn sư đệ mộc tử sóc cứng rắn muốn lôi kéo hắn đến muốn nhìn một chút năm nay cũng liền cùng nhau tới làm cổ dịch bước vào đại điện tất cả đệ tử chính thức đều nhìn hắn không ít đều trong mắt mang theo thiện ý khẽ gật đầu ra hiệu hắc bạch học cung đệ tử không nhiều tương đối tông môn không khí tương đối hòa thuận đoàn kết cho dù có chút đệ tử chính thức ở giữa có mâu thuẫn cũng không đến được l i ề u mạng tranh đấu tình trạng trường giáo sư bạc tới đ ô n g nhiên có người mở miệng cổ dịch quay đầu nhìn lại chỉ gặp đại điện bên ngoài giữa không trùng một thanh niên áo trắng từ trên cao bay xuống bên cạnh còn đi theo cái k h á c thân ảnh tất cả đều là hắc bạch học cung nguyên thần đạo nhân nhóm dựa h á c bạch học c u n g nguyên thần đạo nhân nhưng khác biệt tại bình thường môn phái nguyên thần đạo nhân thực lực đều là phi thường kinh người mỗi một cái thấp nhất cũng là lĩnh ngộ ra một con đường tồn tại không phải bọn hắn sẽ không từ vạn tượng chân nhân đột phá đến nguyên tờ hở nở đạo ờ nhân bọn hắn thực lực có thể so sánh đồng dạng phản hư địa tiên phóng tới cựu tiêu đại lục đấu khi đại lục chờ thế giới thế nhưng là bằng được đại đế đấu đế c ứ n g giả nhưng nếu là có thể cổ dịch vẫn là muốn bái hát bạch học cùng một vị tiên nhân vi sư chương hai trăm năm mươi mốt bãi sư tiên nhân chương hai trăm năm mươi mốt bãi sư tiên nhân binh hải đạo nhân ngồi cao trưởng giáo chi vị Quan sát phía sát d bởi vì mỗi một cái gia nhập hắc bạch học cung tử phủ tu sĩ đệ tử tại cảnh giới phương diện đều viễn siêu bình thường tu tiết giả muốn trở thành vạn tượng chân nhân đều là phi thường nhẹ nhõm cho bọn hắn đầy đủ miễn dịch liền có thể cấp tốc từ tử phủ giai đoạn trước tu luyện tới tử phủ viên mãn không cần hai ba năm chỉ cần tại tử phủ cảnh tích lũy đủ rồi liền có thể đột phá đến vạn tượng chân nhân cảnh giới nguyên thần đạo nhân lại khác biệt hát bạch học cùng quy định chỉ có lĩnh nộ g ra một con đường đệ tử mới có thể đột phá bởi vậy cảnh giới này xem như cao hơn một đời phân bị cổ hoang các đệ tử s ư n g hô sư bá sư thúc loại hình phản hư tiên nhân thì là tối cao bối phận bình thường đều là s ư n g hô sư tổ đương nhiên nếu như có thể bái tiên nhân vi sư lại s ư n g hô mình chỗ bái tiên nhân vì sư phó còn lại tiên nhân vẫn như cũ xưng hô sư tổ tam giới tu tiên giả bối phận bình thường đều dựa vào thực lực nói chuyện các luận các đích trư vị ta hát bạch học cung lại nhiều một đệ tử trường giáo bích hải đạo nhân cất cao giọng nói vị này mặc áo bảo trắng chính là cổ hoang kỳ ninh m ộ t tử sóc chờ thêm trăm đệ tử đều mang ý c ư ờ i hướng cổ hoang gật đầu bích hải đạo nhân cười nhìn xem cổ hoang hôm nay tại đại điện là ta hắc bạch học cùng bộ phận đệ tử còn có rất nhiều hoặc là đang bế quan tu hành hoặc là bên ngoài du lịch ngày sau ngươi cũng có thể từng cái nhìn thấy bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là hắc bạch học cùng một phần tử cần phải đồng môn đoàn kết không được đồng môn tương tản vâng cổ hoang trịnh trọng đáp ừ kia bắt đầu nhập môn huyết thể đi bích hải đạo nhân nói cổ hoang sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì khẩn trương lên cái này mãn g hoang tam giới thế nhưng là có thiên đạo tồn tại huyết t hệ tức là thiên đạo lợi t h ể một khi tu tiên giả phát ra đều sẽ nhận thiên đạo đáp lại tại tam giới bên trong bất kỳ người nào đều không thể làm trái cái này lợi t h ể một khi vi phạm thiên đạo liền sẽ hạ xuống trừng phạt ngoại trừ chân thần đạo tổ bên ngoài bất kỳ người nào đều hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là cổ hoang là huyết thần tử là bản tôn kéo dài cổ hoang không rõ ràng dùng cái tên này phát huyết t hệ sẽ hay không đạt được thiên đạo đáp lại vẫn là phải dùng bản tôn danh tự cũng có khả năng không phải là dù sao bản tôn cổ dịch không phải là đản sinh tại tam giới chân chính thổ dân hắn chỉ là dùng n g lực từ lâu đến cuối cổ dịch cũng không bại lộ tự thân danh tự chỉ ở huế thần tự sinh ra lúc cho hắn mệnh danh là cổ hoang có lẽ tam giới thiên đạo biết tán đồng cổ hoang là tên thật của hắn nghĩ đến cái này cổ hoang trong lòng nhất định quyết định liền dùng cái tên này nếu là sai cùng lắm thì cái này huế y thần t tự tử vong dù sao không uy hiếp được bản tôn cổ hoang lúc này dối ra một ngón tay thần thấu ra một giọt kim sắc huyết dịch tâm huyết làm chứng thiên đạo làm ương ta cổ hoang cam tâm tình nguyện bái nhập hắc bạch học cùng vì hắc bạch học cùng đệ tử một cỗ không hiểu khí tức cổ xưa vờn quanh tại trong đại điện tất cả mọi người không có lên tiếng chỉ có cổ hoang thanh â m tại đại điện quanh quẩn cảm nhận được cỗ ba đ ộ n g này cổ hoang thở dài một hơi xem ra hắn thành công tam giới thiên đạo thừa nhận hắn cái tên này gặp thiên đạo huyết thể phát xong bích hải đạo nhân hài lòng gật đầu t ố t ngươi xem như chính thức nhập môn có thể tự do tiến về ta hắc bạch học cùng từng cái địa phương đúng rồi đã nhập môn lúc có đạo hiệu ngươi có thể nghĩ cái thích đạo hiệu bích hải đạo nhân cười nói nếu là không muốn lấy cái khác đạo hiệu cũng có thể dùng mình vốn tên là đạo hiệu cổ hoang hơi suy tư ta chi đạo hảo liền gọi bản danh cổ hoang được bích hải đạo nhân gật đầu đạo hiệu đã định tiếp xuống chính là thu đồ bình thường tới nói đệ tử mới nhập môn là từ chúng ta nguyên thần đạo nhân thương nghị qua đi sẽ có người tuyển cấp ngươi vì đệ tử bất quá cổ hoang ngươi đi bích hải đạo nhân ngữ khí dừng lại để một đám đệ tử mắt lộ vẻ kinh ngạc một màn này tựa hồ có chút nhìn quen mắt bọn hắn ánh mắt giao lưu một phen thấy được một bên kỷ ninh trong lòng lập tức có suy đoán các sư thuốc sư bá đều không ra chẳng lẽ lại một vị nào đó sư tổ muốn thu cổ h o a n g làm đồ đệ hai năm trước k ỳ ninh cùng một t ử sóc nhập hắc bạch học cùng thời điểm liền từng xuất hiện tình huống như vậy tông môn mạnh nhất kiếm tiên điện tài tiên nhân tự mình xuất hiện thu k ỳ ninh làm đồ đệ cổ hoang làm đệ tử mới nhập môn lĩnh ngộ gia hỏa diễm đạo vực cùng ngày xưa k ỳ ninh cực kỳ tương tự bị tiên nhân thu làm đệ tử cũng không phải không có khả năng chúng đệ tử dùng thần thức lặng lẽ nghị luận lúc này phía trên bích hải đạo nhân cùng một đám nguyên thần đạo nhân nhìn về phía đại điện ngoài cửa chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện một vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm cao gậy thanh niên đi đến hắn toàn thân tản mát ra nhàn nhạc khiến người ta tim đập nhanh sắc khí ánh mắt như đao lăng lệ vô cùng bãi kiến sư thuốc sư tổ một đám hắc bạch học cung đệ tử liền v ộ i vàng hành lễ cung kính nói cũng có một chút từ phụ cảnh v ạ n tượng cảnh đệ tử không biết cái này huyết bảo thanh niên nhưng cũng theo đại lưu cung kính hành lễ dù sao cái này xem xét chính là hắc bạch học cung một vị nào đó tiên nhân sư tổ đồng dạng cung kính hành lễ cổ hoàng trong lòng lưu truyền suy tư nguyên tắc có quan hệ cái này huyết bảo thanh niên tình báo nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến hắn tại điện tải tiên nhân độ kiếp, chuẩn bị đột phá đến thiên tiên lúc từng ngắn n g i ra sân qua đệ tử cổ hoang t h bài kiến sư phó thanh niên áo bào đỏ ngầu mặc dù so ra kém hắc bạch học cung đệ nhất kiếm tiên điện tài tiên nhân ngày sau khả năng liên đột phá đến tiên tiên đều không có cơ hội nhưng hắn làm sao cũng là một phản hư địa tiên so sánh đầu đế đế cảnh mà lại từ khí tức của hắn đến xem hắn tự hồ tu luyện chính là huyết đạo chỉ điện của hoang làm cổ hoang sư phó hoàn toàn là dư sản từ cổ dịch tu luyện bắt đầu cùng nhau đi tới hắn còn chưa chân chính gặp gỡ một vị huyết đạo thầy tốt bạn hiền đối với huyết đạo tu hành cổ dịch hoặc là tự hành tìm tòi hoặc là từ một chút huyết đạo tông môn đạt được một chút công pháp võ kỹ hiện tại có thanh niên áo b à o đỏ ngầu làm sư phó cổ dịch tại huyết đạo bên trên tu hành cũng đem càng thêm thông thuận thanh niên áo b à o đỏ ngầu nhìn thấy cổ hoang đi b á i sư đ ạ i lễ lạnh lùng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười t ố t người đi theo ta đi thanh niên áo bảo đỏ ngầu quay người hướng phía đi ra ngoài điện cổ hoang lúc này đuổi theo chúng đệ tử nhìn xem một màn này cảm khái và phần quả nhiên cổ hoang thật bị tiên nhân thu làm đệ tử. trong ạ i đám người kỷ ninh nhìn xem đi xa thanh niên áo bảo đỏ ngầu cùng cổ hoang cười cười sau đó hướng trưởng giáo cùng một đám sư thúc các sư bá cáo tử trở về mình bắc minh phong tu hành hát bạch học cung có thể có dạng này thiên tài đệ tử gia nhập kỷ ninh cũng thật cao hứng ý vị này h á c bạch học cung tương lai có thể có cảng nhiều cường giả sinh ra bốn h á c bạch học cung một tòa phủ đệ bên trong huyết bảo cao gậy thanh niên huyết mục tiên nhân ngồi tại xích hồng sắc ghế đá bên trên hướng một bên cung kính đứng đấy c ổ hoàng cáo chi một ít chuyện đang bay tới phủ đệ trên đường thanh niên áo bảo đỏ ngầu đã đem đạo hiệu của hắn nói cho cổ hoàng vì sư đạo hiệu huyết ngục cổ hoàng đoán không có sai huyết ngục tiên nhân s á c thực tu luyện chính là huyết đạo luyện khí pháp môn duy nhất có chút đáng tiếc là huyết ngục tiên nhân am hiệu vũ khí là đao cũng lĩnh ngộ ra một đầu đạo đạo ngược lại là không cách nào tại thương đạo bên trên chỉ điểm c ổ hoàng quá nhiều thông qua huyết ngục tiên nhân kể ra cổ hoàng biết được vì sao huyết ngục tiên nhân biết coi trọng hắn lúc đầu tại cổ hoàng lĩnh hội hắc bạch đôi lúc vừa lúc kinh động đến huyết ngục tiên nhân lưu lại th sinh t ừ đạo vực mà lại huyết n g ụ c tiên nhân tại cẩn thận d à i cổ h o a n g tin tức về sau còn biết hắn ngộ ra được hỏa diễm đạo vực có thể tại tử phủ giai đoạn trước ngay tại ba con đường bên trên đạt tới đạo tri vực cảnh trong đó một cái vẫn là đại đạo vực cảnh b ự c này thiên tư tại h ắ c bạch học cung bên trong cũng là vạn năm có một yêu nghiệt chỉ cần không v ỡ n lạc trăm phần trăm có thể trở thành phản hư địa tiên thậm chí là trở thành thiên tiên cũng có mấy phần hy vọng thiên tiên a h ắ t bạch học cung từ thành lập bắt đầu ước vạn năm t u nguyệt chỉ từng sinh ra một vị thiên tiên mà cổ hoàng nhưng lại hy vọng trở thành cái thứ hai thiên tiên lại tu hành tri đạo cùng huyết mục tiên nhân giống nhau hắn làm sao không tâm động cho nên huyết n g ụ c tiên nhân quả quyết ra tay đoạt tại h ắ c bạch học cùng cái khác tiên nhân trước đó mở miệng trước nói muốn thu cổ hoang làm đồ đệ đ o ạ n mất những người khác ý đồ tranh cướp nghe được cái này cổ hoang bừng tỉnh đại ngộ cũng thế h ắ c bạch đồ thế nhưng là h ắ c bạch học cùng cấm địa những cái k i a tiên nhân tự nhiên sẽ lưu lại thần thức để phòng có không có mắt ngoại nhân tiến vào bất quá có một chút huyết n g ụ c tiên nhân nghĩ sai cổ hoang hiện nay đối với sinh mệnh tử vong hai loại đạo lĩnh ngộ đều là đến từ thế giới khác huyền diệu trình độ không bằng m ã hoang tam giới hai loại nói bởi vậy hắn lĩnh ngộ sinh tử đạo vực còn không đạt được đại đạo vực cảnh cấp độ là áo nghĩa cấp độ tại mãng hoang tam giới tu tiên giả muốn ngộ ra đại đạo vực cảnh thế nhưng là so ngộ ra một đầu hoàn chỉnh phổ thông đạo cũng gian nan hơn hơn nhiều bởi vì đại đạo so phổ thông đạo huyền diệu hơn không biết gấp bao nhiêu lần ngưng tụ ra đạo vực lĩnh vực tự nhiên cũng liền càng khó chỉ bất quá huyết n g ụ c tiên nhân không biết nguyên do trong đó chỉ dựa vào hắn nhìn thấy làm ra phán đoán cho rằng cổ hoàng sinh tử đạo vực chính là đại đạo vực cảnh cấp độ bất quá cổ hoang cũng không có vốn nắn huyết mục tiên nhân sai lầm bởi vì cổ hoang đã mượn thế giới khắc sinh tử tri đạo càng ngộ tại sinh mệnh tử vong hai loại trên đường đi vào cánh cửa n g à y sau bắt đầu tìm hiểu mãng hoang tam giới sinh mệnh thiên đạo tử vong đại đạo đến cũng sẽ nhẹ nhõm nhiều chắc hẳn không cần thật lâu hắn liền có thể thật nộ ra đại đạo vượt cảnh thậm chí là thiên đạo vượt cảnh giống thôn vệ hủy diệt chờ thiên địa c h i đạo cũng thế húng chi nộ ra đại đạo vượt cảnh cùng đạo c h i vượt cảnh được ban cho c h o hắc bạch đan thế nhưng là không giống ghế đá bên trên huyết n g ụ c tiên nhân nhìn xem cổ hoàng nói ra cổ hoàng ngươi mới nhập môn có thể chiếm được cơ bản một n g h n hát bạch đan ngươi tại hòa diễm huyết hại hai đầu đạo bên trên đặt tới đạo tri vượt cảnh có thể chiếm được ban thưởng hai n g h n hát bạch đan tại sinh tử trên đại đ đạt tới đại đạo vực cảnh có thể chiếm được ban thưởng một vạn h ắ c bạch đan cho nên ngươi tổng cộng có một vạn ba ngàn h ắ c bạch đan kỳ thật cổ dịch còn lĩnh nộ g ra ngoài không gian đạo vực âm dương đạo vực thủy c h i đạo vực còn có thể đạt được không ít h ắ c bạch đan nhưng dưới mắt một vạn ba ngàn h ắ c bạch đan đầy đủ thỏa mãn cổ hoang tại h ắ c bạch học c u n g nhu cầu có thể học được đông đảo cần thiết đỉnh tiêm phát m ô n thần thông bí thuật cho nên cổ hoang cũng không có mở miệng kể ra ngày sau hát bạch đan không đủ lại bày ra là được huyết mục tiên nhân nhìn xem cổ dịch nói ra đ ộ nhi trước ngươi chủ tu đúng vậy huyết đạo phát n ô n ngươi ngày sau muốn đi, con đường, chắc hẳn cũng là huyết đạo đi. c tại an cung thiền n quận bên trong am hiểu nhất huyết đạo tông môn giáo phái nhưng thật ra là huyết thần giáo từ danh tự cũng có thể thấy được huyết thần giáo tu tiên giả phần lớn là chủ tu huyết đạo trong bọn họ có thật nhiều huyết đạo đỉnh tiêm luyện khí pháp môn cùng bí thuật nguyên bản cổ hoàng cũng nghĩ qua phải chăng muốn gia nhập huyết thần giáo mà cũng không phải là hắc bạch học cung nhưng hồi tưởng một phen kịch bản về sau cổ dịch quả quyết từ bỏ bởi vì huyết thần giáo không giống h á c bạch học cung đệ tử t h ư a t h ớt đệ tử của bọn hắn thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn muốn thu hoạch được huyết thần giáo đỉnh tiêm p h á p môn thần thông muốn càng khó khăn cần làm ra rất nhiều cống hiến mới có thể tiếp theo là huyết thần giáo không được bao lâu liền sẽ cùng vô g i a n môn cấu kết lại trở thành hắn ám sát an tiền h quận các đại tiên nhân quân cờ nếu là gia nhập huyết thần giáo thế tất hội hợp vô dan môn dính liễu quan hệ đôi này đến tiếp sau cổ dịch tại tam giới mưu đồ biết sinh ra xung đột cho nên càng nghĩ về sau cổ dịch từ bỏ để cổ hoang gia nhập huyết thần giáo hố h á c bạch học cung cùng huyết thần giáo giao đấu hơn ngàn vạn năm quan hệ tại huyết đạo bên trên đồng dạng có không ít huyết đạo pháp môn cùng bí thuật trở lại chuyện chính khi lấy được sư phó huyết ngục tiên n h â n một p h e n chỉ điểm về sau, c ổ h o à n g c u n g k í n h l u i ra, tiến về h u c b ạ c h h ọ c c u n g đạo tạng điện bốn đạo tạng điện đây là h á c bạch học cung một cái k h ắ c cấm địa địa vị không thua gì h á c bạch đồ bên trong cất giữ lấy h á c bạch học cung lịch đại tiên nhân đệ tử chỗ thu thập sáng tạo các loại pháp môn thần thông cùng thập pháp là hát bạch học cung truyền thựa chỗ cho nên nơi này lâu dài có nguyên thần đạo nhân làm hộ điện người nhìn thấy đại điện Cổ thúc. cổ chính cổ hoang hành Khôi ngô đại hán nhìn thoáng hoang, nhập hoang. bay qua trên xuống, nói. ngô ngươi môn Gặp từ trời tử đại mới qua là lễ sư đệ vâng khôi ngô đại hán khẽ gật đầu lật tay xuất ra một cái màu đen bình ngọc cùng một cái màu xanh b i ế c bình ngọc ném cho cổ hoang đây là một vạn ba ngàn hắc bạch đan cùng một trăm cân nguyên dịch đệ tử đợi ba mỗi mười năm hạng lạch chính là một trăm cân nguyên dịch đối với cổ hoang vừa vào cửa liền được một vạn ba ngàn hắc bạch đan khôi ngô đại hán cũng là cực kỳ kinh hãi phải biết đây cũng không phải là huyết mục tiên nhân đưa tặng cho cổ hoang mà là cổ hoang bằng vào thực lực của mình đạt được tông môn bán cho khôi ngô đại hán không nghĩ ra cổ hoang là thế nào thu hoạch được nhiều như vậy h ắ c bạch đan coi như nộ g ra một con đường đạo c h i vượt cảnh cũng liền đạt được một ngàn h ắ c bạch đan lực lượng linh hồn tại tử phủ cảnh đạt tới bình thường nguyên thần đạo nhân mới có thân thức cũng liền hai ngàn h ắ c bạch đan chẳng lẽ lại cổ hoang nộ g ra được bảy tám đầu đạo c h i vượt cảnh liên quan tới cổ hoang nộ g r a sinh t ử đại đạo vượt cảnh một chuyện huyết ngục tiên nhân chỉ làm cho h ắ c bạch học cùng cái khác tiên nhân cùng trưởng giáo bích hải đạo nhân biết được bình thường nguyên thần đạo nhân cũng không hiểu biết việc này cho nên khôi ngô đại hán làm sao cũng nghĩ không t ấ u một cái tử phủ tu sĩ có thể đạt tới so ngộ ra một đầu phổ thông đạo còn khó hơn đại đạo vật cảnh hắn chỉ là dựa theo hết u y n g ụ c tiên nhân phân phó cho cổ h o a n g một vạn ba ngàn hắc bạch đan cổ h o a n g tiếp nhận hai bình ngọc thân nhiệm quét qua nhìn thấy một cái bình ngọc bên trong là lít nha lít nhít viên đan g dược tất cả đều thành hai màu đen trắng một cái chứa như mặt nước nguyên dịch đối với cái này cổ hoàng cảm khái một tiếng phải biết bản tôn xuất ra đông đảo t h ấ t phẩm bát phẩm đan dự ư bán cũng liền đạt được hơn sáu mươi cân nguyên dịch mà hắc bạch học cung đệ tử vừa vào cửa liền đạt được trăm cân nguyên dịch có thể thấy được hắn đãi nộ chi phong phú chỉ vì để đệ tử có thể cấp tốc tăng cao tu vi không cần hao phi đại lượng thời gian đang hấp thu thiên địa nguyên khí bên trên đối hắc b ạ c h học cung bực nhệt n h ờ tiêm môn phái tới nói đệ tử tinh lực phải đặt ở ngộ đạo bên trên đặt ở đột phá đại cảnh giới bình cảnh v ề phân tiểu cảnh giới tu vi tích lũy dùng nguyên dịch thay thế là đủ tạ sư thúc b á i tạ một tiếng cổ hoang rậm chân tiến vào đạo tàng điện chương hai trăm năm mươi hai đạo tàng chi pháp t h u ậ tạp t chương hai trăm năm mươi hai đạo tàng chi pháp tộc tạp cổ dịch vừa tiến vào đạo tàng điện cũng cảm giác mình tiến vào mênh mông biển sách phóng tầm mắt nhìn tới đều là từng dây to lớn giá sách trên giá sách trưng b vô số kể chỉ là ánh mắt quét qua cũng không dưới trăm vạn mà ở cạnh tường lớn nhất một mặt giá sách khía cạnh có một cái to lớn lời chữ pháp hết á c bạch học cung ạ đ tầng, tầng thể tầng, n h ấ vận dụng kỹ năng xảo đều là thuật không phải hai cái trước hết thể tổng hợp như khôi lỗi trận pháp luyện đan luyện khí cổ trùng phụ lục v v dựa theo huyết n g ụ c tiên nhân chỉ điểm tự nhiên là để cổ hoang tại tầng thứ nhất chọn lựa một môn tiên giai luyện khí pháp môn huyết hà kinh cùng tại tầng thứ hai chọn lựa mấy môn bí thuật là đủ về phần thần ma luyện thể huyết n g ụ c tiên nhân cũng không xem trọng cổ hoang mặc dù hắn tu luyện chính là xích minh cựu thiên đ ồ bực này tam giới thứ nhất thần ma luyện thể pháp môn nhưng không chịu nổi hắn thực lực yếu cũng liền tiên tiên, tiên kỳ chỉ bất quá cổ hoang cũng không chỉ có chính hắn phía sau hắn còn có bản tôn cùng rất nhiều hết thần、tử. cho nên hắn chuẩn bị tại ba tầng cắt chọn lựa một chút pháp môn bí thuật đầu tiên là luyện khí pháp môn huyết hà kinh nó là hắc bạch học cùng đứng đầu nhất tiên giai pháp môn một trong so với cựu tiêu đại lục hoàng kinh đế kinh lợi hại hơn không biết nhiều ít có thể cùng thánh kinh so sánh đây là một môn có thể một mực tu luyện tới thiên tiên luyện khí pháp môn chỉ bất quá dùng nó thành cựu thiên tiên chỉ là yếu nhất tam đẳng tiên h tiên cho nên cái này huyết hà kinh chỉ là cổ hoang cái này huyết thần tử tu luyện v ậ phần bản tôn cổ dịch thì là chuẩn bị bản này pháp môn tinh hoa cùng huyết dương kinh dung học được sau đó dùng chư thiên môn ngộ đạo thôi diễn ra tốt hơn công pháp pháp môn đương nhiên. quá trình này là tiến hành theo chất lượng cần căn cứ thực lực từng bước một thôi diễn rất nhanh cổ hoang ngay tại một tòa trên giá sách tìm được một bản huyết sắc sách tiên gia i luyện k h í pháp môn huyết hà kinh tự h quyển đầy đủ một đường tu luyện tới nguyên thần cảnh giá trị một năm trăm h h c bạch đan cả bản huyết hà kinh quá mức đắt đỏ một khi h ồ i đoái cổ hoang một vạn ba n g h n hắc bạch đan liền không dư thừa bao nhiêu dù sao huyết hà kinh quyển hạ ngay tại đạo tạm điện bên trong chờ tu luyện tới nguyên thần cảnh trở lên lại h ồ i đoái cũng không muộn khi tìm thấy huyết hà kinh về sau cổ hoang lại tiến về thần ma công pháp luyện thể chỗ tìm được xích minh cựu thiên đ ổ quyển thứ hai. nó đã bao hàm đệ thập trọng đến tầng thứ m ộ ư ơ i tám đối ứng vật tượng nguyên thần phản hư ba cấp độ hắn giá trị một trăm l i n bạch đan có cái này quyển thứ hai cổ dịch cũng không cần ở bên ngoài mua trừ cái đó ra cổ hoang còn tìm đến một môn thiên giai quan t ư ở n g chi pháp chu thiên tinh thần đồ hao phí hai h ạ bạch đan cổ dịch cho tới nay tu luyện tàn hồn thiên thuật bất quá là cựu tiêu đại lục thiên cấp c ô n g p h á p tương đương với mãng hoang tam giới địa giai quan t ư ở n g chi pháp theo cổ dịch lực lượng linh hồn bước vào năm cấp tàn hồn thiên thuật tốc độ tu luyện liền dần dần theo không kịp hắn trưởng thành c、so、bọn à y chúng i theo thứ tự là pháp thiên tượng địa lôi điện thần nhãn vạn độc t h ậ p tam đầu lục tý hoàng tâm nhãn pháp thiên tượng địa là thường thấy nhất một loại thần thông bình thường đỉnh tiêm môn phái bộ tộc đều sẽ có đại bộ phận thần ma luyện thể tu t i ê n giả đều sẽ tu hành nó cổ dịch dùng huyết vũ hồn cốt vũ hồn tiến hành võ hồn dung hợp ngưng tụ ra bất hủ pháp tướng liền có một tia pháp thiên tượng địa vận vị đương nhiên tăng phúc không có pháp thiên tượng địa lớn t a m đầu lục tý thì phải thưa thất n h i ề u nó nhìn như công dụng nhưng trên thực tế càng là đến hậu kỳ thần thông này công hiệu càng lớn về phần ba loại khác thần thông danh khí liền không thế nào lớn nhưng công hiệu vẫn như cũ thập phần cường đại một khi tu luyện thành công đối với thực lực có tăng lên cực lớn cổ hoàng suy tư một lát sau quyết định hối đ o i ba môn thần thông pháp thiên tượng địa t ă n đầu lục tý cùng lôi điện thần nhãn hai cái trước cũng không cần nói đại bộ phận tu tiên giả đều sẽ lựa chọn tu hành cổ dịch cũng không ngoại lệ mà cái sau cổ hoang vốn là tu luyện qua công pháp luyện thể lôi vương thể thể nội ngưng tụ không ít lôi văn còn l ĩ n h ngộ r a cựu trọng lôi chi ý cảnh khoảng cách ngộ r a lôi điện đạo vực không xa h ã n tu luyện lên lôi điện thần nhãn thần thông này có thể nói là làm ít công to cái này ba môn thần thông cổ dịch đều chỉ đổi thượng quyển tam đầu lục tý chỉ là thượng quyển liền cần ba hát bạch đan thường thấy nhất pháp thiên t ư địa thượng quyển ngược lại là chỉ cần năm trăm h h t bạch đan lôi điện thần nhãn thượng quyển cần hai hát bạch đan còn thưa hai cái thần thông cổ hoang cũng nhìn xuống và độc chập là một sát chiêu thần thông uy lực mạnh mẽ vẹn vẹn thượng quyển liền cần c h ọ n vẹn 5.000 h ì n t bạch đan h o a n g tâm nhãn thượng quyển đồng dạng muốn 5.000 h ì n t bạch đan cái này hai môn thần thông cần thiết hát bạch đan quá nhiều mà cổ hoang còn muốn tại đạo tạng điện đổi lấy cái khác bí thuật tạp học cho nên cổ hoang tạm thời từ bỏ bọc chúng quyết định ngày sau thu hoạch được càng nhiều hát bạch đan về sau lại đến nhìn xem muốn hay không hối đ o á i cổ dịch lại tại tầng thứ hai tìm một phen tìm được mười mấy cửa thương pháp bí thuật tổng số cửa huyết đạo bí thuật có là địa d a n có là thiên giai về phần tiên giai thương pháp đ dù sao tại m ạ n g hoang tam giới dùng thương tu tiên giả kém xa kiếm tiên tới nhiều tự nhiên cũng không có nhiều ít thương pháp chớ nói chi là đứng đầu nhất tiên giai thương pháp bất quá cho dù là một chút địa giai thiên giai thương pháp bí thuật đối với hiện tại cổ dịch cũng có trợ giúp thật lớn tu luyện qua về sau có thể để cho thương pháp của hắn trở nên mạnh hơn thậm chí là để hắn mau sớm nộ ra thương đạo v ự ợ t cảnh cái này mười mấy cửa thương pháp tổng số cửa huyết đạo bí thuật tổng cộng hao phí một tám trăm h bạch đan một tòa trước c ậ sách cổ hoang cầm lấy một quyển sách thần ma huyết luyện thuật một trăm hạch đan cổ hoang lẩm bẩm nói đôi mắt lại là sáng lên. mãng hoang tam giới luyện khí tu tiên giả có thể dùng nguyên lực thúc đẩy pháp bảo đối địch nhưng đồng dạng thần ma luyện thể tu tiên giả lại phần lớn am hiểu cận chiến dùng một thân cường hãn thể phách đối địch không cách nào dùng thần lực sử dụng pháp bảo nhưng thần ma nhóm lại cần binh khí cho nên bọn hắn đã sáng tạo ra huyết luyện thuật bọn hắn tìm tới một kiện binh khí liền có thể tiến hành phức tạp huyết luyện nghi thức huyết luyện qua đi kiện binh khí này liền có thể hấp thu sắc khí lệ khí sắc khí chờ khí t ư c chỉ cần giết địch nhân càng nhiều giết địch nhân càng mạnh binh khí liền sẽ tự nhiên tăng lên có thể biến lớn thu nhỏ có thể biến k i n h biến nặng h loại binh khí này cũng được xương chi vì thần binh ma binh sát đạo trị binh khí cũng không so tu tiên giả pháp bảo yếu bao nhiêu mà đây đối với cổ dịch mà nói đúng lúc là cực giai bí thuật theo cổ dịch thực lực tăng lên hắn huyết hồn thương thời theo không gian dần trôi qua theo không kịp h ắ n chiến đấu. Lúc đấu. t r ư ớ c c ù nguyên h ế t sát n g u y nguyên chủ chiến đấu bên trong cổ dịch đều là dùng hắc long thương đối địch thậm chí hắc long thương đều vỡ vụn nhưng cổ dịch không muốn từ bỏ huyết hồn thương cái này theo hắn nhiều năm bản mệnh binh khí mà bây giờ cái này thần ma huyết lệ thuật vừa vặn có thể giải cổ dịch khẩn cấp cổ dịch tu luyện chính là huyết đạo nhiều năm qua nếu t là dùng huyết luyện thuật tẩy lễ huyết hồn thương sau đó để hắn hấp thu những sát khí này sát khí vậy nó đẳng cấp sẽ thẳng tắp tiêu thăng cho nên cổ hoang không chút do dự lựa chọn hối đoái môn này thần ma huyết luyện thuật đạo tạm điện tầng thứ ba nơi này có các loại thư tịch bao hàm toàn diện bất quá cổ hoang thẳng đến đan đạo chỗ khu vực cổ dịch luyện đan trình độ rất sớm trước đó liền đạt đến bát phẩm cấp độ nhưng đoạn thời gian gần nhất lại tăng lên rất có hạn ngoại trừ lực lượng linh hồn tăng lên không mạnh bên ngoài còn có một nguyên nhân chính là không có thu hoạch được cao cấp hơn đan đạo truyền thừa lúc trước hắn luyện đan trình độ có thể đột nhiên tăng mạnh ngoại trừ cổ dịch tại đan đạo bên trên thiên phú cường đại bên ngoài còn có rất lớn một bộ phận nguyên nhân phải quy công cho hắn đạt được tôn giả ký ức trong đó có hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa không có cao cấp đan đạo truyền thừa cổ dịch liền cần tự hành tìm tòi lĩnh hội luyện đan trình độ tự nhiên tăng lên trầm chạp thiên gia thần nông đan giải cần bốn n g h n h bạch đan cổ hoang nhìn một chút quyển sách trên tay sách hài lòng gật đầu thần nông thị là tam giới nhân tộc tam hoàng một trong Hắc bạch đan, đáng giá. cũng chính là hắc bạch học cung bên trong luyện đan sư không nhiều tông môn đệ tử lấy tu luyện làm chủ đồng thời đan đạo cực xem thiên phú không phải là cái gì người đều có thể tại đan đạo có thành tựu đan đạo truyền thừa bí thuật giá trị kém xa những cái kia pháp môn tu luyện chiến đấu bí thuật cùng thần thông cho nên hết giá cũng không tính quý cổ hoang đi đi t gật gật đầu đem trong tay bản tóm lược đưa tới người hộ đạo sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua lông mày lập tức nghe lại người sao lựa chọn cái này thần nông đang giải lấy thiên phú của ngươi chuyên tâm đặt ở trên tu hành mới là chính đạo sao có thể phân tâm đi nghiên cứu đan đạo hắn lại nhìn một chút cái khác bản tóm lược lông mày càng chặt ba môn thần thông người thần ma luyện thể tu vi bất quá tiên tiên h khoảng cách tử phủ còn rất dài một khoảng cách xa không đến tu luyện thần thông trình độ vì sao muốn lựa chọn thần thông tử phủ cảnh thần ma luyện thể là tu luyện thần thông yêu cầu thấp nhất thiên tiên h cảnh nhưng không cách nào tu luyện người hộ đạo thực sự không nghĩ ra cổ hoang là thế nào nghĩ những n à y thần thông cần thiết hắc bạch đan cộng lại đều năm nghìn năm trăm h ắ c bạch đan so với một chút vạn tượng đạo người đệ tử còn nhiều hơn lại bị cổ hoang như thế tiêu xài rơi ngược lại là huyết hà kinh chu thiên tinh thần quan tư pháp hơn mười cửa thư pháp coi như bình thường phù hợp cổ hoang tu hành người làm thật quyết định chỉ những thứ này k h ô người sửa lại. n g hộ, ta, ta người người hộ, hộ đạo nhìn g ẩ n n đầu xem đi xa cổ hoang suy tư một chút về sau đem vừa rồi cổ hoang hối đoái phát môn rõ ràng chi tiết c a o chi huyết mục tiên nhân thu được truyền âm huyết mục tiên nhân những mày cổ hoang đây là ngại mình học không đủ nhiều sao lúc trước huyết n g ụ c tiên nhân liền nhìn cổ hoang l ĩ n h nộ đạo chi vật cảnh đạo chi chân ý rất nhiều liên lụy hắn rất nhiều tinh lực nhưng cái này tốt xấu vẫn là lĩnh hội thiên địa chi đạo đối với tu luyện nhất định hữu ích có thể tăng lên tu vi hiện tại cổ hoang lại đổi đi đan đạo truyền thừa cùng thần ma luyện thể cái này cùng hắn luyện khí lưu tu vi hoàn toàn khác biệt liên lụy tinh lực tâm thần trích biết lớn hơn lâu dài d i vãng sẽ chỉ ảnh hưởng đến cổ hoang tiên phú xem ra muốn để hắn chuyên tâm tại huyết đạo cùng sinh từ đại đạo tu hành huyết mục tiên nhân đôi mắt lăng lệ làm cổ hoang sư phó hắn có nghĩa vụ chỉ điểm cổ hoang để hắn hiểu rõ chân chính tu hành phương hướng xích huyết phong cổ hoang vừa về xếp bằng ở giường ngọc phía trên trong đó có khắc phủ văn có tính tâm linh thần hiệu quả hắn vung tay lên đem tất cả sách xuất ra trước hết nhất đọc qua chính là huyết hà kinh tiên giai pháp môn ẩn chứa chi thức cực kỳ khổng lồ dù là lực lượng linh hồn cường đại của hoàng cũng là trọn vẹn nhìn hơn nửa canh giờ mới đem huyết hà kinh tất cả đều ghi lại hô một đám lửa c h ố n g rông dâng lên đem huyết hà kinh sách đốt cháy thành cho bụi bực này tiên giai luyện khí pháp môn là tuyệt đối không thể ngoại truyền một khi xem hết ghi lại đều muốn hủy đi đây cũng là thiên đạo huyết thệ một bộ phận đương nhiên cổ h o a n g cùng bản tôn tâm ý tương thông là cùng một người mình tu hành hoàn toàn không có vấn đề không tính ngoại chuyện cũng không tính phá hư thiên đạo huyết thệ đang nhìn xong huyết hà kinh về sau cổ hoàng lại nhìn về phía cái khắc sách ở sau đó trong vòng một ngày cổ hoàng đem ba môn thần thông một môn quan tưởng tri pháp hơn huyết đạo bí thuật toàn bộ ghi xuống về phần thần nông đan giải môn này tiên giai đan đạo truyền thừa cổ hoang nhất thời bán hội không cách nào toàn bộ ghi lại bởi vì nó ẩn chứa chi thức quá to lớn so với phía trước những sách này sách cộng lại còn muốn khổng lồ rất nhiều nó có được c h ọ n vẹn hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa chi thức từ thấp nhất bất nhập lưu đến tiên giai đan dược cái gì cần có đều có trong đó còn có hàng trăm hàng ngàn cửa đan phương chỉ là tiên giai đan phương liền có hơn mười không có cái mười ngày nửa tháng cổ hoang muốn ghi lại những kiến thức này là không thể nào húng chi hắc bạch học cùng đối với nó yêu cầu ngược lại là không có trước mặt cao coi như nhớ kỹ cổ ũ n viêm, viêm đã là đan tháp chân truyền đệ tử đợi tiếp theo đan tháp cự đầu người ứng cử cái này thần nông đan giải giao cho hắn vừa vặn phù hợp cổ viêm cái này huyết thần tử xem như chủ tu đan đạo phụ trách tăng lên cổ dịch luyện đan thuật chương hai trăm năm mươi ba huyết luyện thuật thương đạo vượt cảnh chương hai trăm năm mươi ba huyết luyện thuật thương đạo vượt cảnh vũ cực thế giới đế giả con đường tại kinh lịch lần lượt ý chí thể bị đánh nát sau đó vừa trọng tổ quá trình về sau cổ dịch rốt cục đem thứ một trăm ba mươi bốn ngọn ý chí đèn đuốc dập tắt từ ý chí thế giới ra từng sợi năng lượng tràn vào linh hồn tập bổ ý chí của hắn chiến linh bổ sung hắn tiêu hao cổ dịch trong lòng hơi động hiểu rõ huyết thần tử cổ hoang tại hắc bạch học cùng kinh lịch thuật a y đem thần nông đan áp giải đến đấu khí đại lục cổ viêm để hắn an tâm tăng lên luyện đàn thuật mà chính cổ dịch thì tiếp nhận quan thượng pháp thần thông thương pháp chờ bí thuật tri thức tinh tế trải nghiệm cảm nộ không hổ là hắc bạch học cùng cất giữ pháp môn bí thuật quả nhiên gh hắn chỉ là nhìn một lần những p h á p m ô n này bí thuật trong lòng liền nhiều hơn rất nhiều cảm lộ đặc biệt là tại thương đạo bên trên cái này hơn mười cửa địa giai thiên giai thương pháp mỗi một cái đều huyền d i ệ u vô cùng ai cũng có sở trường riêng liên quan đến đạo khác nhau t ỷ như có cùng ngũ hành c h i đạo có liên quan ngũ hành thương quyết có g i ả n g cứu sát phạt quả đoán cùng sát đạo có liên quan bạch hổ phá sát có cùng tinh thần c h i đạo có liên quan b ắ t đấu thất tinh thương thức còn có ư u minh thứ v v mỗi một cửa đều không thể so với chiến thiên thương điện t r i lệch cổ dịch chỉ là đơn giản diễn luyện một chút thiên giai ngũ hành thương quyết đã cảm thấy vận bị vô tận mơ hồ ở giữa trạm đến thương đạo pháp Cổ ngoài ra cổ dịch còn tu luyện một chút chu thiên tinh thần đổ môn này quan tư ơ n g pháp tại thức hải quan tưởng ba trăm sáu mươi khỏa chu thiên tinh thần mãng hoang tam giới chu thiên tinh thần thật không đơn giản mỗi một khỏa đều là hỗn độn tinh thần ẩn chứa đại đạo tri vận trong đó liền bao gồm thái dương tinh thái âm tinh hai viên trí tôn tinh thần thông qua quan sát bọn chúng đạo vận có thể cô đọng một phách lớn mạnh thần nghiệm phải biết kỷ ninh có thể tại tử phụ cảnh liền có so sánh nguyên thần đạo nhân thần thức đều muốn quy công cho h ã n tử nhỏ đã quan sát trong đầu nữ hoa cầu mặc dù cái này chu thiên tinh thần đồ so ra kém nữ hoa cầu nhưng cũng là tiên gia i quan tưởng pháp là đại hạ thế giới đỉnh tiêm quan tưởng pháp trọng yếu nhất chính là quan tưởng pháp không nhận tu vi hạn chế cổ dịch hiện tại liền có thể tu luyện vừa vặn cái này đế giả con đường chính là tôi luyện tâm linh ý chí bảo điện cổ dịch có thể một bên cùng lịch đại đế cấp cường giả tàn hôn ý chí tạo ý chí thế giới thời điểm chiến đấu một bên quan tưởng chu thiên tinh thần dùng để cô động h ộ t phách tăng lên linh hồn hay là ngưng tụ ý chí tinh thần công kích địch nhân đều nhưng thương pháp cũng thế cổ dịch chiến linh chính là thương hình tại ý chí thế giới đồng dạng có thể thi triển thương pháp đối địch chỉ bất quá uy lực sau đó hàng rất nhiều nhưng dùng để tu luyện thương pháp vẫn là có thể trái lại p h á p thiên tượng địa tam đầu lục tý cùng lôi điện thần nhãn ba môn thần thông hiện tại cổ dịch xích minh cựu thiên đồ vẫn là đệ lục trọng thần ma luyện thể lưu là tiên thiên viên mãn còn chưa đạt tới có thể tu luyện thần thông tự phủ cảnh cho nên thần thông tu luyện cần trì hoãn một chút chờ cổ dịch tại thần ma luyện thể bên trên tu hành sau khi đột phá tại tu luyện về phần thần ma huyết luyện thuật cổ dịch đôi mắt quang mang l o e lên trước hết để cho cổ hoang đối huyết hồn thương thi triển huyết luyện thuật sau đó lại đem huyết hồn thương phóng tới sinh hóa thế giới đi bốn hắc bạch học cung s i n h huyết phong đang tu luyện cổ hoang mở mắt ra một phát bắt được chống rông xuất hiện huyết hồn thương đem nó phóng tới hai chân phía trên hắn cũng không lập tức vận dụng huyết luyện thuật mà là tiếp tục hém i ệ n g hấp thu trong bình ngọc minh l ị c h cổ hoang chủ tu chính là m ã hoang vũ trụ luyện khí lưu cùng thần ma luyện thể lưu ngày hắn cũng không có tu luyện bản tôn huyết dương kinh mà là trực tiếp tu luyện vừa mới đạt được tiên giai luyện khí p h á p môn huyết hà kinh một phương diện khác cứ như vậy hắn cũng có thể tích lũy càng nhiều huyết hà kinh kinh nghiệm tu luyện vì ngày sau bản tôn dùng huyết hà kinh cùng huyết dương kinh thôi diễn tốt hơn công pháp làm chuẩn bị huyết hà kinh không hổ là tiên giai luyện khí p h á p môn nguyên dịch cũng không hổ là mãng hoang tam giới tinh thuần nhất thiên địa linh vật cổ hoang cứ như vậy tu luyện khoảng một canh giờ hao phí gần chín mươi cân nguyên dịch sau hắn đan điện mở tử phủ trong không gian nguyên lực màu đỏ ngọc hồ nước liền trải qua hơn lần khuyết trương cùng thể biến trở nên cực kỳ khổng Cổ hiện o a n luyện g tu khí v cũng một hơi từ tử phủ giai đoạn trước, cựu cảnh tích lũy. đoạn nhất trọng, tăng lên tới phủ viên mãn, giai cựu trọng, hoàn thành giai giai giai giới một tử tử tứ tới tử tứ tu hơi phủ phủ h đại vi i nay cổ hoang so với bản tôn tu vi còn cao hơn đương nhiên về mặt sức chiến đấu cổ hoang liền không nhất định so ra mà vượt bản tôn tại n h ụ c thân linh hồn phương diện cổ hoang cái này huyết thần tự yếu nhược không ít kỳ thật nếu là nguyên dịch đủ cổ hoang đều có thể một hơi đột phá đến vạn tượng chân nhân ngưng tụ ra pháp tướng lại hao phí một khắc đồng hồ thời gian vững chắc xuống dưới tăng vọn tu vi về sau cổ hoang một lần nữa cầm lấy huyết hồn t ư ờ n g trong đầu hiện ra có quan hệ huyết luyện thuật tri thức m u ộ n đôi binh khí tiến hành huyết luyện cần cử hành d ư ờ n g ra huyết luyện nghi thức mà lại huyết luyện chủ yếu cần vật liệu chính là thần ma huyết dịch giống nhân tộc thần ma luyện thể người tu luyện nhất định phải là bằng vào tự nhiên hình thành thần văn cuối cùng bước vào tiên tiên mới có thể thoát thai hoàn cốt thành tựu i thần ma thân thể như thế mới có thể thi triển thần ma huyết luyện thuật giống một chút tương đối thấp kém thần ma luyện thể p h á p m ô n là không cách nào thi triển huyết luyện thuật mà cổ hoang tu luyện chính là xích minh cựu thiên đồ chính là tam giới thứ nhất thần ma luyện thể phát n ô n tự nhiên có tư cách thi triển huyết luyện thuật cổ hoang lúc này lấy ra một cái bình ngọc dội ra ngón tay đem thể nội thần ma chi huyết chảy vào trong đó. Tổng cộng t h ả r a ngàn cân h dựa theo d ị c về s a pháp môn bên trong ghi lại đầu tiên là cung kính quỷ sắt dập đầu lệ ba cái về sau sau khi đứng dậy lại lại quỷ xuống tiếp tục dập đầu ba cái hướng khác biệt tám cái phương hướng dập đầu tám lần dự Cổ h o bước, bước thứ hai toàn bộ huế y luyện nghi thức cực kỳ trang nghiêm túc ư mục cổ hoang có thể cảm giác được một cỗ cổ lao mãng hoang khí tức từ thiên ngoại bao phủ xuống làm người ta kinh ngạc từ bước đầu tiên cũng có thể thấy được cái này thần ma huyết luyện thuật đại khái xuất là một vị nào đó tổ thần sáng tạo phức tạp huyết luyện nghi thức kéo dài trọn vẹn nửa ngày thời gian chung quanh huyết sắc quan g mang đã hội tụ thành một cái kỳ dị lợi chữ loại này văn tự gọi thần ma văn tự là thiên địa tự nhiên đản sinh văn tự cho dù cổ hoang chưa hề nhìn qua hoa qua, lần thứ nhất nhìn thấy liền tự nhiên mà vậy hiểu nó ý tứ cái này thần ma văn tự chính là Rết. C giữa không trung lơ lửng cái kia to lớn giết chữ càng ngày càng ảm đạm cho đến cuối cùng tiêu tán toàn bộ đại điện cũng khôi phục bình tĩnh xong rồi nhìn xem thừa nhận chữ giết uy năng huyết hồn thương cổ hoang hải lòng gật đầu tại chất liệu phương diện tăng thêm rất nhiều tài liệu huyết hồn thương kỳ thật cũng không tính tốt bây giờ cũng liền cùng tam giới một chút địa giai pháp bảo hạ phẩm không sai bị lắm nhưng nó có một cái ưu thế đó chính là nó dung nhập cổ dịch xương cốt là hắn bản mệnh vũ khí cho nên chất liệu bên trên nho nhỏ thiếu hụt cũng có thể xem nhẹ một hai ngày sau thu hoạch được cái gì tài liệu chân quý lại tăng thêm tiến huyết hồn thương cũng không mượn huyết luyện nghi thức hết huyết hồn thương cũng đã trở thành cổ dịch tần h binh ma binh nhưng hút sắc khí lệ khí sắc khí chờ năng lượng tăng lên đương nhiên điều kiện tiên quyết là cổ dịch tự tay chém giết đ ị c h nhân x o á t huyết hồn thương v ù vù một tiếng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bị cổ dịch ném tới sinh hóa thế giới ở nơi đó có một cái biển máu cả một cái tinh cầu sắc khí sắc khí chờ lấy nó chờ huyết hồn thương đem những sắc khí này sắc khí hấp thu không nói có thể thuế biến đến tiên giai pháp bảo cấp bậc nhưng thấp nhất cũng có thể đạt tới địa giai thừa phẩm t ự c phẩm thậm chí là đạt tới thiên giai cấp độ cũng có mấy phần hy vọng dù sao đây chính là mấy chủ c ước dòm bị hình thành s á t khí s á t khí tại mãng hoang tam giới bình thường tu tiên giả cũng không thể như thế không chút kiến kỵ đổ sát nhiều như vậy phạm nhân dùng để luyện chế pháp bảo tam giới có công đức nghiệp lực mà nói vì thiện liền có công đức mà vì ác liền có tội nhiệt g có công đức người thanh khí vân quanh có tội nhiệt g người chọc khí q u â n thân công đức càng lớn thì thụ thiên địa s n g ái khí vận ra thân mà tội nhiệt g lớn tam hai cựu tiếp sẽ rất đáng sợ đồng thời khí vận cũng sẽ lọt vào cắt giảm tu tiên giả ở giữa sinh tử tranh đấu thiên đạo sẽ không quản nhưng nếu là tu tiên giả đổ sát p h à m nhân thì sẽ có nghiệp lực quấn thân nếu là giết vài tỷ p h à m nhân liền xem như phản hư địa tiên thiên tiên cũng sẽ bị thiên đạo hạ xuống ngập trời nghiệp lực bao phủ rơi vào một cái hồn bay phách tán hạ tràng trừ p h i ý chí kinh người có thể vượt qua hồng liên nghiệp hòa đốt cháy chỉ bất quá sinh hóa thế giới cũng không phải là mãng hoang tam giới cổ dịch phái huyết thần tử tàn sát toàn cầu không chỉ có không có nghiệp lực thậm chí còn đạt được không ít công đức dù sao dọn bị đối sinh hóa thế giới tới nói đã không phải là nhân loại ngược lại là h u ác tính là có tội nghềng người nếu là có mở thiên nhãn tu tiên giả dùng thiên nhãn nhìn cổ dịch nói không chừng sẽ thấy trên người hắn có thanh khí vân quanh thậm chí là có nhàn n h ạ t công đức kim quan bốn cổ hoang tại trong mật thất tu luyện một ngày thương pháp tính cả cái k h á c huyết thần tử học xong thiên giai ngũ hành thương quyết hỏa hành thương pháp thủy hành thương pháp hai chiêu cùng ba môn địa giai thương pháp cứ như vậy cổ dịch đối với thương đạo c ả n g lộ thuận lý thành trương đạt tới thương c h i đạo vực lúc đầu cổ hoang còn muốn tiếp tục tại mật thất tu luyện chỉ bất quá bên ngoài có người bái phỏng cổ hoang chỉ có thể xuất quan người đến là hát bạch học cùng một tử phụ viên mãn sư h u n h hắn đến tìm cổ hoang là mời cổ hoang tiến đến luận đạo điện tỷ thí luật bản luận đạo điện là hát hắc bạch học cùng đệ tử thích vô cùng ở nơi đó luận b à n tỷ thí giữa bọn hắn luận đạo l u ậ n b à n là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tính mạng ngược lại cùng sư huynh đệ luận b à n về sau đối với tu hành hữu ích mà người sư huynh này sở dĩ sẽ đến mời cổ hoang là bởi vì tại hắc bạch học cũng có một cái truyền thống tân tấn đệ tử tại nhập môn thời điểm cũng sẽ ở luận đạo điện bị giáo hấn một chút an thua thiệt một là giúp tân tấn sư đệ thanh tỉnh một chút biết được thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hai là năm đó bọn hắn cũng là như thế ăn thiệt thòi tới tự nhiên không thể để cho tân tấn đệ tử ngoại lệ mà tại luận đạo điện luật bản kh như h á c bạch đan nguyên dịch đang nghe việc này về sau cổ hoàng trong lòng hơi đậu vừa vặn tay ta đầu h á c bạch đan cùng nguyên dịch không nhiều lắm có thể thông qua luận đạo điện luận bản thu hoạch được một chút h á c bạch đan còn tốt cổ h o à n g hiện tại mặc dù đã xài hết rồi mới nhập môn thì một vạn ba ngàn h á c bạch đan nhưng hắn chỉ cần thể hiện ra hắn lĩnh nộ mấy loại đạo c h i v ư ợ cảnh tự nhiên có thể đạt được không ít h á c bạch đan bán cho nhưng nguyên dịch lại khác biệt mười năm mới có một trăm cân cổ h o à n g tu luyện tới tử phủ viên mãn hao phí chín mươi cân tiền bạc bây giờ chỉ còn lại tầm m ư ơ i cân mà bất luận là bản tôn vẫn là cái khác huyết thần tải nguyên tăng cao tu vi. cổ hoang đột phá đến tượng phá vạn cùng ả n càng là cần mấy trăm cân nguyên dịch. Cho nên, hắn tự nhiên không muốn buông dạng này nguyên hoang h dịch. Cho tha thu hoạch được nguyên dịch cơ hội. cái được cơ Cổ c là mấy trăm một tự Siêu. Siêu. tên sư huynh kia cùng nhau bay về phía ở trên ngọn núi nguy nga đại điện luận đạo điện luận đạo điện bên trong hơn một trăm tên hắc b ạ c h học cung đệ tử sớm đã chờ đợi ở đây trong đó không thiếu một chút nguyên thần đạo nhân bọn hắn đều rất chờ mong cổ hoang biểu hiện trải qua một phen sau khi thương nghị một vạn tượng chân nhân đệ tử đợi ba đi ra muốn cùng cổ hoang tiến hành luận đạo luật bản từ khi hai năm trước kỷ ninh mới nhập môn thời điểm tại luận đạo điện liên tục đánh bại mấy tên tử phủ đệ tử Vạn tương ợ n cung cũng không dám khinh thường tấn tấn đệ tử, đặc biệt là cổ hoang cùng năm đó kỷ ninh, g đệ đệ đệ đặc đó biệt tử. tử tử Hác bạch học cũ cổ kỳ dám là v tự như vậy kinh lịch để đám đệ tử cũ cũng không dám khinh thường cổ hoang đương nhiên h á c bạch học c u n g truyền thống cũng không thể từ bỏ đệ tử cũ cũng không muốn thừa nhận mình không bằng đệ tử mới cho nên phạm là dám cùng cổ hoang tại luận đạo điện luận bàn t h thí không có chỗ nào mà không phải là nộ g ra đạo c h i vực cảnh vạn tượng cảnh đệ, tử đời thứ ba. Về phần tử cảnh đệ tử đời thứ ba ngoại trừ kỷ ninh bên ngoài những người khác có tự mình hiểu lấy biết được bọn hắn không phải là cổ hoàng đối thủ đều lựa chọn từ bỏ xuất chiến mà kỳ ninh thì tại mình bắc minh phong tu luyện cũng không đến luận đạo điện tên này vạn tượng cảnh sư huynh xuất r a tạp t h ư ở n g là một trăm hắc bạch đan cùng mười cân nguyên dịch dù là trong tay không có hắc bạch đan cổ hoàng vẫn như cũng là vui vẻ tiếp nhận hắn không cho rằng mình thất bại bởi vì luận đạo điện t h thí là song vương điều khiển khôi lỗi tiến hành những khôi lỗi này nguyên lực hạch tâm đều là giống nhau phóng thích ra lực lượng là vạn tượng giai đoạn trước coi như có được thần thức chuyển thế tiên nhân đến b ọ chính, chính như cổ hoang sở liệu luận đạo điện luật bản hắn liên tục đánh bại sáu tên vạn tượng cảnh sư huynh cầm được sáu trăm linh hắc bạch đàn cùng sáu mươi cân nguyên dịch tặng thưởng đương nhiên cái này bốn cái vạn tượng cảnh sư huynh tại đạo lĩnh ngộ bên trên đều rất không tệ đều lĩnh ngộ ra đạo tri vực cảnh đặc biệt là đằng sau mấy cái sư huynh thậm chí đạt đến tam trọng đạo tri vực cảnh tại ba con đường bên trên có thành tựu b ấ trong quá, thua bọn hắn thực lực như vậy, vẫn như cũ thua ở cổ hoang thực t lực cũ cổ vậy, ở tay. thế bắt trọng Bởi vì cổ hoang thế nhưng là lĩnh nộ là đó ạ o Trong chi vực cảnh. nước, Huyết hải, sinh tử, không gian, âm, dương, lửa, nước, thương. gian, dương, tử, lửa, âm, đ cổ hoang đối với h ỏ a diễm đạo vực cảm n ộ là xấu nhất làm cổ hoang đang luận bàn bên trong điều khiển khôi lỗi thi triển ra toàn bộ đạo c h i vực cảnh lúc một bên quan chiến hắc bạch học cung đệ tử khiếp sợ không thôi thậm chí hắc bạch học cung tiên nhân đều bị kinh động từng cái thuấn di đến luận đạo điện quan sát cổ hoang cùng đệ tử khác luật bàn bọn hắn khó có thể tưởng tượng cổ hoang cái này mới nhập môn tử phủ cảnh đệ tử Thế mà l ĩ nhưng ngộ ra nhiều n ra h vậy vực loại đạo chi c ả cái,、so trước trước so、cái này còn tại bình thường phạm trù bên trong là bọn hắn kiếp trước dư trạch bọn hắn tương đương với cầm lại mình lúc đầu lực lượng nhưng cổ hoang có thể đạt tới bắt trọng đạo chi vật cảnh quả thực là không thể tưởng tượng mà lại cái này tám loại đạo còn có mấy cái là đại đạo như thương không gian dù là cổ hoang cái này lĩnh ngộ là thế giới khắc thiên địa phát tắc nhưng đến mang hoang tầm giới đó chính là đại đạo thiên đạo chỉ ít theo người ngoài là như vậy cổ hoang tại mấy loại trên đại đạo đều nhập môn bất quá h á c bạch học cung đệ tử cũ cũng không phải hạ người bình thường vì không tại cổ hoang cái này mới nhập môn đệ tử trước mặt mất mặt thương nghị một phen về sau h á c bạch học c u n g một cái vạn tượng cảnh chuyển thế tiên nhân đứng dậy cái này chuyển thế tiên nhân đối với đạo lĩnh ngộ liền muốn khắc sâu nhiều nhanh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh nói cuối cùng trận chiến đấu này lấy cổ hoang lạc bại mà kết thúc bất quá cổ hoang mục đích đã đến hắn chỗ biểu diễn ra thiên phú tiềm lực để hát bạch học cùng các tiên nhân coi trọng xem chỉ là hát bạch đan Hắn liền được ban cho cho kinh lịch luận đạo điện một trận chiến về sau cổ hoang liền trở về xích huyết phong tinh tu tinh tế thể nộ mãng hoang tam giới các loại thiên địa tri đạo đặc biệt là sinh mệnh tử vong không gian chờ đại đạo thiên đạo người bên ngoài đều cho là hắn lĩnh ngộ là đại đạo vượt cảnh nhưng cổ hoang rất rõ ràng hắn lĩnh ngộ đạo vượt bi lực cũng không có cường đại như vậy cũng liền So bình thường đạo chi đạo với ự thực vực c cảnh chút có cảnh. quả mạnh lên hắn nó biến thành danh thôi. thể phủ một đem lại tại đại đạo Bất sau, về v So kỳ rất nhiều tu thiên giả chỉ ít hắn đã tại những tiên điệu này chi đạo bên trên nhập môn phải biết có rất nhiều nguyên thần đạo nhân thiên tài coi như lĩnh nộ g ra một đầu hoàn g t r ì n h đạo đều không thể sờ đến đại đạo cánh cửa mà cổ hoang lại nhập môn tiếp xuống chỉ cần làm từng bước lĩnh nộ g là được liền có thể thuận lý thành trương nộ g ra chân chính đại đạo vượt cảnh n g ẫ ý chí thế giới một cái toàn thân lõe ra bạch ngân quang trạch ma đế cầm trong tay đại kiếm hướng phía cổ dịch lý trí thể chèm tới cổ dịch tâm niệm vừa động một viên ý chí tinh thần quay tròn sung ra cùng ý chí đại kiếm trùng điệp đụng vào nhau cổ dịch chỉ cảm thấy thức hải chấn động ý chí của mình tinh thần cùng ý chí thân thể đều bị một kiếm chém thành hai nửa một giây sau cổ dịch từ ý chí thế giới đi ra ngoài thật ngoan cường ý chí kinh lịch vài vạn năm thời gian ý chí vẫn như cũ cường đại như vậy cổ dịch c ả m k h á i cổ dịch tại đế giả con đường đã ngây người thời gian chín tháng nửa năm này thời gian cổ dịch lại liên tục dập tắt hơn bảy mươi ngọn ý chí đèn đuốc hiện tại hắn ở vào thứ hai trăm l i n một ngọn ý chí đèn đuốc trước mặt đế giả con đường càng về sau ý chí đèn đuốc bên trong đế cấp cường giả ý chí liền càng mạnh ban sơ thời điểm cổ dịch có thể đem ý chí đèn đ u ố c bên trong chiến linh mấy chiêu diệt sát nhưng đến đằng sau, dần dần chính là lòng tranh h ổ đấu tương xứng nhưng cho tới bây giờ cổ dịch đã bị ý chí đèn đuốc bên trong chiến linh áp chế tỷ như cổ dịch trước mắt cái này một chiếc đèn đuốc bên trong chiến linh đều đạt đến mạch ngân chiến linh cấp bậc mà cổ dịch thương hình chiến linh trải qua mấy tháng này tôi luyện đã đạt đến thanh đồng viên mãn năm cấp i ể u trọng nó đối với cổ dịch công kích phòng ngự các loại t ă n g phúc lại tăng lên một chút tại thanh đồng viên mãn chiến linh ra chỉ dưới cổ dịch công kích muốn so trước đó lăng lệ mấy phần thậm chí chỉ dựa vào chiến linh điều khiển không khí liền là đủ trong một ý niệm diện sát thiên vũ cảnh trở xuống người tu hành làm được giết người ở vô hình nhưng cùng cái này đế giả chiến linh so sánh vẫn là phải kém một chút cổ dịch đã vây ở cái này thứ hai trăm lẻ một ngọn ý chí đèn đuốc hơn hai mươi ngày đều không thể đem nó đánh tan ngược lại là bị nó bị thương nặng không biết bao nhiêu lần ta có thể cảm giác được nếu là tu vi không đột phá muốn để ý chí chiến linh tiến thêm một bước cũng đánh bại cái này ngọn ý chí đèn đuốc chiến linh sẽ rất khó khăn cổ dịch lắc đầu v ề phần càng phía sau ý chí đèn đuốc thì càng không cần nói căn cứ cổ dịch biết được cái này đế giả trên đường tổng cộng có hai trăm mười chín tòa ý chí đèn đuốc trừ bỏ cuối cùng hai ngọn ý chí đèn đuốc sẽ không còn có khảo nghiệm bên ngoài những này ý chí đèn đuốc, đuốc, đuốc cường giả khi còn sống đều là viễn siêu thần hải kỳ cường giả sớm tại mấy vạn năm trước liền phi thăng tới thần vực chỉ tiếc bọn hắn vẫn không thể nào trốn qua vẫn là kết cục chỉ để lại ý chí cùng tàn hồn tại cái này đế giả con đường cho nên cổ dịch muốn thông qua đế giả con đường thu hoạch được đế tôn lực trường nhất định phải để cho mình ý chí chiến linh cũng đạt tới bạch ngân chiến linh cấp bậc nửa năm trôi qua ngược lại là chân nguyên tu vi cũng không tận lực đi tu luyện chỉ là bản năng vận chuyển công pháp hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí về phần nhục thân tu vi thì càng không cần nói vẫn như cũng là tứ giai cựu trọng ngược lại là xích minh cựu thiên đồ tu luyện đạt đến đệ lục trọng định phong tùy thời có thể lấy bước vào đệ thất trọng bất quá cổ dịch cũng không thèm để ý dù sao có đầy đủ nguyên dịch tại hắn chân nguyên tu vi tùy thời có thể lấy tăng lên thì như hiện tại cổ dịch tại đế giả con đường đã đến bình cảnh m u ố n chiến thắng phía sau ý chí đèn đ u ố c bên trong chiến linh cần cao hơn tu vi để chiến linh đạt được t h ổ i biến người tu hành ý chí là cùng tự thân linh hồn tu vi cùng một nhịp thở tu vi càng cao người tu hành linh hồn ý chí cũng sẽ không yếu cho nên cổ dịch muốn để thanh đồng chiến linh từ thanh đồng viên mãn đột phá đến bạch ngân chiến linh biện pháp tốt nhất chính là tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới tu vi kéo theo ý chí phóng ra cái kia đạo hạo mà muốn để thanh đồng viên mãn chiến linh cấp bậc ý chí tăng lên đơn thuần đi cựu tiêu võ đạo nhưng không cách nào cổ dịch ngồi trên mặt đất tốt nhất là kinh lịch vũ cực thế giới mệnh vẫn giai đoạn để nhục thân chân nguyên linh hồn thậm chí ý chí đều chiếm được thuế biến độ mệnh vẫn là thoát thai hoàn cốt quá trình vũ cực thế giới nhân loại bị giới hạn n ụ c thể phạm thai đan điển của bọn hắn dung lượng là có hạn coi như dùng chân nguyên đem đan điển toàn bộ lấp đầy cũng chính là đạt tới toàn đan đến cực điểm căn bản không thỏa mãn được đột phá đến thần hải cho nên bọn hắn mở ra lối riêng khai sáng ra mệnh vẫn giai đoạn nhân loại võ giả ba lần trước mệnh vẫn vì tính tinh là huyết n ụ c cũng chính là nhục thân nặng ngừng kinh lịch n ụ c thể chi tiếp chiết xuất n ụ c thể phản thai đem huyết n ụ c đúc lại vì có thể chứa đựng chân nguyên linh cu bốn đến sáu lần mệnh vẫn vì khí khí là năng lượng cũng chính là đan đ i ể n gây dựng lại thoái đan đ o à n tụ để n h ữ n g đan đ i ể n không gian tăng lớn giống như giới tử nạp tu di mở ra một cái tiểu không gian giống như mãn g hoang tam giới luyện khí lưu từ phủ cảnh tu tiên giả cũng là tại thể nội đan điền mở ra một cái hư không giút nạp nguyên lực đến giai đoạn này võ giả thể nội góp nhặt chân nguyên liền có thể bắt đầu đột phá đến thần hải kỳ chỉ là như vậy thần hải là yếu nhất một chút mệnh vẫn cường giả cũng có thể đem nó đánh bại mà lại sự thành tựu của bọn hắn đem dừng bước tại thần hải kỳ không cách nào tại đột phá đến cảnh giới cao hơn cho nên phạm là thiên phú cường đại võ giả đều sẽ tận khả năng nhiều tiến hành mấy lần mệnh vẫn tỷ như thần vực võ giả thấp nhất cũng muốn tiến hành tám lần chín lần mệnh vẫn lần thứ bảy đến lần thứ chín mệnh vẫn vì thần thần là linh hồn cũng chính là linh hồn tái tạo mỗi một lần hoàn thành mệnh vẫn không chỉ có lực lượng linh hồn có thể rõ rệt tăng lên ý chí đồng dạng có thể được đến tăng lên đặc biệt là lần thứ chín mệnh vẫn nếu là có thể hoàn thành. có thể để nhục thân linh hồn phù hợp thiên địa p h á p tác cảm n g ngộ đại đạo sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cho nên cổ dịch mới muốn kiêm tu một chút vũ cực thế giới mệnh vẫn cảnh giới đương nhiên nhục thể càng là cứng cỏi càng khó chiết xuất cần tiêu hao càng nhiều năng lượng đoàn tụ quá trình cũng sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm cổ dịch hiện tại nhục thân cảnh giới là tứ giai đình phong lại tu luyện xích minh cựu thiên đồ người mang đệ lục trọng xích minh thần lực muốn hoàn toàn chiết xuất vô cùng khó khăn cần khổng lồ tài nguyên không quá độ mệnh vẫn tuy khó nhưng nếu như hoàn thành đạt được chỗ tốt cũng đem tin người dù sa mạnh mẽ như vậy nhục thân lại tiến hành về biến tăng lên có thể nghĩ về phần độ mệnh vẫn phong hiểm thì bị cổ dịch không nhìn hắn nhưng là lĩnh ngộ huyết h ả i đạo vực cùng sinh tử đạo vực còn tu hành xích minh cựu thiên đồ đi thần ma luyện thể lưu đã có được tích huyết trùng sinh năng lực trước sáu lần mệnh vẫn chiết xuất nhục thân đan điền đối cổ dịch căn bản không tạo được tử vong n g uy hiếp chỉ có lần thứ bảy cùng lần thứ chín linh hồn mệnh vẫn mới một điểm khả năng nguy hiểm cho đến hắn bất quá lấy hắn cường đại lực lượng linh hồn cùng ý chí phong hiểm cũng sẽ không rất lớn có thể nói mệnh vẫn giai đoạn chính là để cổ dịch tích lũy cùng nện vững chắc căn cơ quá trình bốn nhớ lại một phen có quan hệ mệnh vẫn nội dung cổ dịch bắt đầu tay lần th vung tay lên cổ dịch xuất hiện trước mặt từng cái bình ngọc những bình ngọc này bên trong có mấy trăm cân nguyên dịch có từng mai từng mai dược lực kinh người đan ân dược cũng có ma thần chi cốt t r ờ thiên tài địa bảo đây đều là từng cái huyết thần tử tại cái khác thế giới chỗ s i ê u tập bảo vật hay là mình luyện chế đan ân dược tỷ như cái này hơn sáu trăm cân nguyên dịch chính là huyết thần tử cổ hoàng tại an tiền h thành bên trong đạt được cổ hoàng lĩnh nộ ra bắt trọng đạo chi vực cảnh tin tức sớm đã chuyển khắp an tiền thành yêu nghiệt như thế thiên tài có người nghị trừ chi cho thường k h á i cũng có người muốn tới cái a o tỷ như an tiền thành chúa tể bắc sơn thị bắc sơn thị một ít tộc nhân muốn kéo lũng cổ hoàng t thế là thông qua các loại thủ đoạn đem những tư nguyên này tặng cho hắn muốn tới kết x u ố n g nhân quả cổ hoang suy nghĩ qua đi đem một bộ phận tài nguyên thu xuống tới dù sao tu luyện rất hao phí tài nguyên không biết nhiều ít người tu hành bởi vì không có tài nguyên bị bình cảnh vây khốn vô số tuyến nguyện vây được tiềm lực suy giảm lại không tương lai đặc biệt là bản tôn kiêm tu mấy đầu tu luyện thể hệ hao phí tài nguyên thì càng nhiều bốn nhìn xem trước mặt đông đảo bảo vật cổ dịch hé miệng nguyên dịch lập tức như nước chạy bị hắn hút vào đan điển mấy trăm cân nguyên dịch cái này đều đủ để để tu luyện địa gia thiên giai luyện khí pháp môn tử phụ tu sĩ đột phá đến vạn tượng chân nhân nhưng cổ dịch lại là một hơi đem nó đều hấp thu trừ cái đó ra hắn còn phục d ụ n g hơn mười m a i bát phẩm đang hăng dược địa gia linh đan mỗi một cái đều trải qua bốn năm sắc đan lôi năng lượng cực kỳ khổng lồ bàng bạc như b ô n g dương đại hải năng lượng tại tráng kiện mà cứng cỏi kinh mạch mãnh liệt chảy xuôi tràn ngập cổ dịch đan đ i ể n cùng toàn thân cỗ năng lượng này thậm chí từ trong cơ thể của hắn b ộ c phát ra để đế giả con đường đều nhấc lên một trận nguyên khí phong bạo cổ dịch trên thân sông ra vạn đạo kim sắc h o a n mang như lợi kiếm trực trùng vật tiêu nồng đậm khí huyết chi lực tại đế giả con đường lử lờ cùng phía dưới mãnh liệt sát khí kêu gọi lẫn nh dựa theo từ thông thiên tháp các đại tôn chủ trên thân vơ vét đến mệnh vẫn chi pháp cổ dịch chủ động khống chế thể nội bàng bạc năng lượng từ đan điền bắt đầu bạo tạc muốn phá vỡ hắn cường hắn l ụ c thân trong chốc lát cổ dịch kinh mạch từng khúc bạo liệt l ụ c thân như là đồ xứ giống như pha tàn đến g i ọ t g i ọ t kim sắc tinh huyết từ vỡ ra vết thương chạy sôi mà ra cùng lúc đó cổ dịch thể nội bị hắn luyện hóa mấy đoá dị hỏa ngay lửa cùng tà thần hạt giống bên trên các loại thiên địa linh vật như lôi linh băng khách tinh linh các loại cũng buộc phát ra cồn bạo uy lực trợ giút cổ dịch hoàn toàn chiết xuất n ụ c thể của hắn ầm ầm tiếng vang tr từ lớn chừng quả đấm khối thịt đến lớn chừng cái trứng gà lại đến như là đậu tàm không ngừng chết xuất giới rất nhanh cổ dịch nhục thân nhỏ như bụi bặm nhưng như vậy hôi phi yên diện tình hồn giới cổ dịch vẫn chưa có chết v o n g ý thức của hắn vẫn tồn tại linh hồn cũng không có lọt vào phá hư vũ cực thế giới có một loại đặc thù thiên địa phát tắc bảo hộ võ giả tại mệnh vẫn thời điểm sinh mệnh c h i hỏa vẫn như cũ bất d i ệ t có chút cùng loại với m ạ n g hoang tam giới xích minh cựu thiên đồ thần ma luyện thể lưu người tu luyện đột phá đến tiên thiên sinh linh thời điểm bị thái dương tri lực thái âm tri lực bảo hộ Cổ dịch mỗi một ỗ i m c á i t ế bào đều đ a n u sinh cuồng ấ thu chung quả cổ dịch lại xuất hiện khí tức của hắn cường thịnh hơn thực lực tăng lên rất nhiều cổ dịch có thể cảm giác được hắn chân nguyên nhục thân ý chí cùng linh hồn đều tiến hành một lần phế biến nhục thân đã bước vào năm cấp hàng ngũ tiếp tục nhìn xem t r u n g quanh còn thừa lại rất nhiều năng lượng cổ dịch đôi mắt ngưng tụ lần nữa nếm thử chiết xuất thân thể tiến hành lần thứ hai mệnh vẫn ầm ầm tiếng anh minh lại lần nữa tại đế giả con đường cái này tiểu thiên thế giới tiếng vọng một bên ý chí đèn đuốc đều bởi vì cổ dịch mà c h ậ m trấn không thôi chương hai trăm năm mươi lăm đột phá cùng chiến đấu chương hai trăm năm mươi lăm đột phá cùng chiến đấu đế giả con đường vàng bạc sắc biển lửa cháy h ư ơ n g h ự c như là linh xà lôi đỉnh ở trong đó du t ẩ u n h ậ t nguyện tinh thần giữa không trung treo huy sái xuống dưới vô tận quan huy giống như một phương tinh hải theo từng kim trống giống như thùng thùng tiếng vang một trái tim ngưng tụ mà ra. ở trong biển lửa nhảy lên kịch liệt sau đó vô số nhỏ h o n g ánh sáng long lanh như thủy ngân sền sệt kim sắc hết u y dịch cùng từng cây tinh mỹ bạch hết xương cốt ngưng tụ mà ra tạo thành một bộ nhân loại thể xác rầm rầm c u ầ n c u ộ n máu tươi chạy sôi mà ra đem cổ dịch mới vừa từ lần thứ ba mệnh vẫn chết xuất bên trong khôi phục lại một lần nữa tạo thành thân thể bá khỏa hình thành một cái thật dày kén máu tại kén máu bên trong cổ dịch nhắm mắt biểu lộ yên t ĩ n h như là ngủ say Thân thể của hắn của lại tự không luận thân thể của hắn trở nên cùng thiên địa pháp tắc càng thêm thân cận tư duy nội tính cũng có một chút tăng trưởng cảm ngộ lên thiên địa pháp tắc đến càng thêm dễ dàng giống như yếu hóa bản tiên thiên đạo thai loại hình thể chất đặc thù chỉ là hắn mũ quan đều bởi vì cái này ba lần thuế biến trở nên càng thêm h o à n mỹ khuôn mặt góc cạnh rõ ràng làn da hóng ánh sáng long lanh như là mỹ ngọc điêu thành tác phẩm nghệ thuật cơ bắp tràn ngập lực lượng mỹ cảm toàn thân mỗi một chỗ đều có thể xưng h o à n mỹ giống như trên trời trích tiên nhân g á n g l ô n g c h ọ n vẹn ngủ say một ngày một đêm cổ dịch mở mắt ra đưa tay phá vỡ kén máu đi ra cổ dịch kiểm tra một hồi tự thân tình huống phát hiện tu vi của hắn trải qua ba lần mệnh vẫn đặt đến tứ giai thất trọng cảnh giới mặc dù chỉ đ ể thăng hai trọng nhưng cổ dịch có thể cảm giác được thực lực của mình tăng vọt rất nhiều nếu như là tại không có mệnh vẫn trước đó cổ dịch liền có thể cùng chung giai tôn vũ nhị tinh ma đế một trận chiến. Có trong h ể thức ờ i kỳ t o à hải thương hình chiến linh lột sắc thành bạch ngân chiến linh toàn thân quang trạch từ thanh màu đỏ biến thành sáng ngân sắc dù sao mỗi một lần m ệ n h vẫn đều cần chiết xuất nhục thân của mình loại kia đau đớn siêu việt thế gian phần lớn thống khổ mỗi một lần đều là đối ý chí tôi luyện húng chi cổ dịch vẫn là một hơi hoàn thành ba lần m ệ n h vẫn cái này tại thiên diễn tinh thậm chí là thần vực đều là trước n à y chưa từng có cho nên cổ dịch chiến linh từ thanh đồng viên mãn đột phá đến bạch ngân ngưng hình cũng không đủ là lạ rất tốt bạch ngân chiến linh đủ để cho ta xông qua đằng sau mấy ngọn ý chí đèn đuốc cổ dịch đôi mắt chiến ý mãnh liệt bạch ngân chiến linh cùng thứ hai trăm lẻ một ngọn ý chí đèn đuốc bên trong chiến linh trên lệnh đã thu nhỏ đến cực kỳ b hắn liền có thể vượt qua cái này ngọn ý chí đèn đ u ố c tiếp tục hướng đế giả con đường chỗ sâu tiến lên bất quá muốn thông qua toàn bộ đế giả con đường cũng có chút độ khó dầm dầm dầm một bước phóng ra cổ dịch lại lần nữa bước vào ý chí thế giới cùng v i ễ n cổ ma đế lưu lại tản hồn cùng ý chí chiến linh c h é m giết hai ngày sau cổ dịch đem ma đế chiến linh đánh nát hấp thu đế giả con đường đưa tặng tinh thuần năng lượng để linh hồn cùng chiến linh lại lần nữa tăng lên lập tức cổ dịch trong thức hại thương hình chiến linh chung q u n h bao khoả nhàn nhạt sương mù trở nên nồng một phần đảo mắt lại là hơn một tháng đi qua cổ dịch đi tới thứ hai trăm m ư ơ i sáu ngọn ý chí đèn đuốc trước mặt. Ma thủy đại đế, cổ ự ma ma năm tộc, thánh ma đại lục năm trước. lục c đại dịch đôi mắt nhíu lại, nhìn xem ý đèn đuốc bên trên phủ điêu. lại, tiến mắt xem Trầm ngâm trên một lát nhíu nhìn bên chí phủ dịch sau, ý cổ vừa à o ma một mảnh mênh mông thủy thế đất Giết! chí bình nguyên. Cổ dịch nguyên. đại đế đen giới, ý Cổ v mới kết thúc c h ứ c ăn cũng cảm giác vô cùng thật lớn năng lượng kinh khủng trận liền bao phủ xuống để ý chí của hắn thể ngay cả động cũng không thể động một cái làm cho cả ý chí thế giới đều không ngừng run r u dậy tựa như không chịu n ổ i cỗ này cường hãn năng lượng ngay tại cổ dịch chuẩn bị vận chuyển ý chí tinh thần đánh nát năng lượng trói buộc đ ồ nhưng g n i một giây sau ý chí của hắn thể lại lần nữa ngưng tụ đây chính là ý chí thể gương ngạnh cùng cứng cỏi ngoại giới vết thương trí mạng ở chỗ này chỉ là phổ thông tổn thương muốn đem người khác ý chí thể giết chết chỉ có lần lượt tiến hành công kích một chút xíu ma diệt ý chí đoạn đường này đi tới đặc biệt là đằng sau mười phần cường hãn bạch ngân h r í linh cổ dịch đều là làm như vậy cổ dịch nguyên bản tu luyện chính là am hiệu vận dụng linh hồn chi lực tàn hồn tiên thuật hiện tại tu luyện là tiên giai quan tượng pháp chu thiên tinh thần đồ t ạ i ý chí nhận tính và khôi phục bên trên viễn siêu thường nhân cho nên vừa rồi công kích đối với hắn mà nói không tính quá lớn thương thế hơi khôi phục một đoạn thời gian liền vô ngại hắn cũng không biết bao nhiêu lần t ạ i ý chí thế giới bị người vỡ nát ý chí thể nói cho cùng đế giả con đường là h u n nguyên tiên tôn dùng để khảo nghiệm thiên tài để hậu nhân có cơ hội chuyển thừa hắn đế tôn lực trường không phải chân chính hiểm địa cấm khu coi như đánh không lại cổ dịch cũng có thể trước tiên rời khỏi ý chí thế giới để ý chí chiến linh lần nữa khôi phục cổ dịch hít sâu một hơi một lần nữa ngưng tụ ý chí thể quả quyết quan tưởng chu thiên tinh thần tại ý chí thế giới ngưng tụ ra ba trăm sáu mươi lăm khoảng ý chí tinh thần quay tròn hướng phía ma thủy đại đế ý chí thể đánh tới đảo mắt lại qua nửa tháng cổ dịch bất đắc dĩ rời đi ý chí thế giới xem ra là không có cách nào chiến thắng ma thủy đại đế ý chí thể nhìn xem cuối cùng bốn ngọn ý chí đen đuốc cổ dịch k h ẽ thở dài một cái hoàng kim chiến linh quá mạnh bất luận cổ dịch thi triển bất luận cái gì chiêu thức đều tại ma thủy đại đế trong tay sống không qua hai mươi chiêu ý chí ở giữa chiến đấu hoàn toàn nhìn chiến linh mạnh yếu cùng đối với thi Bước về à là o bạch lại chiến linh không lâu cổ dịch, linh không hấp ngân lâu dù phân pháp tắc cảnh giới khi còn sống là thần quân kỳ ma thủy đại đế so cổ dịch chỉ mạnh không yếu mà ma thủy đại đế về sau còn có một c h i ế c mạnh hơn hoàng kim chiến linh kỳ thật tại m ộ ư ơ i vạn năm trước đế giả con đường cũng không có nhiều như vậy ý chí đèn đ u ố c độ khó cũng không giống hiện tại cao như vậy giống ma thủy đại đế tại mấy vạn năm trước đã từng thông qua đế giả con đường bất quá hắn chỉ qua hai trăm m ư ơ i ba ngọn ý chí đèn đúc cường đại nhất cũng chính là bạch ngân đại thành chiến linh đương nhiên lúc ấy tu vi của hắn đã đến thần hải kỳ đ ỉ n h phong là thiên diễn tinh người mạnh nhất thiên hạ đệ nhất bất quá đế giả con đường là tùy thời đổi mới theo ma thủy đại đế cùng những cường giả khác vẫn lạc ý chí của bọn hắn cũng ở nơi đây tạo thành một chiếc đ e n nước làm khảo nghiệm một bộ phận muốn tiếp tục tăng cao tu vi để ý chí tăng lên tối thiểu nhất muốn để chiến linh đạt tới bạch ngân đại thành đồng thời đối với các loại pháp tắc đạo lý giải cũng muốn lại để thăng một chút hiểu rõ điểm này về sau cổ dịch chọn rời đi đế giả con đường hắn cùng một đám huyết thần tử trước đó góp nhặt tài nguyên đều tại ba lần mệnh vẫn thì dùng hết muốn tiến hành lần thứ tư mệnh vẫn c bốn cực n n tinh tháp tầng thứ tư hát rượu thạch đại điện giờ phút này bên trong có hai thân ảnh ngồi xếp bằng lạng lạng chờ cổ dịch từ đế giả con đường xuất hiện tình cảnh này giống nhau một năm trước vương giả tù lung bên ngoài một màn hai người kia bên trong một cái rõ ràng là huyết sắc nguyên nguyên chủ la sát hiện tại huyết sắc nguyên nguyên chủ thu liếm không ai bị nổi khí tức hơi có vẻ c ù n g kính thái độ ở trước mặt của hắn thì là cả người cao chỉ có ba thước tuổi già sức yêu hải ma tộc láo giả cái này hải ma tộc láo giả cầm trong tay gỗ đào treo trướng nhìn qua gần đất xa trời nhưng huyết sát nguyên nguyên chủ cũng không dám có nửa phần khinh thị bởi vì hắn đồng dạng ngưng tụ thập nhị dự thiên ma đã từng đảm nhiệm qua huyết sát nguyên nguyên chủ la sát ẩn nguyên nguyên sư hải ma tộc tu vi của láo giả còn cao hơn la sát đặt đến tam tinh ma đế là thánh ma đại lục bên trên số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao một trong khoảng cách phi thăng thần n ự c chỉ thiếu chút nữa chỉ tiếp bước cuối cùng này k h ố n chủ hắn vô số năm ả i ma tộc lao giả sở dĩ sẽ xuất hiện tại cực tinh tháp tầng thứ tư chủ yếu vẫn là nhận được huyết s á t nguyên nguyên chủ cầu viện một năm trước trận chiến kia huyết s á t nguyên nguyên chủ trọng thương bỏ chạy trở về huyết s á t thần điện tu dưỡng bất quá chữa khỏi vết thương về sau huyết s á t nguyên nguyên chủ trong lòng càng nghĩ càng lo lắng bởi vì cổ dịch tốc độ phát triển thật là đáng sợ từ ngưng tụ thập nhị dự thiên ma hình xăm đến đi ra vương giả tù lùng bất quá ngắn ngủi một tháng kế tiếp cổ dịch thực lực liền tăng lên một mảng lớn có thể uy hiếp được huyết sắc nguyên nguyên chủ sinh mệnh nếu là lại bỏ m ạ n hắn tăng cao tu vi còn đến mức hắn cùng cổ dịch kết xuống đại thủ nếu là cổ dịch bất tử chết liền sẽ là hắn thánh ma đại lục mặc dù lớn nhưng cũng không có hắn chỗ ẩn thân dù sao ngay cả huyết sát nguyên bực này hiểm địa ngăn không được cổ dịch cái này thập nhị dự thiên ma địa phương khác thì càng không cần nói cho nên đang hỏi thăm đến cổ dịch tiến vào cực tinh tháp đế giả con đường huyết sát nguyên nguyên chủ liền mời hải ma tộc lão giả đến huyết sát nguyên muốn đem cổ dịch đánh giết lúc đầu hải ma tộc lão giả là không muốn để ý tới chút chuyện đỏ này vẹn vẹn một cái tuổi m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi nhân loại tiểu bối liền để huyết sát nguyên nguyên chủ sợ thành rằng này quả nhiên là một thân tu vi luyện đến cầu thân、lên. Nhưng ở nghe được cổ dịch được ở cổ sự trong í c tộc h về sau, ma ải l n h thời t r ư gian thành n h này h ư liền ngay cả mười hai thông thiên tháp dưới vạn cổ ma khanh kết thúc phong trào hai người đều không hề rời đi đi thăm dò đi v ạ n c ổ ma khanh biên giới tìm ma thần chi c ố t các loại bảo v ậ t một lòng một dạ chỉ vì chờ cổ dịch ra huyết s ắ t nguyên nguyên chủ tự tin có ải ma tộc lão giả ra tay cổ dịch tất nhiên khó thoát khỏi cái chết cổ dịch cận chiến lực cường đại lại như thế nào ải ma tộc lão giả am hiểu là linh hồn công kích cùng ý chí công kích chỉ cần hắn ra tay khóa lại cổ dịch thức hải mặc cho hắn thủ đoạn gì đều không dùng được phải biết linh hồn ý chí phương diện muốn vượt cấp khiêu chiến nhưng là muốn khó khăn được nhiều ngay tại hai người kiên nhẫn chờ đợi thời điểm đại điện bên trong huyết sắc tế đàn sáng lên tia sáng trói mắt một đường cường h ã n khí tức chống rông xuất hiện một vị thiếu niên áo trắng không phận đứng ở trên tế đàn cổ dịch nhìn thấy cổ dịch đột nhiên xuất hiện huyết sát nguyên nguyên c h ủ hai con ngươi bắn ra một đường hào quang cửu hận bích huyết ma sát đại trận lên theo huyết sát nguyên nguyên chủ một tiếng quát trói t h a i một đường đại trận ẩm v a n g sáng lên bao phủ lại cổ dịch cùng huyết sát tế đàn vô số sát khí mãnh liệt c h ả y xuôi diễn hóa x u ấ t từng đầu vô hình ma đầu hướng phía cổ dịch cắn xé mà tới tiền bối đồng thời huyết sát nguyên nguyên chủ đối hải ma tộc lão giả hô một tiếng biết tam trọng mệnh vẫn tu vi không hổ là la sát tiểu từ nói tới ưu nghĩa thiên tài thế mà tại ngắn ngủi trong một năm vượt qua ba lần mệnh vẫn bất quá coi như như thế ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ ngoan ngoan g i a o ra cơ duyên của ngươi đi ải ma tộc lão già khạc khạc cười một tiếng toàn thân áo bào đen không gió mà bay phía sau hiện ra một cái cự đại sáu tay cổ ma hư ảnh cái này cổ ma trên đầu lớn ba cái hướng về phía trước nổi lên sừng nhọn mặt xanh nanh vàng sáu cánh tay cánh tay riêng phần mình nắm giữ một kiện pháp khí có trống t r ợ n trống đồng tràng hạt đinh sát truy cùng cổ kính chung q u n h còn có vô số sinh linh nhân tộc ác ma yêu tinh cùng các loại hung thú hướng về cổ ma quý bái một mặt thành tính tri xác hỗn độn đại ma công đây là ải ma tộc trí cao t h ầ n thông nhất định phải linh hồn lực ý chí lực đều tinh luyện đến cảnh giới cực cao mới có thể luyện thành một khi luyện thành bằng vào sáu tay cổ ma liền có thể chấn vỡ địch nhân thức hải uy lực vô tận tiểu bối chết tại ta hỗn độn đại ma bản m ệ n h hóa thân phía dưới ngươi cũng đủ để kiêu ngạo ải ma tộc lão già khắc khắc cười to sau lưng cổ ma hư ảnh xông ra hỗn độn đại ma đồng thời thi triển ra trong tay sáu cái binh khí trung đồng văn vọng chống trận t ấ lên từng đạo ma âm phô thiên cái địa hướng cổ dịch bao phủ xuống chỉ bằng ngươi cổ dịch nếp miệng lên không chút nào thụ ma âm ăn mòn thức h ả i của hắn bên trong sớm đã ngưng tụ ra một tòa không thể phá vỡ cung quyết chung quanh còn có từng khỏa tinh thần nhấp đ ô đem ma âm đều ngăn lại luận linh hồn tu vi cổ dịch đã đến năm cấp tứ trọng là linh cảnh trung kỳ mà ải ma tộc lão giả bất quá là bình thường tam tinh ma đế lực lượng linh hồn so với cổ dịch cũng liền cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới là năm cấp đ ỉ n h phong nhưng ải ma tộc lão giả tu hành hỗn độn đại ma công làm sao có thể cùng thần n i ệ m cung quyết cùng chu thiên tinh thần đồ so sánh đi nhìn xem dương nhanh múa vớt nào tới hỗn độn đại ma cổ dịch đ ô i mắt tinh quang lóe lên veo một tiếng thương hình chiến linh gào t é t mà ra sáng ngân sắc quang mang chiếu dọi tứ phương những nơi đi qua không khí ngưng luyện thành gió lơi đao hướng phía chung quanh x é rách không gian cũng vì đó vật m ẹ o cái gì bạch ngân chiến linh h ải ma tộc lão giả con mắt đông nhiên chừng một cái có chút khó có thể tin bạch ngân chiến linh hắn là lần đầu tiên gặp am hiểu linh hồn cùng ý chí h ải ma tộc lão giả tu luyện mấy ngàn năm chiến linh bất quá thanh đồng viên mãn hắn làm sao cũng không nghĩ ra một cái không đến hai mươi tuổi tiểu bối ý chí lại đã đạt tới bạch ngân chiến linh cái này so cổ dịch chiến lược so sánh ma đế còn muốn cho người trần kinh Thương tốc hình chiến linh tốc độ q sáu nhanh, nhanh tay cổ ma láo vẹn vẹn giả không có kiên trì bao lâu liền ẩm vang sụp đổ lập tức vô số mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa giống như bay vượt da sáu tay cổ ma cùng ải ma lão giả thức hải tương liên nói nhất bạo nát ải ma lão giả lập tức phun máu phẹ phẹ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn thần thông bị phá linh hồn cùng ý chí đều nhận thật to tổn thương thực lực đ ố n g nhiên hạ xuống chết đi cổ dịch không có cho hắn cơ hội khôi phục thương hình chiến linh tiếp tục gào thét mà hắn bị tẩy từ sinh hóa thế giới đem huyết hồn thương triệu h o à n tới trải qua thời gian m ấ y tháng huyết hồn thương hấp thu lượng lớn sắc khí phẩm chất tăng lên tới địa giai pháp bảo thượng phẩm cấp độ thượng phẩm thanh khí thiên giai thượng phẩm bảo khí bàng bạc chân nguyên rót vào huyết hồn thương một thương b ộ phát giới xé mở bít huyết ma sát đại trận hướng phía huyết sắc nguyên nguyên chủ cùng ải ma tộc lão giả đánh từ trường hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi sáu hồng nông huyết châu nguyên khí vân hát rượu thạch đại đ i ệ n bên trong tràn ngập cồn g bạo năng lượng l o ạ n lưu mỗi một sợi đều đủ để diệt sát huyền vũ cảnh v õ giả bố trí bích huyết ma sát đại trận mấy trăm cái trận kỳ phá thành mảnh nhỏ hóa thành vô số mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất ải ma tộc lão giả trừng to mắt thất khiếu chảy máu nằm tại hát rượu thạch trên mặt đất chết không nhắm mắt mà huyết sát nguyên nguyên chủ cũng bị huyết hồn thương trực tiếp xuyên qua thân thể tại bộ phát thôn phệ lực lượng dưới quần quân huyết khí sắc khí bị hắn hấp thu trong t r ớ c mắt không ai bị nổi thống trị huyết sát nguyên hơn ngàn năm nguyên chủ la s á t mặt thoáng có chút tái nhợt cổ dịch một tay bắt lấy huyết hồ t h ư ờ n g hơi chấn động một chút huyết sát nguyên nguyên chủ thi thể như cắt đuổi giống như tiêu tán tại dùng chiến linh đánh nát đá ải ma tộc lão giả sáu tay cổ ma hư ảnh về sau bọn hắn liền bạo phát chiến đấu kịch liệt huyết sát nguyên nguyên chủ cùng ải ma tộc lão giả một cái hai sao ma đế một cái tam tinh ma đế lại đều ngưng tụ thập nhị dược thiên ma thu được sắt thần lực t r ư ờ n g liên thủ phía dưới thánh ma đại lục liền không có mấy người có thể ngăn cản được chi tiết bọn hắn gặp gỡ chính là cổ dịch tên yêu nhiệt này khi tiến vào đế giả con đường trước đó cổ dịch đều có thể miễn cưỡng cùng mà trải qua tam trọng mệnh vẫn hắn lại tại đế giả con đường ngưng tụ ra bạch ngân chiến linh cổ hoang cổ tiêu mấy cái huyết thần tử cũng tại một khắc không ngừng tại từng cái thế giới cảm nộ thiên địa p h á p tắc cổ dịch đối huyết hải sinh mệnh chờ thiên địa chi đạo cảm nộ cùng mấy tháng trước so sánh tăng lên không biết bao nhiêu một chiêu một thức phía dưới uy lực tăng vọt thực lực của hắn mạnh viễn siêu huyết sát nguyên nguyên chủ hai người tưởng tượng vẹn vẹn giao thủ hơn m ộ ư ơ i chiêu huyết sát nguyên nguyên chủ cùng ải ma tộc lão giả liền rõ ràng bọn hắn không phải là đối thủ của cổ dịch bọn hắn cũng nghĩ qua chạy trốn đáng tiếc cổ dịch lĩnh nộ không g a áo nghĩa cùng k h o i mạng ý vô luận hai người như thế nào thi triển đột h u ậ t thân pháp cũng không thể chạy ra tòa này hát rượu thạch đại điện cuối cùng rơi vào cả người chết hạ tràng huyết s á t nguyên nguyên chủ đã chết cũng coi là giải ta một cái khúc mắc cổ dịch mỉm cười từ đó về sau ta chính là tân nhiệm huyết s á t nguyên nguyên chủ võ đạo thế giới cường giả vi tôn huyết s á t nguyên thế nhưng là một cái bảo đ ị a bản thân liền ẩn chứa tu luyện bí cảnh cùng tài nguyên như nó dưới mặt đất vạn cổ ma khanh có thể sản xuất ma thần chi cốt lại hàng năm thánh ma đại lục các tộc thiên tài cũng sẽ mang theo đại lượng huyết sắt tinh chạy tới nơi này lịch luyện nơi này chính là một cái chậu máu cổ dịch đương nhiên sẽ không đem nó từ bỏ đương nhiên cổ dịch sẽ không mình quản lý lưu lại một cái huyết ảnh hóa thân hoặc là huyết thần tử phân thân là đủ tiện tay đem la sắt cùng ải ma tộc lão giả tu di giới thu hồi cổ dịch chân đạp hư không bay thẳng huyết sắt thần điện mà đi huyết quang lướt qua thư ơ n g cung cổ dịch lấy cực nhanh tốc độ chạy tới huyết sắt nguyên trung tâm huyết sắt thần điện nơi này là ngày xưa huyết sắt nguyên nguyên chủ la sắt cung điện cổ dịch tới đây một là vì tiếp quản huyết sắt nguyên thu phục la sắt một đám thủ hạ thứ hai là đem la sắt trong bảo khố tại phú lấy đi cái này trong bảo khố cất giữ lấy la sắt vô số năm qua góp nhặt tại phú so với một chút thánh địa còn muốn khổng Cổ d ị trong trong những một t h ư binh khí này cổ dịch mặc dù không dùng được nhưng cầm đi cựu tiêu đại lục tăng cường tuyết nguyệt quốc vân hải tông đắm người thực lực vẫn là có thể dầu gì cổ dịch cũng có thể đem nó cầm đi mãng hoang tầm giới đơn giản luyện chế lại một lần một phen đem nó biến thành pháp bảo giám vẽ liền có thể bán ra ngoài kiếm lấy không lấy y n g ít nguyên dịch. Nguyên dịch u cổ dịch n g u bản thân b liền có thể trở thành thiên diễn tinh thứ nhất luyện đan sư mà công pháp võ ký đã có cái huyết thần tử gia nhập hát bạch học cùng cổ dịch cũng không thiếu điểm ấy cấp thấp công pháp võ ký đem tất cả bình khí đan dược và công pháp võ ký thu nhập nạp giới về sau cổ dịch tiếp tục hướng bảo khố chỗ sâu đi đến đập vào mi mắt là đại lượng huyết sắt tinh đỏ thám chói mắt huyết sắt tinh chất thành sườn núi nhỏ một tòa liên tiếp một tòa đại đa số là trung phẩm huyết sắt tinh ở giữa nhất kia một tòa nhỏ một chút tiểu sơn thì là thượng phẩm huyết sắt tinh cổ dịch năm nghĩa một hồi nơi này tối thiểu có mấy ngàn vạn trung phẩm huyết sắt tinh còn có gần trăm vạn thượng phẩm huyết sắt tinh lớn như thế một bút tài phú thế nhưng là la s á t ngàn năm qua tích lũy cổ dịch đương nhiên không khắc khí hết hệ thu nhập nạp giới có những n à y huyết sắt tinh cổ dịch một đoạn thời gian rất dài đều không, cần lo lắng huyết khí không đủ tinh huyết không đủ đáng tiế dùng thần ma huyết luyện thuật luyện chế lại một lần một lần huyết hồn thương không cách nào hấp thu huyết s á t tinh bên trong s á t khí cùng mười hai thông thiên tháp xuống dưới s á t khí c h i nguyên s á t khí không phải bằng vào nhiều như vậy huyết s á t tinh cùng s á t khí c h i nguyên huyết hồn thương chỉ sợ có thể lên thẳng đến tiên giai pháp bảo dù sao s á t khí c h i nguyên thế nhưng là hôn nguyên tiên tôn ngưng tụ trong đó sát khí độ dày đặc vượt quá tưởng tượng bảo khố kế tiếp là ma thần c h i cốt thật to nho nhỏ ma thần c h i cốt giống như là màu đen cùng màu trắng lưu ly li châu chất đầy hai đại miệng dương đại bộ phận ma thần tri cốt đều là nhân giai cộng lại có mấy trăm cân nhiều cổ dịch á cổ dịch nhìn thấy cái này to cỡ n ắ m tay hạt trâu màu đen đôi mắt lập tức sáng lên đưa tay đem nó tông lấy cái này hạt trâu màu đen nhìn như không lớn nhưng hắn mật độ cực lớn nó ít cũng có một trăm năm mươi một mươi sáu không vạn cân trọng lượng cũng chính là cổ dịch thể phép cường hãn ẩn chứa bàng bạc đại lực mới có thể đem nó cầm lên lĩnh mộ gia sinh từ đạo vực cổ dịch có thể cảm giác được trong hạt trâu Có, như, có như n hồng ư c nông linh châu là vũ cực thế giới tam đại trong thần khí đại biểu cho tinh chi thể hệ nó có thể hấp thu huyết nục huyết tinh khí sau đó chuyển hóa làm tinh thuần nhất khí huyết tinh hoa cung ứng chủ nhân luyện hóa tu luyện n ư ơ n g tựa theo cái này tinh chi thần khí hôn nguyên thiên tôn làm được pháp thể song tu không chỉ có tụ nguyên hệ thống đến thiên tôn cảnh giới mà lại luyện thể một đường còn đi tới đạo cụng cựu tinh hậu kỳ thể phách cường hãn m ô s o n g chỉ tiếp mười vạn năm trước một trận chiến hôn nguyên thiên tôn không thể bảo trụ hồng mông linh châu để thánh tộc chân thần c ấ p đi bất quá hắn tại vạn cổ ma khanh trong lưu lại một chút huyết nhục tinh hoa cũng chính là hồng mông huyết châu cái này mai hồng mông huyết châu chính là huyết nhục tinh hoa ẩn chứa bàng bạc khí huyết không thể so với mãng hoang tam giới tiên đan t r i n lệch giá trị của nó so với trong bảo khố những bảo vật khác cộng lại còn muốn chân quý gấp trăm lần, nghìn lần. đây là luyện thể tốt nhất tài nguyên la s á t có thể được đến cái này hồng m ô n g huyết c h â u vẫn là vận khí cho phép hạt c h â u này theo vạn cổ ma khanh sát khí phun trào từ chỗ sâu đi tới bên ngoài sau đó bị la s á t phát hiện bất quá la s á t hiển nhiên vô p h ú c hưởng thụ món bảo vật này cổ dịch bắt lấy cái này mai huyết c h â u đôi mắt q u a n g mang lấp lóe nếu là sử dụng cái này hồng m ô n g huyết c h â u chỉ sợ ta còn có thể lại liên tục hoàn thành bốn năm lần mệnh vẫn trực tiếp đạt tới bắt trọn g mệnh vẫn cổ dịch đang giàu như thế nào đạt được đầy đủ tài nguyên để hắn sau khi hoàn thành tục mấy lần mệnh vẫn đâu dưới mắt mới vừa từ đế giả con đ ư ờ ra la sắt bảo k ố liền giải quyết hắn kh cổ dịch lập tức tiến vào bế quan trạng thái cảm thụ được hồng m ô n g huyết c h â u bên trong bàng bạc khí huyết chi lực cùng sinh mệnh khí tức cổ dịch trầm ngâm suy tư đôi mắt của hắn bánh liệt vậy mà trực tiếp đem viên này nặng nề vô cùng hạt trâu nuốt vào trong miệng hồng m ô n g huyết c h â u vừa vào bụng bên trong lập tức giống như một viên mặt trời nhỏ giống như thoát ra bàng bạc mà còn bạo khí huyết năng lượng tại cổ dịch thể nội tứ ngược Cổ dịch vội mà ở trong quá trình này cổ dịch cũng mở ra nộ đạo công năng bắt đầu thử nghiệm lấy thiên cấp thượng phẩm công pháp huyết dương kinh cùng tiên giai luyện khí pháp môn huyết hà kinh thượng quyển tức nguyên thần trở xuống phương pháp tu luyện làm cơ sở tiến hành thôi diễn hắn muốn đem hai loại công pháp pháp môn ưu điểm tinh hoa dung hợp được thôi diễn ra hoàn toàn mới t h í cho nên lần này thôi diễn vẫn là lấy huyết hà kinh làm chủ huyết dương kinh làm phụ lại thêm tà thần hạt giống một chút tu luyện lý niệm hắn muốn để huyết hà kinh cũng thay đổi thành một cái có thể tiến hóa công pháp lại không cực hạn tại thôn vệ kỳ dị hỏa diễn một loại đường tắt cổ dịch tâm thần nhất tâm nhị dụng một bên điều động hồng mông huyết châu năng lượng tiến hành mệnh vẫn giai đoạn một bên thì thôi diễn mới công pháp chư thiên môn bên trong nguyên lực như nước chạy trôi qua tạch tạch cổ dịch trong đan điền nguyên đan phát ra một trận tiếng tạch tạch bắt đầu từng khúc vỡ nát chết xuất lần thứ tư đến lần thứ sáu mạnh vẫn l à khí thuế biến cần để cho đan điền gây dựng lại thoái đan đoàn tụ cho nên cổ dịch bước đầu tiên chính là đem mình nguyên đan đánh nát sau đó cứng rắn như sắt thân thể cũng bắt đầu chết xuất như lúc trước ba lần biến thành vô số so bụi bặm còn muốn nhỏ mạnh vỡ hồng mông huyết c h â u năng lượng phân hóa ư ớ c vạn một kia từng sợi tràn vào tế bào mấy canh giờ qua đi cổ dịch thân thể bắt đầu đoàn tụ lần thứ tư mạnh vẫn thuận lợi hoàn thành tiếp tục cổ dịch cảm thụ được thể nội cường hãn hơn lực lượng không chút do dự tiếp tục tiến hành lần thứ năm mệnh vẫn mệnh vẫn càng về sau cần thiết năng lượng thì càng nhiều may mắn là cái này hồng mông huyết c h â u bên trong năng lượng quá bàn bạc chính là một viên khí huyết tiên đan lần thứ tư mệnh vẫn cổ dịch chỉ dùng hồng mông huyết c h â u bên trong không đến ba mươi điểm một trong năng lượng chính như cổ dịch sở liệu nó hoàn toàn có thể trèo chống hắn tiến hành mấy lần mệnh vẫn ẩm ẩm ẩm ẩm cách mỗi mấy ngày thời gian huyết s á t thần điện liền sẽ chuyển ra đổ vàng thanh âm cực lớn cho dù là cách xa ngàn dặm cũng có thể nghe được lại huyết sắt thần điện bên trong có quần quản khí huyết trụ trời phóng lên tận trời xuyên qua cự thiên đem thiên khung đều cho nhuộm thành huyết hồng sắc từ cổ dịch lần thứ tư mệnh vẫn bắt đầu mười hai thông thiên tháp bên trong tất cả thiên tài đều bị cái này dị tượng kinh động rung động nhìn xem cái này một màn kinh người thậm chí thánh ma đại lục các tộc các đại thánh địa đế cấp cường giả thần hải kỳ cường giả đều bị kinh động từ bốn phương tám hướng chạy đến chỉ bất quá đám bọn hắn đều dừng bước tại huyết sát nguyên một bước chỉ có thể ở bên ngoài xa xa quan sát bởi vì bọn hắn đều chưa từng ngưng tụ qua thập nhị dự thiên ma hình xăm lấy tu vi của bọn hắn một khi bước vào huyết s ắ t nguyên sẽ bị trong đó đặc thù pháp tác nguyên rủa chết oan chết u ồ n g đương nhi cũng có giải rác mấy cái đế cấp cường giả tại lúc còn trẻ ngưng tụ thập nhị dược thiên ma có thể tiến vào huyết sát nguyên chỉ là bọn hắn có đang bế quan không giành bận tâm ngoại giới tỉ như tám vẫn t r i ế n đế có thì là thực lực không đủ chỉ là nhị tinh ma đế yêu đế cũng không mạnh bằng la sát bọn hắn thế nhưng là phái người tiến vào huyết sát nguyên ngay qua la sát đã chết chết tại một nhân loại võ kia cường giả mà huyết sát nguyên kia một màn kính người chính là này nhân loại tu luyện tạo thành kết quả như vậy để mấy vị này đế cấp cường giả như thế nào dám hành động thiếu suy nghĩ bốn lần thứ năm mệnh vẫn lần thứ sáu mệnh vẫn cổ dịch thuận lợi hoàn thành bên trong tam trọng mệnh vẫn để đan điển nguyên đan vỡ vụn ba lần vừa trọng tổ ba lần trong cơ thể hắn chân nguyên phẩm chất và số lượng đều lộn mấy vòng nhưng cổ dịch nhưng không có đình chỉ bởi vì hồng mông huyết c h â u năng lượng còn thừa lại năm sáu phần m ộ ư ơ i hoàn toàn có thể lại để cho cổ dịch tiến hành lần thứ bảy mệnh vẫn cựu trọng mệnh vẫn là đối võ giả tinh khí thần rèn luyện tiền tam trọng tinh bên trong tam trọng khí sau tam trọng thần lần thứ bảy mệnh vẫn chính là nặng ngưng linh hồn bắt đầu vô luận loại kê phương pháp tu luyện chỉ cần dính đến linh hồn đều sẽ hung hiểm và phần tại lần thứ bảy mệnh vẫn lúc cổ dịch cần đem nhục thân của mình đan đ i ề n linh hồn đều cho vỡ nát nhưng còn có một thứ đồ vật sẽ không bị hủy đi đó chính là ý chí ý chí là võ giả trong thân thể cứng rắn nhất đồ vật cường giả sau khi chết nhục thân có lẽ sẽ theo thời gian chuyển đ ờ i mấy ngàn năm vài vạn năm sau liền sẽ hư tối nhưng ý chí trải qua năm tháng dài đằng đắng vẫn như cũ có thể ngưng tụ không tan độ sau tam trọng mệnh vẫn linh hồn tán mà ý chí không tiêu tan làm linh hồn vỡ vụn vẫy vùng tại vô tận hư không bên trong ý chí chính là hải đăng chỉ cần ý chí bất diện linh hồn liền có thể gây dựng lại Cổ dịch tại â huyện n n g t g t vũ cảnh giới vừa tu luyện tàn hồn thiên thuật thời điểm hắn liền thử nghiệm đem linh hồn chia ra thành từng sợi tàn hồn hiện tại bất quá là tại tàn hồn trên cơ sở lần nữa phân liệt nát giải hóa thành vô số mảnh vụ linh hồn sau đó lại phân liệt nát giải dùng cái này lặp đi lặp lại phía giới cổ dịch linh hồn hoàn toàn vỡ vụn trở nên so hạt bụi nhỏ còn muốn nhỏ rất nhiều lần biến thành bản nguyên linh hồn dưới loại tình huống này mượn vũ cực thế giới đặc thù thiên địa phát tắc cổ dịch thông qua ý chí thế giới dùng ý chí chi lực hấp thu chung quanh năng lượng rèn luyện linh hồn của hắn thời gian trôi qua đảo mắt một ngày trôi qua cổ dịch linh hồn tại ý chí thế giới hoàn thành sau cùng rèn luyện bắt đầu một lần nữa ngưng tụ mà đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến đủ thanh âm huyết sắc nguyên trong ngoài đám người ngầm đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện toàn bộ huyết sắc nguyên thiên điện đều trở nên táo động điên cồn hướng huyết sắc thần điện phản phất có trí bảo xuất hiện. thiên địa nguyên khí hình thành mảng lớn vòng xoáy để huyết s á t thần điện phụ cận biến thành nguyên khí hải dương thánh ma đại lục một đám đế cập cường giả c h o mày không biết cái này dị tượng đại biểu cho cái gì bất quá cũng có truyền thừa lâu đời có gần mười vạn năm lịch sử thánh địa cường giả nhìn thấy nguyên khí vòng xoáy sau như có điều suy nghĩ cái này một dị tượng hạ t ự i hồ tại thánh địa cổ tịch ghi chép bên trong gặp qua một lát sau hồi tưởng lại trong sách cổ cho đế cấp cường giả thân thể run lên ánh mắt kinh hại và phần cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nguyên khí vân làm sao có thể tại sao có thể có người có thể triệu hồi ra thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành nguyên khí vân thánh ma đại lục các cường giả nhao nhao nhìn về phía người này ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ không biết nguyên khí vân là vật gì vị này kiến thức rộng rãi đề cấp cường giả hướng đám người giải thích nói trong cổ tịch có ghi chép nguyên khí vân là võ giả độ cựu trọng mệnh vẫn thời điểm sẽ có dị tượng nói chung làm võ giả đột phá cựu trọng mệnh vẫn giới hạn thời điểm tinh k h í thần viên mãn thiên địa nguyên khí liền sẽ ngưng tụ thành nguyên khí vân ẩn chứa trong đó vô số khó mà phỏng đoán thiên địa pháp tắc mạnh vỡ h ấ p thu những nguyên khí này mây ngoại trừ tu vi có thể tăng lên còn có thể thu hoạch được thiên địa pháp tắc m ả n h vỡ tốt hơn lĩnh hội thiên địa pháp tắc đây là một loại thiên địa đối với võ giả bản t â n thánh ma đại lục một đám cường giả sau khi nghe thân thể đều là r u lên cựu trọng mệnh vẫn không có khả năng thánh ma đại lục làm sao lại xuất hiện có thể vượt qua cựu trọng mệnh vẫn cường giả đứng tại đại lục đỉnh tám vẫn chiến đế cũng bất quá vượt qua bắt trọng mệnh vẫn a cựu trọng mệnh vẫn đây là xa x ô i bao nhiêu một cái danh tử thánh ma đại lục đã có mười văn năm không có người võ giả nào có thể đạt tới thành tựu như thế thậm chí tám vẫn bảy vẫn đều nhìn thấy Từ tám v nhưng c i ế đế n tôn s cũng có thể thấy được, chỉ có chi cảnh, gần nhất một vạn năm đến, chỉ có hắn một người vấn thành thần Nhưng đó thể thấy một một đạt tới tám vấn chi cảnh, sau đó trở thành thần hải sau kỳ.、Nhưng、dưới mắt bọn hắn tựa hồ phải chứng kiến một vị mới cựu trọng mệnh vẫn võ giả sinh ra các tộc cường giả khó có thể tưởng tượng cựu trọng mệnh vẫn mạnh đến mức nào hắn đột phá đến thần hải kỳ lại nên cường đại c ỡ nào khó trách nhân loại võ giả kia có thể đánh bại huyết s á t nguyên nguyên chủ l à sát tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi bảy hồng nông hữu nội chương hai trăm năm mươi bảy hồng nông hữu nội nguyên t g khí vân cũng h có đẳng cấp cấp thấp nhất là ba dặm nguyên khí vân được xưng là nhất trọng tiên chín vẫn tối cao thì là ba thập tam trọng thiên mệnh vẫn nguyên khí vân nhưng bao phủ phạm vi chín mươi chín dặm hắn đại biểu cho vũ cực thế giới ba mươi ba cái tiểu vũ trụ cổ dịch hiện tại dẫn động nguyên khí vân chính là ba g i ả m phạm vi cũng chính là nhất trọng tiên nhất trọng tiên nguyên khí vân không tính là gì nhưng cổ dịch hiện tại chỉ là độ thất trọng m ệ n h vẫn cái này tam trọng nguyên khí vân chính là hết thể bắt đầu cái gọi là đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ạ n vật tại vũ cực thế giới ba cái số này ẩn chứa đại đạo lý ba là vạn vật chi thủy vì thế giới c ă n cơ tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu lưu lại ba cái thế giới hạt giống vũ trụ hình thức ban đầu diễn hóa xuất tinh khí thần tam đại thật khí tại nguyên khí vân sau khi xuất hiện cổ dịch muốn bắt đầu ngưng tụ trọng tổ huyết nục tế bào mảnh vụn linh hồn toàn bộ xông vào nguyên khí v â n ở chỗ này thiên địa nguyên khí diện hóa ra vô số tiên tiên đạo cầu những này tiên tiên đạo cầu vô cùng tinh d i ệ u không ngừng ngưng tụ vỡ vụn lại ngưng tụ lại vỡ vụn cổ dịch huyết nhục tế bào bao k h ỏ a tại những này tiên tiên đạo mưu toan bên trong toàn thân đều chiếm được thiên địa chi lực thay đổi một cách vô c h i vô giác trải vớt đạt được thiên địa pháp tắc tẩy lễ vũ cực thế giới võ giả độ mệnh vẫn tiếp nhận nguyên khí vân tẩy lễ thì tương đương với đem thiên đạo pháp tắc trực tiếp đánh vào trong thân thể một cái là ý thức đi tìm hiểu ký ức một cái là thiên đạo pháp tắc tự nhiên đánh vào ở trong đó khác nhau có thể nghĩ. chớ nói chi là thời khắc này cổ dịch đang đứng ở nội đạo trạng thái nội tính t r ư ớ c nay chưa từng có cao tại thiên địa pháp tắc tẩy lễ trợ rút dưới nội đạo hiệu quả tăng vọt cổ dịch đối với huyết dương kinh huyết hà kinh cùng tà thần chi lực lý giải phi tốc tăng lên dần dần đem công pháp mới một chút xíu thôi diễn ra đồng thời h ắ n đối với hòa diễm sinh tử huyết hải âm dương chờ thiên địa pháp tắc càng lộ cũng tại thẳng tắp tiêu thăng dạng này tẩy lễ kéo dài trọn b ẹ n một cánh giờ cổ dịch nhục thân rốt cục bắt đầu ngưng tụ đầu tiên là ẩn chứa bàng bạc chân nguyên nguyên đan xuất hiện sau đó lấy nó làm căn cơ vô số huyết nhục tế bào ch cổ dịch thất h ả i cũng ngưng tụ mà ra những cái tiêu dài tại nguyên khí vân các nọ g ngách mảnh vụ n linh hồn cũng bắt đầu trở về n h ụ c thân hình thành hoàn chỉnh linh hồn mà tại cổ dịch một lần nữa ngưng tụ thịt bỏ ngươi quá trình bên trong do thiên địa pháp tắc hình thành tiên thiên đạo cầu cũng theo đó là cấn đến huyết nhục của hắn ra thịt bên trong trở thành một phần của thân thể hắn nếu làm ở ra cổ dịch huyết nhục nhìn liền có thể tìm tới pháp tắc ngưng tụ mảnh vỡ cùng đạo cầu trừ cái đó ra còn có thật sâu khắc vào cốt t ủ cốt văn những này đều là tiên thiên đại đạo thể hiện cổ dịch huyết vũ hồn cốt vũ hồn cùng tinh thần vũ hồn tam đại thiên phú võ、hồn. đều chiếm được mười phần tăng lên ẩn chứa tiên thiên pháp tắt mạnh vỡ cổ dịch chậm rãi mở mắt ra một đạo tinh quang nhanh như tia chớp nổ bắn ra mà ra lại xuyên qua hư không nhiếp nhân tâm phách đưa tay một chiều c u ộ n c u ộ n nguyên khí lập tức ngưng tụ thành một kiện quần áo màu trắng bao phủ ở trên người hắn thất trọng m ệ n h vẫn cổ dịch cảm giác trạng thái bản thân vô cùng tốt bất quá hắn trong tay có thể so đo tiên đan hồng mông huyết trâu lại là thu nhỏ một vòng lớn từ lớn nhỏ cơ năm tay trở nên chỉ có lớn chừng ngón cái nó bây giờ chỉ còn lại không tới hai thành khí huyết năng lượng từ tam trọng mạnh vẫn đến thất trọng mạnh vẫn thế mà hao ph xem ra cổ dịch lúc trước phòng đoán sai hồng ngông huyết châu không đủ để để hắn một hơi đạt tới bắt trọng mệnh vẫn thất trọng mệnh vẫn chính là cực hạn muốn tiếp tục hoàn thành sau cùng hai trọng mệnh vẫn chỉ dựa vào chỉ còn lại hai thành năng lượng hồng ngông huyết châu là không thể nào dù sao thất trọng mệnh vẫn liền hao phí hồng ngông huyết châu bốn thành năng lượng bắt trọng mệnh vẫn cần thiết năng lượng so với thất trọng mệnh vẫn nhưng làm u ố n nhiều rất nhiều chớ nói chi là sau cùng cựu trọng mệnh vẫn coi như cả viên hồng ngông huyết châu chỉ sợ đều không cách nào hoàn thành lần thứ chín mệnh vẫn cổ dịch còn cần lại thu thập nhiều tư nguyên hơn nhưng mà cổ dịch cũng không có thất vọng liên tục vượt qua bốn lần mệnh vẫn chuyện này với hắn mà nói đã là cực kỳ ngoài ý chuyện mỗi một lần mệnh vẫn qua đi thực lực của hắn liền sẽ tăng v ọ t một màng lớn hiện tại hắn thể nội chân nguyên dung lượng chỉ sợ so một chút năm cấp người tu hành còn nhiều hơn lại phẩm chất cũng là không kém chút nào năm cấp người tu hành cổ dịch cảm giác mình một chiêu liền có thể đem huyết s ắ t nguyên nguyên chủ đánh giết chủ nhân cổ dịch tuổi tác, 18 tuổi. tu vi tinh năm cấp nhất trọng khí tứ giai đình phong thất trọng mệnh vẫn thần năm cấp thất trọng linh cảnh hậu kỳ tâm lục giai mạnh ngân đại thành chiến linh cảnh giới áo nghĩa đạo tri v ư ợ cảnh lục trọng lửa tam trọng thương âm dương nước không gian huyết hải sinh tử nhị trọng thời gian nhanh c h ậ m tinh thần nhất trọng t h n p h ệ hủy diệt giết chóc phật ma băng hàn đại địa lôi đình ý cảnh đạo chi chân ý cựu trọng gió hỗn loạn nguyên lực một nghìn điểm thiên phú huyết vũ hồn c ố t vũ hồn tinh thần vũ hồn năng lực huyết thần vô cực kinh tạ thần chi lực xích minh cựu thiên đồ đệ thất trọng quan tưởng pháp chu thiên tinh thần đồ ngũ hành thương quyết thần n i ệ m cung quyết cựu dương diệu diện đạo cụ chư thiên môn huyết hồn t ư ơ n g năm cấp thực phẩm cựu thiên thương long đình năm cấp thực phẩm không chỉ có trợ giúp cổ dịch thuận lợi thôi diễn ra mới công pháp huyết thần vô cực kinh cái này huyết thần vô cực kinh bao gồm huyết dương kinh huyết hà kinh tà thần chi lực chờ công pháp đặc điểm còn bao gồm huyết nhiên huyết đội huyết ảnh chờ huyết đạo thủ đoạn là một môn cực kỳ hoàn thiện huyết đạo công pháp đồng thời còn có thể thông qua thôn vệ các loại thiên địa linh vật không ngừng tiến hóa mà lại để cổ dịch đối với các đại thiên địa tri đạo cảng lộ trở nên càng thêm khắc sâu giống thôn vệ giết chóc tinh thần các loại đều đạt đến áo nghĩa cấp độ tức đạo c h i vực cảnh đồng thời cái này một chỗ tốt biết theo thời gian chuyển đổi rời tiếp tục tích lũy cổ dịch thể nội là cấn tiên thiên đạo cầu cùng pháp tắc mạnh vỡ hắn còn chưa triệt để tiêu hóa hết nhưng mà đại giới cũng rất lớn cổ dịch những năm này góp nhặt mấy ngàn vạn gần ước nguyên lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ chỉ còn lại giải rác một ngàn điểm nguyên lực trừ thiên môn ngộ đạo công năng mỗi một phút mỗi một giây đều cần vô số nguyên lực trèo trống đương nhiên lấy cổ dịch thực lực bây giờ muốn thu hoạch được nguyên lực rất nhiều biện pháp chỉ là mỗi một ngày từ từng cái thế giới hấp thu nguyên lực cũng không dưới mười vạn điểm hao phí một chút thời gian cổ dịch trong tay nguyên lực liền có thể khôi phục lại tám chữ số bạch ngân đại thành chiến linh cổ dịch quan sát bên trong bản thân thức hải bên trong thương hình chiến linh t r u n g bành nó loe ra vô cùng c h ó i mắt máu ngân sắc q u a n mang có dạng dọn chất lòng ý chí dọn nước tại kinh lịch bốn lần mệnh vẫn đặc biệt là cần linh hồn vỡ nát dùng ý chí bảo trì mình ý thức bất diệt lần thứ bảy mệnh vẫn về sau cổ dịch linh hồn cùng ý chí đều chiếm được tăng lên cực lớn mấy ngày nắn ngủi thời gian cổ dịch chiến linh liền thuế biến đến bạch ngân đại thành b h cổ, cổ, cổ dịch đứng người lên tiếp theo một cái c r ư ớ c mắt liền đi tới cực tinh tháp tầng thứ tư đi đến huyết sắc tế đản cổ dịch tung xuống một tiêu máu tươi hào quang màu đỏ sáng lên đem hắn mất hết đế giả con đường cổ dịch nhanh chân đi thẳng về phía trước từng chiếc từng chiếc ý chí đèn đúc tự nhiên dập tắt trong đó tồn tại cường giả ý chí ngăn cản không được cổ dịch mảy may ngắn ngủi nửa cách giờ cổ dịch liền đi qua hai trăm ngọn đèn lửa đến hai trăm ngọn về sau gặp gỡ cường giả ý chí biến thành bạch ngân chiến linh hơi khó một chút nhưng mà hao phí ba ngày thời gian về sau hắn vẫn là thuận lợi đi tới ma thủy đại đế ý chí đèn đúc trước cổ dịch hít sâu một hơi một bước phóng ra bước vào ý chí thế giới ma thủy đại đế tàn hồn lúc này điều động hoàng kim chiến linh đối cổ dịch khởi sướng mãnh liệt thế công lần này cổ dịch rốt cục có thể có cùng hoàng kim chiến、linh、một trận chi Hắn、so、bắt ạ ạ c h ngân đ trước làm theo lại hao phí một tháng thời gian cổ dịch đem thứ hai trăm mười bảy ngọn đèn lửa tắt diệt đưa chúng nó lưu lại năng lượng hấp thu thẩm bộ linh hồn cùng ý chí đến tận đây đế giả trên đường chỉ còn lại hai ngọn ý chí đèn đuốc cổ dịch nhìn về phía đế giả con đường hậu phương chỉ gặp nơi đó đứng thẳng một tòa cao mấy trượng đĩa đá phía trên k h ắ c lấy một nhóm cổ thần vực văn tự mỗi một cái đều có lớn chừng cái đấu chiếm cứ bia đá hơn phân nửa hạo hạo tinh hà ai là chủ vạn cổ sử sách ta thử đến mười bốn chữ đầu bút lông ở giữa tản ra một cỗ m ê n h mông hùng hồn khí thế để cho người ta nhìn lên một cái đều có loại thần chí mê thất cảm giác dù là cổ dịch người mang bạch ngân chiến linh cũng không thể nhìn thẳng quá lâu tốt một cái hôn nguyên thiên tôn vẹn vẹn mười vạn năm trước lưu lại lời chữ dấu vết đầu bút lông giống như này cưng cáp ẩn chứa ý chí bất khuất cổ dịch trong lòng cảm khái hôn nguyên thiên tôn có thể nói là vũ cực thế giới trong dân tộc có hy vọng thành t i ể u chân thần c h i cảnh chỉ tiếc tao n ộ thánh tộc vây quét dẫn đến hồng m ô n g linh châu bị đoạn đệ tử môn nhân thậm chí hắn đạo lữ đều bỏ mình mà hôn nguyên chính thiên tôn vì hướng thánh tộc chân thần báo thù căn nguyện bị một đầu thâm viên ác ma đoạt xá rơi vào một cái ngơ ngơ ngác ngác hạ tràng quả thực đáng tiếc cổ dịch lắc đầu tạm thời không muốn hôn nguyên thiên tôn việc đem mục tiêu đặt ở sau cùng hai ngọn đèn đuốc bên trên thứ hai đến ngược ngọn đèn lửa hỏa diễm hiện ra màu xanh thảm ẩn chứa một cỗ thánh khiết khí tức bình tĩnh tính mịch lại làm cho người kính sợ cổ dịch trầm lâm một hồi sau đó bước vào màu ưu lam đèn đuốc ý chí thế giới. mảnh này ý chí thế giới diễn hóa xuất chính là một phương đáy biển thế giới khắp nơi đều là trạm l a m hải nước vô số từ tinh t h u ầ n ý chí năng lượng u y ệ n hóa mà thành tiểu ngư nhi ở trong đó bơi lên mà tại ý chí đáy biển thế giới trung ương có một khối một người cao màu l a m hàn băng bên trong bịt lại một vị người mặc lụa m ỏ n g thiếu nữ thiếu nữ này chính là hôn nguyên thiên tôn thế tử thái cổ thần tộc công chúa huyền tình thiên hậu không giống với lúc trước những cái kia ý chí đèn đuốc chủ nhân huyền tình thiên hậu tại cổ dịch tiến vào ý chí thế giới về sau vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh tự nhiên cũng không sẽ cùng cổ dịch chiến đấu cho nên cổ dịch nhìn thoáng qua huyền tình thiên hậu về sau liền từ ý chí của nàng thế giới lùi ra mà liền tại rời khỏi một khắc này cổ dịch cảm giác được như quần quận hải triều đồng d ạ n g ý chí năng lượng xông vào thân thể của hắn trong thức hải của hắn chiến linh cấp tốc lớn mạnh trong chớp mắt thế mà lại đột phá tiếp từ bạch ngân đại thành nhảy lên tới bạch ngân viên mãn không hổ là huyền tình thiên hậu ý chí đèn đuốc ẩn chứa ý chí năng lượng coi là thật bằng bạc chỉ là cái này một chiếc đèn đuốc đạt được năng lượng liền vượt qua trước hơn hai trăm ngọn đèn lửa năng lượng tổng cộng bạch ngân chiến linh một chút thần biến k hoàng ả n g cách h o kim chiến chỉ linh, t h chút nữa. Cổ dịch hiện tại tâm linh i tại ế u Cổ c tâm nữa. ý h í muốn mãng nguyên tu đều hắn chân vì, chọn vẹn cảnh này hoang so cao hai thế thế cái Cái cực giới. giới, giới, tại vi, vũ đại linh à h ế m thấy. h o à g kim c i linh, ế n cũng không biết đối ứng mãng hoang tam giới tâm chi một đường cái nào nhất cảnh giới cổ dịch lặng yên suy nghĩ ý thức liên hệ cuối cùng một chiếc ý chí đèn đuốc Xoát một chút, cổ dịch đi tới một mảnh ý chí thế giới đưa mắt nhìn lại, là một mảnh mảnh cổ dịch chí nhìn không hôn đi đưa giới lại, gian ý là cuối cùng này một chiếc đèn đuốc vốn là hôn nguyên thiên tôn l ư u cho mình chỉ bất quá bây giờ hôn nguyên thiên tôn không có vấn lạc tự nhiên cũng không dùng được ý chí đèn đuốc cho nên cái ý chí này thế giới biến thành truyền thừa tại cổ dịch đánh bại thứ hai trăm mười bảy ngọn đèn lửa hoàng kim chiến linh về sau liền mang ý nghĩa hắn thông qua được đế giả con đường lại đi ra thời điểm liền có thể thu hoạch được đế t ô giả con đường cuối cùng hai ngọn ý chí đèn đuốc đại biểu huyền tỉnh thiên hậu cùng hôn nguyên thiên tôn ý chí đèn đuốc cùng hắn nói là khảo nghiệm càng không bằng nói là cơ duyên không cần chiến đấu liền có thể thu hoạch được trong đó chốt tốt cuối cùng này một chiếc đèn đ u ố c ý c h i trong thế giới những n à y dòng khí màu xám chính là hồng m ô n g chi khí hỗn độn chi khí n g h e đồn tại vũ trụ hình thành mới bắt đầu ban đầu là g i ả không không gian bên trong cái gì đều không có được xưng là quá dễ tiếp theo là năng lượng sơ thành nhưng không có ngưng tụ thành thực chất thể là vì thái sơ thái sơ về sau chính là hỗn độn âm dương không phân thiên địa không ra trong vũ trụ tràn ngập một đoàn bản nguyên nguyên khí gọi là hồng m ô n g chi khí hỗn độn chi khí vô cùng tiếp cận đại đạo bản nguyên ban sơ thời điểm hồng nông chi khí hỗn độn chi khí tràn ngập vũ trụ mỗi một chỗ không gian nhưng đằng sau nó diễn hóa thành âm dương thái cực tại mãng hoang n vũ trụ hỗn độn chi khí nhiều vô số kể nhưng đều tại tam giới bên ngoài thấp nhất cũng phải có thiên tiên tu vi mới có thể ra đi thu hoạch mà dưới mắt ở chỗ này lại có thể tiếp xúc đến nó cổ dịch đôi mắt nóng bỏng rất muốn đem những ngày hồng m ô n g chi khí lấy đi chỉ là hồng nông hỗn độn chi khí nặng nề vô cùng mật độ cực cao c nặng làm cho không người nào có thể tưởng tượng một sợi hồng nông hỗn độn chi khí liền có thể đập vụn châu lục cắt tinh thần hãn căn bản là không có cách đem hồng nông chi khí lấy đi t ấ u trước s o n g chương, chương 258 t h i ê n ma võ ý chương 258, t h i ê n ma võ ý hồng nông chi khí hỗn độn chi khí là vạn vật bản nguyên vạn vật mẫu khí chỉ là bực này thần vật hiện tại nhưng mà tứ giai tu vi có năm cấp thực lực cổ dịch lại không cách nào thu lấy cổ dịch thử các loại biện pháp đều không thể dung chuyển hồng nông chi khí mảy may chớ nói chi là thu lấy cuối cùng cổ dịch lựa chọn từ bỏ thu lấy hồng nông chi khí hồng m ô n g chi khí là hồng n u y ê n tiên t ô n truyền t h ừ a c h ồ b g n Cổ d ị c h nếu là muốn là ấ y được nơi n y hồng m ô n g chi khí nhất định phải thu hoạch được hồng n u y ê n tiên t ô n hoàn c h ỉ n h t r u y ề n t h ừ a m ớ i có t h ể Mặc dù k h ô n g c á c h nào t hồng u lấy h m ô n g chi khí nhưng ở nơi này cảm lộ thiên địa bản nguyên p h á p tắc lại là làm ít công to cổ dịch trong lòng hiện lên đạo này suy nghĩ hồng m ô n g chi khí tức là hỗn độn chi khí đây là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu năng lượng bản nguyên bất luận là vũ cực thế giới vẫn là mãng hoang vũ trụ kim một thủy hỏa thổ phong lôi chở ngũ hành năng lượng đều là từ hỗn độn chi khí diễn biến mà đến nó là tất cả năng lượng bản nguyên hồng nông hỗn độn chi khí bên trong g n chứa đại đạo bản nguyên t húng i chi cổ dịch cũng đang chờ mong nếu là cảnh giới lại cao hơn một điểm có thể hay không từ cái này đoàn hồng mông chi khí bên trong rút ra ra vài tia ra nếu là có thể thực hiện huyết hồn thương phẩm chất vấn đề liền đem giải quyết dễ dàng nhưng mà cổ dịch không có khả năng một mực ở tại đế giả con đường suy tư một lát sau cổ dịch quyết định lại làm ra một cái huyết thần tử để hắn thay thế mình ở tại đế giả con đường ở chỗ này lĩnh hội hồng mông chi khí bên trong hỗn độn p h á p tắc không cầu có thể n g ộ ra chỉ cầu có thể tiếp xúc đến một tiêm huyền diệu vì tương lai đánh tốt căn cơ mặt khác đế giả con đường ngoại trừ ý chí đang hỏa c h i lộ bên ngoài thế nhưng là còn có đế giả b ị a đá con đường tuy nói đế giả con đường kém xa ý chí đang hỏa c h i lộ h u y ề n diệu nhưng phía trên vẫn như cũ có vô số từng tiến vào đế giả con đường nhân vật thiên tài lưu lại pháp tắc lạc ấ n đặc biệt là ma thủy đại đế mấy cái tu vi đạt tới thần quân kỳ cực giả bọn hắn lưu lại đế giả bịa đá. có trợ giúp cổ dịch lĩnh hội thiên địa phát tác mà còn chờ những n à y lĩnh hội không sai biệt lắm huyết thần tử cũng có thể ra ngoài chấp trưởng huyết sát nguyên sau một ngày một cái hoàn toàn mới huyết thần tử xuất hiện kỳ danh cổ hồng tu vi của hắn chỉ có huyền vũ đình phong không đa nghi linh ý chí phương diện lại cùng cổ dịch là giống nhau là bạch ngân viên mãn chí linh hoặc là nói tất cả huyết thần tử tại tâm linh ý chí bên trên đều cùng cổ dịch cái này bản tôn là nhất trí là lục giai bạch ngân viên mãn chí linh dù sao đế giả con đường những cường giả kia sau khi chết chỉ còn một sợi tản hồn ý chí đều là khi còn sống tiêu chuẩn cổ dịch tự nhiên không ngoại lệ người tu hành tâm linh ý chí cũng sẽ không bởi vì tu vi mạnh yếu mà thay đổi có chiến linh tương trợ cổ hồng cái này huyết thần tử có thể an toàn ở tại đế giả con đường tại cái này lĩnh hội hồng mông chi khí bị hắn hoàn toàn trưởng không đối với cái này cổ dịch cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng hôn nguyên thiên tôn không hổ là thiên tôn thế mà có thể đem lực trường làm bàn thưởng cổ dịch đứng tại huyết sắc tế đàn bên trên chầm n g â m một chút về sau c h ầ m rãi phóng xuất ra đế tôn lực trường chỉ gặp hắn phía sau hiện ra từng đầu màu đỏ đường vân hợp thành một gốc năng lượng hóa màu đỏ thần liên chầm c h ầ m nở rộ cái này gốc màu đỏ hoa sen phản g p h ấ t tần chứa đại đạo lực lượng phát tắc đồng thời cũng ẩn chứa một cỗ không cách nào hình dung kiềm chế cảm giác tại thời khắc này cổ dịch chung q u n h tựa như là bị phân chia ra một mảnh hồng mông thời không tất cả phát tắc năng lượng quy tắc đều ở nơi này khó mà sử dụng trở về vũ trụ hình thành mới bắt đầu trạng thái cổ dịch phảng phất hoàn toàn nắm giữ một phương thời không có thể chế định thời không phát tắc trở thành cái này hồng mông không gian chúa tể thần linh đây cũng là đế tôn từ đó cổ dịch đem sát thần lực trường tu la lực trường đế tôn lực trường tam đại lực trường toàn bộ nắm bắt tới tay sát thần lực trường lấy vô tận sát khí ngưng tụ nó lĩnh nộ phạm vi bên trong có thể chạm diệt hắn nhân sinh cơ tu la lực trường áp chế đối thủ chân nguyên n h ụ thể linh hồn áp bách ngũ tạm lục phủ cùng thất hải bị tu la lực trường bao phủ võ giả tu vi không đủ t h ứ cái h trực tiếp này tam đại lực trường mỗi người mỗi vẻ nếu là đem tam đại lực trường điệt ra cùng một chỗ càng là có thể hình thành hoàn chỉnh thiên ma võ ý thiên ma võ ý đã bao hàm tam đại lực trường ưu điểm cùng năng lực uy lực càng thêm cường đại chỉ sợ đều có thể cùng đại đạo t h i vực đánh đồng tâm niệm lưu truyền cổ dịch xếp bằng ở huyết sắc tế đàn bên trên hai mắt nhắm nghiền tìm hiểu trên người tam đại lực trường làm thiên ma võ ý một bộ phận tam đại lực trường vốn là hỗ trợ lẫn nhau tương hố là nhân quả lấy cổ dịch m ộ tính rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt để bọn chúng bắt đầu dung hợp theo thời gian chuyển rời cổ dịch chung quanh thân thể tản mát ra vô hình lĩnh vực lực trường tu la sát thần đế tôn chậm rãi dung hợp lấy cổ dịch thân thể vì trung tâm một mảnh đế tôn không gian lại lần nữa xuất hiện lực lượng pháp tắc bị bãi xích năng lượng bị rút ra không ngừng có nhỏ bẽ không gian tại trong hỗn độn thai ngén mà sinh sau đó trước mắt chôn vùi là giả không cho dù là bình thường năm cấp nhất nhị t r ọ n cương giả nộ nhập cái này hỗn loạn không gian cũng biết bị những này đột nhiên xuất hiện vi hình không gian xé nát sau đó hôi phi lên diện c h ọ n vẹn tu luyện bốn ngày thời gian tu luyện cổ dịch đ ỗ n g nhiên mở mắt ra cái này một cái chớp mắt chung quanh quang mang toàn bộ bị cổ dịch hấp thu hết lâm vào đen kịt một màu một lát sau cổ dịch khí thế thu liễm tán phát vô hình lĩnh vực lực trưởng cùng vô số vi hình không gian biến mất không thấy gì nữa quang mang tái hiện đại điện cổ dịch đôi mắt lóe ra vẻ mừng rỡ con ngón búng ra một đoàn năng lượng màu xám chỉ từ đầu ngón tay hắn bắn ra đến trực tiếp bắn về phía đại điện một bên một chiếc đèn đốt bên trên năng lượng màu xám ánh sáng rơi vào đèn đuốc bên trên trực tiếp đem nó hoàn toàn chết xuất ra tiếp theo tiến một bước vỡ nát đến hư vô gió nhẹ lướt qua hóa thành vô số bụi bặm đèn đuốc tiêu tán cổ dịch g ặ p đây hài lòng gật đầu n à y thiên ma võ ý dung hợp đế tôn không gian hình thành công k í c h quả nhiên cường đại có thể đem vật chất phân giải làm hư vô hoàn toàn t r ô n bụi nếu là đánh vào huyết mục chi khu bên trên uy lực đem càng thêm đáng sợ so với cựu dương diệu diệt còn cường đại hơn mấy phần thậm chí thi triển ra càng thêm dễ dàng thuận tiện nó có thể làm trong tay của ta một lớn át chủ bài thiên ma võ ý chẳng những có thể diện sát sinh mệnh linh hồ còn có thể t r ô n vùi chân nguyên d i ệ t s á t ý chí d i ệ t s á t thần t h ô n g chiêu thức thậm chí là t r ô n vùi đại đa số p h á p tác để lực lượng pháp tác trở về hỗn độn trạng thái chỉ cần không phải thực lực vượt qua cổ dịch quá nhiều địa nhân cổ dịch đều có thể dùng một chiêu này phá vặt pháp cổ dịch ánh mắt nhìn thật sâu thông thiên tháp phía dưới vạn cổ mà khanh một chút thiên ma võ ý cũng không phải là cuối cùng hôn nguyên thiên tôn truyền thựa còn có thiên nhân võ ý thiên ma võ ý tam đại võ ý dung hợp về sau mới có thể hình thành hôn nguyên võ ý có thể hình thành hồng mông không gian nhưng mà bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa có tư cách xâm nhập vạn cổ ma khanh đi thu hoạch được hôn nguyên thiên tôn sau cùng c h u y ể n thừa vạn cổ ma khanh là một đầu quán xuyên toàn bộ thiên diễn tinh phía dưới thông hướng một cái khác đại lục thiên diễn đại lục kỳ tích c h i hải trên nước giảm dài h ồ sâu nó là hôn nguyên thiên tôn đánh xuyên qua thiên diễn tinh một kích dấu vết lưu lại bên trong mai táng cùng phong ấn rất nhiều thánh tộc cường giả cùng hôn nguyên thiên tôn đệ tử tùy tùng liền ngay cả hôn nguyên thiên tôn thê tử h u y n tình ngày sau thi thể đều trôn ở vạn cổ ma khanh bởi vậy vạn cổ ma khanh bên trong năng lượng cực kỳ hỗn loạn tạo thành các loại đặc thù địa hình sắc cơ trùng điệp tuy nói cổ dịch thực lực đủ để cùng năm cấp đỉnh phong cường giảm một trận chiến nhưng cũng liền có thể xâm nhập vạn cổ ma khanh mấy ngàn hắn g i ả m hơn vạn g i ả m muốn đến mấy trăm vạn g i ả m thậm chí mấy ngàn vạn g i ả m phía dưới vạn cổ ma khanh chỗ sâu tối thiểu nhất cũng muốn chờ cổ dịch có được lục giai thất giai thực lực mới có thể không sợ đường xá hung hiểm đây là cổ dịch đạt được thiên ma võ ý nguyên nhân mà lại vạn cổ ma khanh có hôn nguyên thiên tôn lưu lại c h u y ể n thừa hắn tự nhiên không muốn truyền thừa rơi vào địch nhân trí thủ trong đó có cường hãn trợ pháp nếu là hôn nguyên thiên tôn địch nhân đến coi như tu vi của bọn hắn là thánh chủ giới chủ cấp bậm cũng là đường ch vạn cổ ma khanh buộc phát qua nói đến vạn cổ ma khanh cổ dịch kiểm tra một hồi lại phát hiện sớm tại mấy tháng trước cổ dịch vừa mới bước vào đế giả con đường thời điểm vạn cổ ma khanh lại bắt đầu phun trào vạn cổ ma khanh mỗi qua mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm liền sẽ có một lần cùng loại núi l ử a buộc phát đại quy mô phun trào đến lúc đó sẽ có đại lượng sát khí bị phun ra đến đồng thời một chút tháng tại vạn cổ ma khanh nội bộ ma thần chi cốt cũng biết theo sát khí bị ném bắn ra cổ dịch tại la sát khí bị ném bắn ra nhưng phần lớn là nhân giai ma thần chi cốt ngay cả địa giai đều không có mấy cái bởi vì la s á t cùng thông thiên tháp tháp chủ tôn chủ đều chỉ dám ở vạn cổ ma khanh bên ngoài khu vực hoạt động nhặt một nhặt phun ra ma thần chi cốt bọn hắn căn bản không dám tới gần vạn cổ ma khanh một nghìn dặm phạm vi mà tại tới gần vạn cổ ma khanh khu vực nhưng lại có không ít thiên giai ma thần chi cốt thậm chí tại vạn cổ ma khanh bên trong cường đại hơn bảo vật cũng không ít t h như hồng mông huyết châu chính là từ vạn cổ ma khanh chỗ sâu phun ra cổ dịch suy tư dưới vẫn là từ bỏ xuống vạn cổ ma k h a n tầm bảo ý nghĩ vẫn là câu nói kia vạn cổ ma k h a n biên giới không có bao nhiều độ tốt đối với hiện tại cổ dịch trợ giúp cũng không lớn không cách nào làm cho hắn hoàn thành lần thứ tám lần thứ chín ệ n h vẫn mà vạn cổ ma khanh bên trong lấy cổ dịch thực lực không cách nào đặt t r ầ n tự nhiên không có cách nào thu hoạch được giống hồng mông huyết châu bực này đỉnh cấp bảo vật cho nên xuống dưới cũng vô dụng nói đến tại cổ dịch tại đế giả con đường thông quan cuối cùng hai ngọn ý chí đèn đuốc thời điểm hắn lưu lại huyết ảnh hóa thân liền s u ấ t lĩnh bị khống chế huyết s ắ t thần điện người thuận lợi tiếp quản tất cả thông thiên tháp có sinh tử huyết ấn nô â tại huyết sắc nguyên mười hai thông thiên tháp cùng huyết sắc thần điện người căn bản là không có cách chống lại lực lượng của hắn cổ dịch chính thức trở thành huyết sắc nguyên mới nguyên chủ chờ huyết thần tử cổ hồng tại đế giả con đường lĩnh hội tốt về sau gia liền có thể chấp trường huyết sát nguyên đến lúc đó vạn cổ ma khanh biên giới bảo vật để hắn đi siêu tập là đủ thuận tiện siêu tập một chút vạn cổ ma khanh tin tức vì ngày sau bản tôn lại đến tính toán có thể trợ giúp ta vượt qua lần thứ tám mệnh vẫn bảo vật thiên diễn tinh bên trên cũng không nhiều cổ dịch nghĩ nghĩ thiên diễn tinh bên trên ngoại trừ thánh ma đại lục vạn cổ ma khanh bên ngoài một cái khác nổi danh địa phương chính là thiên diễn đại lục kỳ tích tri hải nó là vạn cổ ma khanh một chỗ khác bởi vì hôn nguyên đúng rồi thiên diễn tinh bên trên những cái kia thiên giai h ỏ a tinh lôi linh chờ thiên địa linh vật cùng đấu khí đại lục dị hỏa sắc thần thế giới thiên h ỏ a đều có thể thu thập một chút h ỏ a tinh bực này thiên địa linh vật không thể so với dị h ỏ a trên lệ nếu h n là số lượng đầy đủ không chỉ có thể để cổ dịch mới thôi diễn ra huyết thần vô cực kinh tiếp tục tiến hóa hơn nữa còn có thể tăng cường cổ dịch thực lực đối lĩnh hội h ỏ a d i ễ m phát tắc h ỏ a d i ễ m c h i đạo có rất lớn trợ giút lôi linh băng phách chờ thiên địa linh vật thì có thể dùng để lĩnh hội lôi đình tri đạo băng hàn tri đạo các loại phát tắc nhưng mà muốn để cổ dịch hoàn thành lần thứ tám lần thứ chín mệnh vẫn hò lôi linh trở linh vật thấp nhất cũng muốn là thiên giai p h ẩ m cấp số lượng còn không thể ít nếu là có cao cấp hơn h o a c chủng lôi nguyên vậy thì càng tốt hơn khi thiên diễn đại lục kỳ tích chi hải bên trong liền có không ít lôi linh lôi nguyên đúng rồi muốn đi thiên diễn đại lục nhưng không thể thiếu lâm minh nắm giữ thượng cổ truyền thống trận cổ dịch vỗ tay một cái lâm minh vốn là thiên diễn đại lục người chỉ là bởi vì tránh n ẽ cường giả truy sát hắn thông qua ma thủy đại đế tại mấy vạn năm trước lưu lại một chỗ ngồi cổ truyền thống trận từ thiên diễn đại lục vượt qua mấy ước giảm đi tới thánh ma đại lục thiên diễn tinh là một cái siêu cự hình sinh mệnh tinh cầu đ ư vừa vặn lâm, lâm minh dựa vào sự giúp đỡ của hắn lần lượt thu được sắc thần lực trường cùng tu la lực trường thế nhưng là thi ân rất sâu chắc hẳn để lâm minh dẫn hắn tiến về thiên diễn đại lục không phải là việc khó gì để cho ta nhìn xem lâm minh hiện tại ở đâu hy vọng hắn còn không có trở về thiên diễn đại lục cổ dịch trong lòng thầm nhủ một tiếng cầm lấy một cái truyền âm phụ thiếu đốt hướng lâm minh truyền âm cổ dịch tại đế giả con đường dạo chơi một thời gian có chút lâu trước trước sau sau cộng lại không sai biệt lắm hơn một năm mà lâm minh tại vương giả tù lung dạo chơi một thời gian nhiều nhất ba tháng trong thời gian này cách xa nhau m ấ y tháng lâm minh vì không được t r ư ớ c huyết sát nguyên nguyên chủ la s á t phát hiện từ vương giả tù lùng sau khi ra ngoài tất nhiên là trước tiên rời xa huyết sát nguyên về phần lâm minh sẽ bị la sắt bắt lấy bị giết chết cái này một khả năng cổ dịch chỉ là suy t ừ dưới liền lắc đầu phủ định lâm minh thế nhưng là người có đại khí v ậ n ở đâu là dễ dàng như vậy bị g i ế t húng chi lâm minh tại vương giả tù lung đoạn thời gian kia la sắt còn tại dưỡng thương căn bản không có đi chắn cổ dịch hiện tại chính là không biết lâm minh là còn tại thánh ma đại lục vẫn là đã trở về thiên diễn đại lục tại truyền âm phủ thiêu đốt không bao lâu về sau một đường tin tức t r u y ề n trở về cổ dịch trên mặt tươi cười lâm minh còn tại thánh ma đại lục lại ngay tại không xa trong thành trì xoát xoát cổ dịch thân ảnh biến mất không đến nửa khắp đồng hồ thời gian liền tới đến hồng n h i t h à n h tìm được dấu ở này lâm minh cổ đại ca lâm minh vừa thấy được cổ dịch liền vội vàng đứng lên đón lấy đối với mấy tháng này huyết sắt nguyên biến hóa lâm minh sớm có nghe thấy huyết sắt nguyên nguyên chủ thế nhưng là chết tại cổ dịch trong tay mà lại cổ dịch độ lần thứ bảy mệnh vẫn lúc sinh ra nguyên khí vân dị tượng lâm minh đồng dạng để ở trong mắt biết rõ thần vực tin tức lâm minh thế nhưng là biết được nguyên khí vân là vật gì cổ dịch dạng này một cái yêu n g h i ệ t t h i ê n tài để lâm minh cũng không khỏi sinh lòng nghiêng bèo chi ý chớ nói chị ạ cổ dịch còn đối lâm minh có ân nếu không phải cổ dịch hắn muốn thu hoạch được hai đại lực trường cũng không có dễ dàng như vậy cổ dịch mỉm cười, khai môn kiến sân hỏi lâm minh ngươi thế nhưng là đến từ một cái khác tên là thiên diễn đại lục thấu chương s o n g chương 259, t ứ đại t h ầ n quốc chương 259, t ứ đại t h ầ n quốc theo cổ dịch kể ra lâm minh rõ ràng hết thảy lúc đầu thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục ở vào một cái tinh cầu hai đầu nhìn nhau từ hai bờ đại dương huyết sát nguyên bên trong liền có phương diện này ghi chép mấy vạn năm trước tại thánh ma đại lục thiên diễn đại lục đều sinh động qua ma thủy đại đế liền từng tới huyết sát nguyên cho nên cổ dịch trở thành huyết sát nguyên nguyên chủ về sau biết được thiên diễn đại lục tồn tại Về phần phận, minh thân phận, thì lâm là cổ dù ị c h d n nhân đoán này kiến, minh g một một lâm thù cái đặc nhân quả bí pháp đoán ra được cái pháp đối với quả bí ra ý sao u y tư một lát s u liền nhận động. Dù s a trên đời này còn nhiều cơ duyên hắn lâm minh trên thân liền có có thể đem cường giả linh hồn nghiền áp giữ lại ký ức thần tinh khối dubit dù dùng cái này thu được rất nhiều đến từ thần vực công pháp v õ kỹ cổ dịch dạng này yêu nhiệt g cường giả khí vận ngập trời có thể được đến một môn nhân quả bí pháp cũng không kỳ quái đối với cổ dịch muốn đi thiên diễn đại lục yêu cầu lâm minh tự nhiên là đáp ứng xuống hắn đi vào thánh ma đại lục đã có thời gian hơn hai năm từ tiên thiên kỷ đột phá đến toàn đại kỷ c ò nhưng mà cái này cũng không tính là gì chờ ngày sau lâm minh thực lực mạnh hơn một chút lại đến một chuyến thánh ma đại lục là đủ dù sao cổ đại ca hiện tại là tân nhiệm huế y t sắc nguyên nguyên chủ mà hắn lại có thập nhị dược thiên ma hình xăm tùy thời đều có thể đến huế sắc nguyên tiến vào đế giả con đường đã như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi cổ dịch mỉm cười đôi mắt sáng tỏi như tinh thần chỉ gặp hắn tiện tay vung lên một chiếc màu đen phi thuyền từ lớn chừng bàn tay cấp tốc tăng vọt đến mấy trượng đây là tới từ ở mãng hoang tam giới an tiền quận phi thuyền pháp bảo trên lặn lội đường xa cực kỳ nhanh gọn so với bình thường phi hành yêu thú toa kỵ muốn tốt không ít tại phi thuyền pháp bảo tốc độ xuống vẹn vẹn bốn ngày thời gian cổ dịch cùng lâm minh hai người liền tới đến một mảnh tên là ma vân rộng lớn thảo nguyên đây là lâm minh lần đầu can thiệp thánh ma đại lục địa phương so với cổ dịch vừa tới ma thạch d ã núi không sai bị lắm có vô số bộ lạc. Xuyên qua ma vân thảo nguyên, Đi vào trọng yếu nhất chính là nơi đây bảo tồn thượng cổ truyền tống trận muốn mở ra cần đặc biệt trận văn mật mã mà tại thiên diễn tinh bên trên chỉ có kế thừa ma thủy đại đế ký ức lâm minh có thể làm được cổ dịch hai người đứng tại một vài một m ư ờ i triệu phạm vi thượng cổ trên truyền tống trận sau đó lâm minh xuất ra một túi thượng phẩm cùng trung phẩm chân nguyên thạch dựa theo trình tự sắp hàng tiếp theo mở ra t r ậ n phủ sau một khắc toàn bộ truyền t ố n g trận bắn ra mông lung ánh sáng trắng đem cổ dịch hai người báo khỏa cổ dịch lâm minh truyền t ố n g tại một đầu tỏa ra ánh sáng lung linh trong thông đạo chung quanh vô số lưu động nhan sắc phi tốc bắn ra thân thể của bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ vượt qua không gian đây chính là truyền t ố n g trận mở ra không gian thông đạo nơi này có vô số không gian loạn lưu cùng vô cùng sinh động quần bạo không gian tri lực nếu là không có đủ thực lực căn bản là không có cách chịu được lấy cự ly xa truyền t ố n g sẽ bị không gian tri lực xé nát bất quá đối với cổ dịch cùng lâm minh tới nói điểm ấy không gian chi lực cùng không gian loạn lưu tự nhiên không đáng giá nhắc tới rất dễ dàng liền chống cự lại thậm chí bọn hắn đều có thể phân ra một bộ phận tâm thần cảm thụ được không gian chi lực vận chuyển đây là một cái l i n h hội không gian phát tắc thời gian phát tắc cực giai chỗ tu luyện chỉ bất quá đám bọn hắn tại không gian thông đạo bên trong truyền tống thời gian cũng không dài lấy được cảm nộ có hạn vẹn vẹn một ngày thời gian bọn hắn liền tới đến một cái khác thượng cổ truyền tống trận nơi này chính là thiên diễn đại lục nam hải từ thời không phát tắc cảm nộ bên trong tỉnh lại cổ dịch ngắm nhìn một phía phát hiện nơi đây là một cái cùng lo nhưng lại tàn phá không chịu đ ổ i khắp nơi đều là vết nước không gian vô số nước biển từ thiên không rủ xuống hình thành từng cái thác nước lớn sau đó đại lượng nước biển lại bị vết nước không gian t h ô n vệ không biết đổ chỗ nào không cần mấy trăm năm tiểu thế giới này sẽ triệt để sụp đổ hủy diệt căn cứ lâm minh nói tiểu thế giới này là ma thủy đại đế tại phi thăng thần vực trước đó mở là hắn động phủ nhưng mà tại hai năm trước bị phía nam hải ma vực cầm đầu các đại tông môn phát hiện đông đảo cường giả tiến vào tiểu thế giới tầm b ả o kết quả tiểu thế giới này cơ duyên đại bộ phận bị lâm minh bật được hắn bị tránh né cường giả truy sát cũng vì thần ă n cường g t ự lực, c cổ chuyển Lục. là Lâm thế thông qua tiểu thế giới thượng tống trận đến Thánh Ma đại Lục. Bây giờ, lâm minh trở trở t Minh h đến cũng nên giới giờ qua Ma Đại Bây về, về hoàng đ ả o nhìn xem tông môn tình huống. Thần hoàng xem đảo, là lâm minh tại nam thiên vực tông môn nó không chỉ có cung cấp đại lượng tài nguyên cho lâm minh tu luyện đối với hắn ân trọng như núi mà lại thần hoàng trong đảo còn có một vị giai nhân đang đợi lấy hắn lâm minh những năm này tại cực tinh tháp cố gắng mạnh lên liền v ì có thể sớm ngày về nam thiên vực trở về giải quyết thần hoàng đảo nguy cơ bốn cổ dịch cùng lâm minh bước ra tàn phá tiểu thế giới nhìn xem chung q a n h minh mông vô bờ hải dương như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến trong trí nhớ tin tức bởi vậy thiên diễn đại lục đại bộ phận khu vực võ đạo thực lực yếu nhược tại thánh ma đại lục tỷ như cổ dịch cùng lâm minh hiện tại vị trí nam hải tới gần nam thiên vực cùng xung quanh các vực cường đại nhất cũng liền một chút tam tứ trọng mệnh vẫn về phần thần h ả i kỳ cường giả đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đương nhiên cái này không có nghĩa là thiên diễn đại lục thực lực yếu tại thánh ma đại lục bởi vì thiên diễn đại lục cường giả chân chính cơ bản tập trung ở đại lục trung tâm kỳ tích c h i hải bốn phía tứ đại thần quốc tứ đại thần quốc cương vực bao phủ lại cùng v ạ n cổ ma khanh tịnh xưng kỳ tích c h i hải lại kỳ tích tri hải không có huyết sắt nguyên nguyên rủa cường giả tiến vào bên trong sẽ không vô duyên vô cớ vất lạc nguyên nhân chính là như thế thiên diễn đại lục mệnh vẫn c ư n g giả cổ dịch lần này tới thiên diễn đại lục mục đích một trong chính là kỳ tích c h i hải cùng tứ đại thần quốc tìm kiếm một chút phẩm chất cao linh vật còn có một cái mục đích thì là tìm tới một cái tên là tạo hóa lao nhân thần hải hậu kỳ cường giả cổ dịch thực lực tại thiên diễn tinh đã là vô địch hôn nguyên thiên tôn truyền thừa hắn đã thu được thiên ma võ ý mà thiên nhân võ ý thiên thần võ ý lấy cổ dịch thực lực bây giờ còn không cách nào thu hoạch được cần lại để thăng tăng lên cho nên cổ dịch lựa chọn tốt nhất chính là tiến về vũ cực thế giới thần vực thần la tiên h tại thần vực thế nhưng là có vô số chân quý tài nguyên cũng không so đại hạ thế giới kém bao nhiêu tổng hợp từng cái thế giới tài nguyên cổ dịch mới có thể mau một chút vượt qua đệ b ắ t trọng đệ cựu trọng mệnh vẫn bước vào năm cấp cấp độ lúc đầu làm thần vực hạ vị diện thiên diễn tinh võ giả tu vi từ thần hải hậu kỳ đột phá đến thần biến kỳ về sau liền có thể mở ra không gian thông đạo phi thăng đến thần vực chỉ là từ khi mười vạn năm một trận chiến phát sinh hôn nguyên thiên tôn vì phòng ngựa địch nhân tiến vào thiên diễn tinh phá hư truyền thừa của hắn quê hương thế là phong tỏ một u nguyên lưu quá y t thần hải kỳ trở thổ tốt. hải không phải Nhưng lên bản thổ cường răng lông. Bản này giả kỳ thời lại phong tỏa quá cường đại liên đối lấy đối phi thiên ă n thông đạo đều chịu ảnh hưởng. Muốn g chịu đạo đều ạ t h i diễn tinh vị diện này mở ra không gian thông đạo phi thăng thần vực là mười phần c h ậ t vật cho nên cổ dịch nếu là nghĩ tiến về thần vực trước hết thông qua truyền thống trận tiến về cái k h á c thế giới sau đó lại tiến hành phi thăng mà tạo hóa lao nhân vừa v ẫ n biết được như thế nào làm tạo hóa lao nhân cũng không phải là thiên diễn tinh bản thổ người hắn là tới từ thần vực vó giả hắn có thể từ thần vực đi vào thiên diễn tinh tự nhiên cũng có thể từ thiên nhiên cũng có thể phi thăng đệ tử thiên tài. dù i tinh ễ n thần tạo về vực, sao từ ba ngàn đại thiên thế giới trải qua gặp chắc trở phi thăng tới thần vực võ giả mỗi một cái đều có kỳ t à i ngốc trời t à i t ì n h kinh diễm xa so với thần vực đại bộ phận võ giả bình thường m u ố n tốt nghĩ đến tạo hóa lao nhân sẽ không cự tuyệt cổ dịch biết mang theo hắn phi thăng thần vực nỗi lòng lưu truyền cổ dịch ánh mắt nhìn về phía lâm minh nói lâm minh lần này có thể đến thiên diễn đại lục đa t ạ ngươi lần này ta đến thiên diễn đại lục m ụ gật gật cổ dịch là đến thiên diễn đại lục du lịch đương nhiên sẽ không ở tại nam hải nam thiên vực loại này chỉ có một đám tối cao nhưng mà tam tứ trọng mệnh vẫn vo giả địa phương nhỏ nhưng mà tại trước khi chia tay ta đưa ngươi một kiện đồ vật đi cổ dịch cười nói nghe ngươi nói lâm minh chỉ là cảm giác một chút cũng cảm giác hái hùng kiếp vía một cỗ tử vong ngạt thở cảm giác đập vào mặt hắn không chút nghi ngờ cái này khôi lỗi chỉ cần một chiêu liền có thể đem hắn đánh giết cỗ này huyết yêu khôi là cổ dịch dùng huyết ảnh hưởng kỹ đem ải ma tộc lao giả luyện chế mà thành mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều nhưng cái này huyết yêu khôi thực lực vẫn như cũ có nhất tinh ma đế tiêu chuẩn tức thần hải giai đoạn trước kỳ thật cổ dịch trong tay còn có cái khác huyết yêu khôi nhưng hoặc là là dùng thế giới khác người tu hành luyện chế tu luyện thể hệ không giống bọn hắn nhưng vô dụng nguyên lực cải tạo qua cổ dịch cũng không có khả năng lãng phí nguyên lực trên người bọn hắn lấy r a sẽ chỉ bị thiên địa pháp tắc bài xích thậm chí là trực tiếp bị trôn v ù i hoặc là dùng huyết sát nguyên những cái kia tác chủ tôn chủ luyện chế thực lực nhưng mà nhất nhị tinh ma vườn tương đương với toàn đàn kỷ so ra kém bệnh vẫn lấy da cũng vô dụng dù sao đối với hiện tại cổ dịch mà nói cái này nhất tinh ma đ ế huyết yêu khôi tác dụng cũng không lớn tả hưu cấp cho lâm minh tạm thời dùng một chút đang nghe cố này huyết yêu khôi lại có thần h ả i kỳ thực lực về sau lâm minh cực kỳ chấn động càng phát ra cảm thấy cổ dịch thần bí khó lường thực lực vô cùng kinh khủng đa tạ cổ đại ca lâm minh không có cự tuyệt cái này huyết yêu khôi địch nhân của hắn là nam hải ma vực một đám ma đạo v õ giả trong đó có không ít nhất nhị trọng mệnh vẫn cường giả mạnh nhất đại trưởng lão n u y ễ n vô cực vẫn là tam trọng mệnh vẫn đình phong chỉ dựa vào lâm minh một người còn không cách nào chống lại nhưng có huyết yêu khôi liền không đồng dạng dù là hai năm này nhiều thời giờ h u y ễ n vô cực lại đột phá tiếp đến tứ trọng m ệ n h vẫn cũng không chặn được cái này huyết yêu khôi một cách có huyết yêu khôi tại hãn tại nam hải đem không có nửa điểm nguy hiểm lâm minh dựa theo cổ dịch chỉ điểm đem một dọn tinh huyết b ứ ớ c ra rơi vào huyết yêu khôi mi tâm thu được thứ nhất bộ phận quyền khống chế lâm minh ta tại tứ đại thần quốc chờ ngươi cổ dịch cười nhạt một tiếng lập tức xuất ra phi thuyền pháp bảo hướng phía nơi sâu xa của đại lục một đường bay đi lâm minh hít sâu một hơi thì hướng phía một bên khác bay đi nơi đó là thần hoàng đạo phương hướng huyết yêu khôi như người sống mà không thay đổi cùng sau l ư n g lâm minh bốn nam hải ở vào thiên diễn đại lục vùng cực nam là đại lục biên giới khoảng cách đại lục trung tâm tứ đại thần quốc cách xa nhau mấy trăm vạn dặm ở giữa có rất nhiều địa vực lấy cổ dịch tốc độ bây giờ liền xem như toàn lực phi hành một khác không ngừng nghỉ cũng muốn hai ba tháng mới có thể đến đạt bất quá hắn không có khả năng lựa chọn loại phương thức này thiên diễn tinh truyền tống trận kỹ thuật cực kỳ hoàn thiện phàm là có tứ giai toàn đàn k ỳ cường giả thế lực lớn đều sẽ bố trí từng cái truyền tống trận thuận tiện quay về cho nên cổ dịch mượn ven đường thế lực lớn truyền tống trận đều không cần cổ dịch nhiều lời hắn chỉ cần phóng xuất ra sắt thần lực trường tàn mát ra cường h cộng lại thiên lực diễn đại lục bên trên tổng trận cộng cho có hơn năm mươi cái thậm chí vượt qua một r mươi cái thần hải kỳ đương nhiên đối với cổ dịch mà nói lại nhiều thần hải kỳ cũng liền như thế lấy thực lực của hắn bây giờ coi như thiên diễn tinh thần hải kỳ cường giả vây công hắn cũng không sợ chút nào cổ dịch sở dĩ chọn đến cựu đỉnh t h ầ n quốc là vì nó đặc sản m ộ t linh ngọc m ộ t linh ngọc là cùng vạn cổ ma khanh ma thần chi cốt là tương tự bảo vật ma thần chi cốt là một chút chết đi cơn giả linh thú lưu lại năng lượng bị phong tại vạn cổ ma khanh dưới mặt đất kinh lịch mười mấy vạn năm mấy chục vạn năm ngưng hóa mà thành m ộ t linh ngọc thì là một chút linh mục linh thảo không ai thu thập tự nhiên sau khi chết ẩn chứa phong phú năng lượng dễ cây trái cây bị trôn ở kỳ tích chi hải dưới mặt đất đồng dạng kinh lịch mấy chục vạn năm ngưng hóa mà thành một cái là đạo vật một cái là thực vật hình thành nguyên lý cùng loại nhưng năng lượng ẩn chứa lại hoàn toàn khác biệt ma thần chi cốt có thể dùng đến đề thăng tu vi đối với đột phá tu vi có kỳ hiệu mà mục linh ngọc ẩn chứa là sinh mệnh năng lượng tại luyện chế cao cấp về mặt đan dược có kỳ hiệu vừa vặn cổ dịch mấy cái huyết thần tử ngay tại lĩnh hội thần nông đan giải đề thăng đan đạo tạo nghệ có phẩm chất cao mục linh ngọc phụ trợ hắn đem luyện chế ra cao cấp hơn đan dược tỷ như cựu sắc đan lôi bắt phẩm đan dược đệ giai cực phẩm linh đan thậm chí có thể có một tia hy vọng có thể nếm thử luyện chế cựu phẩm bảo đan t i ê n giai hạ phẩm linh đan nếu là thật sự luyện chế ra dầu gì luyện chế ra tới đ a n dược cũng có thể cầm đến đại hạ thế giới đổi lấy một chút t i n h khiết nguyên l i nhân dịch. cựu vực. c thiên lôi vực. Hồng mông huyết h Trưng mông lôi u huyết khí ă n lượng 10 phần hùng hậu, nhưng nó tốt nhất g là hậu, hiệu quả tốt dịch ù n luyện g để thể. Mà cổ d lục trọng mệnh vẫn là là lượng lãng là chi chi Cái châu có dịch trọng thất trọng mệnh vẫn là thần chi mệnh vẫn. Cái này không thể tránh khỏi tạo thành hồng mông huyết châu năng lượng có một ít thuần túy thiên mệnh vẫn mệnh vẫn, mệnh vẫn mệnh vẫn. này không hồng mông năng Nhưng nguyên không giống, nó đệ khí khỏi phí. địa Căn cứ mấy lần mấy tại r ư ớ c mệnh đại u hạ năng lượng, cổ c d ị thế n toán hắn lần mệnh vẫn. n thứ u chỉ sử n giới ít cũng muốn cái cân muốn hơn vạn m có thể thuận lợi hoàn thành, thu hoàn lợi một, một, một kiện thiên giai hạ phẩm pháp bảo cũng liền giá trị một ngàn cân nguyên dịch Mà đan d ư ợ chủ mức tiêu a o n yếu nhất là trong tay hắn cũng không có nhiều như vậy cao cấp dược liệu nếu là trước luyện chế đan dược lấy thêm ra đi đổi lấy nguyên nhân dịch mua dược liệu lại luyện ăn đổi lấy nguyên nhân dịch mua dược liệu như thế lặp lại kia thời gian hao phí thì càng lâu cho nên cổ dịch độ lần thứ tám lần thứ chín mệnh vẫn tài nguyên vẫn là chủ yếu đặt ở các loại thiên địa linh vật bên trên có huyết thần vô cực kinh tại thiên địa linh vật đối cổ dịch mà nói hiệu quả so với nguyên dịch còn tốt hơn không chỉ có thể thu hoạch được bọn chúng bàng bạc năng lượng còn có thể cảm nộ bọn chúng ẩn chứa thiên địa p h á p tắc cổ dịch đến cựu đỉnh thần quốc siêu tập một linh ngọc một là vì đề thăng đan đạo vì ngày sau tính toán hai cũng là tiện đường vì đó dù sao thiên diễn đại lục tứ đại thần quốc đem kỳ tích tri hải đoàn, đoàn bao vây bất luận đi cái nào thần quốc đều có thể tiến vào kỳ tích tri hải đã như vậy cổ dịch chọn lọc tự bởi vậy cựu đỉnh thần quốc bên trong võ giả cơ hồ người người biết luyện đan coi như không phải là chính tông luyện đan sư cũng hiểu được một chút luyện đan gia lông mà đan dược có thể tăng lên thực lực võ giả từ đó thôi động cựu đỉnh thần quốc cường thịnh để cựu đỉnh thần quốc ra đời so cái khắc tam đại thần quốc càng nhiều mạnh hơn thần hải kỳ cường giả gần với cựu đỉnh thần quốc chính là lớn gia thần quốc lấy luyện khí thuật nghe tiếng có được các loại chân quý mỏ kim loại giấu tại lớn giã thần quốc mười cái võ giả chín cái luyện khí sư thiên diễn đại lục tiên h giai bảo khí ngoại trừ thượng cổ thời đại truyền thừa cái khác cơ h ộ i đều xuất từ lớn giã thần quốc đối với cái này thần quốc cổ dịch hơi chú ý hạ có cơ hội nói ngược lại là có thể đi một chuyến siêu tập một chút chân quý kim loại vật liệu luyện khí dùng để tăng lên huyết h ồ n thương thứ ba chính là tu la thần nước lấy ma đạo võ giả làm chủ không có cái gì đặc sản tài nguyên dân phong hữu hãn xếp hạng sau cùng thì là thất tinh thần quốc lấy trật pháp minh văn thuật nghe tiếng cương vực bên trong đồng dạng không có bao nhiều cổ dịch chỉ là đơn giản nhìn xuống liền đem nó lướt qua bốn cổ dịch vừa tiến vào cựu đỉnh thần quốc cảnh nội liền bắt đầu siêu tập m ộ c linh ngọc hành trình hắn mua sắm m ộ c linh ngọc năm thấp nhất cũng là ba bốn mươi vạn m ộ c linh ngọc năm càng lâu phẩm chất lại càng tốt m ộ c linh ngọc có cái đặc tính đó chính là có thể tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong một hệ nguyên khí đến bổ sung tự thân cho nên mặc dù m ộ c linh ngọc cũng biết sói mòn tiêu tán rơi một chút nguyên khí nhưng tiêu tán tốc độ lại so bổ sung tốc độ chậm một chút năm càng lâu mục linh ngọc có được một hệ nguyên khí liền càng tính thiết hơn bởi vậy dùng cao năm mục linh ngọc luyện chế đan d nhưng mà m ộ t linh ngọc năm càng cao giá trị cũng càng cao đương nhiên ngoại trừ cao năm m ộ t linh ngọc bên ngoài còn có m ộ t linh ngọc mã não cái này một bảo vật nó là tinh hoa bên trong tinh hoa một lượng mã não giá trị so với mười cân trăm vạn năm m ộ t linh ngọc đều tốt hơn chỉ tiếc m ộ t linh ngọc mã não có thể ngộ nhưng không thể cầu nó căn bản sẽ không chạy tới ngoại giới nắm giữ cơ bản tại tứ đại thần quốc hoàng thất trong tay cổ dịch tại cựu đỉnh thần quốc từng cái thành trì thương hội mua mấy trăm cân ba bốn mươi vạn năm trở lên mục linh ngọc cũng không tìm tới dù là một lượng mục linh ngọc mã não vì thế cổ dịch đem huyết sắt thần điện bảo khố lấy được rất nhiều bào khí đang dược Lưu lại, cựu ù n g b đình y thần h đ quốc xuống dưới thiết cựu châu trong đó lớn nhất phồn vinh nhất một cái châu cũng chính là cổ dịch giờ phút này chính sử địa phương chính là trung châu trung châu diện tích cực kỳ rộng lớn chiếm một diện tích trăm vạn dặm không thể so với cựu tiêu đại lục tuyết vực nhỏ bao nhiêu tại trung châu t r u n g quanh có cái khác tám cái châu theo thứ tự vân quanh mà trung châu phần lưng thì một mực kéo dài đến kỳ tích c h i hải biên giới đây cũng là cổ dịch mục đích thiên khung phía trên một chiếc phi thuyền phiêu nhiên mà tới cổ dịch sừng sững trên phi thuyền ánh mắt nhìn qua cảnh s ắ c phía xa kia là một mảnh vũng bùn b ã i h bùn trên không còn có quần quận mây đen ẩn ẩn có lôi đỉnh lấp lóe kỳ tích c h i hải danh n g à n d v m màu đ e n đ ầ m l c y kỳ tích c h i hải danh sưng không về biển phong bạo tri dương mặc dù kỳ tích tri hải không có vạn cổ ma khanh nguyền rủa chi lực nhưng nó toàn bộ hải vực là màu đen trên không có vô cùng ti chính là thiên diễn đại lục châu nguy hiểm nhất cho dù là thần h ả i kỳ cơn giả tiến vào bên trong cũng là h ẳ n phải chết không nghi ngờ mà tại kỳ tích c h i hải t r u n g quanh có tám ngàn dặm màu đen đầm lầy cũng chính là cổ dịch trước mặt mảnh này mênh mông bãi biển nó tính nguy hiểm m u ố n thấp hơn kỳ tích c h i hải trong đó có rất nhiều bảo vật tứ đ ạ i thần quốc có thể sừng sững hơn một vạn năm vẫn như cũ có phong phú tài nguyên cái này tám ngàn dặm màu đen đầm lầy không thể bỏ qua công lao nhưng mà tám ngàn dặm màu đen đầm lầy cũng không phải thần hải cảnh giới trở xuống võ giả có thể tự do xuất nhập thậm chí vận khí không tốt thần hải cơn giả đều sẽ hao tồn trong đó nhưng đối với cổ dịch mà nói nó tính nguy hiểm cơ hồ là không h ắ n tùy thời có thể lấy thông qua chư thiên môn rời đi thế giới này cho nên cổ dịch không có nửa điểm dừng lại khống chế phi thuyền một đầu đâm vào tám dặm màu đen đầm lấy bước vào trong đó lập tức liền có một cỗ mên n g ô n g cổ phát thuế nguyệt khí tức đập vào mặt làm cho tâm thần người vì đó k i n h sợ phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ đỉnh đầu cùng đằng sau có một vệ ánh sáng bên ngoài cái khác phương hướng đều là một mảnh màu đen nhưng mà theo cổ dịch xâm nhập phía sau kia xoa ánh sáng cũng rất nhanh biến mất chỉ còn lại trên trời thỉnh t h n g lóe lên điểm đệm lối quang cổ dịch sắc mặt như thường khống chế phi thuyền hướng màu đen đầm lầy chỗ sâu bay hơn trăm dặm về sau h á n tiện tay đem phi thuyền thu hồi cổ dịch n g n g đầu hướng phía trên không tầng mây thật dày bay đi vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt cổ dịch liền bay lên hai ba mươi dặm độ cao phá vỡ thật dày mây đen xông vào một mảnh tràn ngập vô tận t h i ể m điện lôi đỉnh khu vực đây là cựu thiên lôi vực tạch tạch tạch t ạ n h tạch tạch tạch t i c n tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạ dĩ vãng cổ dịch tu luyện lôi vương thể còn cần mình dẫn động đan l ô i xuống tới nhưng bây giờ có cái này cựu thiên lôi vực vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h cổ dịch tu luyện lên lôi vương thể đến có thể nói là làm ít công to mà lôi vương thể tại tăng lên đồng thời cổ dịch xích minh cựu thiên đồ cũng đang chậm rãi tăng lên lôi văn chi lực vừa tu luyện ra không được bao lâu liền bị cổ dịch chuyển hóa làm xích minh thần lực dù sao lôi vương thể tuy tốt nhưng cuối cùng so ra kém xích minh cựu thiên đồ nó chỉ là một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp luyện thể hạn mức cao nhất cũng chính là năm cấp đình phong mà xích minh cựu thiên đồ lại nhưng trực chỉ chân thần đương nhiên cổ dịch đến kỳ tích chi hải mục đích cũng không phải vì dùng lôi đỉnh chi lực luyện thể hắn là đến tìm kiếm lôi linh cùng lôi nguyên cổ dịch thân ảnh tại lôi vực bên trong xuyên t h ẳ n g qua không ngừng xâm nhập hai mươi dặm ba mươi dặm bốn mươi dặm cổ dịch không ngừng xâm nhập t r u n g quanh lôi đỉnh cũng càng ngày càng mạnh càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh nhan sắc dần dần biến hóa từ lúc mới bắt đầu màu xanh trắng lôi đỉnh đến từ bạch s ắ c lôi đỉnh lại đến màu tím sậm lôi đỉnh chi lực càng thêm c u ồ n bạo nếu như nói ban sơ lôi đỉnh chỉ là như là từng cây t r i tiên như vậy hiện tại lôi đình thì giống như từng đầu lôi long tạo thành lôi đình địa ngục mà lại nơi này lôi đ ỉ n h chẳng những nhằm vào cổ dịch cụ thể còn nhằm vào hắn linh hồn tại cổ dịch thất hải bên trên từng đầu lôi đ ỉ n h như là dao long đồng dạng du động muốn đem cổ dịch thất hải x é rách nhưng mà cổ dịch linh hồn cường đại chiến linh càng là bạch ngân viên mãn nhẹ nhõm liền đem những này có thể công kích linh hồn lôi đ ỉ n h h ạ t phục bị hắn trưởng khống sau đó giao cho tả thần hạt giống hấp thu để hắn lôi linh cũng có thể phát động công kích linh hồn Xoát! Cổ dịch bước ra bình thường mệnh vẫn cường dạ nếu là xâm nhập nơi này trong n g á y mắt liền sẽ bị kim sắc lôi đ ỉ n h sẽ rách nhục thân ma diệt linh hồn nhưng đối với cổ dịch mà nói cũng chính là nhục thân tê dại chút bên ngoài thân xuất hiện một chút cháy đen ngược lại là trên người háo b à o không chịu nổi kim sắc lôi đ ỉ n h tắm rửa biến thành cho tàn cổ dịch trong đan đ i ề n tà thần hạt giống giờ phút này hoàn toàn bị một mảnh kim sắc lôi quang ba khỏa điên cuồng hấp thu lôi đ ỉ n h năng lượng chung quanh nó cái k i a lôi linh nhan sắc biến thành kim sắc ừng chỉ gặp nơi đó có một đoàn màu vàng kim nhạt tiểu xà xoay quanh con mắt của nó l ó e ra linh tính quang trạch t r u n g quanh kinh khủng xích kim sắc lôi đình không chỉ có không có đem kim sắc tiểu xà phá hủy ngược lại bị nó hấp thu cho dù là cách xa nhau mấy trăm t r ư ợ n g cổ dịch vẫn như cũ từ đó cảm nhận được một cỗ so kim sắc lôi đình kinh khủng gấp mười lôi đình c h i lực rốt cuộc tìm được thiên giai lôi linh cổ dịch n ế t miệng lên lộ ra một vòng sán lạn tiểu dung lôi linh hóa hình cái này rõ ràng là một đầu thiên giai thượng phẩm lôi linh hắn vì sao muốn từ thánh ma đại lục chạy đến tiên diễn đại lục không phải là vì lôi linh bậc này thiên địa linh vật v、so、ạ như cổ ma k a n trong h b ả vậy t đông kỳ h thể ô n g với k tích chi hải bên trên vô tận lôi vực chính là một cái khác thiên tôn nhân vật lôi phạt thiên tôn vẫn lạc về sau lưu lại hồn vách còn sót lại năng lượng tạo thành khu vực đặc biệt phải biết thiên tôn cấp cường giả thế nhưng là so sánh tam giới chân thần đạo tổ thậm chí là tổ thần nhân vật lãnh tụ có thể nhẹ nhóm hủy diệt một hướng giới vực này cường giả sau khi chết lưu lại năng lượng sao mà nồng đậm chớ nói chi là lôi phạt thiên tôn còn có cực phạt thiên phẩm nói tôn nguyên, lôi lôi là một đầu vậy i、so、với đại giới giới lực chủ không cường ế u Bởi vậy kỳ tích c h i h ả i cùng tám ngàn dặm màu đen đầm lầy trên không lôi vực dễ dàng dựng dục ra đại lượng thiên gia i lôi linh thậm chí là cấp thấp lôi nguyên so sánh dưới thiên diễn tinh thiên giai h ỏ a tinh thiên giai băng phách chờ thiên địa linh vật số lượng cũng rất ít nhiều nhất một hai cái về phần cao hơn h ỏ a trùng căn bản không có khả năng dựng dục ra tới dù sao bây giờ thiên diễn tinh cũng không có nồng đậm như vậy hỏa hệ nguyên khí tri địa băng hệ nguyên khí tri đ i ệ trở lại chuyển chính khi nhìn đến kim sắc hình rắn lôi linh lần đầu tiên cổ dịch liên động chỉ là thời gian một cái nháy mắt thân ảnh của hắn liền vượt qua mấy trăm trượng đi vào kim sắc lôi linh trước mặt c u ộ n c u ộ n chân nguyên p h u n g trào hóa thành một cái đại thủ trụt vào nó giống hình rắn lôi linh cảm nhận được uy hiếp lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét cái này gào thét thanh âm tựa như đến từ hư vô viễn cổ lôi mình xuyên qua vô tận t u ế nguyện quanh quần tại cửu thiên lôi vực ở giữa theo một tiếng này gào thét phạm vi mười dặm lôi vực tất cả lôi đình toàn bộ hướng về lôi linh quấn ngược mà tới một đường kim sắc lôi đình đã vô cùng cường đại mà mười dặm phạm vi bên trong vô số kim sắc lôi đình hội tụ vào một chỗ uy lực của nó có thể ngh cho dù là năm cấp thần hải cường giả cũng phải bị trọng thương cổ dịch cường hát nhục thân rốt cục bị pha phỏng thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương dọn d ọ t mượt mà kim s ắ c huyết dịch c h ả y sôi mà ra nhưng không có nhỏ xuống tạch tạch tạch theo vô tận sấm vang tiêu kim xà lôi linh trên thân quấn quanh vô số kim s ắ c lôi đ ỉ n h thân thể biến lớn đến gần ngàn trượng chân nguyên đại thủ lúc này bị nó nứt vỡ nó gào thét một tiếng thân thể xông lên mà ra hướng về cổ dịch một ngộ nước tới giờ khác này to lớn kim sắt lôi đình tùy ý quét sạch không gian xung quanh đều xuất hiện mạng lớn vết dạng giống như thương thiên vết tích ừ châu châu đá xe cổ dịch lư toàn thân lôi ự c bục lượng ngang nhiên bục phát. Mên phát. n bằng chân nguyên g mà bạc bà sạch bạc c h quét màu ra, ế huyết n linh cùng trường thương hòa làm thét, hòa thể. gào một một cây sắc vực i anh. Lôi v phảng phất xuất hiện một vòng huyết sắc mặt trời huyết hải đạo vực thiên ma võ ý nở rộ sắc ý ngút trời bao phủ thương cung ngàn trượng dài kim xả lôi linh thân thể trực tiếp bị huyết hồn thương x é rách vô số kim sắc lôi đỉnh t r ô n vùi biến thành tinh thần u lôi đỉnh năng lượng Cựu t hiện cuồng hướng vào phía vào thiên o n g Kỳ giai thượng phẩm kim sắc hình rắn lôi linh thực lực so sánh thần hải trung hậu kỳ cường giả lại là ở vào cựu thiên lôi vực loại này sân nhà bạo phát đi ra thực lực cũng không so huyết sắc nguyên nguyên chủ cùng ải ma tộc lao giả liên thủ yếu bao nhiêu nhưng mà đối mặt cổ dịch công kích bất luận kim xà lôi linh d ã ruột như thế nào như thế nào điều động điều động lôi đình tri lực đều chạy không thoát bị đánh tan kết cục tại lần thứ mười lăm bị đánh tan lôi đình thân thể chỉ để lại một đoàn nhỏ lôi linh bản thể về sau kim x à lôi linh đôi mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng linh tính suy giảm không ít rốt cuộc bất lực điều động chung quanh kim s ắ c lôi đỉnh hiu hiu hiu cổ dịch tay phải năm ngón tay hơi cong từng đạo lôi quang lấp lóe mà ra hóa thành một cái lôi đỉnh lồng giam đem kim x à lôi linh vây khốn sau đó cổ dịch đưa nó để vào một cái bình ngọc bố trí cấm chế dày đặc ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ hết thể kết thúc về sau cổ dịch khỏe miệng tiếu dung càng tăng lên hắn m u ô i xâm nhập tám dặm màu đen đầm lầy trên không lôi vực năm mươi dặm liền gặp được một cái thiên giai thượng phẩm lôi linh vật khí coi là thật không tệ hơn nữa nhìn cái này kim khoảng cách đột phá đến thiên giai cực phẩm cũng không xa nhưng mà cổ dịch nếu là muốn vượt qua lần thứ tám mệnh vẫn riêng này một đầu thiên giai thượng phẩm lôi linh cũng không đủ nhưng cổ dịch trong lòng cũng không đội hiện tại hắn thân ở vị trí nhưng mà lôi vực năm mươi dặm khu vực hắn trên không vẫn như c ũ còn có thật dày mây đen cùng vô tận lôi đ ỉ n h cựu thiên lôi vực càng lên cao lôi đ ỉ n h lại càng tăng cường đại đáng sợ cũng liền mang ý nghĩa cổ dịch có cơ hội bắt lợi hại hơn lôi linh nếu là nơi này không có cùng lắm thì xâm nhập kỳ tích chi hải lôi vực phải biết vẹn, vẹn kỳ tích chi hải biên giới cổ dịch đem phong bế lôi linh bình ngọc bỏ vào trong ngực tiếp tục bay về phía lôi vực chốt sâu rất nhanh cổ dịch liền đi tới lôi vực chín mươi dặm khu vực trong thời gian này t h u n g quanh lôi đỉnh nhan sắc biến hóa mấy lần từ xích kim sắc đến lam kim sắc lại đến tử kim sắc cuối cùng biến thành tử bạch sắc Thậm chí lôi đ lôi lôi ỉ hoặc hoặc nhưng h h như mà, mà đây u phát s i chỉ là một loại ảo giác tại cái này yên tĩnh mỹ lệ bề ngoài phía dưới lại ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng lôi đình chi lực bình thường thần hải giữa kỳ sau cường giả đến nếu là không cẩn thận cũng biết bị cái này từ b ạ c h sắc lôi đình mê ánh sáng đánh tan chân nguyên sẽ rách thân thể ở chỗ này cổ dịch cường hãn nhục thân rốt cuộc xuất hiện tương h thế từng đạo vết rách bị từ b ạ c h sắc lôi đình bổ ra nhưng mà trong trước mắt t r u n g q i n h đang sợ lôi đình c h i lực lại bị tà thần hạt giống cùng lôi vương thể hấp thu hết để nhục thân có thể chịu đ ư ợ c lấy nơi này sức mạnh sấm xét trên đường đi đến hấp thu khổng lồ lôi đình c h i lực tà thần hạt giống đã trở nên vô cùng chứng b ụ n phản phất sau một khắc liền muốn nảy mầm tà thần hạt g i n g chính là vô thượng t h ầ n võ mặc dù không phải Nó cổ dịch nhìn i xem chung quanh từ bạch sắt mê ánh sáng như có điều suy nghĩ đoạn đường này đi tới cổ dịch thấy được lôi đình chi lực dần dần tăng cường lôi đình nhan sắc cùng hình thái không ngừng biến hóa giống như lôi đình pháp tắc như là bức tranh từ cạn đến sâu hướng hắn triển khai、Bởi、vậy cổ dịch dùng tà thần hạt giống hấp thu lôi đình chi lực tu luyện lôi vương thể thời điểm cũng từ đó lĩnh ngộ ra rất nhiều lôi đình pháp tắc cảm nộ mà l i ê n tại giờ phút này cổ dịch nhìn thấy giấc m ộ n g này nguyễn mê ánh sáng p h ả n phất thấy được từng mai từng mai lôi đình p h ù văn huyền diệu vô cùng cổ dịch ngộ tính cường đại dường nào cấp tốc phát giác được cẩn chứa trong đó bản nguyên sấm xét pháp tắc chân ý cẩn thận bắt đầu tìm hiểu tới kết hợp trước đó lĩnh ngộ hà nội với lôi đình áo nghĩa cảm nộ tự nhiên mà vậy tăng lên trực tiếp đạt đến đệ nhị trọng đây cũng là một loại thu hoạch bất ngờ cổ dịch khí cười nồng đậm đôi mắt sáng tỏ đứng tại chín mươi dặm khu vực cổ dịch hướng lên chống không chỉ gặp nơi đó lôi đình lại lần nữa biến đổi bộ dáng t ừ du động trở nên đ ứ n g im ngưng tụ thành từng cái lôi cầu an tính lơ lửng giữa không t r u n g nhìn qua tường hòa vô cùng nhưng cẩn thận quan sát về sau cổ dịch lại phát hiện mỗi một mai lôi cầu t r u n g quanh đều tạo thành một cái khép kín lĩnh vực lực trường đem lôi cầu n h ố t ở bên trong đây là bởi vì lôi đình năng lượng quá mức cường đại lôi đình pháp tắc vận gây không gian mà hình thành hiện tượng cổ dịch quan sát tỉ mỉ lấy trăm dặm lôi vực phát hiện bên trong hư không bị lôi cầu lực trường vặn vẹo đến sẽ rách trình độ tràn ngập to to nhỏ nhỏ ẩn hình vết n ư ớ không gian cực kỳ nguy hiểm trừ cái đó ra trên bầu trời lôi v ư ợ hắn còn phát hiện từng tòa lơ lửng không c h u n g đạo vực những hòn đảo này phổ biến chỉ có hơn một mươi dặm lớn nhỏ mặt trên còn có lấy từng cây thần thụ cây cối mười phần thưa thớt một hòn đảo bên trên cũng khó có thể cam đoan có một gốc thần thụ bọn chúng cùng không c h u n g lơ lửng lôi cầu bình yên ở chung thậm chí có thể từ lôi cầu bên trong thu nạp lực lượng nguyên tử thần thụ nhớ lại có quan hệ lôi vực tin tức cổ dịch lập tức nhận ra những này thần thụ lai lịch loại này thần thụ cho dù là tại thần vực cũng không nhiều gặp đồng thời hắn cũng hiểu biết mảnh này lôi cầu khu vực chính là lôi phạt thiên tôn truyền thừa địa b ê n giới tám ngàn dặm màu đầy trên không cũng là bởi vì cái này truyền thừa c h i địa đ ạ n sinh chỉ cần có thể phá giải nguyên từ thần thụ cùng vô tận lôi cầu tạo thành đại trận liền có thể mở ra thông hướng lôi phạt thiên tôn truyền thừa c h i địa môn hộ lại không luận lấy cổ dịch thực lực bây giờ căn bản làm không được coi như có thể cổ dịch hiện tại cũng không có khả năng làm như thế hắn nhưng là thu được hôn nguyên thiên tôn thiên ma võ ý tương đương với nó ba phần một trong truyền thừa mà hôn nguyên thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn là từ đối đầu cái sau chính là bị hôn nguyên đánh chết chỉ để lại một sợi tàn hồn nếu là cổ dịch bước vào lôi phạt thiên tôn truyền thừa tri địa bị hắn phát giác được trên người thiên ma võ ý trong cơn giận g ữ lôi phạt thi có lẽ sẽ nhất nghiệm đem cổ dịch diệt s á t cổ dịch đương nhiên sẽ không tự tìm đường chết chín mươi dặm lôi vực chính là ta chuyến này cuối cùng liền hướng bốn phía tìm kiếm cái khác lôi linh lôi nguyên tung tích đi cổ dịch lắc đầu từ bỏ bước vào trăm dặm lôi vực chặt cây mấy cây nguyên tử thần thụ ý nghĩ cổ dịch tản ra thần nghiệm bắt đầu ở chín mươi dặm lôi vực tìm tòi bởi vì t r u n g quanh lôi đình nguyên nhân cổ dịch thần nghiệm phạm vi có hạn kém xa t ạ i ngoại giới thời điểm hắn vẹn vẹn chỉ có thể bao phủ chung quanh một hai trăm triệu phạm vi nhưng mà cổ dịch cũng không được t í hắn lúc này dùng huyết ảnh hồi kỹ phân ra mấy cái lôi đình huyết ảnh hóa thân những này lôi đình huyết ảnh hóa thân thực lực cũng không tính cường đại nhưng là cổ dịch dùng mình một bộ phận t i n h huyết c ù n g ta t h ầ n hạt giống thai n g ẽ n mà ra lôi linh một phần lực lượng dung hợp mà thành bởi vì lôi linh lực lượng bọn hắn đối với lôi đình kháng tính rất cao ngược lại là có thể miễn cưỡng tại cái này mặt mấy chục g i ả m lôi vực ngắn ngủi tồn tại một đoạn thời gian có mấy cái này lôi đình huyết ảnh hóa thân hỗ trợ cổ dịch s i ê u tầm phạm vi lập tức làm lớn ra không ít bao vây lấy kỳ tích chi hải tám ngàn dặm màu đen đầm lấy diện tích thế nhưng là cực kỳ mênh mông lớn như thế diện tích muốn tìm kiếm được mấy cái lôi linh lôi nguyên cần nhất định nhưng mà cổ dịch vận khí luôn luôn rất tốt đang tìm kiếm thời gian mười ngày cổ dịch lần lượt tại bốn mươi dặm đến tám mươi dặm lôi vực khu vực tìm được năm cái lôi linh bọn chúng mỗi một cái đều là thiên gia i lôi linh ba cái thiên gia i trúng phẩm một cái thiên gia i thượng phẩm cùng một cái thiên gia i c ự c phẩm chờ đến ngày thứ mười ba làm ra đợt thứ bảy huyết ảnh hóa thân sau cổ dịch một cái hóa thân rốt cục tại an tĩnh chín mươi dặm lôi vực nghe được một tiếng cùng loại với dã thú gà o thét cổ dịch chấn động trong l ò n g lập tức đi cố này hóa thân vị trí tại mảnh này lôi vực bên trong thiên diễn tinh bên trên ngoại trừ cổ dịch bên ngoài có thể nói không có bất kỳ người nào võ giả hoặc là hung thú có thể đến nơi này đạo này t h ư ơ n g giống chỉ có thể là lôi linh hoặc là lôi nguyên phát ra thiên giai lôi linh đã có được linh tính có thể hóa hình bọn chúng chính là k h á c loại sinh mạng thể cùng t h â n ân đại lục thập đại thiên hỏa đâu khi đại lục năm vị trí đầu dị hỏa cùng loại mà lôi nguyên thì càng không cần nói lôi nguyên tức bản nguyên sấm xét phẩm giai tại lôi linh phía trên cấp thấp nhất lôi nguyên cũng muốn so thiên giai cực phẩm lôi linh kinh khủng cấp m ư ơ i bọn chúng phát ra tiếng giống tự nhiên là bình thường cổ dịch tốc độ rất nhanh không đến bao lâu liền chạy tới tiếng giống t r u y ề n đến vị trí ánh mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu thân dài chỉ có vài thức tử sắc sư tử con ngay tại lôi vực bên trong đứng s ư ớ n g s ư ớ n g trên người hắn tản ra thuần túy đến cực điểm lôi đình chi lực lại bộ dáng ngưng thực vô cùng lông tóc rõ ràng giống như sống sờ sờ sư tử căn bản nhìn không ra là lôi linh dáng vẻ so với thiên giai thượng phẩm kim xà lôi linh không biết muốn tốt bao nhiêu cái này rõ ràng là một đầu lôi nguyên mà tại tử sư lôi nguyên cách đó không xa còn có một đoàn tử quang không ngừng tản ra năng lượng tinh thuần định n h ã n nhìn lại kia lại là một thanh dài bốn thước kiếm hàn quang dày đặc trên thân kiếm điện quang một thanh kiếm âu ngâm không thôi lấy cổ dịch nhãn lực cách xa nhau trăm trượng ẩn ẩn thấy được trên thân kiếm khắc lấy hai cái thần v ự c văn tự hạ bạch hạ bạch chi kiếm cổ dịch nói nhỏ một tiếng hắn có thể nhìn ra hạ bạch chi kiếm phẩm cấp không thấp muốn so trong tay hắn tất cả b ả o khí phát bảo cũng cao hơn đây là một kiện lục giai binh khí p h ó n g tơi tam giới cũng là một thanh thiên giai phát bảo tại cựu tiêu đại lục thì là một kiện hoàng khí tại cổ dịch vừa xuất hiện trong n h y mắt tử sư lôi nguyên phát ra một tiếng gầm nhẹ đôi mắt bên trong hiện lên một tia rõ ràng vẻ kiếm rẻ có thể xuất hiện ở đây nhân loại vó giả hiển nhiên là cường giả bên trong cường gi đối với nó không nhỏ bí hiếp trên thực tế sự lo lắng của nó xác thực có đạo lý rất tốt các ngươi cùng ta có duyên liền trở thành ta vượt qua đ ể bắt trọng mệnh vẫn tư lương đi cổ dịch nết miệng cười một tiếng ngang nhiên ra tay thiên ma võ ý cùng bạch ngân chiến linh gào thét mà ra ra chỉ trên huyết hồn thương huyết hồn thương hoành không xuất thế huyết hải hỏa diễm lôi đ ỉ n h sinh tử các loại đạo vực thi trẻ ra đem mảnh này lôi vực thế giới quay đến l o n g trời lở đất tự sư lôi nguyên m ọ hộ phách con ngươi co g i t lại lộ ra nhân tính hóa vẻ kinh độ rít lên một tiếng điều động chung quanh lôi đình tri lực trong chốc lát, tử sư lôi nguyên t r u n g quanh hiện hiện từng cái tử kim sắc lôi cầu tiểu nhân lớn chừng hộp đảo lớn lớn nhỏ cơ nắm tay lẫn nhau xoay quanh chống cự lại cổ dịch huyết hồn thương công kích cái này hiển nhiên là tử sư lôi nguyên bắt trước trăm dặm lôi vực những cái kia lôi cầu hình thành chiêu thức lôi nguyên trí tuệ không so với nhân loại thấp tử sư lôi nguyên tại cái này lôi vực không biết bao nhiêu năm quan sát một lần lại một lần trăm dặm lôi vực bên trong lôi cầu đại trận thời gian dần trôi qua liền nắm giữ một chiêu này hơn một năm thời gian huyết thần tử cổ hoang đều tại hát bạch học cung tu hành hoặc lĩnh hội hát bạch đồ hoặc tu luyện các loại thương pháp bí thuật hắn đã sớm đem ngũ hành thương quyết cơ sở nhất năm chiêu thương pháp cùng một chút dung hợp thương pháp nắm giữ cái này thủy hỏa thương thức chính là trong đó một chiêu dung hợp thương pháp là thủy hành h ỏ hành dung hợp hơn nữa còn không phải là phổ thông thủy hỏa đâm ra một thương cổ dịch đan điển tà thần hạt giống t r u n g quanh xoay quanh một tia thái dương chân hỏa cùng một tia thái âm chân thủy chạy sôi mà ra dây dưa cùng nhau ra hỏa huyết hồn thương hai bên mơ hồ hiện ra kim ô cùng thọ ngọc hư ảnh bốn loại đạo c h i vực cảnh đồng thời bộc phát trong lúc nhất thời âm dương giao thế thủy hỏa ra hỏa uy lực mạnh nghe rợn cả người dầm dầm dầm vạn lôi tề minh lôi vực xé rách ra một vết n ư ớ tử sư lôi nguyên rên dỉ một tiếng thân thể quần quận lấy bay rớt ra ngoài mặt ngoài từ kim sắc lôi quang đều mở đi mấy phần cổ dịch đắc thế không thang huyết hồn thương tiếp tục phát động múa các loại thương pháp đạo vực hạ bút thành văn đối tử sư lôi nguyên khởi s ư ớ n g liên tục không ngừng công kích tử sư lôi nguyên phát ra phẫn nộ mà không cam lòng g ầ m ghét xung quanh lôi đỉnh chi lực nhận dẫn dắt muốn không có vào trong cơ thể của nó bổ sung nó tiêu hao chỉ tiếp tại cổ dịch công kích đến tử sư lôi nguyên hấp thu đến lôi đỉnh chi lực xa xa không đổi kịp bị đánh tan lôi đỉnh chi lực theo thời gian truyền r ờ i tử sư lôi nguyên càng ngày càng suy yếu trong thời gian này nó cũng nghĩ hóa thành thuần túy lôi đỉnh dung nhập chúng quanh vô tận lôi đỉnh lấy lôi đồn đào tẩu nhưng là đồng dạng nắm giữ lấy lôi linh lĩnh ng sao lại để nó như ý tại chiến đấu mới bắt đầu hắn liền lạc yên phong tỏa bốn phía liền ngay cả một bên linh tính mười phần hạo bạch chi kiếm nhìn thấy tử sư lôi nguyên bị cổ dịch treo lên đánh thấy tình thế không d ư ợ u tưởng muốn chạy trốn đều mười phần gian nan cuối cùng vẫn cổ dịch vì không cho hạo bạch chi kiếm cùng tử sư lôi nguyên liên thủ lại để bắt hành động trở nên càng thêm khó khăn thế là đặc địa bông u ra một đường vết rách này mới khiến hạo bạch chi kiếm từ chiến trường rời đi nhưng mà trước lúc rời đi cổ dịch đã đem một sợi chiến linh ấn ký lạc ấn trên hạo bạch chi kiếm chiến linh chính là tâm linh ý chí biến thành cơ hồ là bất diện coi như chiến linh chủ nhân vẫn Nó n c ũ tại ế t đánh đánh trốn trốn kinh lịch đã hơn nửa ngày chiến đấu cổ dịch thi triển các loại thủ đoạn lần lượt đem tử sư lôi nguyên đánh nát bốn năm mươi lần sau tử sư lôi nguyên rốt c u c không phản kháng được như kim xả lôi linh chờ sáu đầu thiên giai lôi linh bị cổ dịch tông lấy một đầu lôi nguyên sáu đầu thiên giai lôi linh tổng cộng bảy con lôi đỉnh thiên địa linh vật hẳn là có thể làm cho ta hoàn thành lần thứ tám bệnh vẫn cổ dịch mỉm cảm ư ờ Lời i ứng h n n cổ dịch cũng không có lưu tức bắt đ lần trên h ứ hạ bạch chi kiếm chiến linh ăn ký lập tức biết được nó vị trí hiện tại khoảng cách cổ dịch cũng không tính xa nhưng mà khoảng cách mấy chục dặm phóng tới ngoại giới cổ dịch mấy cái nháy mắt liền có thể đến nhưng ở cái này tràn ngập đáng sợ lôi đình lôi vực tốc độ của hắn muốn càng chậm chạp chút mấy phút về sau cổ dịch xuất hiện trước mặt một tòa không trung hòn đảo cùng lúc trước mọc ra nguyên từ thần thụ hòn đảo cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là nó lơ lửng tại chín mươi dặm lôi vực khu vực mà không phải trăm dặm lôi vực hòn đảo trên không bao phủ một tầm vẹo lượt r ư ờ n g giống như là một cái vỏ trứng gà đồng rạng che lại toàn bộ hòn đảo phía dưới là một tòa cao trăm trượng tiểu sơn cổ dịch lưu lại chiến linh đ ă n ký thình cổ dịch chấm ngâm một lát một thương phá vỡ lực trường bay vào sơn động tới gần sơn động cổ dịch liền cảm nhận được một cỗ không kém khí thức so với hải ma tộc lão giả cũng mạnh hơn rất nhiều cổ dịch sắc mặt như thường không lo lắng chút nào trong sơn động gặp nguy hiểm trực tiếp bước vào trong đó sơn động tràn ngập một cỗ tuế n g u y ệ n h ư ơ n g vị hiển nhiên nó tại cái này lôi vực đã kinh lịch vô số năm nhưng không có bị chung quanh đáng sợ lôi đ ỉ n h phá hủy có thể thấy được hắn chất liệu cùng lôi nguyên khí thân cận là một vị đi lôi đ ỉ n h pháp tắc cường giả mô phòng trăm dặm lôi vực hòn đảo sở kiến tạo mà vị cường giả này chính là hạo bạch chi kiếm chủ nhân cổ dịch vào sơn động không bao lâu liền thấy được một cái bia đá phía trên khắc lấy thần vực văn tự đầu bút lông ngân câu thiết họa có một cỗ cô, cô động kiếm ý vật q u ấ n ta lấy tay bên trong c h i kiếm chiến cả k h ô n chiến luân hồi số mệnh không dung ta tộc ta đánh vỡ số mệnh c h i khóa thương tiên không dung ta tộc ta nghịch hành phạm tiên ngắn ngủi một câu tràn ngập ý chí bất khuất cũng toát ra một cỗ bi tráng khí tức dường như tại lên án lên trời bất công thần vứt bỏ nhất tộc thái cổ thần tộc cổ dịch đôi mắt lóe lên thái cổ thần tộc là vũ cực thế giới tam thập tam thiên trong vũ trụ một chi trời sinh chủng tộc mạnh mẽ có thể đồng thời đi tinh khí thần ba loại hệ thống chỉ tiếc một mươi tộc, tộc vạn năm trước đó nàng mang theo một ít tộc nhân định cư tại thiên diễn đại lục muốn thông qua trợ giúp h ồ n nguyên thiên tôn mở luân hồi để thái cổ thần tộc như nhân loại đồng dạng nhanh chóng sinh sôi chỉ tiếc một m ư ờ i vạn năm một trận chiến huyền tình ngày sau vẫn lạc đi theo nàng thái cổ thần tộc tộc nhân cơ hồ chết hết chỉ còn lại một đám mang theo thái cổ thần tộc huyết mạch nhân loại cũng bị hôn nguyên thiên tôn địch nhân gieo n g u y ê n lên rủa biến thành t h ầ n vứt bỏ nhất tộc tộc nhân đợi đợi tiếp tiếp tiếp nhận huyết mạch n g u y ê n rủa nỗi khổ cổ dịch quan sát xuống d ư a đá sau đó tiếp tục hướng bên trong đi đến t h ầ n vứt bỏ nhất tộc tang o ộ hắn cũng bất lực húng chi cổ dịch cùng t h ầ n vứt bỏ nhất tộc cũng không giao tình hắn đến s ơ n động chỉ là vì hạ bạch chi kiếm cùng cường giả lưu lại bảo v ậ n s ơ n động cũng không sâu hắn chỉ là đi trăm trượng khoảng cách đã đến cuối cùng ở chỗ này có một chỗ không lớn thách thất làm cổ dịch tiến vào thách thất l ậ p tức cảm nhận được một cỗ khổ khổng lỗ huy áp mang theo cường hắn mà tinh t h u n lôi đẩy cổ dịch vẹn vẹn thể nội chân nguyên có chút lưu t r u y ề n tại quanh thân hình thành một đường hơi mỏng bình t h ư ớ n g liền đem lôi đình phong bạo ngăn lại cổ dịch quét mắt xuống dưới thạch thất phát hiện nơi này chỉ có mấy trượng p h ạ m vi trung ương b à y một cái giường đá một t r ư ơ n g thạch bản cùng mấy cái băng ghế đá bọn chúng đều là dùng nguyên t ử thạch điêu khắc thành những n à y nguyên t ử thạch tại lôi vực không biết tồn tại bao lâu nhiều năm m ệ t m ỏ i nguyện kinh thụ lôi đình rèn luyện đã sớm tương đương với thiên tài địa bảo là cực giai lợi khí bày trận vật liệu mà tại nguyên từ thạch trên bản bày biện một khối từ sắc tinh thạch vừa rồi k i ê cố lôi đình phong bạo tựa hồ chính một bộ hóng ánh sáng long lanh phản phất thủy tinh điêu thành hài cốt lẳng lặng nằm tại bên cạnh hắn hạ bạch chi kiếm đã trở vào bao một vị năm cấp cường giả tối đỉnh hài cốt một khối tử sư lôi nguyên sen lẫn lôi tinh cùng một thanh lục giai binh khí lần này thu hoạch không nhỏ a cổ dịch mỉm cười trực tiếp ra tay c h ấ n áp đã sinh ra kiếm linh h ạ bạch chi kiếm cầm lấy hài cốt trên người tu di giới hạ bạch chi kiếm là có kiếm linh lục giai binh khí không giả nhưng nó tại không có chủ nhân tình hôn giới cũng liền có thể b ộ c phát ra thần hải trung kỳ thực lực nó có thể cùng tử sư lôi nguyên rằng coi nhiều năm còn nhiều hơn thua lôi nguyên cùng chung q u n h lôi nhưng chút thực lực ấy muốn ngăn trở cổ dịch là không thể nào cổ dịch sử dụng binh khí là huyết hồ n thương hạ bạch chi kiếm cũng không thích hợp hắn cho nên tại đem kiếm linh c h ấ n áp về sau cổ dịch liền ném tới m ạ n g hoang thế giới giao cho cổ hoang đi xử lý đổi lấy một chút nguyên linh dịch lục giai binh khí tức là thiên giai pháp bảo liền xem như hạ phẩm giá trị thấp nhất cũng có một cân nguyên dịch húng chi hạ bạ c h chi kiếm còn có kiếm linh này lại để nó giá trị tăng gọn dù sao tại mãng hoang tam giới bình thường tới nói pháp bảo muốn tới tiên giai cấp độ mới có thể khí linh hạ bạch chi kiếm sớm có được kiếm linh trưởng thành tính cơ cao giá cả tự nhiên muốn tăng lên nếu như cầm đi đấu giá tối thiểu nhất cũng có thể bán đi cái sáu bảy ngàn cân nguyên dịch giá cao sau đó cổ dịch lại kiểm tra một hồi h ả i cốt bên trên tu di giới từ đó tìm ra một bản ghi chép này nhân sinh bình bản chép tay biết được h ả i cốt khi còn sống gọi là đế sáng tôn hiệu bắt vẫn lôi hoàng người này khi còn sống từng vượt qua tám lần mệnh vẫn sau đó đột phá đến thần h ả i kỳ trở thành thiên diễn tinh thiên hạ đệ nhất nhân tại thiên diễn tinh mười vạn năm trong lịch sử hắn cũng coi là đứng hàng đầu thiên tài cường giả chỉ tiếc bởi vì huyết mạch trong cơ thể nguyên giả chỉ tiếc bởi vì huyết mạch trong mệnh lôi đáng tiếc một người như vậy kiệt cổ dịch lắc đầu tiếp tục lật xem lên bắt vẫn lôi hoàng tu di giới hắn ở trong đó phát hiện một chút đa n bình h ồ n ngọc ngọc giản bảo khí và mấy ngàn nguyên linh thạch những n à y giá trị so ra kém hạo b ạ c h chi kiếm cho nên cổ dịch tiện tay đưa chúng nó ném tới mình nạp giới về phần sen lẫn lôi tinh thì là lôi nguyên sinh ra sau thai ngén mà ra thiên tài đ i ị u bảo có thể dùng để rèn luyện ý chí chiến linh cho dù là tại thần vực cũng là chỉ có thể nộ g mà không thể cầu bảo vật ý chí chiến linh đi là tâm chi đạo đường muốn tu luyện tăng lên muốn so lên tinh khí thần tam đại hệ thống phải khó khăn hơn nhiều võ giả chiến linh trên cơ bản thành hình sau là dựa vào tự thân trưởng thành m ó tăng lên muốn dùng ngoại lực tăng lên ngoại trừ hôn nguyên thiên tôn kiến tạo đế giả con đường liền không có nhiều ít đường tắt cho nên một cái có thể rèn luyện chiến linh sen lẫn lôi tinh giá trị không thể đo lường rất nhiều người chỉ nghe tên không thấy tung tích bởi vì một cái lôi nguyên sinh ra dưới tình huống bình thường khả năng cần mấy trăm triệu năm mấy chục cước năm cựu thiên lôi vực ngoại trừ đây là lôi phạt thiên tôn năng lượng đưa đến tăng nhanh lôi linh lôi nguyên sinh ra tốc độ cùng sát xuất sen lẫn lôi tinh dùng một khối thiếu một khối võ giả tầm thường làm sao có thể nhìn thấy cổ dịch hiện tại chiến linh đã là bạch ngân viên mãn khoảng cách hoàng kim chiến linh không xa nếu là hắn vượt qua đệ bắt trọng m ệ n h vẫn đang hấp thu sen lẫn lôi tinh năng lượng nói không chừng liền có thể đánh vỡ ngưỡng cửa này bước vào hoàng kim chiến linh cấp ở bốn cổ dịch dọn dẹp xuống dưới thạch thất cũng không rời đi mà là ngay tại chỗ xếp bằng ở trên giường đá lần này hắn chuẩn bị bắt đầu độ lần thứ tám bệnh vẫn lôi vực nội sinh một ít dấu t í c h gặp ngoại trừ cổ dịch cùng một chút lôi linh lôi nguyên bên ngoài trên cơ bản liền không có sinh linh gì có thể đến nơi này cổ dịch cũng không cần lo lắng cho mình độ bắt trọng bệnh vẫn lúc lại nhận người khác công kích q ấ y dày về phần lôi linh lôi nguyên nếu là bọn chúng bị độ mệnh vẫn động tính hấp dẫn tới k i a cổ dịch ngược lại mừng rỡ hơn có huyết thần kinh cùng tà thần hạt giống tại bọn chúng tới chính là đưa đồ ăn thuần túy là cho cổ dịch tăng thêm năng lượng tăng tốc độ bắt chọn mệnh vẫn tốc độ cổ dịch vung tay lên chứa tử sư lôi nguyên cùng kim xà lôi linh chờ sáu cái lôi linh bình ngọc liền xuất hiện ở bên cạnh vây quanh sen lẫn lôi tinh đặt ở nguyên tử thạch trên bàn tại cảm nhận được sen lẫn lôi tinh khí thức tử sư lôi nguyên đôi mắt lập tức đỏ lên vô cùng phẫn nộ điên cùng xung kích cổ dịch bày ra c ầ chế muốn đem sen lẫn lôi tinh đọt lại cái này sen lẫn lôi tinh chính là theo tử sư lôi nguyên thai ngén mà ra ẩn chứa trong đó lôi đ ỉ n h chi lực chính là tử sư lôi nguyên một bộ phận đồng căn đồng nguyên nó sở dĩ hội hợp hạ bạch chi kiếm rằng co vô số năm chính là muốn đoạt về sen lẫn lôi tinh để cho mình sinh ra cường đại hơn lôi đ ỉ n h ý chí tiến hóa đến càng hoàn mỹ hơn tồn tại chỉ tiếp theo cổ dịch đến tử sư lôi nguyên chờ đợi thất bại không chỉ có sen lẫn lôi tinh rơi vào cổ dịch trong tay chính nó cũng bị cổ dịch bắt lấy muốn bị luyện hóa thốt vệ cổ dịch nhìn xem trước mặt một lớn lôi nguyên cùng lục đại lôi linh sau khi hít sâu một hơi ánh mắt trở nên vô cùng kiên định bắt đầu đi cổ dịch ống tay h trong lúc nhất thời quân quận lôi đình chi lực tùy ý tết ra phát tác khí tức bạo động vậy mà dẫn động hòn đảo phía ngoài lôi đình như nước chạy vào tới cổ dịch ánh mắt bánh liệt hé miệng không chút do dự đem lôi đan Trong mất vào thất bắt trọng mệnh vẫn muốn tại vỡ vụ nhục thể vỡ tan toàn đan đồng thời chiết xuất linh hồn đây là đối với võ giả tinh khí thần triệt để vỡ vụn sau đó lại phá rồi lại lợp giống cổ dịch bực này nhân vật thiết tài độ tám vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là nhục thể của hắn mười phần cưng cọi cùng cường hãn n g h ĩ độ tám vẫn cần đứng trước trùng điệp lực cản cần năng lượng khổng lồ c h è o chống hắn chiết xuất n ụ c thân đăng điển cùng linh hồn lôi đỉnh chi lực tại ngũ hành năng lượng bên trong là cồn bạo nhất tồn tại một đầu lôi nguyên cùng sáu đầu lôi linh năng lượng cộng lại sao mà bàn bạc tại đem tử sắc lôi đan nuốt vào trong bụng không bao lâu Cổ d ị một o bộ, bộ, bộ phận lôi đình chi lực thì c từ đan điền tà thần hạt giống điên cuồng thốn vệ để nguyên bản liền góp nhặt đến cực hạn năng lượng tà thần hạt giống theo ken kép tiếng vang rách ra ra nguyên bản tại trên bàn đá sen lẫn lôi tinh cũng tại lúc này phóng thích năng lượng tư dưỡng cổ dịch lý trí chiến linh cổ dịch linh hồn hoàn toàn vỡ vụn tại huyết mục hạt hình thành sinh mệnh chi trong canh c à n g thụ được chúng quanh trở nên càng thêm rõ ràng thiên địa pháp tắc độ mệnh vẫn tức là nguy cơ cũng là kỳ ngộ cổ dịch bắt lấy cơ hội này toàn lực cảm nộ vũ cực thế giới thiên địa pháp tắc để huyết mục hạt mảnh vụn linh hồn nhận lấy pháp tắc tẩy lễ đảo mắt thời gian m ộ ư ơ i ngày đi qua cổ dịch thân thể bắt đầu chân chính ngưng tụ mà cũng tại lúc này theo từng tiếng oanh minh thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí nhao nhao tuân ra tụ mà đến tạo thành một vòng xoáy khổng lộ không có gì bất ngờ xảy ra lần này độ mệnh vẫn nguyên khí vân dị tượng xuất hiện lần nữa. vô số tiên thiên đạo cầu cùng pháp tắc mảnh vỡ ở trong đó du lịch trôi mà bởi vì cổ dịch sâu nằm ở cựu thiên lôi vực bên trong bởi vậy tụ tập thiên địa nguyên khí nhiều nhất chính là lôi hệ nguyên khí trong chốc lát bắt vẫn lôi hoàng lưu lại hòn đảo đập phủ bị từ vô số loại nhan sắc cùng hình thái lôi đình tạo thành lôi đình vòng xoáy ba o khỏa nguyên khí vân diện tích càng lúc càng lớn từ ba dặm sáu dặm đến chín dặm cuối cùng tạo thành hai mươi bảy dặm nguyên khí vân đây là cựu trọng tiên mệnh vẫn khổng lỗ như thế nguyên khí vân thậm chí trăm dặm lôi vực lôi cầu đều bởi vì cái này dị tượng bị sinh dẫn dắt ra m hòn đảo chung quanh lực trường ầm vang vỡ vụn bên trong hòn đảo cũng bị mãnh liệt lôi đỉnh trôn vùi thành vô số bụi bặm tiêu tán vô t u n g đem bên trong ngay tại ngưng tụ thân thể cổ dịch hiện lộ ra cổ dịch trí thức cấp tốc đã nhận ra dấu ở lôi đỉnh nguyên khí vân vòng xoáy bên trong k i ê m ấy đạo thiên phạt thần lôi thiên phạt thần lôi là lôi phạt thiên tôn mang tính tiêu chí lôi đỉnh phẩm chất cực cao ự c c không thể so với thái dương chân hỏa thái âm chân thủy yếu bao nhiêu nếu không phải mượn nhờ mệnh vẫn thời điểm thiên địa pháp tắc g á n g lâm cơ hội cổ dịch muốn từ trăm dặm lôi vực lôi cầu đại trận rút ra ra ra thiên phạt cổ dịch đương nhiên sẽ không bùng sẽ thân à này quả quyết mấy bắt thần trong thể t dùng dịch mình. ý chí cái chém cơ Cổ h lôi, đạo vào thể phảng phất một cái chỗ tháo nước từ vô tận lôi đỉnh n g ừ n g tụ nguyên khí vân toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn để hắn chịu đựng thiên địa pháp tắc tây lễ cổ dịch ai đến cũng không có cự tuyệt toàn lực vận chuyển công pháp huyết thần vô cực kinh để nguyên bản n g ừ n g tụ thành hình người thân thể lại hóa thành vô số huyết dịch điên c u ồ n g hướng bốn phía k h u y ế t t r ư ờ n g chỉ một lát sau một cái huyết hải liền xuất hiện ở lôi vực bên trong bên trong vô số đạo lôi đỉnh như rắn như r ồ n g giống như lưu động tiên thiên đạo cầu theo sóng máu đập mạ như ẩn như hiện mỗi một giọt máu đều lóe ra pháp tắc chi quang cùng lúc đó huyết hải trung tâm tiêu tả thần hạt giống hấp thu đến đầy đủ năng lượng cùng pháp tắc mạnh vỡ hoàn toàn vỡ thành hai mảnh một gốc đủ mọi màu s ắ c trồi non từ hạt giống bên trong rách ra mà ra chậm chạp mà kiên định hướng lên sinh trưởng nó mang theo mịt mờ con mang lượn lờ lên hòa diễm lôi đình g i ó n ư ớ c tinh điểm các loại phảng phất một gốc cấu tiểu thần linh tấu chương song chương 263, thiên thiên đạo thể tại lôi đình huyết hải phía trên một gốc mọc r a ngũ thải b à n lan trồi non mầm non chậm rãi lớn lên tắm rửa lấy ước vạn lôi đình xem hắn như không đại lượng năng lượng tụ hợp vào tà thần mầm non bên trong tựa như c h â u đất xuống biển toàn bộ biến mất không thấy gì nữa chậm rãi tà thần mầm non dài đến cao ba tấc trụ cột rút ra mấy đạo kiều n ộ n cung lá phía trên có mấy mảnh quan xoắn lá non có lá non là hỏa hồng sắc có là kim sắc có là màu trắng huyết s ắ c không phải trường hợp cá biệt những này lá non không chỉ có màu sắc khác nhau hình dạng cũng có chỗ khác nhau như hòa diễm như lôi đình như tinh thần như nước chảy như trường thương. bọn chúng phân biệt đối ứng các loại ngày địa linh vật phía trên có pháp tắc l ạ cấn tượng trưng cho các loại thiên địa pháp tắc đan sen đạo và lý ở trong đó cao lớn nhất lá non thuộc về hỏa diễm cùng lôi đình hai mảnh có nửa cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm lán o n phía trên thái dương chân hỏa thanh liên địa tâm hỏa hải tâm diễm trở dị hỏa h ỏ a tinh ở phía trên nóng lửa mà lôi đình lán o n bên trên nguyên bản hung lệ vạn phần tử sư lôi nguyên kim xà lôi linh chờ lôi linh giờ phút này đều bị tả thần mầm non hạ phục ngoan, ngoan quấn quanh lấy mảnh này lán o n bên trên trở thành mặt ngoài một đường lôi văn thậm chí kim ấ y đạo từ trăm dặm lôi vực rút ra ra thiên phạt thần lôi. c ũ n giống bị bắt tà thần t mầm non bắt được. ế p theo l thái, thái, thái, thái dương chân hỏa thái âm chân thủy chỉ có xích minh cựu thiên đồ tại đột phá thần ma luyện thể lưu lại cảnh giới mới có thể dẫn động trí tôn tinh thần năng lượng rủ xuống từ đó dùng tà thần hạt giống lấy ra đến một chút t h i ê n phạt thần lôi lại chỉ có thể tại cái này trăm dặm lôi vực hao phí đại lực khí cẩn thận từng ly từng tí mới có thể rút ra đến một chút xíu cho nên bọn chúng dùng một lần liền ít một chút chỉ có thể làm á t chủ bài sử dụng v ề phần còn lại là non hình thể đều không kém bao nhiêu phía trên linh vật lực lượng đều yếu nhược là t à thần hạt giống tự hành hấp thu các loại năng lượng nguyên khí ngưng tụ ra phần lớn miễn cưỡng đạt tới tư giai trình độ bốn mà liên t ạ i cổ dịch tiếp nhận nguyên khí vân pháp tắc tẩy lễ thời điểm hắn không có chờ đến cái khác lôi linh lôi nguyên ngược lại là tám dặm màu đen đầm lầy bên trên cự thiên lôi vực bên ngoài nên đón một đám khách không mời mà đến. bọn hắn rõ ràng là, là tới từ tứ đại thần quốc cường giả yếu nhất cũng là ngũ trọng lục trọng mệnh vẫn bọn hắn sở dĩ tụ tập thể xuất hiện tại tám dặm màu đen đầm lấy là bởi vì cổ dịch độ bắt trọng mệnh vận động tinh quá lớn đem phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều cho hốc tới hình thành m ê n h mông nguyên khí khổng lồ mây dù là cách xa nhau vạn g i m xa tứ đại thần quốc cường giả đều thấy được cái này một dị tượng giống nhau ngày xưa cổ dịch tại thánh ma đại lục huyết sát thần điện độ thất trọng mệnh vẫn thánh ma đại lục cường giả đều bị kinh động tứ đại thần quốc thần hải kỳ cường giả cùng một chút cao trọng mệnh vẫn cường giả khi nhìn đến nguyên khí vân lần đầu tiên đã cảm thấy là tám ngàn dặm màu đen trong đầm l ầ y có trọng bảo xuất thế thế là nhao nhao chạy đến cuối cùng đi tới lôi vực mà lần này tám ngàn dặm màu đen đầm lầy cùng cựu t i ê n lôi vực cũng không giống như huyết sát nguyên có người liền rủa hạn chế thực lực cường đại người vẫn là để chỉ tiếc bọn hắn không phải là cổ dịch không có tà thần hạt giống có thể hấp thu lôi đình chi lực cũng không có cường hát nút thân nhao nhao dừng bước tại bảy mươi dặm tám mươi dặm lôi vực căn bản không thể xâm nhập cổ dịch độ bắt t h ọ n g mệnh vẫn chín mươi dặm lôi vực nhưng mà lấy thần hải cường giả thị lực dù là có đầy trời lôi đình che chắn bọn hắn vẫn như cũ thấy được chín mươi dặm lôi vực bên trong có một cái biển máu chạy xuôi tại huyết hải phía trên nguyên khí vân hình thành vòng xoáy chính liên tục không ngừng tràn vào trong đó để hắn diện hóa xuất từng cái tiên thiên đạo cầu vô số p h á p tắc mảnh vỡ tại trong biển máu nhảy lên tại nguy hiểm vô cùng lôi vực bên trong thế mà xuất hiện một cái biển máu chẳng lẽ lại trọng bảo chính là vật này cũng có thể là là huyết hải trung tâm gốc tia ngũ thải ban lan t h ầ n thụ tà thần mầm non tồn tại cũng bị đám người để ở trong mắt dù là cách xa nhau mười dặm bọn hắn vẫn như cũ từ trong biển máu cảm nhận được b ả n g bạc sinh mệnh cùng trên thần thụ ẩn chứa các loại pháp tắc khí tức cường đại chỉ là lôi vực lôi đình hung hiểm ta lại nên như thế nào xâm nhập trong đó đem huyết hải cùng kia thần thụ thu hồi tứ lại thần quốc cùng một chút tận thế thần hải cường giả ánh mắt lấp lóe g ắ t gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu huyết hải suy tư có thể sử dụng loại biện pháp nào đem kia huyết hải cùng t a thần mầm non nhận lấy đ ỗ n g nhiên phía dưới lôi vực chuyển đến ầm ầm tiên vang lại một vị thần hải cường giả sống qua hơn mười dặm lôi vực hướng phía nơi đây mà tới các đ nhưng mỗi ộ khi ê n chung quanh lôi đình bổ về phía lao giả vừa tiến vào nhất định phạm vi tốc độ liền sẽ trợt hạ xuống sau đó bị thanh lưu nhẹ nhõm nâng láo giả tránh thoát tạo hóa lao nhân tứ đại thần quốc thần hải cường giả ánh mắt ngưng tụ lập tức nhận ra người đến thân phận hắn thế mà còn sống tội của hắn đã là hơn tám tuổi đi không nghĩ tới tạo hóa lao nhân cũng ở chỗ này chẳng lẽ lại cũng nghĩ tranh đoạt trọ bảo tạo hóa lao nhân thế nhưng là thiên diễn đại lục bên trên sống được lâu nhất một cường giả ở đây thần h ả i kỳ võ giả đều xem như hắn hậu bối không tính bối phận nhưng luận thực lực tạo hóa lao nhân cũng là một thần h ả i hậu kỳ cường giả trong chúng nhân cũng là năm vị trí đầu cường giả cho nên ở đây người tại nhìn thấy hắn về sau nhao nhao không người ôm quyền thi lễ biểu thị tôn kính tạo hóa lao nhân cười ha hả từng cái đ á p lễ sau đó ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu huyết hải tạo hóa lao nhân con người lập tức co g ụ c lại trong lòng khiếp sợ không thôi hắn đến từ t h ầ n vực nhã n lực cũng không phải cái khác thần hải kỳ võ giả có thể so hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này căn bản không phải là cái gì trọng bảo xuất thế rõ ràng là có người tại độ mệnh vẫn dẫn động nguyên khí vân dị tượng cựu trọng thiên mệnh vẫn t t h i ê n diễn đại lục thế mà xuất hiện bực này tuyệt thế thi tài nhất định phải đem hắn mời được tông môn nếu là có thể để người này gia nhập ta khăng khít dạy tông môn tất nhiên sẽ ban thưởng đại lượng bảo vật cùng tài nguyên nói không chừng lao phu tại sinh thời có thể liều một phen xung kích một chút thần biên kỳ thần hải hậu kỳ võ giả tuổi thọ bình thường mà nói cũng liền tám chín ngàn năm tạo hóa lao nhân đã không có bao nhiêu năm tốt sống nhưng nếu như hắn tiến cử trước mắt độ mệnh vẫn người phi thăng thần v ự c gia nhập khăng khít dạy vậy hắn có thể có được ban thưởng đem vô cùng phong phú coi như không cách nào làm cho tạo hóa lao nhân đột phá đến thần b i ế n kỳ nhưng để hắn diên trường t h ọ mệnh để hắn có nhất định hy vọng sống đến một vài tuổi như thế dụ hoặc phía dưới tạo hóa lao nhân trái tim phanh phanh trực ngày bất quá dưới mắt cổ dịch còn chưa vượt qua mệnh vẫn tạo hóa lao nhân chỉ có thể kiểm chế quyết tâm bên trong kích động chờ đợi pháp tắc tẩy lễ kết thúc bốn trải qua một ngày một đêm về sau huyết hải rốt cục đem c ự trọng thiên nguyên khí vân toàn bộ hấp thu. để mỗi một giọt máu trải qua pháp tắc mảnh vỡ t ẩ y lễ cổ dịch biến thành huyết hải mới một lần nữa n g ư n g tụ để nhục thân đan đ i ề n linh hồn toàn bộ từ hạt trạng thái phục hồi như cũ phía dưới lôi vực đám người trơ mắt nhìn cổ dịch từ huyết hải biến trở về hình người một màn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không phải là trọng bảo xuất thế sao thế nào lại là một người một màn này làm sao như thế giống độ mệnh vẫn các đại thần hải kỳ cường giả nhao nhao bừng tỉnh ý thức được không đúng t chẳng lẽ lại kia dị tượng là người này độ mệnh vẫn tạo thành vậy hắn đây là độ chính là mấy tầng mệnh vẫn bọn hắn đều là nhân tộc võ giả đều trải qua mệnh vẫn giai đoạn thấp nhất đã trải qua lục trọng mệnh vẫn lợi hại càng là trải qua thất trọng mệnh vẫn bọn hắn chưa từng nghe nói qua mệnh vẫn sẽ còn xuất hiện bực này dị tượng mà lại dị tượng động tĩnh chi lớn vượt quá tưởng tượng so với bọn hắn đột phá thần hải thì tạo thành động tĩnh còn muốn toàn cục gấp mười trong truyền thuyết bắt vẫn lôi hoàng độ bắt trọng mệnh vẫn cũng chưa từng xuất hiện bực này dị tượng người này hẳn là độ chính là cựu trọng mệnh vẫn có người suy đoán tự lẩm bẩm những người còn lại ngay xong thân thể còn rung động cựu trọng mệnh vẫn à từ tứ đại thần quốc thành lập đến nay bọn hắn liền chưa từng nghe qua thiên diễn đại lục xuất hiện qua ngày xưa l i n h n g ộ ra bảy loại võ ý đế thích giả uy chấn đại lục ma thủy đại đế cũng không có đạt tới qua cựu trọng mệnh vẫn cho dù là mười vạn năm trước viễn cổ thời đại thiên diễn đại lục bên trên cũng không có mấy cái cựu trọng mệnh vẫn đi người kia là ai làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua thiên diễn đại lục có nhân vật này có lẽ hắn không phải là thiên diễn đại lục người hắn có phải hay không là từ kỳ tích c h i hải đi ra sinh linh tứ đại thần quốc cường giả nghị luận â m ý, cuối cùng đều cảm thấy cổ dịch là tới từ kỳ tích tri hải bởi vì một người trưởng thành không có khả năng vô thanh vô tức từ nhỏ yếu luyện thể kỳ một đường trưởng thành đến cựu trọng mệnh vẫn nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào thảo luận tại chín mươi dặm lôi vực bên trong cổ dịch bắt trọng mệnh vẫn cuối cùng kết thúc cổ dịch c h ầ m rãi mở ra hai con ngươi trong con mắt có lôi đỉnh hiện lên tâm hắn nghiệm kẽ h động giữa thiên địa lôi nguyên khí huyễn hóa thành trường bảo màu tím đem hắn thân thể báo khỏa cổ dịch đứng tại chín mươi dặm lôi vực t r u n g quanh nguyên bản cồn bạo vô cùng lôi đỉnh trở nên yên tĩnh lưu hỏa phảng phất cổ dịch binh lính dưới quyền hắn tại lôi vực bên trong d ạ bước mỗi một bước bước ra dưới chân đều sẽ tách ra một đoá thiên địa nguyên khí ngưng tụ hoa sen vàng phía dưới võ giả nhìn thấy thời khắc này c ổ dịch đều cảm giác một cỗ phát ra từ nội tâm rung động phản phất c ổ dịch bản thân liền là thiên đạo pháp tắc tương t ụ hắn trong lúc phất tay đều mang theo pháp tắc khí tước pháp tùy thân động thiên thiên đạo thể tà thân hạt giống lột s á t thành tà thân mầm non lại thêm đệ thất trọng đệ bắt trọng hai lần mệnh vẫn nguyên khí vân dị tượng về lễ để cổ dịch thể chất phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thời khắc này c ổ dịch thân thể đã biến thành tiên thiên đạo thể bực này thể chất đặc thù thân cùng đạo cùng trong cơ thể hắn mỗi một khối thịt mỗi một dọc máu mỗi một cây xương đều có rất nhiều đạo cầu lạc ấn cùng pháp tắc đường vân. cổ dịch giống như trời sinh thần thánh hàng thế đặc biệt là tại h ỏ a diễm lôi đình phương diện phù hợp nhất có thể gọi là h ỏ a diễm đạo thể lôi đình đạo thể tại tiềm lực phương diện cổ dịch đục thân so với thải lân b á t thải thôn thiên mãng huyết mạch thanh lân b í c h xà tam hoa đồng tiểu y tiên ách n a n độc thể trở thể chất đặc thù cũng là không kém cõi chút nào thậm chí càng càng mạnh một chút về phân huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn tinh thần vũ hồn tam đại võ hồn thì là do、so、thân thể thuế biến lợi hại hơn đã tiếp cận với cựu tiêu đại lục các đại vương thể một khi vận dụng cái này tam đại võ hồn thi triển kỹ năng uy lực so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều đương nhiên thân thể biến thành thể chất đặc thù cùng võ hồn phế biến chỉ là dạy hoa trên gấm h á n chân chính tăng lên to lớn vẫn là đối với thiên địa p h á p tắc càng nộ đối với thiên địa c h i đạo càng nộ càng sâu đang tiếp thụ mệnh vẫn nguyên khí vân p h á p tắc mảnh vỡ tẩy lễ lúc lấy được chỗ tốt cũng biết càng lớn đối với lôi đình c h i đạo càng nộ cổ dịch đã đạt tới đệ tứ trọng áo nghĩa về phần còn lại thiên địa phát tắc cổ dịch cũng có rõ ràng c à n nộ hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tăng lên hắn cách nộ ra lực lượng phát tắc một đầu hoàn chỉnh đạo hoặc là đại đạo đạo vực, càng ngày càng gần. t ạ i ý chí chiến linh phương diện thì là như cổ dịch sở liệu như vậy đang hấp thu sen lẫn lôi tinh cùng vượt qua bắt trọng mệnh vẫn về sau đụng chạm đến hoàng kim cấp một tia cánh cửa thức hải bên trong thương hình chiến linh tán phát lóa mắt máu ngân sắc quang mang bên trong còn trộn lẫn lấy một tia nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu vàng mặc dù cổ dịch tu vi cảnh giới vẫn là tứ giai đình phong nhưng thể nội chân nguyên chất cùng lượng đều lên một cái cấp b ậ c trở nên càng thêm cường đại một chút năm cấp vó giả tu tiên giả thể nội chân nguyên nguyên lực đều không nhất định sò cổ dịch nhiều thực lực phương diện thì càng không cần nói nghiên ép phần lớn năm cấp t ư g i ả cho dù là năm cấp bên trong một chút thi tài cổ dịch hiện tại l vẫn là phải hơi kém một chút hắn tại thiên địa tri đạo thiên địa pháp tác lý giải bên trên muốn yếu hơn nhưng mà không được bao lâu điểm ấy tranh lệch sẽ được bù đắp cổ dịch có thể tại thiên diễn đại lục vô địch đánh bại thần hải hậu kỳ cùng thần hải đình phong cường giả có một cái nguyên nhân chủ yếu chính là bọn hắn đều là lục trọng thất trọng mệnh vẫn sâu đột phá đến thần hải kém xa tám vẫn cựu vẫn thần hải kỳ vó giả phát tác phương diện thì càng không cần nói bọn hắn đại bộ phận cũng không bằng cổ dịch trở lại c h u y ệ n chính cổ dịch trong một ý nghĩ hiểu rõ tự thân vượt qua bắt trọng mệnh vẫn sau biến hóa sau đó đưa mắt nhìn phía dưới tám mươi dặm lôi vực trên thân mọi người hắn cấp tốc hiểu rõ những người này tại sao lại xuất hiện ở đây cổ dịch sắc mặt như thường cũng không vì sự xuất hiện của bọn hắn mà phát sinh biến hóa những người này hẳn là thiên diễn đại lục bên trên phần lớn thần hải cường giả không biết tạo hóa lao nhân có hay không tại cái này cổ dịch quan tâm hơn chính là tạo hóa lao nhân có hay không tới hắn nhưng là quan hệ đến cổ dịch có thể hay không sớm phi thăng đến thần vực cổ dịch ánh mắt đảo qua đám người khi nhìn đến kia cưới thanh hưu láo giả đối mặt trong trí nhớ có quan hệ tạo hóa lao nhân miêu tả khoe miệng của hắn lập tức hiện ra vẻ tươi cười chương hai trăm sáu mươi lăm câu cá chấp pháp chương hai trăm sáu mươi lăm câu cá chấp pháp cổ dịch trầm âm suy tư muốn hay không gia nhập khăng khít dạy căn cứ tạo hóa lao nhân nói khăng khít dạy tại thần v ự c bên trong mặc dù là cái môn phái nhỏ nhưng thực lực kỳ thật cũng không yếu vũ cực thế giới thần hải kỳ là t r ư thiên năm cấp cùng mãng hoang tam giới vạn tượng cảnh tương đương mà thần hải kỳ bên trên có thần biến kỳ thần quân kỳ hai đại cảnh giới bọn chúng tổng cộng chín cái tiểu cảnh giới cùng xưng là hóa thần cử biến. giai đoạn này là võ giả tại thể nội mở tiểu tiên h thế giới sau đó từng bước một đem nó lớn mạnh lột sắc thành trung thiên thế giới đại thiên thế giới từ đó đem linh thể lột sắc thành thần thể đặt vững ngày sau thành thần căn cơ tại mệnh vẫn thời kỳ vũ cực thế giới tụ nguyên hệ thống liền sẽ phát sinh to lớn thể biến khiến cho vượt qua cao mệnh vẫn thực lực võ giả tăng vọt thể nội chân nguyên phẩm chất gấp đội tăng cường để vũ cực tụ nguyên hệ thống tại mệnh vẫn về sau võ giả có cơ hội từ tam đẳng luyện khí phát môn trình độ đạt tới nhị đẳng luyện khí phát môn trình độ tỉ như hiện tại cổ dịch hắn xem chừng mình luyện khí hệ thống liền đạt tới mãng hoang vũ trụ nhị đẳng luyện khí pháp môn mà lại còn là trong đó người nổi bật cho nên vũ cực thế giới tám vẫn cựu vẫn thần quân kỳ võ giả chỉ sợ không kém gì mãng hoang tam giới phản hư địa tiên nói cách khác có được hơn ba mươi thần quân kỳ cường giả khang khích dạy trên thực tế so cổ hoang bái nhập hắc bạch học cung còn mạnh hơn nắm giữ tài nguyên so với hắc bạch học cung cũng là chỉ nhiều không ít thần vực bên trên có ba ngàn đại giới dưới có ba ngàn đại thiên thế giới tổng cộng một tỷ hạ giới vị diện mãng hoang tam giới cũng có ba ngàn đại thế giới vô số tiểu thế giới đương nhiên thần vực đại giới muốn so mãng hoang tam giới đại thế giới lớn dù sao đại giới bên trong ngoại trừ một cái minh mông chủ đại lục bên ngoài, bên ngoài còn có càng thêm bắt ngát tinh không có vô số tinh cầu thậm chí một cái đại giới chủ đại lục chỉ sợ đều so đại hạ thế giới bực này đại thế giới muốn khổng lồ đại giới chủ đại lục phần lớn lấy vạn ước bên trong làm đơn vị mênh ngông vô biên đương nhiên thế giới đẳng cấp cũng không cùng thế giới diện tích móc đ ố i căn cứ cổ dịch phỏng đoán vũ cực thần vực thực lực phương diện đại khái s u ấ t cùng mãng hoang tam giới là tương đương nhưng mà vũ cực thế giới không chỉ có một cái thần vực thần la thiên nó tổng cộng có ba mươi ba cái tiểu vũ trụ ba tầng mười ba cùng nhau tạo thành một cái mênh ngông vâng ầ n đại vũ trụ mà lại dân tộc nắm giữ thần、vực. là tam đại trong chủng tộc yếu nhất một cái tiểu vũ trụ hiện nay ngay cả chân thần cảnh trí cường giả đều không có một cái nào mạnh nhất đều là thiên tôn trở lại chuyện chính thần vẫn là cần chính cổ dịch đi sưu tập ta có thể gia nhập khăng khít dạy nhưng mà có một điều kiện cổ dịch c h ầ m rãi mở miệng truyền âm nghe được cổ dịch n g u y ệ n ý tạo hóa lao nhân đại hỷ vội và nói g n ngươi nói tiền bối ngươi qua một thời gian ngắn liền mang ta phi thăng tới thần vực tạo hóa lao nhân nghe vậy xứng sở có chút bất đắc gì nói cổ tiểu hữu ngươi bây giờ là bắt trọng mệnh vẫn phi thăng thần vực lại nhận thiên đạo pháp tắc ngăn cản sẽ có thiên phạt chi lực gián lâm nguy hiểm và phần vẫn là chờ ngươi đột phá đến thần hải kỳ về sau lại phi thăng đi thần hải phi thăng thần vực là thế giới này thiên đạo quy tắc nếu như hạ giới võ giả tu vi thấp hơn thần hải muốn đi vào thần vực như vậy thì lại nhận thiên đạo ngăn cản tu vi càng thấp ngăn cản chi lực lại càng lớn nếu là hậu thiên k ỳ tiên thiên, thiên k ỳ võ giả muốn đi vào thần vực đụng phải ngăn cản chi lực chỉ sợ thánh chủ cảnh cường giả cũng không chặn được cái trước sẽ bị thiên phạt chi lực hóa thành bột mịn điểm này tạo hóa lao nhân rất có quyền lên tiếng tại hắn làm tiên diễn thánh ma hai khối đại lục giam thủ giả mấy ngàn năm bên trong hắn đã từng mang quá mệnh vẫn thiên tài võ giả phi thăng thần vực nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều chết bởi kinh khủng thiên phạt chi lực bên trên tạo hóa lao nhân căn bản b cổ dịch tu vi hiện tại là bắt trọng mệnh vẫn tao nộ thiên đạo thiên phạt c h i lực sẽ không thái quá khoa trương nhưng một khi xuất hiện liền xem như thần hải hậu kỳ cũng không dám t h ọ i cứng tạo hóa lao nhân căn bản không dám mang cổ dịch phi thăng cổ dịch tự nhiên biết việc này bất quá hắn tin tưởng mình có thể chống c ự lại thiên phạt c h i lực từ xưa đến nay lôi đình liền đại biểu lấy thiên phạt c h i lực thiên phạt c h i lực đa số thời điểm là lấy lôi đình hình thức biểu hiện cho nên lấy lôi đình pháp tắc trở thành thiên tôn lôi phạt t i ê n tôn mới có dạng này một cái tôn hiệu mà với lúc cổ dịch người mang tà thần mầm non lại tại bắt t r ọ n mệnh vẫn lúc từ trăm dặm lôi vực hấp thu mấy đạo thi nếu là thiên phạt chi lực giáng lâm đối với hắn ngược lại có ích vô hại gia tăng thiên phạt thần lôi số lượng đương nhiên lời này hắn tự nhiên không thể nói cho tạo hóa lao nhân nghe cổ dịch chấm ngâm một chút về sau chậm rãi đem một cái lý do nói ra tiền bối có biết ta p h á p thể song tù nhục thân cường hãn không cách nào như võ giả tầm thường đồng dạng tự hành chiết xuất mệnh vẫn ta tại tám vẫn thời điểm liền đã dùng một đầu lôi nguyên sáu đầu thiên giai lôi linh cùng ma thần chi cốt các loại vô số để thần hải cường giả đều động tâm bảo vật quý giá tạo hóa lao nhân đôi mắt ngưng tụ lôi nguyên đây chính là bản nguyên sấm xét lôi đình pháp tắc châu ngưng kết ngày địa linh vật cho dù là tại thần vực cũng không nhiều gặp chỉ ít tạo hóa lao nhân liền không có gặp qua bảo vật như vậy lại chỉ là dùng để độ bắt trọng mệnh vẫn kẻ này thiên phú quả nhiên đáng sợ hiện tại thân thể của ta cường hắn hơn muốn vượt qua cựu trọng mệnh vẫn cần tài nguyên sẽ vô cùng to lớn cổ dịch buôn b a n ó i nhưng mà thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục nhưng không có nhiều như vậy chân quý tài nguyên có thể để cho ta thuận lợi hoàn thành c ự vẫn chớ nói chi là đằng sau ta còn muốn đột phá đến thần hải nghe xong cổ dịch lý do tạo hóa lao nhân trầm mặc xác thực thiên diễn đại lục nói cho cùng chỉ là cái hạ giới vị diện mặc dù cái tinh cầu này rất khổng lồ đường kính có trên nước giảm chi cự xa so với cái khác hạ giới vị diện phải lớn nhưng tài nguyên thủy c h u n g là một cái nhược điểm thiên diễn tinh kỳ tích chi hải cùng vạn cổ ma khanh hai cái bảo đ ị a ngược lại là có rất nhiều cao cấp bảo vật nhưng trong đó lại là nguy hiểm trung điệp một cái sơ s ẩ y liền xem như thần biến kỳ cường giả cũng biết vẫn lạc húng chi cổ dịch đã đi hai đại bảo đ ị a tìm qua lỗi nguyên tức là kỳ tích chi hải biên giới lôi vực tìm tới muốn lại tìm đến một chút so sánh lôi nguyên bảo vật cũng không dễ dàng mà lại thiên diễn đại lục còn bị thời không phong tỏa thiên đ sau n đó tại thần vực sưu tập các loại tài nguyên hay là khăng khít dạy vì hắn cung cấp đột phá tài nguyên nếu là không phi thăng thần vực có lẽ cổ dịch sẽ vây ở bắt trọn g mệnh vẫn hay là qua loa lấy tám vẫn chi thân xung kích thần hải tuy nói cổ dịch tám vẫn so với thần vực chín thành cựu vẫn vo giả còn muốn lợi hại hơn nhưng không có cựu vẫn chính là không có sớm đột phá sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tương lai tiềm lực thần vực bên trong có nghe đồn không có vượt qua cựu v ấ t người muốn đột phá thần quân kỳ đều có chút khó khăn chớ nói chi là đột phá thánh chủ cảnh giới vương cảnh cho nên bất luận là loại nào đều không phải là tạo hóa lao nhân muốn xem đến nghĩ thông suốt điểm này tạo hóa lao nhân lúc này truyền â m nói cổ tiểu hữu việc này ta biết hướng đại trưởng lao b ẩ m báo nếu là đại trưởng lao nguyện ý ra tay nhất định có thể mang ngươi thuận lợi phi thăng đến thần vực đại trưởng lao chính là thần quân hậu kỳ cương giả nếu là hắn ra tay giúp cổ dịch ngăn lại một bộ phận t i ê n phạt chi lực vẫn là rất nhẹ nhàng đến lúc đó liền có thể để cổ dịch thuận lợi phi thăng thần vực làm phiền cổ dịch k h ỏ miệ cựu đỉnh thần sơn h là cựu đỉnh thần quốc hoàng cung chỗ cái sau danh tự chính là bởi vì mà mệnh danh trước có cựu đỉnh thần sơn sau có cựu đỉnh thần quốc cựu đỉnh thái thượng thần hoàng dương lạc thiên mời cổ dịch cùng một đám thiên diễn đại lục cường giả tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa lựa chọn ở đây cử hành yến hội tại cựu đỉnh thần sơn vạn trượng trên đỉnh núi có khẽ con tứ quý không đông ao nước tên là cựu hoa hao lúc này toàn bộ cựu hoa hao nước sương mù mờ mịt tại c ử u hoa ao chính giữa trạm ngọc trên đình đài trưng bày một b à n b à n y ế n hội thiên diễn đại lục tứ đại thần quốc các đại ngũ phẩm thánh địa cộng lại hơn một trăm vị thần hải cường già gặp nhau ở đây lẫn nhau nâng ly c ặ n chén vô cùng náo nhiệt mà tại đình đài bên ngoài mười mấy tên mỹ lệ nữ tử nhẹ nhàng n h y múa vì y ế n hội tăng thêm mấy phần vật vị Đến, huynh dịch đệ, ta ma có đại không cái. tiểu không đại Thiên diễn đại lục thần hải cương giả, mặc dù i ễ n là lấy tu vi của bọn hắn đến thần vực về sau biết từ trên vạn người địa vị biến thành vô danh tiểu tốt cũng ở đây không tiếc nếu là cổ dịch đến từ cái khác hạ giới vị diện có lẽ bọn hắn liền có thể thông qua vị diện khác phi thăng đến thần vực đối với những người này phản ứng cổ dịch cùng tạo hóa lao nhân đều nhìn ở trong mắt tạo hóa lao nhân trên mặt cười thủng tịm tự mình uống rượu sắc mặt chưa từng chút nào có biến hóa hắn làm giam thủ giả cùng dẫn tiếng người có thể dẫn người phi thăng thần vực không giả nhưng cái này bất ngờ vì hắn biết tùy tiện dẫn người phi thăng hắn lựa chọn đều là thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục nhân vật thiên tài hay là thiên hạ đệ nhất nhân tứ đại thần quốc những n à y phổ thông thần hải c ư ờ n giả g tại đạt tới thần hải lúc tuổi tác đều mấy trăm tuổi lại là sáu vẫn bảy vẫn thần hải trên người bọn họ tiềm lực cơ hồ hao hết cả đời cũng đừng nghĩ đột phá đến thần biến kỳ phi thăng lên đi cũng mang cho không được khăng khít dạy nhiều ít lợi ích cho nên tạo hóa lạo nhân đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn Tạo hóa lao nhân không nói cổ dịch tự nhiên cũng không nói ra thân phận của hắn hắn trực tiếp làm nói cho tứ đại thần quốc thần hải cường giả thiên diễn đại lục cùng thánh ma đại lục tại cùng một cái vị diện tinh cầu hắn sở dĩ đến thiên diễn đại lục là thông qua thượng cổ truyền thống trận tới nếu là không thông qua truyền thống trận muốn lui tới hai khối đại lục cũng có thể lựa chọn vượt ngang bao la hải vực tại biết được điểm ấy về sau chúng cường giả thật lâu trầm mặc c h â n tướng không thể nghi ngờ đem bọn hắn muốn phi thăng hy vọng ta vỡ chẳng lẽ lại vị diện này coi là thật không cách nào phi thăng sao nhưng ba ngàn năm trước ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất nhân đế thích giả liền t ừ n g dung hợp bảy loại võ ý một buổi sáng phi thăng a tu la thần hoàng tư đồ hạo thiên không cam lòng gầm nhẹ không nhất định còn có biện pháp khác thì như trở thành thiên hạ đệ nhất nhân tu vi đạt tới thần hải hậu kỳ đình phong tư đồ hạo thiên đột nhiên ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía cổ dịch bắt trọng mệnh vẫn toàn bộ thiên diễn đại lục trong lịch sử dạng này cường giả số bất mãn một cái tay thiên hạ đệ nhất nhân chưa chắc là bắt trọng mệnh vẫn nhưng bắt trọng mệnh vẫn lại tất thành thiên hạ đệ nhất nhân nhắc tới cái thời đại ai có hy vọng nhất phi thăng trừ cổ dịch ra không còn có thể là ai khác nhưng mà trong ứ đại thần quốc đã đại chiếm cư thiên diễn nhiều thần nhất, nhất t phồn cương quốc cư lục vực vĩ vì lòng bọn họ căn bản không muốn có mới thiên hạ đệ nhất nhân xuất hiện bởi vì thiên hạ đệ nhất nhân xuất hiện nói không chừng sẽ để cho thiên diễn đại lục sẽ xuất hiện cái thứ năm thần quốc hay là lục phẩm thánh địa đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tứ đại thần quốc phạm vi thế lực đương nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân vẫn là tư đồ hạo thiên coi trọng c ổ dịch trên người bảo vật cùng cơ duyên nếu là hắn có thể giết chết c ổ dịch cướp đoạt cơ duyên của hắn như vậy hắn tư đồ hạo thiên cũng chưa hẳn không thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân có cơ hội phi thăng thần vực coi như không có cách nào trở thành thiên hạ đệ nhất nhân tối thiểu nhất cũng có thể tăng cường không ít thực lực có thể cùng tạo hóa lao nhân dương là thiên âu giá hoa đô ba người so sánh cung tư đồ hạo thiên ôm đồng d ạ n g ý nghĩ người không phải số ít thế lực khắp nơi thần hải cường giả mịt mờ truyền âm giao lưu thương thảo như thế nào đối phó cổ dịch từ cổ dịch độ mệnh vẫn động tĩnh đến xem hắn thực lực tối thiểu nhất cùng thần hải trung kỳ cường giả tương đương không có chân chính được chứng kiến cổ dịch xuất thủ người căn bản không tin tưởng một cái mệnh vẫn cường giả có thể tại thần hải cảnh giới vô địch húng chi tạo hóa lao nhân xem xét liền mười phần thưởng thức cổ dịch bọn hắn tựa như tr bình thường y ế n hội trò chuyện vui vẻ nếu là động thủ đối phó cổ dịch chưa chừng tạo hóa lao nhân liền sẽ động thủ muốn đối phó cổ dịch không cho hắn thuận lợi đào tẩu chỉ bằng vào tu la thần hoàng tư đồ hạo thiên một người là không đủ hắn nhưng mà thần hải trung kỳ thôi tốt nhất là có thể triệu tập tu la thần quốc mười mấy thần hải cường giả liên thủ đối phó cổ dịch đào mắt một đêm trôi qua cựu đỉnh thần sơn y ế n hội kết thúc cựu đỉnh thần sơn hiến hội kết thúc cổ dịch cùng tạo hóa lao nhân lần lượn cáo tử thì là nói muốn đi một chuyến thần vứt bỏ nhất tộc tại thất tinh thần quốc mấy chục vạn dặm bên ngoài trung thiên thế giới đối ngoại lý do là hắn tại lôi vực bên trong phát hiện bắt vẫn lôi hoàng di vật muốn e m hắn giao cho thần vứt bỏ nhất tộc nghe nói lời ấy tư đồ hạo thiên bọn người mừng rỡ đôi mắt tỏa sáng bắt vẫn lôi hoàng chi danh bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu đây chính là đã từ n g một thời đại thiên hạ đệ nhất nhân am hiểu lôi đình phát tác lúc đầu cổ dịch đây là thu được bắt vẫn lôi hoàng truyền thừa lúc này mới có thể tại cựu thiên lôi vực độ bắt trọng mệnh vẫn mà lại cổ dịch một thân một mình tiến về thần vứt bỏ nhất tộc cử động chính hợp bọn tại vỡ vụn g đại địa bên trên tu la thần quốc thần hoàng tư đổ hạo thiên quỷ một chân trên đất một tay cầm một cây dài một trượng huyết hồng sắt chiến kích trên thân cháy đen một mảnh còn có mấy cái lớn chừng cái đấu lô máu đang không ngừng chảy máu tươi mà ở bên cạnh hắn càng là nằm hơn mười thần hải cường giả chia năm xẻ bảy thi thể trên mặt đến chết đều tràn ngập c h ấ n kinh không giảng hòa sợ hãi càng xa xôi còn có bốn cái cùng tư đồ hạo thiên thực lực tương đương thần hải trung kỳ c ư ờ n giả g trọng thương ngã xuống đất bộ dáng so với tư đồ hạo thiên còn thê thảm hơn mấy phần bọn hắn mặc dù không có chết nhưng cũng mất phản kháng chi điệp tư đồ hạo thiên ánh mắt sợ h ã i và phần không dám tin nhìn chằm chằm trên trời bị lôi hỏa vờn quanh thanh niên áo bào tím ngươi làm sao có thể cường đại như vậy ngươi rõ ràng chỉ là bắt t r ọ n mệnh vẫn tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng không chỉ c ò n có năng lực năng p hoài ả n c quỳ thai tư đồ hạ o thiên lúc này truyền âm hắn tu la thần quốc mấy cái thần hải cường giả cũng lựa chọn hướng cựu đỉnh thái thượng thần hoàng dương lạc thiên cáo tử về sau bọn hắn thông qua tu la thần quốc giấu ở cựu đỉnh thần quốc truyền thống trận trước cổ dịch một bước đi vào thất tinh thần quốc cảnh nội tại cổ dịch phải qua trên đường bố trí mai phục muốn đem cổ dịch bắt giữ ép hỏi ra hắn các loại bí mật cùng cơ duyên cung tư đồ hạ thiên cựu đỉnh thần quốc đại giã thần quốc cùng thất tinh thần quốc cường giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn mai phục cổ dịch mỗi cái thần quốc đều phái ra năm sáu cái thần hải cường giả trong đó thần hải trung kỳ có năm cái còn lại đều là thần hải sơ kỳ chủ yếu vẫn là bọn hắn gặp tạo hóa lão nhân cùng cổ dịch tách ra cho nên đem nguyên bản trong kế hoạch thần hải cường giả số lượng giảm bớt l i ê n ngay cả dương ngạ thiên âu giã hoa đô hai người cũng không có tới bọn hắn một là phòng bị tạo hóa lão nhân nửa đường quay đầu cùng cổ dịch tụ hợp hai là kiềm chế đối phương không cho đối phương ra tay đem cấp đoạt cổ dịch cơ duyên cơ hội ngừng cho mình thần quốc cái khắc thần hải cường giả nhưng lại chưa từng nghĩ nguyên bản cũng không bị bọn hắn coi là lại có thực lực khủng bố tại tứ đại thần quốc hơn hai mươi vị thần hải cường giả sau khi xuất hiện hắn liền ngang nhiên buộc phát ra thực lực đáng sợ vẹn vẹn vừa đối mặt liền có bảy tám cái thần hải sơ kỳ cường giả bị cổ dịch một thương giúp bạo đâm xuyên đầu tại chỗ mất mạng còn lại thần hải cường giả cũng tại sau này chiến đấu bên trong hoặc bị đánh giết hoặc bị trọng thương phong cấm tu vi biến thành cổ dịch tù nhân tư đồ hạo thiên mấy người cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn đáng tiếc tư đồ hạo thiên năm cái mạnh nhất thần hải trùng kỳ là cổ dịch mục tiêu thứ nhất bị cổ dịch gắt gao tiếp cận căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu tốc độ của bọn hắn kém xa cổ dịch cổ dịch tại cửu thiên lôi vực thu phục sáu cái lôi linh bên trong liền có một cái am hiểu tốc độ lôi linh để cổ dịch tốc độ tăng vọt mấy lần hoặc là chuẩn xác hơn đ i ệ u nói tất cả lôi linh lôi nguyên tại phương diện tốc độ đều không kém chỉ bất quá có một cái lôi linh tại tốc độ càng đ ộ t xuất so với tử sư lôi nguyên nhanh hơn cho nên tại thu phục nó về sau cổ dịch thân pháp độn thuật thoáng cái để thăng lên rất nhiều đương nhiên cũng không phải không có thần hại sơ kỳ cường giả thừa dịp loạn đào tẩu nhưng cổ dịch cũng không để ý tại bọn hắn xuất hiện tại cổ dịch trước mắt lúc cổ dịch liền đem chiến linh ấn ký lạc ấ n tại trên người bọn họ bọn hắn trốn nhất thời. các người c nếu là không muốn chết ngay tại trong một mươi ngày mỗi người chuẩn bị một trăm cân trăm vạn năm phần mục linh ngọc cùng một mươi cân mục linh ngọc mã não đi giữa không trung cổ dịch nhàn nhạt mở miệng nói một mặt u ám tư đồ hạo thiên thân thể run lên đôi mắt xuất hiện một chút ánh sáng nguyên bản hắn coi là cổ dịch biết giống giết cái khác thần hải cường giả đem hắn một thương giết nhưng nghe cổ dịch vừa rồi đây là muốn bọn hắn dùng tiền mua mệnh quả quả thật cựu đình thần quốc thần hải trung kỳ cường giả kinh nghi nói cổ dịch đôi mắt t o á nhìn n nếu như các ngươi muốn chết ta cũng có thể thành t o à n ngươi lúc trước đánh vào sinh tử của các ngươi huyết phủ đã dung nhập linh hồn của các ngươi cùng sinh mệnh tri hỏa một khi bộc phát linh hồn của các ngươi sẽ trong nháy mắt vỡ tan sinh mệnh tri hỏa cũng biết bị thôn phệ khô k i ệ t kia thần hải cường giả liền vội vàng lắc đầu có thể sống bọn hắn tự nhiên không muốn chết lấy tu vi của bọn hắn tại sống ba bốn ngàn năm không thành vấn đề bọn hắn tự nhiên không muốn cứ như vậy chết ở đây chỉ là trăm vạn năm mục linh ngọc có tiền mà không mua được cho dù là tứ đại thần quốc cũng tồn lượng không nhiều có thể năm trăm linh vạn năm mà bảo trì tinh khiết m ụ c linh ngọc đều là đỉnh cấp thiên tài địa bảo hình thành xuất ra 100 .000 .000 .000 một trăm l n h cân trăm vạn năm phần mộc linh ngọc cùng mười cân mộc linh ngọc mã não đến chùa mạ cho dù là tứ đại thần quốc cũng muốn thương cân độ cốt tư đồ hạo thiên còn tốt hắn là tu la thần quốc thần hoàng thần quốc đại quyền đều nắm giữ trong tay hắn có tư cách điều động những tư nguyên này còn lại bốn cái đặc biệt là cựu đỉnh thần quốc hai cái thần hải cường giả bọn hắn tại cựu đỉnh thần quốc quyền lợi cũng không cùng tư đồ hạ tiên bọn hắn trên đầu còn có một cái dương lạc tiên hai cái thần hải cường giả liền cần hai trăm cân mộc linh ngọc cùng mười hai cân mã não bậc này đại giới coi như cựu đỉnh thần quốc là thiên diễn đại lục thế lực cường đại nhất đạt đến chuẩn lục phẩm thánh địa cảnh giới bên trong còn có rất nhiều mộc linh ngọc thắng địa cũng không chịu được nổi a thái thượng thần hoàng dương lạc tiên vô cùng có khả năng sẽ chỉ làm hai người bọn họ bên trong một cái còn sống nghĩ đến cái này hai đại cường giả sắc mặt biến đổi không thôi nhớ kỹ trong vòng m đem tất cả một linh ngọc cùng mã nao đều chuẩn bị đầy đủ đến cựu đ ỉ n h thần sơn hạ đặng đợi các ngươi cũng có thể trong lúc này lựa chọn tiếp tục triệu tập càng nhiều thần h ả i cường giả vây công ta cổ dịch ngữ khi ý vị thâm trường chỉ cần các ngươi không lo lắng tính mạng của mình tư đồ hạo thiên năm người thần sắp biến đổi vội vàng biểu thị không có loại ý nghĩ này chiến đấu mới vừa rồi đã để bọn hắn sợ hai vạt phần cổ dịch thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn liền xem như dương ngạ thiên âu giá hoa đô hai cái tiếp cận đệ nhất thiên hạ cường giả ra tay cũng không cách nào tại mấy chiêu bên trong đem bọn hắn trọng thương á cổ dịch thực lực chỉ s thực lực thế này cơn giả chỉ sợ bọn họ tại triệu tập càng nhiều thần h ả i cơn giả cũng không làm gì được hắn mười vạn năm qua thiên diễn đại lục thiên hạ đệ nhất nhân cái nào không phải thần h ả i kỳ cơn giả nơi nào sẽ giống cổ dịch như vậy lấy bắt trọng mệnh vẫn tu vi đạt tới tầm thứ này có thể nói là xưa nay chưa từng có chờ cổ dịch đột phá đến thần hải hắn thực lực không thông báo kinh khủng bực nào xem ra chỉ có lấy tiền chuộc mạng một con đường này tư đồ hạo thiên trong lòng t h ở d à i tại đem tự thân tu di giới cùng binh khí trong tay lưu lại về sau tư đồ hạo thiên năm người bị cổ dịch thả đi trở về riêng phần mình thần quốc gom góp một linh ngọc cùng mã não tâm niệm vừa động trên chiến trường tử vong gần hai mươi cái thần hải cường giả tu di giới hóa thành một đạo đạo lưu quan cổ dịch trong lòng bàn tay mà huyết khí của bọn hắn tử vong sinh ra sắc khí sắc khí thì bị huyết hồn thương đều thốn h ệ huyết hồn thương mặt ngoài khí tức có chút tăng cường một chút khoảng cách thuế biến đến lục giai binh khí tiến thêm một bước thần niệm quét mắt một vòng trong lòng bàn tay tất cả tu di giới ở trong đó phát hiện không ít bảo vật cùng tài nguyên làm thiên diễn đại lục đỉnh tiêm thần hải cường giả tư đồ hạo thiên bọn người mỗi một cái đều thân ra cực kỳ phong phú chỉ là một linh ngọc bọn hắn tu di trong nhận ít có c ộ nhưng g lại k o ả n chừng hơn cân. n g h 9,600 mà những n à y một linh ngọc phần lớn là ba bốn mươi v à n năm năm mươi vạn năm trở lên chỉ có không đến một thành ước chừng bảy trăm năm mươi cân đối với cái này cổ dịch đã cực kỳ hài lòng những n à y một linh ngọc nhưng so sánh lúc trước hắn mua sắm nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần tăng thêm sau đó không lâu có thể được đến mấy trăm cân trăm vạn năm phần một linh ngọc và mấy chục cân mã não hoàn toàn có thể để hắn đan đạo trình độ đạt tới lục giai l u y ệ n chế ra không ít cựu phẩm đan dược thiên giai đan dược đem tất cả một linh ngọc chứa ở một cái trong nạp giới thông qua chư thiên môn ném cho huyết thần từ sau Cổ dịch đem ánh trượng, bé, lít lít văn, rộng, đầu, đại e m mắt ánh nhìn phía h tử tư về đồ o t h ê n t hoa n g t y huyết kích nhìn xem chiến kích bên trên bốn cái thần vực văn tự cổ dịch chậm rãi mở miệng một tay lấy hắn bắt lấy đại hoa huyết kích cực kỳ nặng nề có hơn một trăm vạn cân trọng lượng so với huyết hồn thường còn nặng hơn bên trên mấy chục vạn cân nếu không phải cổ dịch tu luyện xích minh cựu thiên đồ lôi vương thể trở công pháp luyện thể nhục thân cường đại ẩn chứa lực lượng đáng sợ muốn cầm lấy nó đến cũng không dễ dàng đại hoang huyết kích tại thiên diễn đại lục thế nhưng là tiếng tắm lừng lấy binh khí làm ấ y vạn năm t r ư ớ c ma thủy đại đế t ử vạn c ổ ma khanh mang ra binh khí nó là một kiện lục giai t h a n h khí giống như là thiên giai pháp bảo mà lại không phải bình thường lục giai binh khí trên người hắn ẩ n chứa cường đại yêu tà chi lực nguyên r ù a chi lực uy lực tại đồng dạng lục giai binh khí phía trên đại hoang huyết kích đủ để cùng đã ra đời kiếm linh hạo bạch chi kiếm đánh đồng các bậc của nó cùng phẩm chất muốn so cổ dịch huyết hồn thương cao hơn không ít tư đồ hạo thiên chính là nương tựa theo cái này đại hoa n g huyết kích tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong tại cổ dịch thủ hạ chống đỡ lâu nhất nhận thương thế cũng là nhẹ nhất nhưng mà có cũng có sai lầm đại hoa n g huyết kích bên trên yêu tả nguyền rủa chi lực tăng cường n g lực của nó cũng làm cho nó biến thành một kiện h u n g vật tại ma thủy đại đế phi thăng thần vực sau vài vạn năm trong lịch sử đại hoa n g huyết kích nhiều lần nhân thủ nắm giữ nó chẳng lẽ danh chấn tứ phương nhân vật có không ít là thần hại cừng giả nhưng mà những người này đều không được kết thúc yên lành đều bởi vì tự thân khí vẫn không đủ bị huyết k nhưng mà cổ dịch hiển nhiên không lo lắng đại hoa n g huyết kích mệt rửa khí vận cổ dịch cũng không thiếu hắn tại từng cái thế giới cải biến kịch bản vốn là để chư thiên môn từ từng t ừ cái thế giới cấp đoạt nguyên lực khí vận như thế nào lại e ngại chỉ là một cái lục giai binh khí yêu t à chi lực tại làm sao hung hiểm cũng chỉ có bị hắn trưởng k h ố n g p h ậ n cổ dịch nếm thử huy vũ xuống dưới đại hoa n g huyết kích cảm giác có chút hài lòng kích cùng thương là tương cận vũ khí đại hoa huyết kích kiện binh khí này hắn không định giống hạo bạch ở giữa đồng dạng xuất ra đi bán hắn không định g i n g hạo h ở giữa ồ n g dạng xuất ra đi bán hắn chuẩn bị đem nó dung n h ậ nếu là huyết hồn thương có thể giữ lại đại hoa n g huyết kích yêu tả chi lực tốt nhất dạng này trong lúc chiến đấu nói không chừng có thể phát huy ra kỳ hiệu chân nguyên t ử kinh mạch quần quận tuôn ra đem đại hoa n g huyết kích b a o khỏa chỉ chốc lát công phu cổ dịch liền giảng đại hoa n g huyết kích triệt để luyện hóa đại hoa n g k í c huyết pháp. Nhất l ệ n hóa h u y kích một cỗ mánh liệt s á t khí liền xông vào cổ dịch náo hải muốn ảnh hưởng tâm trí của hắn nhưng cổ dịch bạch ngân viên mãn chiến linh chỉ là khẽ r u lên liền đem nó phá diệt chỉ lưu lại tiếp theo đoạn truyền thừa ký ức đây là đại hoao huyết kích kèm theo một bộ pháp huyết cũng là ngày xưa ma thủy đại đế tại thiên diễn đại lục thành dan còn đã bao hàm trên u u l thực tế cổ dịch lúc trước đã góp nhặt không ít chủng tộc huyết mạch như thánh ma đại lục cự ma ải ma yêu tinh các loại chủng tộc còn có từng cái thế giới yêu thú ma thú hung thú thậm chí là phong vân thế giới kỳ lần thánh thú hết u y dịch những sinh linh này hết u y dịch cổ dịch đều đưa chúng nó ném cho sinh hóa thế giới giao cho huyết thần tử cổ huyết đi nghiên cứu sinh hóa thế giới dòm bị đã nhanh bị hắn g i ế t sạch sẽ vừa vặn đem này hạng công việc giao cho hắn sinh hóa thế giới vừa lúc cũng là một cái khoa k ỹ thế giới dù là trải qua dòm bị nguy cơ vẫn như c ũ bảo tồn cái này không ít tinh vi khoa học kỹ thuật dụng cụ nếu là có thể nghiên cứu ra khác biệt chủng tộc sinh linh huyết mạch l i n diệu nói không chừng đối với hắn lĩnh hội huyết đạo sinh mệnh tri đạo có trợ giút thật lớn cổ dịch tiến về thân mức bỏ nhất tộc quá trình m ư i phần thuận l hắn đem bắt vẫn lôi hoàng lưu lại thần vứt bỏ nhất tộc tu luyện công pháp cùng ghi lại ứng đối ra sao huyết mạch nguyền rủa bản chép tay đều giao cho thần vứt bỏ nhất tộc tộc trưởng những vật này đối với cổ dịch mà nói không có nhiều giá trị nhưng đối thần vứt bỏ nhất tộc mà nói lại là vô giới chi bảo đặc biệt là cái sau có bắt vẫn lôi hoàng bản chép tay thần vứt bỏ nhất tộc tộc nhân cũng có thể biết được tốt hơn chống cự huyết mạch nguyền rủa để cho mình tộc nhân có thể tại nguyền rủa bên trong sống được càng lâu càng nhanh tăng lên tu vi bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần thực lực đầy đủ một ngày kia bọn hắn thần vứt bỏ nhất tộc nhất định có thể phá giải trong huyết mạ Làm cảm kích, t h o n vứt g nháy mắt cổ h o c dịch tại thần vứt bỏ nhất tộc ngây người thời gian mười ngày tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi bảy phi thăng thiên tiếp chương hai trăm sáu mươi bảy phi thăng thiên tiếp mười ngày kỳ hạn đã đến tư đồ hạo thiên bọn người đúng giờ đi tới cựu đình thần sơn phía dưới liền ngay cả mấy cái kia may mắn đào tẩu thần hải sơ kỳ cường giả cũng bất đắc dĩ đi theo đám bọn hắn hội tụ ở đây tại này mười ngày bên trong bọn hắn đều phát hiện trên người mình có cổ dịch lưu lại chiến linh ấn ký mà lại ấn ký cực kỳ ưng ngạnh cho dù là tứ đại thần quốc bên trong đồng dạng có được chiến linh thần hải cường giả ra tay cũng vô pháp đem nó tiêu trừ cho nên vì bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ mấy người kia đều lựa chọn cùng tư đồ hạo thiên năm người lấy tiền tiêu thay đồng dạng tư đồ hạo thiên năm người tại này mười ngày bên trong cũng không phải không nghĩ tới đem cổ dịch lưu lại sinh tử huyết phủ giải quyết hết chỉ tiếc chính như cổ dịch lời nói huyết phủ đã dung nhập linh hồn của bọn hắn sinh mệnh tri hỏa muốn tiêu trừ huyết phủ cực kỳ khó khăn cần bạn phần chú ý cẩn thận. bình thường thần hải cường giả căn bản là không có cách ma diệt huyết phủ coi như có thể cũng cần hao phí một năm nửa năm thời gian nhưng h i ệ n nhiên bọn hắn không có thời gian lâu như vậy cho nên tư đồ hạo thiên b ọ n người mỗi một cái đều chuẩn bị đầy đủ một trăm cân trăm vạn năm phần một linh ngọc cùng m ộ ư ơ i cân một linh ngọc mã não trừ cái đó ra còn có tứ đại thần quốc còn lại thần hải cường giả cũng hội tụ ở đây đương nhiên mục đích của bọn hắn tự nhiên không phải lại lần nữa cùng cổ dịch phát sinh một trận chiến đấu cổ dịch cùng tư đồ hạo thiên mọi người ở tại thất tinh thần quốc biên cương một trận chiến đã xác nhận cổ dịch thực lực mạnh bao nhiêu coi như tứ đại thần quốc tất cả thần h bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem cổ dịch tại chỗ giết chết cổ dịch có rất lớn s á t suất đào tẩu mà một khi cổ dịch đào tẩu tia kết xuống thủ liền thật rốt cuộc không có cách nào giải khai song phương chính là cục diện ngươi chết ta sống tương lai hiển nhiên không có khả năng đứng tại tứ đại thần quốc phía kia dù sao tu vi vẹn vẹn bắt trọn g mệnh vẫn cổ dịch thực lực liền đạt đến thiên hạ đệ nhất nhân cấp bậc có thể tại hơn hai mươi tên thần hải cường giả vây công dưới không chỉ có không có vớt lạc ngược lại đem đối phương đánh giết một mạng lớn còn bắt làm tù binh năm người đều không cần bao nhiêu năm chỉ cần cổ dịch bước vào thần hải sơ kỳ liền có thể đem tứ đại thần quốc tàn sát mấy lần cho nên tứ đại thần quốc cường giả tụ tập ở đây chỉ là vì hóa giải trước đó vây công ấ n đoán cùng mở mang kiến thức một chút cổ dịch cái này mới thiên hạ đệ nhất nhân căn bản không nghĩ tới lại vây rết cổ dịch k i môi treo cao thiên cung vô tận ánh sáng và nhiệt độ chiếu dọi đại điện tại mọi người mong mọi cùng trông mong ánh mắt d ư ớ i chân trời rốt cục xuất hiện một chiếc phi thuyền hướng phía cựu đ ỉ n h thần sơn cấp tốc mà tới đến rồi tư đồ hạo thiên thân thể r u lên bàn tay không khỏi nắm chặt xuất phi thuyền pháp bảo bỗng nhiên dừng ở giữa không trùng thân mang trường bảo màu tím cổ dịch từ đó bớt ra cổ dịch toàn thân khí tức nội liễm giống như một phạm nhân bình thường không mang theo mảy may phong mang nhưng ở trận người không chút nào không dám xem nhẹ hắn ngược lại từ trên người hắn cảm nhận được gáp lực thực lớn tư đồ hạo thiên bọn người sống sờ sờ kinh lịch nói cho thế nhân cổ dịch đến tột cùng mạnh đến mức nào cỡ nào hung tàn cựu đỉnh thái thượng thần hoàng dương là tiên đại giã thần quốc hoàng thúc tổ âu giá hoa đô hai người phi thân đi vào giữa không trùng sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cổ dịch hai người chắp tay nói cổ cổ chân nhân không nghĩ tới người ta nhanh như vậy lại gặp mặt cổ tiểu hữu xưng hô không còn có người dám gọi đây là thực lực tuyệt đối mang tới địa vị áp chế cổ dịch đôi mắt bình thản nếu như các ngươi không phải người vây giết ta có lẽ ngươi ta liền sẽ không tạm biệt dương lạc thiên cùng âu g i ã hoa đô c ư ờ i khổ một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa riêng phần mình đem một viên tu di giới giao cho cổ dịch tu la thần quốc thần hoàng tư đồ hạo thiên cùng thất tinh thần quốc thần hoàng cũng bay người lên đến đem tu di giới giao cho cổ dịch đây là chúng ta nhận lỗi cổ dịch thần m i ệ m quét mắt xuống dưới bốn cái tu di giới phát hiện trong đó không chỉ có năm trăm cân trăm vạn năm m ộ t linh ngọc cùng năm mươi cân mã não còn có một ngàn cân năm mươi vạn năm mục linh ngọc mấy chục vạn nguyên linh thạch không ít thiên tài địa bạo trần quý đang ăn dược cổ dịch trong lòng hiểu、rõ. Đằng sau chuyện n n g một l lúc trước người ta coi như thanh toán xong cảm nhận được sâu trong linh hồn chuyển đến nhẹ nhõm cảm giác tư đồ hạo thiên bọn người đại hỷ vội vàng nói tạ bốn thời gian đảo mắt lại qua ba ngày chờ đã lâu cổ dịch rốt cục nhận được tạo hóa lao nhân đưa tin lập tức chạy tới cựu đình thần quốc cùng thất tinh thần quốc ở giữa một mảnh địa vực thông qua từng tòa truyền thống trận về sau cổ dịch đi tới một tòa liên miên vạn dặm trên dây núi mà liên t ạ i cổ dịch lại tới đây trong n y mắt dây núi một ngọn núi phía trên một trận gọn sóng không gian hiện hiện tạo hóa lao nhân cười thanh mưu chậm rãi từ hư không đi ra cổ tiểu hữu nơi này tạo hóa lao nhân cười ha hả chào hỏi cổ dịch đi qua phía sau hắn chính là hắn tại thiên diễn đại lục gần thân trung thiên thế giới bí cảnh cũng là thông hướng cái khác đại thiên thế giới cùng với thần vực câu thông địa phương cổ dịch đôi mắt tinh quang l ó e lên thân ảnh không có nửa điểm trần trở phi thân mà đi tại tạo hóa lao nhân đưa tin bên trong đã nói cho cổ dịch vô g i a n giáo trưởng lao đã nhận được hắn b ẩ m báo biết được cổ dịch tồn tại vì nghiệm chứng tạo hóa lao nhân tin tức không sai cổ dịch đích thật là một cái có thể tại bắt trọng mệnh vẫn liền dẫn động cựu trọng thiên nguyên khí vân dị tượng tuyệt thế thiên tài vô g i a n giáo một vị thần quân kỳ trưởng lão đã để một bộ thần hải hậu kỳ đ ỉ n h phong tu vi hóa thân thông qua truyền thống trận đi vào thiên diễn đại lục muốn khảo nghiệm cổ dịch như cổ dịch thiên phú là thật vậy vị này trưởng lao chân thân sẽ tự mình hạ giới trợ giút cổ dịch sớ trong q u nháy mắt cổ dịch liền tới đến tạo hóa lao nhân bên cạnh sau đó cùng tại phía sau hán tiến vào trung thiên thế giới cái này trung thiên thế giới cũng không nhỏ diện tích khoảng trừng phạm vi hai ba ngàn dặm so với thần vứt bỏ nhất tộc trung thiên thế giới còn một lớn bậc này cấp bậc thế giới ngoại trừ tự nhiên sinh ra bên ngoài muốn người vì mở ít nhất phải có thần biến kỳ tu vi mới có thể cái này trung thiên thế giới chính là vô g i a n giáo cường giả dùng tu vi hóa thân mở làm lịch đại người trông coi vị diện chỗ cư trú cùng vượt giới truyền thống trận bố trí t r i điểm mà giờ khác này tại vượt giới truyền thống trận bên cạnh một vị á o b à o đen lão giả đứng chắp tay thản ra siêu nhiên k h í tước đại trưởng lão hắn chính là cổ dịch tạo hóa lao nhân cung kính đối á o b à o đen lão giả nói cái này á o b à o đen lão giả thình lình chính là bát phẩm thánh địa vô dan giáo bên trong tu vi gần với giáo chủ đại trưởng lão thực lực chính là thần quân hậu kỳ cổ dịch trong lòng kinh ngạc cũng hướng về á o bảo đen lão giả chắ cổ dịch xem ra một vị tại tám vẫn thời kỳ có thể ngưng tụ cựu trọng thiên nguyên khí vân tuyệt thế thế tài để cái này vô dan giáo cao tầng đều ngồi không yên áo bào đen láo giả mở mắt ra ánh mắt rơi trên người cổ dịch tâm hắn nghiệm kẽ động bỗng nhiên một cỗ cường hãn uy áp bỗng nhiên gián lâm bao phủ lại cổ dịch đồng thời một cỗ thần n g i ệ m cũng ở trên xuống dưới do xét phảng phất muốn đem cổ dịch xem t ấ u trong chốc lát chung quanh phong vân biến nào thiên địa nguyên khí điên cồn quần quận cổ dịch trong lòng run lên biết được đây là áo bào đen láo giả khảo nghiệm lúc này điều động chân nguyên cùng một bộ phận thủ đoạn chống cự nhất thời cổ dịch trên thân lôi đình này g lên hỏa diễm t h i ê u đốt băng hàn đông lạnh này g quần quận khí huyết phóng lên tận trời c ổ uy áp này cực kỳ cường đại bình thường thần hải sơ kỳ cường giả đối mặt nó chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị ngã trên mặt đất không thể động đậy nhưng cổ dịch cũng rất nhẹ nhõm liền khiên xuống tới đại trưởng lão đôi mắt hơi sáng lập tức tăng lớn uy áp vi lực theo thời gian chuyển rời cổ dịch trên người uy áp càng ngày càng mạnh cổ dịch trên thân tán phát khí tức cũng càng ngày càng cường thịnh thể nội hơn phân nửa chân nguyên đều bị điều động. sau nửa canh giờ đại trưởng lao tán phát u y áp đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc để tạo hóa lao nhân đều cảm thấy hai hùng kiếp vĩa tự giác không chống đỡ được nguyên bản một mực đứng như lòng cổ dịch thân thể r u lên trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn dường như đến cực hạn không tệ không tệ vô gian giáo đại trưởng lão đôi mắt hiện ra một tia kinh ngạc cùng tán thưởng đối với cổ dịch có thể kiên trì đến bây giờ cảm thấy hết sức hài lòng hắn lúc này thu hồi tán phát u y áp t r u n g quanh quần quận nguyên khí lập tức bình ổn lại thân thể của người đối với lôi hệ pháp tắc cùng hòa hệ pháp tắc thân hòa độ m ư ơ i phần cao h u y ế n h ụ xương cốt bên trong còn có tàn phá tiên, tiên đạo cầu cùng pháp tắc mảnh vỡ. xem ra miêu thiên vũ nói tới không phải hư ngươi quả nhiên tại bắt trọng mệnh vẫn giai đoạn liền ngưng tụ nguyên khí vân dị tượng đại trưởng lao nhãn lực phi p h à m liếc mắt liền nhìn ra cổ dịch tiên tiên lôi hỏa đạo thể cùng thể nội pháp tắc mảnh vỡ tại thần hải kỳ trở xuống võ giả có thể tiếp xúc đến pháp tắc mảnh vỡ cơ hội cũng chỉ có tại mệnh vẫn thì ngưng tụ nguyên khí vân đây là thiên địa đối với võ giả q u ả tạo cổ dịch ngươi so với trong giáo những cái kia tám vẫn thần hải trung kỳ đệ tử đều muốn lợi hại không ít đại trưởng lao rất hài lòng đôi mắt bên trong tràn đầy m ừ n ỡ hắn nói tới vô gian giáo tám vẫn thần hải trung kỳ đệ t thế nhưng là so với thiên diễn đại lục phải tốt hơn nhiều thực lực tự nhiên cũng so cùng cảnh giới thì bắt vẫn lôi hoàng tám vận chiến đế mạnh hơn thậm chí có thể cùng thần hải hậu kỳ bọn hắn cùng so sánh mà cổ dịch có thể tại bắt trọng mệnh vẫn tu vi liền có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới cùng thần v ự c t á m vẫn thiên tài so sánh có thể thấy được hắn thiên phú mạnh đến mức nào nếu như chờ hắn hoàn thành c ử u vẫn tại đột phá đến thần hải vậy sẽ càng thêm kinh khủng cổ dịch ngươi làm thật nguyện ý gia nhập ta vô giàn giáo đại trưởng lao ngữ khí nghiêm túc nói nguyện ý cổ dịch gật gật đầu tốt tốt, tốt. đại trưởng lão thanh em tràn ngập vui sướng v ự c này tuyệt thế thiên tài cho dù là thánh chủ cấp thánh địa giới vương cấp thánh địa đều chưa chắc có bao nhiêu chính là mười vạn năm mấy chục vạn năm mới có thể ra một cái tồn tại nhưng bây giờ lại trở thành bọn hắn vô gian giáo đệ tử cái này khiến hắn làm sao không mừng rỡ như liên miêu thiên vũ ngươi làm rất tốt có thể đem dạng này một vị tuyệt thế thiên tài mời tiến tông môn tông môn sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi đại trưởng lão nói tạo hóa lao nhân mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng quỳ xuống đất bái t ạ đa tạ đại trưởng lão có đại trưởng lão hắn có thể có được ban thưởng sẽ vô cùng phong phú đầy đủ để hắn tu luyện tới thần hải hậu kỳ đình phong kéo dài số lượng bách thượng tiên năm tuổi thọ thậm chí là đột phá đến thần biên kỳ cũng có một tia hy vọng đại trưởng lao ánh mắt nhìn xem cổ dịch cổ dịch theo miêu thiên vũ lời nói ngươi n g h ĩ hiện tại liền phi thăng thần vực không tệ nhìn đại trưởng lao thành toàn cổ dịch gật đầu đem lúc trước đối tạo hóa lao nhân nói qua nói lại nói một lần đại trưởng lao k h ẽ vất c ằ m tại cái này giới vị diện tài nguyên hoàn toàn chính xác không đủ để trèo trống ngươi bực này tuyệt thế thiên tài hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn sớm phi thăng thần vực là chính xác lựa chọn đã như vậy tia chọn ngày không bằng đủ ngày, cổ dịch. Ta hiện tại liền dẫn ngươi tiến hiện liền ngươi dẫn vâng ề một ta cái khác c giới vị diện.、Ở、nơi hạ h vị Ở đó, ta chân thân n sẽ m a ngươi p h i t h ă n g Vâng, thần vực. Vâng, phiền phức i ề n p h đại trưởng lão đại trưởng lão lôi lệ phong hành lúc này mang theo cổ dịch đạp vào vượt giới truyền t ố n g trận trong nháy mắt vung lên vô số t ử sắc thần thạch rơi vào truyền t ố n g trận b ộ t phía t ử sắc thần thạch bên trong bàng bạc năng lượng b ộ c phát ra để truyền t ố n g trận trận văn từng cái sáng lên đây là có thể tại khác biệt đại thiên thế giới ở giữa lui tới vượt giới truyền t ố n g trận so với thiên diễn đại lục các loại truyền t ố n g trận cao cấp hơn, hơn nhiều cái sau mở ra là bình thường không gian thông đạo bình thường vượt ngang mấy chục v ạ dặm mấy trăm v ạ dặm mạnh hơn một chút thì là ma thủy đại đế lưu lại cái t r ù n g loại kia cỡ lớn truyền tống trận có thể tới hướng thánh ma đại lục cùng thiên diễn đại lục vượt ngang trên nước rậm ma vượt giới truyền tống trận lại là vận chuyển hư không đại na di lui tới tại k h á c biệt hạ giới vị diện vượt ngang không biết nhiều ít t ư c giảm không gian xuyên toa cổ dịch t r u n g quanh vô số lưu quang như màu hà đồng dạng phi tốc trôi qua chỉ là qua thời gian một n é n nhang những n à y ngũ thải h à quang liền trong nháy mắt biến mất cổ dịch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng sau một khắc cổ dịch đã đi tới một chỗ đại điện bên trong hiển nhiên đây cũng không phải là thiên diễn tinh vị diện kia mà trong đại đ m đại trưởng lao không có quá nhiều dừng lại lúc này lại dẫn cổ dịch đi đến một tòa thế đàn lại lần nữa mở ra truyền thống trận nhưng mà lần này chính là phi thăng thần vực mà không phải vượt giới tiến về vị diễn khác trận pháp phát động truyền thống không gian cảm giác hôn mê lần nữa chuyển đến lại so vừa rồi gấp trăm ngàn lần mà lấy cổ dịch lý trí đều cảm giác được có một tia ảnh hưởng mà cũng tại thời khắc này cổ dịch trước mặt vô số lưu quang tụ lại vậy mà tạo thành một đoàn ngũ quang thập sắc đám mây tản ra để cổ dịch hết sức quen thuộc khí tức đây chính là kiếp vân ẩn chứa trong đó thiên phạt thần lôi cổ dịch khi tìm thấy mãng hoang thế giới thời điểm để huyết ảnh hóa thân tiến vào bên trong liền từng dẫn động mãng hoang tam giới thiên kiếp mặc dù mãng hoang thế giới cùng vũ cực thế giới là thế giới khác nhau nhưng thiên kiếp khí t ứ c lại có điên rồi giống như chỗ mà lại lần này cổ dịch không cách nào giống trước đó dùng nguyên lực cải tạo thân thể từ đó lẩn tránh rơi thiên kiếp giang giác một đạo thiên lôi như lao nhanh từ long đồng dạng hướng về cổ dịch vào tới phản phất muốn đem cái này lấy bắt trọn mệnh vẫn tu v i phi thăng thần vực sâu kiến đánh giết tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi tám tạo hóa vô gian giáo chương hai trăm sáu mươi tám tạo hóa vô gian giáo ầm ầm thiên lôi gào thét mà xuống uy thế kinh người đại trưởng lao sắc mặt ngưng lại nói cổ dịch vận chuyển ngươi toàn bộ lực lượng để chống đỡ thiên phạt chi lực lao phu mặc dù có thể đánh tan lôi đ ỉ n h nhưng lại có thật nhiều tiêu tán năng lượng không cách nào tiêu trừ mà lại ngươi cũng nhất định phải tự mình chống c ự lôi k i ế p một phần lực lượng nếu không thiên phạt chi lực biết càng ngày càng mạnh thấp tu vi võ giả sớm phi thăng thần v ự c xúc động chính là thiên đạo quy tắc võ giả nhất định phải tự mình trải qua thiên phạt c h i lực khảo nghiệm dù chỉ là một phần nhỏ ngay tại lúc đại trưởng lão chuẩn bị ra tay ngăn lại thiên lôi lúc cổ dịch lại mở miệng nói đại trưởng lão ta muốn tự mình cảm thụ một phen thiên lôi hoàn chỉnh lực lượng đại trưởng lão mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ ra cổ dịch vì sao muốn đặt mình vào nguy hiểm thế mà không muốn hắn hỗ trợ chống cự lại phần lớn thiên phạt c h i lực nhưng nghĩ tới lúc trước khảo nghiệm lúc cảm nhận được cổ dịch người mang tiên thiên lôi đình linh thể bỗng nhiên lại cảm thấy hắn chưa chắc không thể gánh vác hoàn trình thiên lôi ng đại trưởng lão ngữ khí nghiêm túc cổ dịch gật đầu sắc mặt trăng nghiêm đã vận chuyển thể nội chân nguyên khí huyết t ố t gặp cổ dịch khăng khăng như thế đại trưởng lão cũng không có ngăn cản dù sao phi thăng thần vực tao nộ thiên phạt chi lực thứ một đạo thiên lôi là yếu nhất coi như cổ dịch thật không chống đỡ được đại trưởng lão cũng có thể trong nháy mắt kịp phản ứng bảo vệ hắn tính mệnh sau đó lại giúp cổ dịch ngăn lại phía sau đại bộ phận thiên phạt chi lực cổ dịch cùng đại trưởng lão là dùng t h ầ n nhiệm tiến hành trò chuyện tốc độ cực nhanh trong tích tắc liền hoàn thành thương thảo mà thiên lôi đồng dạng không chậm ngay tại hai người trò chuyện xong như tử sắc thần long thiên lôi liền ẩm v a n g giáng lâm đem cổ dịch bao phủ ở bên trong cổ dịch kêu lên một tiếng đau đớn hộ thể chân nguyên trực tiếp sụp đổ nhưng hắn khí huyết quần quận quần quận tựa như ngập trời cự sông kéo dài không thôi trọi cứng xuống đạo này đủ để diệt sắt thần kim hai kỳ thiên lôi ngay sau đó tiêu tán c u ầ n bạo lôi đình chi lực tràn vào cổ dịch thể nội ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới cổ dịch tâm niệm vừa động điên quần vận chuyển thể nội tả thần mầm non cùng công pháp luyện thể lôi vương thể giống như cá voi hút nước đem thiên lôi năng lượng toàn bộ thôn vệ số dưới tà thần mầm non lập tức nhận lấy cực lớn bổ dưỡng bắt đầu rung động tiêu đại biểu lôi đình pháp tắc một cái thân cảnh cùng lá non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đây chính là thiên phạt thần lôi phẩm chất cực cao năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần đối với cổ dịch có rất lớn chỗ tốt thời khắc chú ý cổ dịch đại trưởng lão gặp đây đôi mắt vô cùng sáng tỏ lo âu trong lòng lập tức bung xuống xem ra vẫn là coi thường cổ dịch hạn đối với lôi đình pháp tắc thân hòa độ so với rất nhiều thần hải kỳ võ giả cũng cao hơn một đạo thiên lôi cương vừa dứt giới xuống dưới một đạo thiên lôi liền tại tiếp vân bên trong ấp ủ hoàn thành lại l cổ dịch b ắ thể c c tục theo, tiếp tục vận u y nội chân nguyên và khí huyết, thôi nguyên và đ n thần mầm non, g tà kết lực hấp thu t hấp h mầm lực ê n p h ạ thiên c lực, lượng cực chản Cổ thể thể t hạn. dịch nội năng lượng đầy đến cực hạn. Cổ dịch thể nội i đầy phạt thần lôi cũng biến thành càng ngày càng nhiều từ ban sơ nhỏ bé như tơ m ỏ n g giải rác mấy đạo đến đằng sau thiên phạt thần lôi đã tại tà thần mầm non bên trên ngưng tụ ra một cái n ă m đấm lớn lôi cầu tàn mát ra đáng sợ khí tước tà thần mầm non bên trên đại biểu lôi đ ỉ n h pháp tắc l á cây cũng nhiều hai mảnh nhưng mà đến đằng sau thiên phạt tri lực càng ngày càng dày đặc tới không còn là lôi đình mà là từng vòng đạo cầu đây là thiên đạo pháp tắc ở trong không gian tự nhiên hình thành đạo cầu trong đó có ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho dù là lấy cổ dịch thực lực bây giờ cùng ngoan cường sinh mệnh lực n h ư muốn ngăn lại cũng là cực kỳ khó khăn một cái sơ sẩy chính là trọng thương hạ tràng hắn căn bản là không có cách đem tất cả năng lượng nhanh chóng hấp thu thời gian dần trôi qua không chịu nổi khổng lồ thiên phạt chi lực quả nhiên không thể coi thường thiên đạo pháp tắc lực lượng cổ dịch may mắn không có mình một mình phi thăng mà là lựa chọn mời vô gian giáo đại trưởng lao dẫn hắn phi thăng không phải hắn chỉ có lựa chọn vận dụng chư thiên môn rời đi một con đường lúc này đại trưởng lao xuất thủ trợ giút cổ dịch ngăn lại những cái kia tiên thiên đạo cầu đại trưởng lao sắc m hai tay hướng về phía trước đánh ra phía sau hắn thì tạo thành một cái thế giới đây là trong cơ thể hắn thế giới hình chiếu đối mặt thiên đạo p h á p tắc đại trưởng lão cũng không thể không triển khai thế giới hình chiếu toàn lực ứng phó vênh vênh vênh từng v o n g đạo cầu bị đại trưởng lão đánh tan vô số p h á p tắc mảnh vỡ vỡ ra sau lưng cổ dịch thì thừa nhận p h á p tắc mảnh vỡ hình thành công kích so với tiên thiên đạo cầu những này p h á p tắc mảnh vỡ công kích yếu n h ư ợ c rất nhiều lấy cổ dịch thực lực đủ để hoàn mỹ và lấy thậm chí là hấp thu một bộ phận dung nhập thể nội chờ đợi ngày sau lĩnh hội dạng này cấp bậc va chạm một mực kéo dài nửa canh giờ một vòng cuối cùng tiên thiên đạo cầu bị đại trưởng lao đánh tan cổ dịch cùng trước mặt đại trưởng lão biểu tượng không gian chi lực ngũ sắc lưu quang biến mất bọn hắn đi tới một chỗ đại thế giới bên trong giờ phút này hai người đang đứng ở thiên không trong mây lấy cổ dịch nhắc lực có thể tùy tiện xuyên tùng trên dưới biển mây nhìn thấy tứ phương cảnh tượng đầu đội thiên không vô hạn rộng lớn không biết cao nhiều ít vạn dặm dưới chân đại địa vô biên vô hạn kéo dài dãy núi nhỏ như c ắ t sỏi sông lớn n h ỏ như sợi tóc cổ dịch đánh giá mình cách xa mặt đất chí ít tiếp cận vạn dặm xa nhưng lại không nhìn thấy thế giới cuối cùng đây cũng là thần vực ba ngàn đại mà phía dưới cương vực thì là bát phẩm thánh địa vô g i a n giáo địa bàn có đại trưởng lao ở bên cạnh mang theo cổ dịch phi thăng thần vực sau không có n g ẫ nhiên rơi vào thần vực một nơi nào đó đúng là đi thẳng tới vô g i a n giáo cương vực phụ cận cổ dịch hít sâu một hơi phát hiện chung quanh năng lượng thiên địa nồng độ không thể so với an thiền thành kém bao nhiêu nhưng mà khác nhau chính là nơi này năng lượng thiên địa cũng không phải là rất tinh khiết ngược lại táo bạo lại hô tạp ngũ hành năng lượng thuần dương năng lượng trí âm năng lượng sinh mệnh năng lượng huyết sắt chi khí quỷ khí ma nguyên đủ loại năng lượng nhào n ặ n tạp cùng một chỗ nồng đậm mà táo bạo chỉ là hấp thu một ngụm nơi này năng lượng cổ dịch liền lập tức cảm giác được những này táo bạo năng lượng xông vào kinh mạch bên trong như là ngựa hoang đồng dạng tùy ý do n rồi nhưng mà lấy cổ dịch tứ giai đ ỉ n h phong tu vi rất nhẹ nhàng liền đem bọn chúng luyện hóa những năng lượng này tuyệt đại đa số đều thích hợp cổ dịch dựa theo hắn tu luyện các loại công pháp pháp môn phân biệt dùng để lớn mạnh tinh khí thần chỉ có quỷ khí mang nguyên chờ giải rác mấy loại cũng không thích hợp hắn nhưng nếu là nhất nhị giai thấp cảnh giới vó giả muốn tại thần vực bên trong hấp thu năng lượng tu luyện bước đầu tiên chính là muốn đem nó tách rời chiết xuất không phải sơ ý một chút lúc tu luyện liền dễ dàng dạng này táo bạo năng lượng thiên địa không hề nghi ngờ để cao tu luyện cánh cửa thần vực bên trong rất nhiều tư chất thấp sinh linh ngay cả tu luyện tư cách đều không có nếu không khả năng tu luyện kinh mạch rối loạn mà chết mà những cái kia tư chất ưu tú võ giả thì lại bởi vì thở nhỏ thổ nạp táo bạo như vậy năng lượng tiên h địa từ đó trải qua luyện luyện lực lượng tự nhiên sẽ so hạ giới cùng cảnh võ giả càng thêm cường đại đại trưởng lao dường như nhìn ra cổ dịch suy nghĩ nói ra thần vực hoàn cảnh muốn so hạ giới tàn khốc nhiều nơi này là một cái chân chính được nhục cường thực thế giới lực lượng chính là hết thảy cạnh tranh càng thêm kịch liệt bình thường tới nói hạ giới phi thăng thần, vực thần hải kỳ võ giả. Nếu là gia nhập ta vô gian giáo, cần từ ngoại môn là gia giáo, ta từ vô đại ệ tử t làm lên, môn trưởng ô môn n động, như đào quáng, quản g xử lý loại lao lý linh các đào lão cười nói cổ dịch ngươi chính là tuyệt thế thiên tài thiên phú tại ta vô g i a n giáo bên trong cũng là số một số hai tồn tại tương lai có hy vọng đạt tới thánh chủ cảnh ngươi có thể trực tiếp trở thành ta vô g i a n giáo hạch tâm đệ tử không cần xử lý lao động chỉ cần một lòng tu luyện t hưởng thụ tài nguyên phong phú là đủ đại trưởng lão nói rất chân trụi không che giấu chút nào nói cho cổ dịch vô dan giáo phổ thông ngoại môn đệ tử chính là dùng để cung cấp nuôi dưỡng tông môn trưởng lão cùng rất nhiều hạch tâm đệ tử thân truyền đệ tử tài nguyên tiêu hao hoặc là nói không chỉ có là vô gian giáo là như thế này thần vực cái khát c h ấ t phẩm bát phẩm tông môn thậm chí là thánh chủ cấp thánh địa tu vi thớp thiên phú không cao đệ tử đều cần xử lý các loại lao động vì tông môn kiếm tiền đây chính là thần vực t ạ n gốc tại thần vực thần hải kỳ võ giả trừ phi là thiên tài nếu không sinh hoạt cũng không tới nhuẩn bởi vì thần vực thần hải kỳ võ giả nhiều lắm chỉ là hạ giới phi thăng xuống tới thần hải võ giả liền nhiều vô số kể không phải tất cả hạ giới vị diện cũng giống như thiên di võ giả không cách nào phi thăng bọn chúng cùng thần vực liên hệ cũng không đoạn tuyệt thường thường cách mỗi mấy chục trên trăm năm một cái hạ giới vị diện bên trong liền sẽ có một vị thần hải cường giả phi thăng phải biết thần vực phía dưới có ba ngàn đại thiên thế giới nơi này ba ngàn là ngàn t h ư ờ ngàn n g t h ư ờ ngàn n g tổng cộng một tỷ hạ giới vị diện nói cách khác trong một trăm n ă m nói ít cũng có một tỷ thần hải cường giả phi thăng bình quân phân tán đến thần vực ba ngàn cái đại thế giới đó cũng là một cái đại thế giới mỗi trăm năm thêm ra hơn ba mươi vạn thần hải kỳ võ giả chớ nói chi là có được càng hoàn thiện cường đại hơn võ đạo chuyển thừa thần vực thần vực sự minh mông vô biên vô hạn đồng thời năng lượng thiên địa càng thêm đồng đậm tu luyện tự nhiên càng nhanh hạ giới những cái k i a tư chất không hề tốt đẹp gì khả năng dừng bước tại toàn đàn kỳ võ giả ở chỗ này lại có thể nương tựa theo hoàn thiện võ đạo c h u y ể n thừa cùng thiên địa hoàn cảnh có cơ hội tu luyện tới thần hải kỳ đương nhiên đại bộ phận tư chất không được tốt lắm võ giả đều là tại vượt qua lục trọng mệnh vẫn về sau đã đột phá đến thần hải kỳ đây là yếu nhất thần hải kỳ võ giả lại tiềm lực có hạn chỉ sợ cả đời đều không đạt được thần biên kỳ nhưng dù vậy thần hải kỳ võ giả t u i thọ thường thường cũng có mấy ngàn năm quanh năm suốt tháng xuống tới thần vực tại thần mực một tòa bên trong tòa thành lớn cầm lấy cục gạch tùy tiện ném ra đều có thể nện vào một cái thần h ả i kỳ võ giả thậm chí thần biến kỳ thần quân kỳ đều là đi lấy đất số lượng khổng lồ như thế thần h ả i kỳ võ giả tự nhiên cũng tạo thành đại bộ phận võ giả biến thành hao tài cho nên vô gian giáo không có khả năng giống đi tinh anh lộ tuyến hắc bạch học cùng đối mỗi một cái ngoại môn đệ tử ở trong giáo muốn xử lý nặng n ề lao động kiếm lấy điểm cống hiến tông môn sau đó hối đoái cao cấp hơn công pháp võ kỹ chân quý năng dược binh khí các loại hay là nghe trưởng lao giảng bài dù sao giảng bài trưởng lão chỉ có hơn hai mươi vị mà vô g i a n giáo thần hải đệ tử lại có mấy vạn nhưng mà so với ngoại giới tán tu vô g i a n giáo đệ tử đãi ngộ đã coi như là rất tốt chí ít tại vô g i a n giáo cái này b ắ t phẩm trong tông môn bọn hắn có một đầu thấy được lên cao thông đạo chỉ cần đột phá đến thần biến kỳ bọn hắn liền xem như hết khổ có cơ hội trở thành tông môn chấp sự lấy được tiền thắng sẽ thêm rất nhiều còn có thể tham gia chiến đấu nhiệm vụ kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn mà lại bọn hắn cũng có cơ hội tiếp xúc cao hơn võ đạo truyền thừa có hy vọng đạt tới cao hơn tu vi ngoại giới tán tu lại muốn tự hành dốc sức làm phải gian nan được nhiều bốn、Đi. Ta a m chuyển chuyển、so、như nhưng g n tại thân r n đang g Lao vực cổ dịch nhiều nhất làm được vặn vẹo một chút không gian không gian của hắn thuấn di hồn kỹ hiệu quả cũng suy giảm rất nhiều chỉ có thể miễn cưỡng thuấn di vài dặm lại tiêu hao sẽ rất lớn đại trưởng lao thân là thần quân kỳ cường giả đối với không gian pháp tắc cảm nộ muốn viễn siêu cổ dịch Tháng chiều này dịch h này c u y một chút t cũng không có từ vạn dặm bầu trời nhìn thấy như các sỏi giống như cảm giác ở trong dây núi có thể nhìn thấy có không ít đỉnh đài lấu cát lần lượt từng thân ảnh ở trong đó xuyên tháng qua cũng có một đầu đầu hình thể khổng lồ hung thủ hoặc ngao du chân trời hoặc phủ phục sơ cốc hoặc chơi đùa đồ dỡn nơi đây phạm vi trăm v à n dặm chính là ta vô g i a n giáo phạm vi thế lực đại trưởng lão cười nhạt một tiếng vừa mang theo cổ dịch tiến vào vô g i a n giáo vừa vì hắn giảng thuật vô g i a n giáo tình huống cụ thể vô g i a n giáo tổng cộng chia làm t h ậ p điện mỗi một điện đều có ba bốn vị thần quân kỳ cường giả trong đó mạnh nhất chính là giáo chủ và đại trưởng lão tu vi vì thần quân hậu kỳ tiếp theo là nhị trưởng lão tam trưởng l ã o đến cựu trưởng lão thì là thần quân trung kỳ còn lại tông môn trưởng lão đều là thần quân sơ kỳ giáo chủ và xếp hạng chín vị trí đầu trưởng lão bọn hắn mười người riêng phần mình thống lĩnh vô dan giáo một điện cổ dịch chính là đại trưởng lão từ hạ giới tiếp dẫn đi lên. trong ự n h đó có không ít là cổ dịch đồng dạng phi thăng giả khác biệt đúng vậy bọn hắn đều là thần hải kỳ tu vi đương nhiên càng nhiều hơn chính là thần vực bản thổ vó giả tu vi yếu chỉ là tiên tiên kỳ toàn đặc kỳ nhưng đều rất trẻ trung phần lớn tại một mươi ba tuổi đến chừng hai mươi lăm tuổi tu vi mạnh chút thì là mệnh vẫn kỳ không thiếu một chút lục thất trọng mệnh vẫn đại tông môn tại thần vực chiêu thu đệ tử cũng là thích thu nhỏ tuổi tu vi yếu dễ dàng như vậy bồi dưỡng đệ tử đào móc ra bọn hắn toàn bộ tiềm lực ngược lại là thần vực bản thổ thần hải kỳ v õ giả ước ít tuyển nhận tiền đến cổ dịch đến lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý nhất là cổ dịch là bị đại trưởng l ã o mang theo mặc dù bọn hắn không biết đại trưởng l ã o thân phận thật sự nhưng lại có thể cảm nhận được đại trưởng l ã o kinh khủng mà lại cung điện màu đen vô gian giáo đệ tử bất luận là ngoại môn nội môn vẫn là hạch tâm đệ tử đều đối đại trưởng l một nhân vật như vậy mang theo một cái đệ tử mới đến linh thân phận lệnh bài hiển nhiên cổ dịch cũng không đơn giản người này là ai không biết không có lúc trước thu đầu nghi thức bên trong gặp qua à, chẳng lẽ lại là hạ giới phi t h ă n giả g tại mọi người tiếng nghị luận bên trong cổ dịch theo đại trưởng lão vượt qua đám người trực tiếp nhận lấy thân phận lệnh bài cổ dịch nhìn xem lệnh bài trong tay chính diện khắc lấy một vòng chia làm sáu bộ phận mâm tròn dường như trong truyền thuyết lục đạo luân hồi mặt sau thì khắc lấy cổ dịch danh tự cổ dịch kể từ hôm nay ngươi chính là ổ quay điện hạch tâm đệ tử hưởng thụ tối cao tài nguyên đãi ngộ đại trưởng lao sắc mặt trang nghiêm nói cổ dịch ta biết ngươi phải hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn cần lượng lớn năng lượng sau đó không lâu lão phu sẽ tính cả linh đàn các tam đại nội môn trường lão thu thập ba vạn sáu ngàn trồng linh dược làm phụ dược dùng thiên giai thần dược chín vị thần thảo khai lò luyện chế ra thiên giai trung phẩm chín vị đại h o à n đan dựa cho ngươi tinh phạt tủy h giúp ngươi nhất cử hoàn thành cựu trợ mệnh nhờ vẫn g song, chương trung giới tài nguyên. Chương 269, tập giới tài nguyên. Thiên trung phẩm, đậu, giới nguyên. gia Thiên tập tài tập tài linh thực bảo khí các loại bảo vật chia làm thiên địa nhân tam g i a i không giống t h â n vực linh thực cùng đan dược bị chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc thiên giai là cao nhất mà tại thiên giai phía trên đó chính là vô thượng thần dược vô thượng thần đan cùng công pháp thần thông bên trong vô thượng thần võ cấp bậc tương đương là giới vương đều sẽ điên cuồng bảo vật bình thường tới nói vô thượng cấp bảo vật đều cần thiên tôn cảnh cường giả hay là đại giới giới vương mới có thể l u y ệ n chế sáng tạo mà chỉ so với vô thượng cấp bậc bảo vật thấp một cấp thiên giai giá trị đồng dạng khó có thể tưởng tượng vô g i a n giáo chỉ là thần vực bên trong phổ thông bát phẩm tông môn chín vị thần thảo bực này thiên giai thần dược trong môn cũng không có v à i quạng chớ nói chi là thiên giai trung phẩm chín vị đại h o à n đan còn cần mặt khác ba vạn sáu ngàn trồng linh dược làm phụ dược đan dược này đối với thần quân hậu kỳ thánh chủ cảnh cừng giả đều không nhỏ c h ỗ t ố t nhưng mà đại trưởng lão lại nguyện ý dốc hết v ô liếng vì cổ dịch luyện chế dạng này một viên đan dược hiện nhiên hắn đã đem cổ dịch trở thành vô g i a n giáo thứ nhất hoạch tâm đệ từ lối đãi không tiếc hao phí vô dan giáo góp nhặt vô số năm tài nguyên trợ giúp cổ dịch hoàn thành cự vẫn hiểu được cổ dịch đôi mắt hiện lên một tia vợ sóng thật sâu đối với đại trưởng lão túi người hành lễ đa t ạ đại trưởng lão ngày sau cổ dịch định không phụ vô gian giáo tốt tốt tốt đại trưởng l ã o phất dâu cười to một tay đem cổ dịch nâng lên kỳ thật tại hạ giới khảo nghiệm cổ dịch xác định hắn xác thực ngưng tụ ra cựu trọng tiên nguyên khí vân thời điểm đại trưởng l ã o trong lòng còn không có sinh ra cầm chín vị thần dược ra ý nghĩ nhưng phía sau cổ dịch tại phi thăng trong thông đạo biểu hiện để đại trưởng lão cảm thấy kinh hãi cổ dịch lại có thể bằng vào bắt trọng mệnh vẫn tu vi trọi cứng xuống dưới thiên đạo hạ xuống đại bộ phận thiên phạt thần lôi cũng đem nó hấp thu nạp làm chính mình dùng. để đại trưởng lão tin tưởng vững chắc cổ dịch cựu trọng mệnh vẫn tuyệt đối không tầm thường so với vô g i a n giáo vài vạn năm tới lịch đại thiên tài đều cường đại hơn h n tương lai nhất định có thể trở thành thánh chủ c ả n h cường giả dẫn đầu vô g i a n giáo t o à n bát phẩm tôn g môn tấn thăng trở thành cựu phẩm thánh chủ cấp thánh địa nhưng mà đại trưởng lão cũng rõ ràng cổ dịch là hạ giới phi thăng võ giả cũng không phải là vô g i a n giáo từ nhỏ yếu bắt đầu vẫn bồi dưỡng đệ tử đối với vô dan giáo độ trung thành lực ngưng tụ có hạn nếu là ngày sau tạo hóa g i i cái khác thánh chủ cấp thánh địa thậm chí là giới vương cấp thánh địa phát hiện hắn thiên phú kinh khủng hướng h đại trưởng lao quyết quyết hướng cổ dịch căn dặn một tiếng về sau liền quay người rời đi chuẩn bị cùng giáo chủ chư vị trưởng lao nói do việc này chính vị thần dược giá trị cực cao cho dù là hắn thân là vô g i a n giáo đại trưởng lão địa vị gần với giáo chủ cũng không có quyền một mình ngắt lấy tại dĩ v ã n g thời điểm bọn hắn tuân theo có thể cầm tục phát triển mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể thu thập chín vị thần thảo một chiếc lá làm thuốc dùng để bồi dưỡng hậu bối để bọn hắn đột phá thần biến thần quân cơ hội lớn hơn nơi nào sẽ như đại trưởng lão nói trực tiếp đem cả bụi thiên giai thần dược tăng thêm đông đảo linh dược làm phụ dược tiến hành luyện chế đ a n dược cái này quá mức xa xỉ nhưng mà đại trưởng lão tin tưởng chỉ cần đem cổ dịch t i ê n phú và vô dan giáo các đại cao tầng nói rõ ràng bọn hắn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn Bốn, nhìn xem x é rách hư không đội vàng rời đi đại trưởng lão cổ dịch trong lòng k h ẽ thở dài một cái đại trưởng lão có một chút người nghĩ sai chỉ bằng vào một cái thiên gia i t r u n g phẩm chín vị đại hoàn đan cũng không đủ để cho ta hoàn thành cựu trọng mệnh vận à. đối với đại trưởng lão nguyện ý xuất ra chín vị thần dược cùng rất nhiều linh dược hành vi cổ dịch trong lòng có chút cảm động nhưng chính như trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ dựa vào điểm ấy tài nguyên nhưng không cách nào để hắn chân chính hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn dù sao cổ dịch mục tiêu nhưng là muốn đạt tới ba tầng m ư ơ i ba cựu trọng mệnh vẫn dùng cái này thu hoạch được vũ cực thế giới ba thập tam trọng vũ trụ thiên địa pháp tắc t â lễ một khi hoàn thành k i a cổ dịch có thể lấy được chỗ tốt sẽ vô cùng to lớn mà muốn làm đến b ư ớ c này cần thiết tài nguyên biết cực lớn đến một cái thánh chủ cấp thánh địa đều cảm thấy p h i s ứ c cổ dịch trong trí nhớ ngày sau lâm minh tại hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn thời điểm thế nhưng là hấp thu một gốc thiên gia tuyệt phẩm thần dược mười tuyệt ngộ đ ạ o thụ thiên gia tuyệt phẩm thần dược tại thần vực bên trong cũng là độc nhất vô nhị bảo vật chỉ có một gốc biến mất tiếp theo gốc mới có thể bị đất trời sinh ra loại bảo vật này giới vương cảnh cường giả đều sẽ tâm động một hai thiên giai trung phẩm chín vị đại hoàn đan cùng thiên giai tuyệt phẩm mười tuyệt ngộ đạo thụ mặc dù chỉ kém hai cái tiểu phẩm dai nhưng trong đó có năng lượng ẩn chứa lại là ngày đêm khác biệt cổ dịch xem chừng chín vị đại hoàn đan năng lượng cũng liền cùng hồng mông huyết châu không sai b i ệ t lắm tương đương với một viên phổ thông thất giai tiên đan cổ dịch tự tin tiềm lực của hắn nội tỉnh cũng không yếu tại ngày sau lâm minh độ khó tự nhiên cũng sẽ không thấp bao nhiêu cho nên cổ dịch muốn vượt qua ngưng tụ ra ba tầng mười ba cựu trọng mệnh vẫn một viên thiên giai trung phẩm đan dược tuyệt đối chưa đủ thậm chí là toàn bộ vô gian giáo tài nguyên đều đưa cho cổ dịch đều chỉ sợ không có cách nào để cổ dịch hoàn thành. nhưng mà cổ dịch đối với mình tình huống rất rõ ràng tại phi thăng thần vực trước đó liền không có đem hy vọng thả trên vô g i a n giáo cổ dịch càng nhiều hơn chính là nghĩ dựa vào bản thân đi thu hoạch được cần thiết tài nguyên hắn đi theo đại trưởng lao đến thần vực chỉ là vì một cái sớm tiếp xúc cao cấp tài nguyên cơ hội nếu là cổ dịch chỉ là vũ cực thế giới người muốn thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên lựa chọn tốt nhất bằng vào thiên phú gia nhập tạo hóa giới thánh chủ cấp thánh địa hay là giới vương cấp thánh địa nhưng đối phương lại cũng không nhất định có thể như vô dan giáo đại trưởng lao như vậy có đại p h á lực nguyện ý đem vô dan giáo đại bộ phận tài nguyên đều cung ứng cho cổ dịch dù sao những ngày thánh địa thế lực đệ tử đông đảo thiên phú cường đại có hy vọng đạt tới thánh chủ thậm chí giới vương thiên tài cũng tồn tại một chút như giới vương hậu nhân khắp nơi đều cần tài nguyên ngoại lai thiên tài muốn có được đầy đủ tài nguyên độ khó quá lớn nhưng may mắn là cổ dịch phía sau cũng không chỉ có vũ cực thế giới một cái phía sau hắn còn có rất nhiều tu hành thế giới mặc dù ngoại trừ mãn g hoang thế giới ngoại cái khác tu hành thế giới hạn mức cao nhất đều so vũ cực thế giới yếu nhược nhưng tương tự có được vô số cao cấp tài nguyên có chút cũng không so thiên gia trúng phẩm chín vị đại hoàn đan thiên gia tuyệt phẩm mười tuyệt mộ đạo thụ t r i n lệch tập chúng thế giới tài nguyên. giúp ta hoàn thành c ử u vẫn cổ dịch ánh mắt lấp lóe để các đại huyết thần tử bông ra tu luyện không tiếc hết thể tăng lên tu vi sau đó đi siêu tập từng cái thế giới tài nguyên coi như đến lúc đó tài nguyên vẫn như cũ không đủ cũng có thể đem tất cả huyết thần tử dung hợp quý nhất cổ dịch tại từng cái thế giới huyết thần tử tu hành lấy khác biệt tu luyện thể hệ n ộ tính của bọn họ thiên phú và bản tôn là giống nhau ngang nhau tu vi cũng liền so bản tôn yếu một ít thôi xa so với bình thường thiên tài lợi hại hơn, hơn nhiều h ú n chi cổ dịch cũng không để cho bọn hắn cũng đi cựu vẫn con đường có mấy cái huyết thần tử tu vi đã đột phá đến năm cấp tại mãng hoang thế giới kỷ ninh có thể thông qua tu luyện phân thân c h i pháp sau đó lại dùng duy nhất bản tôn c h i pháp đem phân thân dung hợp trở về dùng cái này làm được đem tự thân luyện khí pháp môn từ đệ nhị đẳng tấn thăng đến đệ nhất đẳng cổ dịch chưa chắc không thể như thế dùng huyết thần tử trợ tự mình hoàn thành cửu vẫn đồng thời còn có thể hấp thu từng cái thế giới tu luyện thể hệ ưu điểm đem nó dung hợp lại cùng nhau bốn phạm vi trăm vạn dặm đều là vô gian giáo cương v ự c trong đó sơn phong nhiều như sao trời hạch tâm đệ tử tìm một cái sơn phong làm động phủ của mình dễ như chở bàn tay cổ dịch cầm hạch tâm đệ tử thân phận lệch bài rất nhanh liền tại khoảng cách c t ì cổ, cổ dịch tại trên trận pháp tạo nghệ mặc dù so ra kém đan đạo nhưng bố trí một chút tứ giai trận pháp vẫn là dư sức có thừa làm xong đây hết thể về sau cổ dịch phân ra một bộ huyết ảnh hóa thân lưu tại trong động phủ để phòng có người đến đây mái phòng mà cổ dịch bản thân thì thông qua chư thiên môn rời đi cái vũ trụ này bốn mãng hoang thế giới an tiền thành mấy ngàn dặm bên ngoài một ngọn núi cổ dịch thân ảnh từ hư không phiêu nhiên mà hiện xa xa nhìn qua xa xa bên ngông thành trì cổ dịch không có vào thành mà là quay người rời đi an tiền thành bên trong có huyết thần tử cổ hoang tại lấy hắn hắc bạch học cung đệ t ử thất vận đi mua sắm một chút tài nguyên vẫn tương đối nhẹ nhõm về phần cổ dịch bản tôn thì chuẩn bị ở bên ngoài tìm kiếm tài nguyên đương nhiên đang tìm kiếm tài nguyên trước đó hắn còn muốn tu luyện một phen tại vũ cực thế giới kinh lịch tám lần mệnh vẫn cổ thân tương thuế thì thuế biến 5 lần cùng 2 lần, thực lực tăng vọt không biết chân linh hồn không nhiêu đương biến lần, nguyên cùng biến lần cùng lần, lần. gấp với bao lực c dịch s í c h minh cựu thiên đồ tu vi cũng bởi vậy sớm đã vượt qua đệ lục trọng thể nội s í c h minh thần lực giống như đại dương so với một chút tử phủ hậu kỳ tử phủ viên mãn thần ma luyện thể tu sĩ đều tương xứng chỉ bất quá bởi vì không có tiếp nhận mãn g hoang tam giới hai viên trí tôn tinh thần thái dương tinh thái âm tinh lực lượng tể lễ không để cho thần ma thân thể phát sinh chất thuế biến cho nên cổ dịch thần ma luyện thể cảnh giới vẫn là chỉ có thể coi là tiên thiên viên mãn mặc dù nhục thể của hắn thể phách đã là năm cấp cấp độ lực lượng so sánh vạn tượng cảnh thần ma luyện thể tu sĩ cũng nguyên nhân chính là như thế cổ dịch một mực không thể tu luyện cổ hoàng tại hắc bạch học cung học tập tam đầu lục tý pháp thiên tượng địa cùng lôi điện thần nhãn ba đại thần thông cũng không có thu hoạch được t ử phụ cảnh thần ma luyện thể tu tiên giả tích huyết trùng sinh trí năng nhưng tất cả những thứ này đều đi qua tại một đường lao vùn b ụ t hơn mười vạn dặm về sau cổ dịch tìm một chỗ tính mịch sơ cốc làm lâm thời nơi bế quan cổ dịch xếp bằng ở trên bệ đá vận chuyển thể nội xích minh thần lực tu hành thần ma luyện thể pháp môn xích mình cựu thiên đồ âm dương chuyển hóa thương sinh vô tận đối với đạo âm dương lý giải Cổ c d ị hãng đ đạt đ ế đạo độ, o chi cảnh cực sâu cấp h vượt ả n sâu k cách lĩnh ngộ ra đại đạo v ư ợ tự cảnh cũng không Hắn xa vậy. t nhiên mà vậy liền bước qua đệ thất trọng bình cảnh sau lưng thai âm thần văn thái dương thần văn sáng lên hóa thành p h õ ngọc kim ô cùng cách không biết nhiều ít tầng không gian trở ngại hai viên trí tôn tinh thần cảm ứng lập tức thái dương tinh cùng thái âm tinh hạ xuống một đường thái dương chân h ỏ a cùng một đường thái âm chân thủy đem cổ dịch quanh hóa thành thủy hỏa thế giới để hắn thần ma thân thể trở nên càng thêm hòa mỹ đệ lục trọng đến đệ thất trọng là đại cảnh giới vượt qua thân thể sẽ có căn bản tính nhảy gọn để sinh mệnh cấp độ trở nên cao hơn hắn cần thiết năng lượng là vô cùng kinh người cho nên thái dương tinh cùng thái âm tinh mới có thể hạ xuống lực lượng để người tu hành thân thể có thể so sánh chân chính thần ma cổ dịch bắt lấy đây chỉ có tại đột phá đại cảnh giới mới có cơ hội điên cùng thôi động thể nội t à thần mầm non hấp thu thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy thái dương chân hỏa thái âm chân thủy cùng thiên phạt thần lôi là cổ dịch thể nội ba loại phẩm giai cao nhất năng lượng thiên phạt thần lôi tại phi thăng vũ cực thế giới thần vực thì đạt được lớn mạnh đã ngưng tụ thành như nắm đấm giống như lôi cầu mà bây giờ thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy cũng đã nhận được lớn mạnh sau một ngày cổ dịch đột phá kết thái t r u n g quanh hắn thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà tại một ngày ngắn ngủi này thời gian bên trong tà thần mầm non bên trên thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy từ mấy sợi hỏa diễm mấy giọt giọt nước trạng thái biến thành một vòng hỏa cầu cùng một đoàn thủy cầu ước chừng lớn nhỏ cỡ n ắ m tay cùng chơi phạt thần lôi tương đương bọn chúng giống như mặt trời nhỏ cùng mặt trăng nhỏ lơ lửng tại tà thần mầm non hai mảnh trên lá cây trong đó có kim ô cùng thọ ngọc chi hình bởi có kim ô c n g thọc chi hỉnh nguyên nhân tà thần mầm non bên trên đại biểu hỏa trong thời gian ngắn cổ dịch là không cách nào lại lần đột phá đại cảnh giới dẫn động thái dương chân hỏa thái âm chân thủy giáng lâm cổ dịch mở mắt ra hắn có thể cảm giác được thể nội sinh cơ càng phát ra tràn đầy hắn hiện tại dù là đầu dây mất trái tim sụp đổ thân thể bị đánh thành trăm tám mươi khối thậm chí là biến thành một bãi thịt muối mấy giọt máu tươi chỉ cần linh hồn không việc gì cũng có thể tích huyết trùng sinh khôi phục như lúc ban đầu ngoài ra tại thái âm chân thủy cùng thái dương chân hỏa lực lượng dưới cổ dịch vốn là cường hãn nụ thân đều chiếm được một chút tiểu để thăng hắn mang tới chỗ tốt không thua gì cổ dịch tiền tam trọng mệnh vẫn cái này nhưng vẹn vẹn chỉ là đệ lục trọng đột phá đến đệ thất trọng tình huống dưới nếu là xích minh cựu thiên đồ từ đệ cựu trọng đột phá đến đệ thất trọng kêu mang tới chỗ tốt có lẽ không thể so với hắn đệ thất trọng mệnh vẫn yếu bao nhiêu đối với cái này cổ dịch không khỏi cảm khái một tiếng. nếu là có đầy đủ thái dương chân hỏa thái âm thần thủy cùng thiên phạt thần lôi ta chỗ nào còn cần lại tìm kiếm cái khác tài nguyên hoàn toàn có thể nương tựa theo ba loại năng lượng vượt qua cựu trọng mệnh vẫn đương nhiên cổ dịch cũng chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng thái dương chân hỏa thái âm chân thủy cùng thiên phạt thần lôi đều là mãng hoang tam giới cùng vũ cực thế giới đỉnh cấp năng lượng chỉ có thể n ộ mà không thể cầu lấy cổ dịch tu vi cảnh giới hiện tại có thể thông qua tà thần hạt giống môn này vô thượng thần võ liên tục hấp thu đến cái này ba loại năng lượng đã là khí vận hùng hậu biểu hiện coi như cổ dịch để tất cả huyết thần tử đều đến mãng hoang tam giới tu luy tại hắn độ cựu trọng mệnh vẫn trước đó huyết thần tử cũng nhiều nhất có thể giống như hắn đột phá đến t ử phủ hấp thu hai lần thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy cộng lại cũng vẫn là không đủ nhưng mà cổ dịch cũng không được trí coi như không cách nào hấp thu đầy đủ chân hỏa chân thủy mãng hoang tam giới cũng còn có thiên hỏa địa hỏa thiên thủy địa nước đấu khí đại lục thân ân đại lục cùng cựu tiêu đại lục đồng dạng có các loại thiên địa linh vật nếu là số lượng đủ đồng dạng có thể để cho ta hoàn thành cựu vẫn tại khoảng cách an tiền thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm có một đầu liên miên chập trùng tựa như hình dòng dây núi toàn bộ hình dòng dây núi đều bao trùm một tầng hỏa hồng c h i sắc nhìn từ đằng xa liền tựa như một đầu hỏa hồng sắc thần long khí tức cũng phá lệ d o a người cũng liền so an tiền thành siêu cấp đại trận hơi kém một chút nơi này chính là an tiền quận bên trong đứng đầu nhất hai thế lực lớn một trong đại hạ vương triều ứng long vệ an tiền phân bộ ứng long vệ là đại hạ vương triều lệ thuộc trực tiếp mạnh nhất vũ lực nó tại đại hạ vương triều ba sáu trăm quận bên trong đều sắp đặt phân bộ mỗi một cái đều là các quận đỉnh tiêm thế lực nếu là toàn bộ cộng lại toàn bộ đại hạ thế giới, cũng không có mấy cái chư hầu thế lực có thể chống lại ứng long vệ một chiếc phi thuyền pháp bảo tại biển mây bên trên lao vùn vụt hướng phía xích long dãy núi đầu dòng vị trí mà đi cổ dịch đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn phía trước xích long dãy núi lúc này khoảng cách cổ dịch đem xích minh cựu thiên đồ đột phá đến đệ cựu trọng đã qua nửa tháng tại nửa tháng này thời gian cổ dịch đều tại tu luyện tam đầu lục tý pháp thiên tượng địa cùng lôi điện thần nhãn ba môn thần thông bình thường từ phủ cảnh thần ma luyện thể tu sĩ muốn tu luyện một môn thần thông cũng bước vào cánh cửa đặt tới cảnh giới tiểu thành thường, thường muốn hao phí thời gian không ngắn nói ít cũng muốn hai ba tháng nhưng cổ dịch không、giống. hắn có huyết thần tử cổ hoang tại cổ dịch tại đế giả con đường tôi luyện ý chí thời điểm cổ hoang đã đem xích minh cựu thiên đồ tu vi tăng lên tới đệ thất trọng cổ hoang sớm đã tu luyện pháp thiên tượng địa tam đầu lục tý cái này hai môn thần thông mấy tháng thời gian để cổ dịch đối cái này ba môn thần thông có không ít kinh nghiệm tu luyện lại thêm cổ dịch tại đấu la đại lục thời điểm hắn cốt vũ hồn liền từng từ tam đầu xích ma ngao trên thân từng thu được một cái tam đầu lục tý hồn kỹ huyết vũ hồn cùng cốt vũ hồn tiến hành bản thể võ hồn dung hợp cũng có thể ngưng tụ ra một cái bất hủ pháp thân võ hồn pháp tướng mặc dù hai cái này hồn kỹ hiệu quả là thần thông tam đầu lục tý cùng pháp thiên tượng địa yếu hóa bản bên trong yếu hóa bản nhưng đối với tu luyện hai môn thần thông vẫn là có nhất định tham khảo xúc tiến tác dụng lôi điện thần nhãn cũng là như thế nó giảng cứu chính là hấp thu lôi đ ỉ n h chi lực tại mi tâm ngưng tụ ra một viên thần ma chi nhãn là một môn công kích đồng thuận thần thông mà với lúc cổ dịch người mang nhiều loại lôi đ ỉ n h chi lực trong đó còn có thiên phạt thần lôi dù n g bọn chúng tu luyện lôi điện thần nhãn thần thông có thể nói là làm ít công to cho nên cổ dịch tại cái này ngắn ngủi trong nửa tháng liền đem bọn chúng sơ bộ nắm giữ có thể ứng dụng trong chiến đấu tại tam giới thần thông bên trong pháp thiên tượng địa cùng tam đầu lục tý cũng không tính là q u á cường đại còn kém rất rất xa bát cựu huyền công trượng sáu kim thân trích tinh thủ t r ờ cường hãn thần thông bí thuật nhưng chúng nó lại là tam giới trung lưu thông rộng nhất thần thông một trong phổ biến tính rất lớn cho dù là đến thiên thần chân thần đại nam giả đồng dạng có thể phát huy ra rất lớn hiệu quả cổ dịch có thể cảm giác được một khi thi triển pháp thiên tượng địa cùng tam đầu lục tý thực lực của hắn chí ít có thể tăng lên gấp bốn năm lần cái này còn vẹn vẹn vừa tu luyện sau kết quả cảnh giới càng về sau cái này thần thông công hiệu biết càng lớn về phần lôi điện thần nhãn càng là thành cổ dịch một cái át chủ bài cổ dịch sở dĩ vừa tu luyện xong ba môn thần thông về sau liền chạy đến xích long dây núi là bởi vì hắn nhớ tới ứng long vệ an thiền phân bộ khảo nghiệm c h i địa ngục sơn đại hoan g trạch bên trong liền có phẩm chất cao địa hỏa hàn sát cho nên hắn liền muốn lấy tham gia ứng long vệ khảo nghiệm như thế cổ dịch không chỉ có thể trở thành ứng long vệ còn có cơ hội tìm kiếm một hai loại thiên địa linh vật vì c ử u vẫn góp nhặt tài nguyên ứng long vệ thân phận đối cổ dịch vẫn là không nhỏ trợ giút một là có cơ hội tiếp xúc đến đại hạ vương triều đình cấp thần thông pháp môn cùng luyện khí pháp môn xích minh cựu thiên đồ người sáng lập xích minh đạo tổ nhưng chính là đại hạ vương triều hoàng đế sư phó ứng long vệ bên trong đối với xích minh thần ma chi thể hiểu rõ thế nhưng là viễn siêu ngoại giới có thể tốt hơn phát huy ra xích minh thần ma chi thể chiến lược cổ dịch chỉ cần trở thành những long vệ ngày sau liền có cơ hội thu hoạch được cái này một bộ phận c h i thức hai là trở thành những long vệ tại đại hạ vương triều các quận làm việc cũng biết dễ dàng hơn miễn trừ một chút phiền v á i không cần thiết dù sao cổ dịch muốn tìm kiếm địa hỏa địa nước địa lôi các loại tiên địa linh vật không thể thiếu muốn ở các nơi m ô n ba hội hợp một chút thế lực phát sinh gốc mắt chỉ là cổ hoang nửa tháng này đến tại an thiền thành bên trong giò thăm mấy cái thiên địa linh vật tin tức trong đó mấy cái đều tại một chút bộ tộc lớn đại tông môn trưởng khống phạm vi bên trong mà cổ dịch không giống c ổ hoang là hát bạch học cùng đệ tử hắn hiện nay tại đại hạ thế giới thân phận chính là cái tán tu cho nên lấy trước một cái ứng long vệ thân phận đối với hắn có lợi bốn xích long dãy núi đầu dòng vị trí chính là đón khách phong cổ dịch lái phi thuyền rơi vào đón khách phong một vùng bình địa bên trên nơi xa lập tức có lấy hai vị mặc hỏa hầm khôi giáp từ phủ tu sĩ đi tới mặt lạch quát đến ta xích long d ã núi chuyện gì ta đến gia nhập ứng long vệ cổ dịch cũng không hề để ý đối phương v i n h vá hung hăng thản nhiên nói hai tên tử phủ tu sĩ mắt nhìn về sau không có khu trục cổ dịch lãnh đạo nói đi theo ta cổ dịch một đường đi theo hai người trên đường cổ dịch thấy được không ít người mặc hỏa hồng khôi giáp tử phủ tu sĩ bọn hắn đều là ứng long vệ nội vệ dự bị q u â n một khi bọn hắn đột phá đến vạn tượng chân nhân cảnh giới liền sẽ trở thành chính thức ứng long vệ đóng giữ một phương cương v ự c dẫn đường hai cái tử phủ tu sĩ cũng hướng cổ dịch nói do hắn tại xích minh dây núi cấm chỉ động thủ chém giết chỉ có thể ở đón khách phong bên trong hoạt động không được tự tiện xông vào địa phương khác không được phá hư đón khách trên đỉnh trận pháp cầm chế một khi trái với chính là giết không tha từ l â u đến cuối cổ dịch biểu lộ đều rất bình tĩnh cũng không vì bọn hắn nói mà có chỗ bất mãn rất nhanh cổ dịch liền đi tới một mảnh có đông đảo đơn sơ thạch úc nhà gỗ khu vực trong đó rất nhiều đều đã cư ngụ tu tiên giả những người tu tiên này đều là đến đây tham gia h n g long vệ khảo h à n người nhưng mà tại đông đảo nhà gỗ thạch úc ở giữa nhưng lại có một cái có chút lịch sự tao nhã v i lạc cùng chung quanh không hợp nhau khôi lỗi phủ đệ cổ dịch trong lòng hơi động dường như nghĩ đến cái gì lập tức củng cổ hoàn g thành lập liên hệ sau một lát đôi mắt của hắn lấp lóe một chút ánh sáng xem ra ta ngược lại thật ra đến đúng lúc thế mà vừa vặn cùng bọn hắn là cùng một đám cổ dịch nhìn xem lịch sự tao n h ã viện lạc cười cười hiểu rõ trong đó ở lại người là ai cổ dịch lắc đầu tuy ý chọn tuyển một cái trống không nhà gỗ ở trong đó ở lại nhưng mà cổ dịch cũng không chờ đợi quá lâu vẹn vẹn bốn ngày qua đi lại có hai tên tu tiên giả lần lượt đến lúc này một đường phẳng phất tiếng sầm giống như hùng hồn thanh â m trong nháy mắt tại đón khách phong v a n vọng đem tất cả tu ti chư vị nên đi ngục sơn đại hoang trạch thời điểm đang lĩnh hội thể nội tàn phá tiên thiên đạo cầu cùng pháp tắc mảnh vỡ cổ dịch đôi mắt lập tức mở ra trong đó tinh quang bắn ra hán từ nhà gỗ đi ra mà cái khác thách úc nhà gỗ cũng đi ra lần lượt từng thân ảnh kia lịch sự tao nhã khôi lỗi trong phủ đệ thình lình đi ra ba đạo thân ảnh hai người một thú trong đó một người mặc áo g a thú bảo thiếu niên đương nhiên đó là kỷ ninh cổ dịch đến xích long dãy núi gia nhập ứng long vệ vừa vặn cùng kỷ ninh đột phải cùng là hắc bạch học công tử phủ cảnh đệ tử huyết thần tử cổ hoang thế nhưng là cùng kỷ ninh quan hệ vô cùng tốt ngày bình thường cũng sẽ ở luận đạo điện luận bàn luận đạo nhưng mà cổ dịch cái này b ả n tôn xác thực cùng hắn không có quan hệ cho nên cổ dịch vẹn vẹn dùng ánh mắt quét mắt hắn một chút liền không còn lưu lại ánh mắt nhìn về phía phía trước ba đạo thân ảnh cái này ba đạo thân ảnh mỗi một cái khí tức đều cực kỳ cường đại đặc biệt là cầm đầu một tóc bạc áo bào đen láo giả trên thân mang theo túc sắt chi khí l a n g lệ ánh mắt liếp nhìn tới khiến người ta cảm thấy một cô vô hình cảm giác áp bách hắn cho cổ dịch cảm giác không thể so với vô hình cảm giác áp bách hắ hiện nhiên đây là một vị phản hư địa tiên tán tiên lao giả tóc bạc ánh mắt như lao lanh đọc nói các ngươi nhóm này một trăm l i ê n tu tiên giả đã tề thiệu có thể khởi hành tiến về ngụ sơn đại hoang trạch tham gia ứng long vệ khảo nghiệm mỗi một nhóm đều là một trăm l i ê n tu tiên giả cổ dịch v ớ i lúc chính là thứ chín mươi bảy tên có đến biên giới tư cách chỉ chờ bốn ngày liền bắt đầu khảo nghiệm ma kỳ ninh lại là tại hơn một tháng trước đã đến xích long dây núi một mực chờ đến bây giờ đương nhiên đối với tu tiên giả tới nói một tháng thời gian cũng không dài hiện tại các ngươi mỗi một người đều đem lai lịch của mình thế lực nói cho ta muốn gia nhập ứng long vệ lão à nhất định ứng phải đạt tới giả tóc bạc áo bào chấn động một mặt gương đồng thau bay ra lơ lửng ở trên không nếu như giam c a n đảm bảo cao l á o giết không tha lão giả tóc bạc chỉ vào gần nhất một dâu đen thanh niên gương đồng thau cũng bắt đầu chiếu hướng hắn dâu đen thanh niên liền nói ngay liệt thiên kiếm phái luyện khí vạn tượng trung kỳ bộ tử dương ừng kế tiếp đông hà thị luyện khí vạn tượng hậu kỳ đông hà phi vân huyết thân giáo luyện khí từng cái tu tiên giả bắt đầu báo ra tự thân lai lịch muốn gia nhập ứng long vệ ứng long vệ người khẳng định phải biết gia nhập người cơ bản tình báo biết được lai lịch cùng danh tự sau đó căn cứ ứng long vệ hệ thống tình báo tự nhiên có thể tùy tiện đạt được kỹ lưỡng hơn tin tức hát bạch học cung luyện khí vạn tượng trung kỳ mục tử sóc hát bạch học cung luyện thể luyện khí kiêm tu x í c h minh cựu thiên đồ đệ cựu trọng k ỳ ninh k ỳ ninh cùng bên cạnh hắn sư đệ mục tử sóc cùng nhau báo ra lai lịch thực lực dẫn tới mọi người tại đây kinh ngạc không thôi muốn gia nhập ứng long vệ bình thường nhất định phải là vạn tượng chân nhân mới xem như đạt tới thấp nhất cánh cửa nhưng làm đại hạ thế giới thứ nhất thần ma luyện thể p h á p môn xích minh cựu thiên đồ lại là một cái ngoại lệ chỉ cần t ử phủ viên mãn cấp độ là đủ dù sao đệ cựu trọng xích minh cựu thiên đồ tương đương với phổ thông thần ma luyện thể vạn tượng giai đoạn trước nếu là tu luyện thần thông thực lực còn phải lại lớn mạnh một chút cho nên trải qua thanh đồng kính chiếu xạ kỷ ninh thông qua được ứng long vệ thấp nhất cánh cửa bốn kế tiếp rốt cục luyện thể luyện ký kiêm tu từ phủ viên mãn xích minh cựu thiên đồ đệ cựu trọng cổ dịch cổ dịch nói thẳng đám người lại lần nữa lộ ra kinh ngạc ánh mắt đánh giá cổ dịch không nghĩ tới nhóm này muốn gia nhập ứng long vệ tu tiên giả bên trong thế mà xuất hiện hai cái xích minh cựu t i ê n đ ổ cựu trọng mà lại người này so với kỷ ninh còn muốn đặc thù hắn thế mà không phải xuất thân từ an tiền quận đỉnh cấp m ộ n phái bộ tộc chỉ là cái tá tu lão giả tóc bạc dùng gương đồng t h a o chiếu xạ cổ dịch trên t h giới xác định hắn thần ma luyện thể cảnh giới đúng là đệ cựu trọng luyện khí tu vi là t ử phủ viên mãn nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cái này gọi là cổ dịch tán tu căn cơ cực kỳ vững chắc thể nội tu vi chi bằng bạc không thua gì vạn tượng chân nhân thể phách cũng muốn so bên cạnh cái kia gọi là kỳ ninh hắc bạch học cung đệ tử cường hãn hơn đây cũng không phải là so sánh phổ thông thần ma luyện thể vạn tượng giai đoạn trước mà là so sánh vạn tượng hậu kỳ lao giả tóc bạc suy nghĩ lưu t r u y ề n lập tức phân ra một đường thần thức cùng ứng long vệ phụ trách hệ thống tình báo người truyền âm bằng nhanh nhất tốc độ siêu tập có quan hệ cổ dịch tin tức chỉ tiếc cho dù là lấy ứng long vệ kia cường đại hệ thống tình báo cũng không có cổ dịch nhiều ít tin tức lai lịch có thể nói là trống rỗng duy nhất có ghi chép chính là cổ dịch tại hơn một năm trước từng tiến vào an tiền h à n h ở trong đó ngắn ngủi ở lại mấy ngày về sau liền không có tung t trừ cái đó ra lại không nghe nói qua an tiền h quận có như thế số một tử phụ viên mãn tu sĩ phản g phất hắn thật là một tàn tu lao giả tóc bạc nhìn thật sâu cổ dịch một chút khẽ gật đầu biểu thị thông qua hy vọng ngươi có thể còn sống từ ngục sơn đại hoang trạch trở về rất nhanh mỗi người đều nói xong lai lịch của mình thực lực lao giả tóc bạc vung tay lên lập tức từng đạo lưu quang bay ra bay thẳng hướng mỗi một người cổ dịch tiếp nhận lưu quang chính là một quả tín phủ đây là tín phủ các ngươi luyện hóa nó về sau mới có thể tiến nhập ta xích long rẽ núi nội đ i ệ lao giả tóc bạc nói Thông hướng ngục sơn đi ạ hoang thôi r ạ c chuyển h tống đại trận liền tại nội địa bên trong, tại đại địa k n luyện g hóa tín phủ. Ta xích long núi hộ sơn đại trận lao à vào. sẽ không để cho các người đi vào. Đám người không cho h ngươi người động nguyên luyện để đi Đám điều các tức lực do dự, lập ó tín thôi. phủ. Đi l giả tóc bạc chung quanh trống rông xuất hiện đại lượng mây mù mây mù cũng đem cổ dịch bọn người nâng lên nhưng mà một chút tu tiên giả mang theo lớn yêu linh thú lại lưu tại tại chỗ nhập ứng long vệ khảo nghiệm cần chính các n g ư ơ i những linh thú này đều không được tiến vào ngục sơn đại hoàng trạch lao giả tóc bạc nói xong mang theo một đám tu tiên giả thừa cưới mây sương mù c ấ p tốc bay về phía xích long dãy núi nội địa chỗ sâu đứng tại mây mù bên trên hướng phía dưới quan sát mơ hồ có thể nhìn thấy trong dãy núi có một ít độc phụ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút khống chế pháp bảo phi hành thân ảnh rất nhanh mây mù hướng phía phía dưới một ngọn núi lao xuống hắn trên đỉnh đứng sừng sững lấy một tòa cự đại lại phức tạp hình cái tháp đại trận cái này hình cái tháp đại trận toàn thân phát ra mịt mờ hào quang màu xám cao chừng có tám trăm trượng cái bệ đường kính thì ước chừng trăm trượng thành cựu cung chi hình. hình cái tháp đại trận từ chân quý kim loại luyện hóa m ã t h à n h phía trên khắc lấy lít đại trận bên cạnh mười tên mặc một mạc lao giả lập tức đố hình cái tháp đại trận làm ra hơi cà biến định vị ngục sơn đại hoàng trạch không gian tọa độ ngục sơn đại hoàng trạch khoảng cách xích long dậy núi cùng an tiền thành hai triệu dặm nếu là ta đi phi thuyền tốn thời gian cũng quá lâu chương hai trăm bảy mươi mốt thu yêu chương hai trăm bảy mươi mốt thu yêu lão giả tóc bạc lâm thời r a n g o ạ i xử lý xuống dưới biến cố về sau rất nhanh liền khống chế mây mủ trở về các ngươi nghe rõ các ngươi cái này một nhóm muốn gia nhập ứng long vệ khảo hạch sở tại địa là tại ngục sơn đại hoang trạch ngục sơn đại hoang trạch chính là ta an thiền quận nổi danh nhất địa phương nguy hiểm một trong các ngươi phải làm chính là tại ngục sơn đại hoang trạch còn sống vượt qua ba tháng đồng thời đem một vạn tượng đại yêu thi thể đầu lâu mang về hoàn thành hai cái điều kiện này liền có thể gia nhập ta ứng long vệ nếu là chết tại n g ụ sơn đại hoang trạch hoặc là trở về nhưng không có vạn tượng đại yêu thi thể đầu lâu hoặc là có đầu lâu lại sớm trở về người tất cả đều xem như thất bại các ngươi như nghe n g rõ ràng lao giả tóc bạc liếc nhìn một chút trong tên tu tiên giả tất cả đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ nhập ứng long vệ khảo hạch có rất nhiều bọn hắn gặp phải cái này một cái chỉ là chém giết vạn tượng cảnh đại yêu xem như rất bình thường tốt đã như vậy vậy ngươi t r ờ i liền lên đường đi lao giả tóc bạc gật đầu hy vọng sau ba tháng có thể xem lại các ngươi mang theo đại yêu đầu lâu trở về nhớ kỹ đừng xem nhẹ những cái kia đại yêu cổ dịch bọn người từng cái tiến vào truyền t ố n g đại trận bên cạnh mười tên mộc mạc lao giả lập tức phát động trận p h á ông hình cái tháp truyền t ố n g đại trận sáng lên mịt mờ ánh sáng s á m bao phủ t r u n g quanh ngọn tháp ánh sáng trắng trong nháy mắt độ sáng tăng vọt nghìn lần và lần trói mắt tựa như trên bầu trời kia một vòng kim ô mặt trời đợi ánh sáng trắng ảm đạm xuống cổ dịch đám người đã nhưng biến mất không thấy gì nữa trong chớp mắt đã tới ngục sơn đại hoang trạch cổ dịch nhìn xem không gian xung quanh một cơn chấn động nhưng thoáng qua liền bình ổn lại trong lòng có chút cảm khái tại truyền t ố n g trận phước diện vũ cực thế giới phổ cập tính phải lớn tại mãng hoang tam giới nhưng tam giới truyền t ố n g kỹ thuật lại là cực kỳ ổn định lại cấp tốc là chân chính không càng giống là không gian chiết điện tại hai cái địa phương ở giữa mở ra một cái thông đạo xúc địa thành thốn xem như mỗi người mỗi vẻ cổ dịch hiện tại cũng không dành tinh tế hồi tưởng hai cái này thế giới không gian chi đạo khác nhau hắn quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía phát hiện hắn cùng cái khác tu tiên giả đang một tòa cao chừng t r ă m trượng so xích long dãy núi bên hướng kia nhỏ một vòng trong truyền thống trận mà càng xa xôi thì là hoàn toàn m ở mị hoang dã đầm lầy dãy núi đầm lầy hoang dã khắp nơi đều có một chút không nhìn thấy cuối cùng trận pháp bên ngoài có hai tên mặc một mạc lão giả thúc giục bọn hắn ra một đám tu tiên giả rời đi truyền thống đại tr một lao giả tóc hoa dâm hô các ngươi đều nghe rõ ràng nơi đây là ta hướng long vệ tại ngục sơn đại hoang trạch nơi trú đóng đối với các ngươi mà nói nơi này là đại hoang trạch duy nhất chỗ an toàn lao giả kỹ càng hướng cổ dịch bọn người dặn d o bốn kiện tại ngục sơn đại hoang trạch hoạt động chú ý hạng mục để bọn hắn làm theo khả năng phải cẩn thận đại hoang trạch các loại nguy hiểm đi thôi đi thôi hy vọng sau ba tháng còn có thể xem lại các ngươi lao giả dứt lời để cả đám rời đi này ngọn núi Xoát, có thể là t ố t năm top ba kết bạn muốn hợp lực tại ngục sơn đại hoang trạch vượt qua ba tháng cũng chém giết vạn tượng đại yêu cổ dịch tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng một thân một mình bước vào ngục sơn đại hoang trạch ngục sơn đại hoang trạch phạm vi cực lớn truyền thuyết là thượng cổ thần ma thời đại thần ma cùng tiên nhân đại chiến t r i địa bởi vậy nơi này bị đ ạ t tới phá thành m ả n h nhỏ rất nhiều nơi không gian đều nổi phần hỗn loạn lưu lại sức mạnh đáng sợ diễn hóa thành hiểm đ ị a nhưng ngục sơn đại hoang trạch đồng dạng là một chỗ sản vật phong phú trí địa ẩn chứa rất nhiều chân quý thiên tài địa bạo giống đ i ệ hỏ hàn sát phong sát chờ thiên địa linh vật n Cổ về phần nguyên thần h đại yêu thì phi thường hy hữu đối với hiện tại cổ dịch tới nói chỉ cần không phải lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đạo vạn tượng đại yêu hắn không sợ bất kỳ một cái nào vạn tượng đại yêu mà ngục sơn đại hoang trạch bên trong, hiển nhiên không có khả năng có dạng này vạn tượng đại yêu dù sao nơi này đại yêu đều là không có cái gì chuyển thừa cường đại tán yêu tu luyện luyện khí pháo môn đều không cao bọn hắn không giống hắc b ạ c h học cung đ ỉ n h cấp đệ tử t h i ê n tài căn bản sẽ không tận lực gáp chế tu vi của mình nhất định phải tại nguyên thần đạo nhân trước đó nộ ra một đầu hoàn chỉnh nói bọn hắn ước gì tu vi của mình cảnh giới càng cao càng tốt một khi nắm chắc đột phá đến cảnh giới cao hơn liền sẽ cấp tốc tăng lên bình thường tới nói bình thường phản hư địa tiên tán tiên cùng ưu tiên mới có thể nộ ra một đầu hoàn chỉnh nói cái này ngục sơn đại hoang trạch là không thể nào tồ loại tồn tại này một khi xuất hiện hoặc là bị ứng long vệ vây quét mà chết hoặc là liền sẽ chọn rời đi gia nhập đại hạ vương t r i ề u các nơi chư hầu hay là tự hành sáng lập môn phái đối với dạng này yêu quái liền xem như nguyên thần giai đoạn trước đại yêu cổ dịch đều có thể chống lại một hai sau đó phiêu nhiên mà đi những này đại yêu tại n g ụ c sơn đại hoang trạch sinh tồn vô số năm tất nhiên s i ê u tập đại lượng tài nguyên cổ dịch khống chế lấy phi thuyền tại mây mù phi hành thân n i ệ m quét mắt phía dưới núi lớn hoang trạch mà lại thông qua vạn tượng đại yêu những này địa đầu xả nói không chừng có thể tìm tới một chút địa hỏa hàn sát chờ thiên địa linh vật tung tích Ngục sơn đại chiếm một diện tích mấy trăm vạn dặm so với vô gian giáo cương vực còn muốn khổng lồ v ạ n tượng đại yêu tại n g ụ c sơn đại hoang trạch số lượng cũng không phải là rất nhiều phần lớn đỉnh núi đều là một chút tử phủ yêu quái chiếm núi làm vua dưới trướng một đám có thể hóa thành hình người tiên tiên yêu quái cùng một đám tiểu yêu cổ dịch tùy ý chọn tuyển phụ cận một cái tử phủ viên mãn yêu quái một thương đánh v ơ hắn ngoài động p h ủ đơn sơ phòng ngự đại trận tại dùng sinh tử huyết phụ để hắn thể nghiệm một phen sống không bằng chết cảm rất sau cái này tử phụ yêu quái liền thành thành thật, thật đem tự mình biết hiểu tình báo đều nói cho cổ dịch như phụ cận mấy cái nổi danh vạn tượng đại yêu đỉnh núi vị trí nơi nào có cao cấp thiên tài địa b ả o chỉ tiếc từ trong miệng hắn cổ dịch không có đạt được có quan hệ địa hỏa hàn sát tin tức không đ ổ i thời gian còn có thật lâu có thể chậm rãi tìm kiếm cổ dịch tiện tay đem cái này không có bao nhiêu giá trị yêu quái một thương đánh g i ế t toàn thân huyết n ụ c hóa thành quần c u ộ n huyết khí sắt khí tràn vào huyết hồn thương yêu quái trong động phủ giải rác mấy m ó n nhân giai pháp bảo phù lục cũng bị hắn thuận tay lấy đi những này miễn cưỡng có thể bán số lượng m ư ơ i cân nguyên dịch căn cứ kia từ phủ yêu quái cung cấp tin tức cổ dịch thẳng đến gần nhất mấy cái vạn tượng đại yêu vị trí mà đi. Ngục Sơn Đại h o à một ạ khi sản gặp phú được nguy hiểm đại yêu liền sẽ lập tức bóp nát tín phủ để cái khác đại yêu cấp tốc chạy đến cổ dịch tuyển định cái này tám cái vạn tượng đại yêu chính là như thế bọn hắn chiếm cứ tại vùng này rất ít có đại yêu bị đánh dết chuyện phát sinh chi tiết bọn hắn tận thế đến vạn tượng đại yêu ngoài động phủ t r ậ n pháp đồng dạng không thể ngăn lại cổ dịch mấy phát rơi xuống đại trận vỡ vụn trong động phủ một vị vạn tượng đại yêu sắc mặt sợ hãi nhìn xem bên ngoài như là sát tinh sát thần cổ dịch vội vàng bóp nát trong tay tín phủ mà nhận được tin tức còn lại bảy cái vạn tượng đại yêu bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến cổ dịch cũng cố ý đem phụ cận vạn tượng đại yêu một mẹ hốt gọn cho nên không có trước tiên miệu sát hắn mà là tùy ý hắn chỉ hoãn một đoạn thời gian rất nhanh bảy đạo lưu quang từ đằng xa bay tới nhị đệ nhị ca chư vị huynh đệ bọn hắn phía trên xuất hiện từng khỏa lớn chừng cái đấu tinh thần tại bầu trời đầy sao bên trong tảng bánh minh nguyện từng cái lơ lửng đây cũng là vạn tượng chân nhân pháp tướng trên biển sinh minh nguyệt bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc vạn tượng cảnh tu tiên giả tại đột phá thời điểm lại bởi vì pháp môn tu luyện thiên phú minh nhân tại tử phủ bên trong diễn hóa xuất ba loại dị tượng đầy sao giữa trời hải thượng thăng minh nguyệt mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông về sau lấy nhật nguyệt v ì hạch đầy sao chen trúc cảm ứng ngoại giới tinh thần ấn huyền diệu quy luật vận chuyển t ử phụ sinh hoa tu luyện ra đối ứng p h á p tướng quần tinh nhấp nháy hội tụ minh nguyệt túc thọ ngọc mặt trời mới mọc chiếu kim ô trong đó kém cỏi nhất vì hiện hiện vô số sáng chói tinh thần hơi cao một bậc hiện hiện sáng chói tinh thần cùng một vòng minh nguyệt đỉnh tiêm dị tượng đồng thời hiện hiện đức vạn tinh thần cùng minh nguyệt năm gắt cái này tám cái vạn tượng đại yêu đều không có cái gì truyền thựa bởi vậy bọn hắn ngưng tụ phát tướng vẻn đệ nhị đảng trang sa đối với thực lực cũng không nhỏ tam phúc minh nguyệt tung xuống thanh lãnh nguyệt hoa phản phất lưới dao đồng dạng muốn đem cổ dịch chấn sát c h ỉ t i ế c hết thệ đều là tốn công vô ích chết cổ dịch trong miệng thốt ra một đường thanh âm lạnh như băng huyết hồn thương xẹt qua hư không mặt ngoài thủy hỏa lôi tam loại năng lượng xoay quanh đ a n d ệ t ra một loại hỗn loạn mà lăng lệ cường đại vực trường vô số thương mang hoành không xuất thế trực tiếp xé mở đại yêu nhóm t r ă n g sao pháp tướng cũng đem bọn hắn pháp bảo đánh tan không được vạn tượng đại yêu nhóm cảm nhận được khí tức tử vong điên cùng điều động từ phủ đan điền n g u lực kết lực chống cự lại cổ dịch công kích thẩm ẩm và ba cái vạn tượng hậu kỳ đại yêu bị cự lực đánh bay thân thể hung hăng đụng vào trên núi đá khiến c ự thạch vỡ tan cây cối sụp đổ khí tức lập tức hể vải bắt đầu nhưng bọn hắn c h ỉ ít còn sống mà kia năm cái vạn tượng giai đoạn trước đại yêu thì không có may mắn như thế phốc phốc phốc theo năm đạo tiếng vang xuất hiện bọn hắn đều bị một thương xuyên thủng đầu lâu cùng bạo năng lượng trong nháy mắt làm vỡ nát bọn hắn thần hồn ba cái đại yêu gặp này sợ vỡ mật nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu ý nghĩ một cách liền bị trọng thương bọn hắn liền muốn thi triển đồn thuật thoắt đi nhưng đây là một cỗ cường han thần n i ệ m từ trên trời quét ngang mà xuống một đường thần n i ệ m cung khuyết xông vào bọn hắn thức hải trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến ý thức mơ hồ nhân cơ hội này cổ dịch trong nháy mắt bắn ra mấy giọt tinh huyết hóa thành nhỏ bé mà tinh diệu hết u y sắc phù lục rơi vào ba cái còn sống vạn tượng đại yêu thể nội một phần lực lượng phối hợp thần n i ệ m cung khuyết tiến vào đại yêu thức hải như kịch độc xâm nhiễm thần hồn của bọn hắn một bộ phận thì vào huyết lục của bọn hắn cốt tủy dung nhập bọn hắn t i ê u đốt sinh mệnh chi hỏa một giây sau một cỗ xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức trong nháy mắt quét s ba yêu kêu gen biến trở về nguyên hình chân thân tại sơn giã không ngừng lan lộn muốn tiêu trừ thể nội thống khổ bọn hắn trọn vẹn kêu gen nửa khắp đồng hồ thời gian cổ dịch mới tâm niệm vừa động cách không để sinh tử huyết phủ bình tĩnh trở lại không muốn chết liền thành thành thật thật thần phục với ta huyết hồn thương nhọn chỉ vào nằm dưới đất ba yêu cổ dịch đạm mạc thanh âm chậm rãi vang lên ba cái vạn tượng đại yêu mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi ánh mắt không ngừng biến hóa thần phục đây rõ ràng là nô、no、dịch a nếu là đáp ứng vậy sau này bọn hắn là sẽ trở thành cổ dịch linh thú nô bục lại không tự do có thể nói nhưng không đáp ứng nhớ tới vừa rồi sống không bằng chết cục diện bọn hắn không từ cái lạnh run ba hai nghe được đỉnh đầu đếm ngược c ô n thanh trong đó hai cái đại yêu vội vàng túi lầu xuống hô to nguyện ý t h ầ n p h ụ nhưng có một cái toàn thân đen nhanh b á o yêu lại là hô to muốn cho ta trở thành n g ư ờ i linh thú nô buộc n a mơ m ta cận kề cái chết cũng không cho ngươi đạt được một thân ngông nên màu đen b á o yêu lúc này liền muốn tự bạo chỉ tiếp động t á c của hắn không có cổ dịch thần nhậm nhanh nhất n h i ệ m lên sinh tử huyết p h ù phát động kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân bao yêu căn bản không có tâm lực khống chế thể nội bạo động nguyên khí huyết khí tự bạo cấp tốc bị ép xuống người muốn chết, c ũ n g không có dễ dàng như vậy cổ dịch nghiền ngẫm cười một tiếng tay phải đầu ngón tay bước ra một giọt mượt mà s u n g mãn kim sắc máu tươi ngay trước ba yêu trước mặt bay vào một cái chết đi ngân vũ chim cắt yêu thể nội rất nhanh chim cắt yêu huyết khí quỷ dị vận chuyển lại nguyên bản vỡ vụn tiêu tán linh hồn đều bị cưỡng ép lưu lại một bộ phận trở về nhục thân chỉ chốc lát chim cắt yêu mở mắt ra vậy mà khởi tử h o à n sinh chủ nhân chim cắt yêu cung kính hướng cổ dịch quỳ lạy gặp một mặt này bất luận là đã lựa chọn thần phục hai cái đại yêu vẫn là bị huyết phù cha tần báo yêu đều là trận mắt hốc mồm bọ trước mắt người tu tiên này cũng có thể để hắn khởi tử hoàn sinh tiếp tục làm nô bột của hắn hoặc là nói là khôi lỗi nguyên bản một mặt tử trí b á o yêu ánh mắt lập tức mở đi một bên hai đại yêu cũng liền bận bị khuyên giải b á o yêu chết đều muốn bị nô dịch vậy hắn tự sát cũng vô dụng còn không bằng lưu lại tính mệnh tốt xấu còn có thể sống được tiếp tục tu luyện ta n g u y ê n thân phục cuối cùng tại song trọng đ ả kích giới b á o yêu lựa chọn túi đầu thần phục rất tốt cổ dịch gật đầu đây là một cái tốt bắt đầu tại bước vào mục sơn đại hoang trạch về sau cổ dịch liền chuẩn bị cái này một kế hoạch so với giết chết vạn tượng đại yêu cổ dịch càng muốn tận khả năng nhiều khống chế vạn tượng đại yêu để bọn hắn làm việc cho ta trợ giúp hắn tại ngục sơn đại hoang trạch tìm kiếm từng cái h i ể m địa s i ê u tập thiên địa linh vật tung tích dù sao nơi đ â y rộng lớn to lớn chỉ dựa vào hắn một người một cây chẳng chống vững nhà nhiều một ít thủ h ạ tìm tới linh vật sát xuất cũng biết càng lớn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian về phần vì sao dùng vẹn vẹn khống chế tác dụng sinh tử huyết phụ mà không phải dùng đem người khác biến thành khối lỗi lại độ trung thành cao hơn huyết ảnh chi thuật là bởi vì huyết ảnh chi thuật mỗi một lần thi triển đều cần cổ dịch một bộ phận linh h cần thiết tàn hồn thì càng nhiều cho nên cổ dịch chân chính có thể khống chế năm cấp vạn tượng cảnh huyết ảnh khôi lỗi kỳ thật sẽ không rất nhiều nhiều nhất hai ba mươi cái m a ngục n g sơn đại hoang trạch bên trong vạn tượng đại yêu đâu chỉ mấy chục trên trăm đây là bởi vì hắn lực lượng linh hồn đã sớm đạt đến năm cấp cấp độ lại tâm linh ý chí vẫn là lục giai bạch ngân chiến linh giống cổ dịch ban sơ mấy cái huyết ảnh khôi lỗi đường hạo đường khiếu cùng hạo thiên tông mấy cái trường lão sớm đã bị cổ dịch từ bỏ thu hồi trong cơ thể của bọn họ tàn hồn cùng tính huyết một chút thực lực nhỏ yếu huyết ảnh khôi lỗi đồng dạng như thế mà thu hồi tàn hồn cùng tinh huyết khôi lỗi tự nhiên là triệt để hôi phi yên diệt giống như trước đó tử phủ viên mãn yêu quái sử dụng hết t ấ c hủy chỉ có hàn phong dạng này luyện đan nhân tài mới có thể bị cổ dịch giữ lại đến nay bất quá hắn không được bao lâu cũng phải bị tiêu hủy cho nên tại ngục sơn đại hoang trạch dùng sinh tử huyết phủ khống chế đại yêu nhóm là đủ đem tạm cái vạn tượng đại yêu trên người chữ vật pháp b à o thu sạch kỳ đi cổ dịch nói các người ba yêu đem biết được tất cả vạn tượng đại yêu vị trí đều nói cho ta còn có các người có biết nơi nào có thiên địa linh vật hay là cái khác thiên tài để bảo t ấ u chương song chương hai trăm bảy mươi hai thu hoạch phong s á t chương hai trăm bảy mươi hai thu hoạch phong s á t thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất cổ dịch căn cứ vạn tượng đại yêu tình báo một mảnh khu vực một mảnh khu vực quét ngang qua đem phần lớn vạn tượng đại yêu đều cho cổ dịch dùng sinh tử huyết phù thu phục trải qua sinh tử huyết phù lúc phát tác xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức về sau phần lớn vạn tượng đại yêu đều lựa chọn thần p h ụ một chút thu phục không được đại yêu cổ dịch vốn có mấy chục cái thủ hạ về sau cũng không có cơ cầu trực tiếp để bọn hắn toàn bộ biến thành huyết hồn thương chất dinh dưỡng lục tục ngao nghe chết tại cổ dịch thương hạ vạn tượng đại yêu cũng không dưới hai mươi tiên tiên yêu quái thì càng nhiều đại bộ phận đều là chết tại chiến đấu dư ba h ạ bọn hắn sau khi chết hình thành sắc khí sắc khí lệ khí t r ù n g t r ù n g điệp điệp toàn bộ tụ hợp vào huyết hồn thương để huyết hồn thương uy thế càng tăng lên mấy phần đạt đến năm cấp địa giai cực phẩm cấp độ chỉ thiếu c h ú t nữa nó liền có thể trở thành một thanh lục giai thiên giai thần má huyết luyện pháp bảo bây giờ cổ dịch thủ hạ có bốn cái vạn tượng viên mãn đại yêu hai mươi bảy vạn tượng hậu kỳ mười ba cái vạn tượng sơ kỳ cái này bốn mươi bốn cái vạn tượng đại yêu cơ bản đều là luyện khí lưu giải rác hai ba cái kiêm tu thần ma luyện thể lưu đại yêu thần ma luyện thể tu vi cũng chính là t ử p h ụ cấp độ đối với thực lực tăng phúc cũng không tính quá mạnh cũng liền để bọn hắn sinh mệnh lực càng thêm ư ớ ngạnh không dễ dàng tử vong nhược điểm so phổ thông luyện khí vạn tượng chân nhân càng ít thu phục cái này mười mấy cái vạn tượng đại yêu bọn hắn chữ vật pháp bảo tự nhiên cũng tận số thuộc về cổ dịch chỉ là nguyên dịch cổ dịch liền từ giữa phát hiện bảy sáu không không cân nguyên dịch loại này tinh thần u thiên địa nguyên khí biến thành bảo vật là tăng cao tu vi độ tốt tại đột phá cảnh giới bên trên cũng có cực lớn hiệu quả bình thường tu tiên giả cùng yêu cái đạt được nguyên dịch thường thường sẽ nhanh chóng hấp thu chuyển hóa làm tự thân tu vi cho nên mỗi một cái đại yêu trên người nguyên dịch cũng không tính là nhiều nhiều ba bốn trăm cân ít chừng một trăm cân p h á p bảo đạ o phù các loại bảo vật đồng dạng không có phát hiện nhiều ít kiện lưu lại cơ bản đều là bị cổ dịch giết chết kia hai ba mươi đầu vạn tượng đại yêu dùng mình một chút bộ vị luyện chế p h á p bảo t ỷ như sừng nhọn lợi chảo cái đuôi các loại là chân chính bản mệnh p h á p bảo sử dụng uy lực kinh người bực này p h á p bảo đối cổ dịch không nhiều lắm công dụng chỉ có thể làm vật liệu luyện khí bắn đi c ộ n lại giá trị đoán chừng cũng liền hai ba cân nguyên dịch t ả hữu về phần nhân loại am hiểu phát bảo những n à y vạn tượng đại yêu nhóm ỉ vào trận pháp cùng chung quanh minh h i ế u liên thủ ngẫu nhiên cũng có thể giết chết đến đây n g ụ c sơn đại h o a n g trạch t m b ả o lịch luyện tu tiên giả nhưng từ tu tiên giả đạt được p h á p bảo các loại bảo vật đều sẽ bị bọn hắn thông qua đặc thù đường tắt đổi thành nguyên dịch cùng đăng dược các loại linh dược cần thiết bảo vật có thể từ những n à y vạn tượng đại yêu thu hoạch được g ớ p chừng một vạn cân nguyên dịch bảo vật coi như không tệ t r a xét xong chữ vật pháp bảo về sau cổ dịch khẽ gật đầu vạn cân nguyên dịch cái này đều đủ để, để một cái tu luyện thiên giai pháp môn tu tiên giả từ vạn tượng giai đoạn trước một hơi tu luyện tới nguyên thần giai đoạn trước nhưng dạng này một khoản tiền lớn lại làm cho cổ dịch hoàn thành cựu trọng mệnh vẫn đều không cách nào lúc trước tại độ bắt trọng mệnh vẫn trước đó cổ dịch liền tính t o á n qua nếu là chỉ dùng nguyên dịch hắn muốn hoàn thành bắt trọng mệnh vẫn cần hơn vạn cân nguyên liên dịch mà cựu trọng mệnh vẫn thấp nhất cũng cần mấy vạn cân nguyên liên dịch nhưng qua mấy tháng cổ dịch cảm thấy lúc trước tính ra có sai trong lúc này hắn đầu tiên là cựu thiên dông tố cùng tại vượt qua phi thăng thiên k i ế p lúc hấp thu thiên phạt thần lôi sau lại đem xích minh cựu tiên đồ tu luyện tới đệ cựu trọng tu luyện ba môn thần thông cổ dịch nhục thân lại mạnh lên không b t cái này tự nhiên là đưa đến hắn độ cựu vẫn thì độ khó lên cao cần thiết tài nguyên cũng nước lên thì thuyền lên tăng gấp mấy lần cổ dịch bây giờ muốn hoàn toàn c h i ế t xuất nhục thân nguyên đan linh hồn vượt qua cựu trọng mệnh vẫn không có cái mười mấy hai mươi vạn cân nguyên dịch là không thể nào suy tính đến nơi này cổ dịch trong lòng cũng là giật mình nhiều như vậy nguyên n h dịch để bình thường tu tiên giả từ vạn tượng giai đoạn trước tu luyện tới nguyên thần viên mãn đều dư xài đi hao phí lớn như thế đại giới có thể mang tới chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ không thiếu chỉ ít lấy trước mắt kết quả đến xem cổ dịch luyện khí lưu đã là đệ nhị đặng pháp môn cấp độ xa so với mãng hoang tam giới tuyệt đại bộ phận tu tiên giả phải tốt hơn nhiều mà chờ hắn hoàn thành ba tầng mười ba cựu vẫn chỉ sợ có hy vọng đạt tới nhất đ ẳ n g pháp môn cấp độ có thể cùng đỉnh tiêm thần ma luyện thể lưu so sánh một bước trước từng bước trước tương lai hắn đột phá đến thiên t i ê n kia nhất cảnh giới thời điểm cũng sẽ là nhất đ ẳ n g thiên tiên cùng t i ê n thần tương đương phải biết tam giới luyện khí lưu tu tiên giả cho dù là đến c h â n tiên tổ tiên đều không cách nào đền bù căn cơ biện pháp mà có thể bù đắp biện pháp đều đến từ tam giới bên ngoài lại cần hao phi đáng sợ tài nguyên cổ dịch có thể tại từ phủ vạn tượng giai đoạn liền tăng lên căn cơ đã là cực tốt lựa chọn bốn ngắn ngủi nửa tháng thu hoạch cổ dịch ngay tại ngục sơn đại hoang trạch đạt được gần vạn cân nguyên dịch bảo vật mà cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu thông qua những ngày đại yêu cổ dịch thực tế không chế phạm vi mười mấy vạn dặm biết được các loại bảo vật vị trí thì như một chỗ ẩn chứa hắc yên phong sát bảo đ ị a phong sát cũng có thể gọi là địa phong giống như hàn sát là địa thủy bọn chúng cùng địa h ỏ a là một cái cấp bậc thiên địa linh vật mang hoang tam giới hỏa diễm lôi đình hàn sát phong sát chờ thiên địa linh vật từ thấp đến cao chia làm phàm địa n à y thật tổ năm cái cấp bậc mà tại tam giới bên ngoài còn có hôn nội cấp đạo cấp cùng tính hẳng cấp ba cái cấp bậc giống thái âm chân thủy thái dương chân hỏa chính là thật cấp bậc thủy hỏa lại là chân thủy chân hỏa bên trong đỉnh cấp tổ tại tại tam giới bên trong có ũ n g c thể xếp vào mười vị trí đầu gần với mấy loại tổ thủy tổ hỏa nếu là tu tiên giả có thể thu nạp đầy đủ phong sát nhập thể tại t ử p h ụ trồng thành công thể nội liền có thể hình thành g i loại dựng dục ra phong sát v ạ n tượng cảnh tu tiên giản nếu là có được phong sát địa hỏa hàn sát chờ lực lượng uy lực không thua gì một chút thần thông bí thuật đối với thực lực có trợ giúp thật lớn tuy nói cổ dịch tu luyện huyết thần vô cực kinh cùng thể nội tà thần cây nhỏ hấp thu lực lượng đại bộ phận là lấy lửa nước lôi làm chủ nhưng t à thần cây nhỏ cấp thấp chi nhánh cũng có được tinh linh huyết sắt chờ linh vật lại thêm một cái phong sắt cũng không kém có thể gia tăng cổ dịch độ cựu vẫn v ô liếng cho nên tại biết được h ắ c yên phong sắt tồn tại về sau cổ dịch đặc địa tiến đến bảo địa hấp thu mà thủ hạ những cái kia vạn tượng đại yêu thì căn cứ cổ dịch mệnh lệnh thông qua các loại phương thức tại ngục sơn đại hoàng trạch lục x o á t tầm địa lửa hàn sắt tung tích bốn dưới đất mấy ngàn trở dưới có một chỗ cả ngày có màu đen cuồng phong gào thét dưới mặt đất động rộng rãi nói như vậy phong sắt cơ bản đều là trên bầu trời lại hành tùng phiêu miệm bất định cứ ít người có thể hấp thu đến nhưng ở cái này ngục sơn đại hoang trạch lại là một cái ngoại lệ nơi đây trải qua thượng cổ chiến đấu có nhiều chỗ không gian hỗn loạn để địa hình sai chỗ thậm chí là thông hướng đại hạ thế giới bên ngoài hay là cùng cái khác tiểu thế giới tương thông cái này dưới mặt đất động rộng rãi chính là như thế trong động đá vôi động quật khúc c h ế t bốn phương thông suốt còn có rất nhiều vết n ư ớ c không gian tồn tại cùng bạo nguyên khi không ngừng ở trong đó xuyên thẳng qua bởi vậy ra đời hát yên phong sát lại bởi vì động rộng rãi chỗ sâu dưới mặt đất hát yên phong sát cực ít tiết ra ngoài chỉ có thể ở đây vừa đi vừa về xoay quanh gào thét nhưng mà nơi đây nguy hiểm đối với cổ dịch lại là không có bao、nhiêu. Hắn、đối với không gian chi đạo c ả n g lộ sớm đã đạt tới áo nghĩa cấp độ mặc dù xa không đạt được ngưng tụ đại đạo chi v ư ợ tình t trạng nhưng cảm giác chung quanh không gian loạn lưu vẫn là rất nhẹ nhàng cho nên hắn rất nhẹ nhàng ngay tại dưới mặt đất động rộng rãi tìm được một chỗ an toàn lại có h ắ c y ê n phong sát đường tắt địa phương cổ dịch thu thập phong sát quá trình rất thuận lợi từ h ắ c bạch học cùng đạt được huyết hà kinh bên trong liền có thu thập phong sát hàn sát địa hỏa quan sát một chút y ế u quyết càng hướng hồ cổ dịch còn có tà thần hạt giống môn à y am hiểu bắt giữ các loại năng lượng phụ trợ loại vô thượng tần có vẹn vẹn hai ngày công phu cổ dịch liền thuận lợi đem chung quanh không ít màu đen phong s á t hút vào thể nội ngưng tụ ra một viên hắc long quyển đồng dạng phong nhãn để thể nội tả thần cây nhỏ mọc ra một mảnh đại biểu phong chi pháp tắc lá cây cái này hắc y ê n phong s á t uy lực không tệ hắc gió thổi qua nhưng thực cốt tiêu hồn trôn vùi người khác huyết n h ụ tại phong s á t bên trong cũng là tiềm lực cực cao một loại có hy vọng thai n g é n đến n h ấ t phẩm thậm chí là thiên phong cấp độ đối với hắc y ê n phong s á t cổ dịch hết sức hài lòng cung đĩa hỏa thiên hỏa chia làm cự phẩm hàn sát phong sắt cùng thiên thủy thiên phong chờ cũng có thể chia nhỏ vì cự phẩm, tựu phẩm, nhất, nhất phẩm tối cao. thượng tam phẩm phong sát, địa cho dù là nguyên thần đạo nhân cũng không dám chọi cứng uy lực cực kỳ cường đại lại tu tiên giả thực lực càng mạnh địa cấp phong sát uy lực cũng biết trở nên càng mạnh có thể một mực làm bạn hắn đến lục d i a i nguyên thần viên mãn đến thất giai phản hư địa tiên địa hỏa địa phong tác dụng liền không lớn cần t i ê n hỏa cấp bậc h ỏ a diễm phong sát mới có thể trong chiến đấu phát huy ra đại tác dụng đương nhiên cổ dịch mục đích không phải thai n é n phong sát mà là chuẩn bị mượn nhờ nó cùng cái khắc linh vật lực lượng độ cựu vẫn lại hao phí một ngày thời gian đem trong động đá vôi xoay quanh hát yên phong sát h ấ t thu hơn phân nửa để tà thần cây nhỏ bên trên phong nhãn lớn mạnh một vòng lớn về sau cổ dịch mới dừng lại. c ổ dịch đi ra dưới mặt đất đ ậ u rộng rãi ngầm đầu nhìn trên trời thái dương tinh chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g cổ dịch trong lòng hơi động thông qua sinh tử huyết phủ cách không cùng từng cái ra ngoài lục soát tầm địa hòa mạch hàn sát mạch chờ linh vật vạn tượng đại yêu liên hệ vạn tượng đại yêu lập tức thông qua truyền â m phủ đem mấy ngày gần đây tình trạng từng cái báo cáo bọn hắn tại mấy ngày nay dùng đột h u ậ t tại lãnh địa mình bên trong dưới mặt đất tìm một lần lại một lần còn tiến về ngục sơn đại hoang trạch địa phương khác chỉ bất quá địa hòa mạch hàn sát mạch bình thường đều giấu ở sâu dưới lòng đất rất khó tìm kiếm cho nên hơn bốn mươi vạn tượng đ t bọn hắn vì hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng là tại ngục sơn đại hoang trạch một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi tìm kiếm vạn tượng đại yêu cho nên cái này trên đường liên phát hiện cổ dịch dưới trướng những này đại yêu may mắn là làm đồng dạng bị cổ dịch khống chế cá mẹ một lứa bốn mươi bốn cái vạn tượng đại yêu đã đồng khí liên tri Kết t bốn mươi bốn cái vạn tượng đại yêu liên thủ tại ngục sơn đại hoang trạch bên trong có thể nói là gần với nguyên thần đại yêu thế lực tối cường cho nên một khi có yêu bị tu tiên giả hoặc là ngục sơn đại hoang trạch cái khác đại yêu chèm giết phụ cận còn lại đại yêu liền sẽ cấp tốc chạy đến tương trợ phàm là ngăn cản bọn hắn đại yêu hoặc là tu tiên giả đều không cần cổ dịch tự mình ra tay những n à y thủ hạ liền sẽ hợp lực ra tay đem nó giải quyết cho nên cái này bốn mươi bốn cái đại yêu những ngày này không chỉ có một cái không chết thậm chí còn phản s á c ba cái tu tiên giả cùng năm cái vạn tượng đại yêu cổ dịch tại biết được việc này về sau sắc mặt cũng không phát sinh biến hóa tu hành thế giới chính là như thế người có thể giết yêu yêu tự nhiên có thể giết người húng chi hiện tại những n à y đại yêu thần phục với hắn là nô buộc của hắn bọn hắn giết chết cái khác tu tiên giả cùng đại yêu thu hoạch được bảo vật cuối cùng vẫn phải thuộc về hắn tất cả có sinh tử huyết p h ù tại tin tưởng những cái kia vạn tượng đại yêu biết thành thành thật thật đem chữ vật pháp bảo lấy ra có gan đến đây tham gia ứng long vệ khảo hạch tu tiên giả đều là đối với thực lực mình có lòng tin người không là bình thường vạn tượng chân nhân bọn hắn có tài phú cũng so bình thường vạn tượng chân nhân muốn pha phú ba cái tu tiên giả các loại bảo vật cộng lại chí ít cũng có một ngàn cân nguyên dịch cổ d ị không thanh x ô nghe n được cái tên này cổ dịch trong lòng hơi động cấp tốc hồi tưởng lại tin tức tương quan không thanh xả là một loại thần thú mang hoang tam giới bên trong có nhân tộc có yêu thú có tiên thiên sinh linh có tiên thiên thần ma cũng có các loại thần thú thần thú chính là có viễn cổ thần ma huyết mạch yêu thú sinh ra liền có trí tuệ bọn chúng tiên phú cực kỳ cương đại thực lực cũng so cùng cảnh giới bình thường yêu thú mạnh hơn nhiều đồng dạng bọn chúng muốn hóa hình biến thành nhân hình cũng chật vật nhiều khác biệt thần thú biến thành nhân hình độ khó cũng khác biệt có thần thú tại tử p h ụ cảnh liền có thể biến thành hình người có đến phản hư địa tiên đều không thể hóa hình không thanh xà loại này thần thú có được hư không t i ê n phú tại trở thành tiên t i ê n sinh linh đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau liền có thể để thân thể trong nháy mắt cùng hư không hợp nhất làm được hư không xuyên thẳng qua có thể nói là không gian sùng nhi chính là bởi vì bọn hắn có thể không ngừng tiến hành không gian xuyên toa nguyên nhân Không thanh xà r đi cổ, cổ dịch đôi p nguy h mắt tinh vào một c t n quang loại lên lúc này căn cứ truyền âm phủ tin tức thẳng đến phương bắc mà đi ở trên đường hắn còn thông qua sinh tử huyết phụ Cùng truyền kia â vị vị một, một ngày tìm không thấy liền thế một tháng tìm một tháng tìm không thấy liền thế một năm nếu là nhân thủ không đủ cho d ị c l i nên nô dịch, chương chương h g mấy cái tia yêu, b tu h tiên giả không chỉ có mấy lần đều không thể thành công giết chết không thanh xả ngược lại bị không thanh x à trêu đùa một phen dẫn bọn hắn ngộ nhập một chỗ hiểm địa suýt nữa vẫn lạc mà tu tiên giả cùng không thanh xà địa phương chiến đấu ngay tại đông bắc bên cạnh yêu liên núi một vùng cổ dịch lúc này dẫn đầu chúng yêu tiến về yêu liên núi một vùng yêu liên núi một vùng phạm vi mười phần rộng lớn nơi đây thiên địa nguyên khí phá lệ nồng đậm cho nên hấp dẫn rất nhiều yêu quái chiếm cư ở chung quanh từng tòa đỉnh núi trong đó chỉ là vạn tượng đại yêu liền có vài chục tên nội danh nhất một cái vạn tượng đại yêu chính là vạn tượng viên mãn long kình đại yêu long kình là một loại dị bẩm thiên phu yêu thú có được vô cùng kinh người lực lượng bình thường đều là tại đông hải nam hải chờ hải vực mới có thể xuất hiện chớ nói chi là cái này long kình đại yêu là thần ma luyện thể cùng luyện khí kiêm tu. c ò số số nhưng có t t h n mà n g t ở đây đều là quá khứ thức hiện tại ngục sơn đại hoang trạch bên trong vạn tượng cảnh thế lực bên trong lúc này lấy cổ dịch thu phục vạn tượng đại yêu làm ấy nhất bọn hắn đối ngoại danh hảo là xích huyết núi bầy yêu ngắn ngủi hơn một ngày thời gian cổ dịch liền dẫn bầy yêu đi tới yêu liên núi một vùng chỉ là không thanh xả khi tiến vào phiến khu vực này về sau liên ẩn nạc hành t u n g chỉ có ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tại một chút có thiên tài địa b ả o địa phương nhưng rất nhanh lại xuyên thẳng qua hư không rời đi cổ dịch dưới trướng vạn tượng đại yêu rất nhiều thực lực có thể muốn mạnh hơn không thanh xả nhưng muốn lưu lại nàng cơ bản không thể nào có được hư không thiên phú không thanh xả tốc độ cực nhanh cho dù là cổ dịch tự mình ra tay cũng không dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại nàng muốn đối phó không thanh xả loại này thần thú biện pháp tốt nhất là sớm bày ra phong cấm khóa không đại trận hạn chế lại phạm vi hoạt động của nàng chỉ là yêu liên núi một vùng cũng không phải là cổ dịch phạm vi thế lực tại xích huyết núi bầy yêu tiến vào yêu liên phía sau núi liền tao nộ yêu liên núi bầy yêu chống lại cái sau còn tưởng rằng cái t r ư ớ c là đến tranh đoạt địa bàn yêu liên núi một vùng tiên địa nguyên khí nồng đậm đản sinh bảo vật cũng nhiều đây cũng là nơi đây sẽ có mấy chục cái vạn tượng đại yêu nguyên nhân bọn hắn tự nhiên không nguyện ý có mấy vạn tượng đại yêu tiến đến kiếm một chiến canh cho nên tại xích huyết núi bầy yêu phân tán ra đến tìm kiếm không thanh xà trên đường yêu liên núi đại yêu nhóm âm thầm ngăn cản song phương giao thủ mấy lần có mấy cái vạn tượng đại yêu thậm chí bị đánh phải trọng thương như thế tình h u ố n g d ư ớ i muốn đại rộng lớn yêu liên núi một vùng tìm ra không thanh xả vị trí cụ thể độ khó bạo tăng mà lại coi như bọn hắn tìm được không thanh xả cũng bày ra phong cấm t r ậ n pháp nói không chừng yêu liên núi đại yêu biết chặn ngang một tay ảnh hưởng bọn hắn bắt sống không thanh xả vẹn vẹn ở trong lòng suy tư một cái trước mắt cổ dịch liền quả quyết hạ lệnh để cho thủ hạ chúng yêu trước đối phó long kình đại yêu chờ yêu liên núi một vùng vạn tượng đại yêu không phải nói bọn hắn muốn cấp chiếm yêu liên núi địa bàn đi hắn cổ dịch thật đúng là muốn làm như thế dù sao vì tìm kiếm càng nhiều thiên địa linh vật cổ dịch thủ hạ đại y vậy còn không như bây giờ liền đem bọn chúng giải quyết bốn dầm dầm dầm yêu liên núi nào đó khu vực từng cái vạn tượng đại yêu hóa thành nguyên hình hoặc là phi cầm hoặc là tàu thú hoặc là thủy tộc từng cái hình dạng ngạc nhiên hoặc là ba con mắt hoặc là đầu có sừng rồng có lẽ có sáu đ ô i tất cả đều là chút dị t r ù n g thậm chí có số ít mấy cái đại yêu là thần thú dù sao không có một chút tốt một chút huyết mạch bình thường yêu q u á i cũng tu luyện không đến vạn tượng cảnh cái này mười mấy cái vạn tượng đại yêu chia làm hai phe cánh ở chỗ này triển khai kịch liệt đại chiến trong lúc nhất thời mảnh này sơn giã yêu khí ngốt trời trấn thiên tê minh gầm t h é t vang vọng đất trời trên bầu trời càng là phồn tinh sáng trói từng vòng trăng sáng treo cao trong đó còn kèm theo mấy vòng đại n h ậ t kim o nở rộ trói mắt hào quang bình thường t ử phụ yêu quái căn bản không dám tham dự tiến trận chiến đấu này chỉ có thể ở nơi xa dun lầy bầy quan sát tại về số lượng có bốn mươi bốn cái vạn tượng đại yêu xích huyết núi bầy yêu muốn so yêu liên núi càng nhiều về mặt thực lực xích huyết núi yếu nhất đều là vạn tượng hậu kỳ cho nên tại chiến đấu ban sơ xích huyết núi bầy yêu chiếm ư ư thế đánh cho yêu liên núi liên tục bại lui không ít vạn tượng đại yêu đều bị thương a rốt cục yêu liên núi xuất hiện cái thứ nhất vẫn là vạn tượng đại yêu kia là một cái vạn tượng giai đoạn trước nhu yêu thực lực tại bảy yêu bên trong cũng là h á chót bị mấy cái vạn tượng đại yêu vây công hộ thể nguyên khí vỡ vụn trực tiếp bị một n g ụ m phi kiếm pháp bảo chặn ngang c h ặ n đức nhìn thấy có tử vong đại yêu xuất hiện yêu liên núi một phương lập tức dối loạn lên nguyên bản đ a n g hậu phương quan chiến một cái cao ba trượng làn da màu xanh người đàn ông vạm vỡ đi ra thấy một lần vô lại người đàn ông vạm vỡ xuất hiện yêu liên núi một phương đại yêu lập tức đại hỷ đại ca long kình đại ca còn xin ra tay người đến chính là long kình đại yêu so với yêu liên núi một phương xích huyết núi bầy yêu thì là biến sắc ánh mắt trở nên ngưng trọng lên long kình đại yêu thanh danh quá lớn nghe đồn hắn nhưng làm ấy lần cùng nguyên thần đạo nhân một trận chiến cũng bảo vệ tính mệnh có thể thấy được chiến l ự c của hắn mạnh bao nhiêu xích huyết núi một đám đại yêu bên trong liền không có một cái có năm chắc có thể cùng chống lại long kình đại yêu mắt sáng như l ú ố c âm thanh lạnh lùng nói xích huyết núi chư vị nhanh chóng thối lui ta còn có thể tha các ngươi tính mệnh không phải long kình đại yêu hử lạnh một tiếng ý tứ lại rõ ràng mất quá xích huyết núi bầy yêu có khổ khói bọn hắn làm sao muốn cùng yêu lên núi bầy yêu đại yêu bọn hắn lúc đầu hào hào tại nhà mình đậu phủ đỉnh núi làm mưa làm gió được không k h o i hoạt nhưng người nào biết tới cái nhân tộc sát tình một lời không hợp liền đem bọn hắn đánh một trận tơi bời dùng huyết phủ nô dịch bọn hắn vì mình m ạ n nhỏ bọn hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh của cổ dịch cảm nhận được thể n ộ i ẩn ẩn rung động huyết phủ một đầu ngũ thải khổng tức đại yêu minh giết g à o ít nói lời vô ích ta ngược lại muốn xem xem danh chấn một phương long kình đại vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu khổng tức yêu vương long kình đại yêu đôi mắt máy liệt cái này đồng dạng là một cái tại ngục sơn đại hoang trạch danh truyền một phương vạn tượng viên m chỉ gặp long kình đại yêu hư không tiêu thất tại nguyên chỗ biến thành ngập trời sương mù trực tiếp ở giữa không trùng ngưng tụ thành hoàn toàn không có sò、so、to lớn dị thú cái này dị thú có rồng đầu đâu cá voi thân thể kia mặt rồng bên trên long tu càng là khoảng chừng dài trăm triệu toàn bộ long kình thân dài liền vượt qua ngàn triệu trái lại cái khác vạn tượng đại yêu mấy chục triệu đều tính hình thể rất lớn đại bộ phận cũng liền mấy t r i n g hơn mười triệu ư cùng long kình đại yêu so sánh liền như là trong biển cá con mà cái này còn không phải l o n g kình đại yêu hình thể cực hạ theo hắn bên ngoài thân xanh n h ạ t sắc quang mang phóng đại thân thể của nó vậy mà lại lần nữa chậm dại biến lớn biến thành chán trọn vẹn ba ngàn trượng dài so với một bên rất nhiều sơn phong còn cao lớn hơn pháp thiên tượng điện long kình đại yêu thi triển chính là thần thông pháp thiên tượng điện ba ngàn trượng khổng lồ l o n g kình lơ lửng giữa trời trong lúc nhất thời che đậy thiên địa khiến phía dưới một vùng tăm tối vô cùng vô tận hung lệ chi khí tràn ngập ra làm người run sợ xích huyết núi bầy yêu ánh mắt khẽ run nhưng vẫn là cắn răng đối lòng kình đại yêu phát động công kích vô số lưu quan g vạch phá bầu trời nhao nhao hướng long kình đại yêu thân thể cao lớn công phạt mà đi â m ầm bị long kình đại yêu luyện chế thành bản mệnh pháp bảo hai đầu dài trăm trượng long tu giống như hai cây cự roi lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trên không trung vung vẩy dễ như t r ở bàn tay đỡ được rất nhiều công kích bầy yêu một chút pháp bảo đều bị long tu cho cuốn chặt lại khó mà tranh thoát long kình đại vương đại ca huy vũ yêu liên núi một đám đại yêu hô to xích huyết núi bầy yêu thì là sắc mặt đại biến vẹn vẹn chiêu này liền để bọn hắn nhận rõ ràng long kình đại yêu cùng bọn hắn thực lực sai biệt trong bọn họ căn bản không người có thể cùng một địch. Muốn đối p h ó long kình n chỉ chỉ nhân h chỉ chỉ Đại cái Nghĩ đến cái này, một chút đại yêu ánh mắt không khỏi liếc c i ế n trường cách đại ó không khổng ngọn núi. Liên ngay xa một tức cả đ yêu cái cũng viên ngoại Đại này vạn tượng mãn cũng không ngoại lệ. Hả? Long Kỳnh Yêu Hả? lệ. phát giác được chúng yêu chuyển di ánh mắt trong lòng nhất chuyển ánh mắt nhìn về phía này tòa đỉnh núi chỉ gặp trên ngọn núi kia một vị người mặc áo trắng nhân loại thanh niên đứng chắc tay lẳng lặng tại châu ngắm nhìn nơi đây đại yêu hậu chiến nhân tộc tu tiên giả long kình đại yêu đôi mắt cò dục lại chẳng lẽ lại là gặp chúng ta ở đây chiến đấu muốn thử cơ đục nước béo cỏ l o n g kình đại yêu não hải hiện lên đạo này suy nghĩ ứng long vệ khảo hạch chính là muốn mang một đầu vạn tượng đại yêu đầu lâu trở về đây là một cái gần như công khai tin tức l o n g kình đại yêu tự nhiên sẽ hiểu mà mấy chục cái vạn tượng đại yêu hôn chiến tràng diện cho dù là tại hỗn loạn mà nguy hiểm ngục sơn đại hoang trạch cũng là không thấy nhiều động tĩnh không thể bảo là không lớn hấp dẫn một chút tu tiên giả đến đây cũng không kỳ quái nhưng mà để l o n g kình đại yêu n g ạ c như là xích huyết núi bầy yêu ánh mắt trong lúc mơ hồ tựa hồ chờ mong cùng cầu khẩn dường như thỉnh cầu cái này nhân tộc tu tiên giả ra tay trợ giút chủ nhân chúng ta không phải là đối thủ của lòng kình đại y ra tay đi. x í cũng h huyết núi yêu thần niệm thông qua huyết phủ cầu khẩn dịch. Thanh không chi chân chấp chục chiến kình yêu qua cầu đầu, đậu, bầy mấy yêu trắng một tại mắt từ ngoài mấy chục dặm đi tới trên chiến trường, cùng long đại yêu một cao một thấp đối mặt. núi niệm niên nồng gian ngoài cùng long dưới đi đại đối bước bước, ba đậm dặm ra cao lắp cổ lực c áo tại lúc này xa xa rất nhiều trên ngọn núi hiện ra từng đạo t r ậ n kỳ tạo thành một cái khổng lồ phong cấm đại t r ậ n đem tất cả vạn tượng đại yêu đều cho bao phủ ở bên trong bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện rời đi muốn rời khỏi trước hết đem đại trận đánh vỡ cái này long kình liền giao cho ta đi các người đem mặt khác đại yêu cầm xuống các ổ dịch địa chúng ngạc chuyện. c bình thản thanh thiên nhiên. Hắn quên quẩn, liên núi trận người nào nói tại một Một âm đây đối với yêu yêu để là i tử tu phủ sĩ ũ ngươi dám phát Các tiếp Chủ nhân. Xích huyết hô chiến. to, sau đó tiếp tục ngôn Vâng. núi cùng lên cùng liên núi n g bờ bãi. bầy bầy lại đại yêu kêu sau yêu yêu là đó yêu liên núi lớn yêu môn vừa kinh vừa sợ chỗ nào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì các ngươi thế mà thần phục với một cái nhân tộc t ử phủ tu sĩ làm yêu tộc phản đồ đáng chết nhân loại ngươi lại có thể nô dịch nhiều như vậy vạn tượng đại yêu các người nhiều như vậy đại yêu chẳng lẽ lại còn sợ một cái nho nhỏ nhân tộc tu tiên giả sao theo ta chờ cùng nhau đem nó chém giết ta đại yêu nhóm gầm hét nộ khí trung tiên nhưng mà xích huyết núi bầy yêu lại bất vì sở động hung hăng thẳng hướng yêu liên núi chúng yêu bọn hắn đã từng nghĩ tới thừa dịp cổ dịch không sẵn sàng đối với hắn đánh lén một k í c h mất mạng dạng này liền có thể thoát khỏi huyết phủ khống chế nhưng cổ dịch thực sự quá mạnh bọn hắn căn bản không phải đối thủ mà lại huyết phủ nhất n i ệ m liền có thể dẫn động bọn hắn căn bản không chống đỡ được huyết phủ mang tới thông khổ cho nên tại bị trừng trị mấy lần về sau những n à y đại yêu li một chiêu này không chỉ có đỡ được long tu còn có không ít thương mang rơi trên người l o n g tình đại yêu tại hắn cứng rắn như sắt bên ngoài thân sẽ rách ra từng đạo lỗ hổng cảm nhận được cổ dịch cường hãn công kích long tình đại yêu trong lòng giật mình nhân tộc tiểu tử không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ t ử p h ụ tu sĩ lại có thực lực như thế nhưng mà ngươi thế mà mưu toàn cùng ta cận chiến vậy liên chịu chết đi làm thần ma luyện thể đại yêu long kình đại yêu am hiểu nhất chính là cận chiến h ắ n đột nhiên một tiếng tức giận hừ chỉ gặp đầu d ò n g trong lỗ mũi phun ra hai đạo mắt trần có thể thấy màu xanh hàn sát hướng phía cổ dịch bao p h ụ tới thân là yêu liên núi bá chủ long kình đại yêu tự nhiên hấp thu hàn sát trên thực tế ngục sơn đại hoang trạch bên trong phạm là dễ dàng tìm kiếm được đ i ệ hỏa hàn sát phần lớn đều bị vạn tượng đại yêu nhóm lấy h ạ hấp thu dù sao bực này thiên địa linh vật đối với thực lực có tăng lên cực lớn không thua gì thần t h ô n g lại thích hợp phần lớn tu tiên liên giả bọn hắn gặp đương nhiên sẽ không bông tha đây cũng là cổ dịch có bầy yêu trợ r ú t vẫn như c ũ không thể tìm tới mới đ ị a hỏa hàn sát một nguyên nhân chỉ có dấu ở cực sâu địa phương đ ị a hỏa hàn sát mới có thể một mực bảo tồn lại đối mặt lòng kình đại yêu cái này kinh khủng hàn sát cổ dịch không sợ chút nào cận chiến vừa lúc cũng là ta cường hạng cổ dịch từ tồn ó i thể nội tà thần cây nhỏ bộc phát trên thân hiện ra vàng bạt hai màu hỏa diễm cùng từ sắc lôi đình nhiệt độ nóng bỏng vạn mẹo không khí chung quanh hòa diễ ba đông nhiên long tu xuyên qua năng lượng ba động hướng phía cổ dịch hung hăng rút đi muốn đem hắn đánh thành thịt nát nhưng mà cổ dịch phản ứng cấp tốc lập tức đem huyết hồn thương đưa ngang trước người đỡ được một cách này lực lượng khổng lồ trong nháy mắt chuyển tới đem cổ dịch từ trên trời đập tới mặt đất nện vào sâu trong lòng đất long kình đại yêu hình thể thật sự là quá lớn lực lượng còn mạnh hơn cổ dịch rất nhiều lần nhưng mà một giây sau cổ dịch liền từ sâu trong lòng đất xông ra không hổ là vạn t ư ợ n g viên mãn thần ma luyện thể cổ dịch nói nhỏ một tiếng long kình đại yêu tu luyện thần ma luyện thể p h á p m ô n có lẽ chỉ là bình thường p h á p m ô n còn kém rất rất xa xích minh cựu thiên đồ cái này thứ nhất thần ma p h á p m ô n nhưng này cũng muốn so phổ thông luyện khí lưu vạn t ư ợ n g viên mãn tu tiên giả lợi hại hơn nhiều thực lực của hắn đã chạm tới nguyên thần cảnh giới cấp độ dù là long kình đại yêu đối với đạo cảng nộ cũng chính là đạo tri vực cảnh cấp độ đây là một tên kình địch phát thiên tựa cổ dịch quả quyết vận dụng thần thông trên thân màu đỏ quang mang chạy xuôi lập tức tăng vọt đến cao ba triệu tựa như một cái tiểu tự nhân trên thân bắp thịt của cuộn gân c ố t như lớn r ồ n g nâng lên tràn đầy lực lượng mỹ cảm p h á p thiên tượng địa là toàn bộ phương diện tăng lên không chỉ có là lực lượng cùng phương diện phòng ngự tốc độ phản ứng năng lực khôi phục các loại đồng dạng tăng vọt tam đầu lục tí màu đỏ quan g mang xích minh thần lực lại lần nữa lưu t r u y ề n t h i t r i ể n ra một cái khác nghe tiếng tam giới thần thông cổ dịch trên thân huyết nhục l ú c đích hai cái hoàn toàn mới đầu lâu cùng bốn cái hoàn toàn mới cánh tay lập tức dài đi ra trong đó hai tay cầm huyết hồn t ư ơ n g hai tay cầm đại hoa huyết kích còn có hai cánh tay cầm một thanh bạch q u t trường cung đại hoa huyết kích là cổ dịch ngoại trừ huyết hồn thương bên ngoài phẩm chất cao nhất một cái thương hình bình khí chết long kình không có cho cổ dịch quá nhiều thời gian gặp hắn từ lòng đất ra toàn bộ khổng lồ thân thể bỗng nhiên một cái lật qua lật lại k i a to lớn long kình cái đuôi che đậy thiên địa hướng phía cổ dịch b ậ p tới cổ dịch thân thể run lên giống như quỷ mị đồng dạng lướt qua cái đuôi trực tiếp chui lên long kình thân thể cao lớn huyết hồn thương cùng đại hoa huyết kích bên trên lôi đ ỉ n h hỏa diễm gióng nước phong sắt các loại lực lượng lưu truyền diễn phần mình thi triển một môn thiên g i a thương pháp ngưng tụ ra sáng trói thương mang thương mang giữa không trung sẹt qua một đường to lớn đường vòng cung quy tích h u n g h ă n g rơi vào lòng kình trên thân xuyên qua từng t ầ n g từng t ầ n g trở ngại long kình đại yêu thân thể huyết nhục sẽ rách ra một cái cự đại lỗ hổng chỉ là long kình đại yêu thân thể thực sự quá mạnh mẽ so với cổ dịch thể phách còn cường đại hơn rất nhiều chính là vạn tượng viên mãn thần ma thân thể thân thể của hắn phảng phất là pháp bảo tại đâm vào mấy chục trượng về sau cổ dịch thi triển thương mang rốt cục tiêu hao hầu như không còn quả nhiên là da dày thì béo cổ dịch đôi mắt n ư n g lại long kình đại yêu khoảng chừng ba ngàn dài đầu rồng cũng có mấy trăm trượng lớn nhỏ đâm vào mấy chục trượng cũng liền miễn cưỡng đâm rách ra của hắn. đâm vào máu thịt bên trong nhưng mà cái này lại như thế nào cổ dịch thủ đoạn cũng không chỉ có những thứ này thiên ma võ ý hồng nông không gian mở cổ dịch phía sau lập tức tách ra một gốc màu đỏ hoa sen vô số nhàn nhạt, nhạt màu đỏ xương ngủ tràn ngập ra bao phủ phạm vi phạm vi trăm trượng một cỗ không cách nào hình dung kiềm chế cảm giác lập tức quyết tán tấu chương xong chương 274, huyết hải thô thiên chương 274, huyết hải thô thiên không đúng long tình đại yêu đ ỗ n g nhiên cảm giác trên người mình con kiến nhỏ khí tức bỗng nhiên tăng vọn trở nên vô cùng đáng sợ để hắn thậm chí có một loại đáng sợ uy hiếp cảm giác loại này uy hiếp cảm giác bình thường chỉ có hắn đối mặt nguyên thần đạo nhân thì mới có đi long kình tâm niệm vừa động bên ngoài thân trực tiếp chạy phát ra nồng đậm hàn sát nhiệt độ không khí lập tức cực tốc hạ xuống muốn đem cổ dịch b ó n g băng mà giờ khác này lấy cổ dịch vì trung tâm phạm vi trăm trượng bên trong hồng nông không gian làm chủ đạo ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể d i ệ t mất hết thể năng lượng cùng phát tắc đem nó đều trở về hỗn độn mặc dù lấy cổ dịch thực lực bây giờ hồng nông không gian vẫn còn tương đối yếu ớt nhưng chống cự lại vạn tượng cảnh giới viên mãn long kình hàn sát vẫn là có thể màu xanh hàn sát vừa tiến vào hồng mông không gian phạm vi liền lập tức phân giải dịp i mất không có đối cổ dịch sinh ra nửa điểm bị ảnh kịch cái kia cổ dịch lập tức x é rách hàn sát thẳng đến l o n g kình đầu lâu mà đi bạch ngân viên mãn chiến linh ra rất nhanh cổ dịch đi vào l o n g kình trăm trượng đầu lâu bên trên đôi mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra một đường sen lẫn nhàn nhạt ánh sáng màu vàng máu ngân sắc lưu quang từ thất h ả i bay ra dung nhập huyết hồn thường đại hoa huyết kích cùng bạch cốt trường cung trong chốc lát ba cái binh khí uy lực tăng cường rất nhiều lần trở nên càng thêm sắc bén để cổ dịch thi triển mỗi một đạo công kích để ẩn chứ hoàng kim chiến linh cùng bạch ngân chiến linh có bản chất khác biệt bạch ngân chiến linh mặc dù sắp bén có thể tăng cường người tu hành công kích nhưng đối với võ giả cuối cùng chiến lược ảnh hưởng còn không phải tính quyết định chỉ có thể nói là dạy hoa trên gấm mà hoàng kim chiến linh thì lại khác đạt tới nay cấp độ chiến linh liền có thể cường đại đến trực tiếp hình thành ý chí thế giới hình chiếu ảnh hưởng thế giới hiện thực Cổ c d ị vẹn vẹn chỉ trong chốc lát cổ dịch liền chui vào lòng kình đầu lâu bên trong mấy chục triệu sâu l o n g kình toàn bộ đầu lâu cũng liền trăm triệu lớn nhỏ mấy chục triệu sâu cơ hồ đến đầu của hắn trung tâm cổ dịch tương đương với tại quáy l o n g kình đã yêu bóc nhưng thương thế như vậy lại không đủ để để l o n g kình đại yêu mất mạng thậm chí ngay cả để hắn trọng thương cũng không bằng bởi vì hắn là thần ma luyện thể lưu vạn tượng đại yêu thần lực không dứt sinh mệnh bất diệt ma thần lực tồn tại ở thần ma thân thể mỗi một chỗ cảm nhận được đau nhức l o n g kình l o n g kình đại yêu tâm niệm vừa động đầu lâu t r u n g quanh đại lượng xanh nhà sắc thần lực tựa như cùng bánh liệt hồng thủy muốn bao phủ cổ dịch cái này khổng lồ thần lực để cổ dịch cũng không khỏi kinh hái lòng kình đại yêu thân thể vô cùng to lớn ẩn chứa thần lực tự nhiên cũng là vô cùng mênh mông muốn so cổ dịch xích minh thần lực nhiều không biết gấp bao nhiều lần cổ dịch biết được muốn đem dạng này một cá thể hình khổng lồ thần ma luyện thể tu tiên giả giết chết là vô cùng khó khăn cho dù là bình thường nguyên thần đạo nhân cũng không cách nào giết chết long kình đây cũng là long kình có thể mấy lần cùng nguyên thần đạo nhân chiến đấu cũng thuận lợi đào tàu nguyên nhân chỉ có giống hắc b ạ c h học cung bên trong những cái tiêng nộ ra hoàn chỉnh một con đường nguyên thần đạo nhân mới có thể đem hắn giết chết nhưng mà dù vậy cổ dịch vẫn không có từ bỏ tam đầu lục tí vung vẩy bình khí bổ ra tựa như, như hồng thủy thần lực tùy ý tại long kình đầu lâu bên trong phá hư đầu lâu là thân thể tri h ạ c tâm nếu như là bình thường tiên thiên sinh linh thần ma đầu lâu yếu hại bị hao tổ sẽ lập tức bỏ mình đạt đến tích huyết trùng sinh cấp độ từ phủ cảnh thần ma lưu mặc dù sẽ không chết thế nhưng là đối với thân thể sẽ mất đi lực k h ô n g chế sẽ chỉ bản năng muốn ngưng tụ thần thể nếu như đạt tới vạn tượng cấp độ thần ma có thể bằng vào k h ô n g chế đối với thân thể tùy tiện cải biến dung mạo ngoại hình chỉ khi nào đầu lâu yếu hại bị hao tổn mặc dù không đến mức hoàn toàn mất đi lực k h ô n g chế nhưng cũng biết suy giảm đến cực hạ n chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đơn giản một chút thủ đoạn chỉ có đến cấp độ nguyên thần, thần ma luyện thể tu tiến giả mới có thể không sợ đầu lâu yếu hại tổn thương thân hồn trải rộng mỗi một t ấ c m á u thịt có thể làm được phân ra bộ phận huyết đ ụ c hình thành phân thân cổ dịch hiện tại làm chính là muốn để long kình lực không chế hạ xuống đến c ự c hạn dầm dầm dầm theo cổ dịch thương mang ở đầu tàn phá bờ bãi phá hủy trong đó yếu hại toàn bộ long kình đại yêu thân thể giữa không trung đầu tiên là r u lên về sau hướng phía phía dưới rơi xuống ở trong quá trình này long kình cũng đang không ngừng v ặ n mẹo dãy ruộng thân n i ệ m kiệt lực trưởng quản thân thể không chế một bên chiến đấu xích h u y núi yêu liên núi hai phe đại yêu ngầm đầu nhìn đến một màn này tất cả đều khiếp sợ không thôi không nghĩ tới cổ dịch một cái tử p h ủ viên mãn tu tiên giả thật sự có thể đánh với long kình một trận hơn nữa nhìn tình hình trước mắt cổ dịch vẫn là chiếm thượng phong một cái kia thực lực như vậy quả thực có chút kinh khủng có chút yêu liên núi đại yêu ánh mắt lấp lóe đã đang tự hỏi nếu như long kình không địch lại cổ dịch bọn hắn nên như thế nào đào tàu bốn long kình đầu lâu bên trong phá hủy hắn yếu hại cổ dịch phát hiện long kình phản kháng suy yếu đến cực hạ t r u n g quanh mánh liệt mà đến thần lực đều hạ xuống mấy cấp bậc t ự a như đại giang đại hà hồng thủy trở nên như suy nhược dòng suối hắn hiểu được đối phương không chê đối với thân thể đã vô cùng yếu ớt bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi cơ hội tốt cổ dịch không có b u ô n g tha cái này nhất thời cơ lúc này thi triển thủ đoạn khác huyết hải đạo vực sinh tử đạo vực tâm niệm vừa động hai c ỗ cường đại đạo c h i vực cảnh khuyết tán ra đến cùng hồng nông không gian tưng dùng đối long t ì n h triển khai to lớn phá hư thôn phệ áo nghĩa huyết hải thô n thiên tam đầu lục tí cổ dịch cầm trong tay huyết hồn thương cùng đại hoa huyết kích ngang nhiên phát động một chiêu thoát thai từ sinh mệnh hấp thu hồn kỹ tự sáng tạo thương pháp một cái mũi thương hiện lên nhỏ bé máu vòng xoáy màu đen một cái lơi kích chung quanh xuất hiện từng mai từng mai phi tóc xoay tròn huyết、ấn. hai kiện binh khí đều b ộ c phát ra cường đại thôn vệ chi lực mỗi một kích đều từ trên thân long tình cấp đoạt quần c u ộ n sinh mệnh năng lượng cùng huyết khí cũng đem đại lượng thần lực ma diệt nhưng mà những sinh mạng này năng lượng cùng huyết khí cổ dịch nhưng không có toàn bộ hấp thu đến thể nội chỉ hấp thu một phần nhỏ bổ sung chiến đấu tiêu hao chân nguyên ngược lại là đem đại bộ phận huyết khí năng lượng đều d ó t vào mặt khác hai cánh tay cầm hạt châu bên trên nguyên bản bạch cốt trường cung đã bị cổ dịch thu hồi đổi thành một viên quay tròn chuyển động hạt châu màu đen hồng nông huyết châu hồng nông huyết châu lúc trước chợ rút cổ dịch một hơi hoàn thành bốn lần mạnh vẫn ẩn chứa trong đó huyết khí năng lượng không đến nguyên bản hai thành. lúc đầu cổ dịch là nghĩ đến tại bắt trọng mệnh vẫn lúc đem nó duy nhất một lần dùng xong chỉ bất quá tại cựu thiên lôi vực ẩn chứa trong đó lôi đ ỉ n h c h i lực quá mức ra sức cổ dịch đều không có xuất ra hồng ngông huyết châu đến liền thuận lợi hoàn thành bắt trọng mệnh vẫn cho nên hồng ngông huyết châu liền tiếp theo lưu tại hắn trong n ạ p giới cho đến hôm nay đã long kình hình thể khổng lồ thần lực minh ngông khó mà giết chết muốn giết chết hắn hoặc là tu vi cảnh giới viễn siêu long kình một k í c h diệt sát hắn linh hồn nếu là cảnh giới không bằng long kình hoặc là tới tương tự vậy thì trước hết làm hao mòn rơi thần lực của nó cũng chính là cổ dịch hiện tại làm thông qua thôn vệ sinh mệnh tri lực huyết khí cùng ma d i ệ t thần lực phương thức để long kình từng bước một đi hướng tử vong chỉ cần không tiếp tục thiêu đốt tinh huyết thi triển huyết nhiên các loại năng lực có được thôn phệ năng lực cổ dịch căn bản không sợ đánh lâu dài hắn có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục hồng mông huyết châu vốn là thần khí hồng mông linh châu hấp thu đại lượng sinh linh huyết khí châu ngưng kết m à ra bảo vật hiện tại cổ dịch bắt t r ư ớ c hồng mông linh châu đem đại lượng huyết khí rót vào hồng mông huyết châu bên trong bổ sung nó trước đó tiêu hao đương nhiên cổ dịch khả năng hiện giờ so ra kém hồng mông linh châu bực này vũ trụ thần khí dùng thôn phệ áo nghĩa cùng bí thuật thôn phệ đến huyết khí còn lâu mới có được lúc trước như vậy tinh thần u ẩ n chứa trong đó không ít tạp chất còn có long kình lộn xộn suy nghĩ dễ dàng ảnh hưởng linh hồn tâm linh ô nhiễm thân thể đây cũng là cổ dịch không có trực tiếp hấp thu nguyên nhân chỗ ngay sau vẫn là cần lại dùng hỏa diễm chiết xuất một phen loại bỏ tạp chất vẹn vẹn một hai giây công phu cổ dịch liền từ trên thân long kình thôn phệ vô cùng to lớn huyết khí đủ tương đương với mấy ngàn trên vạn người huyết khí tổng cộng nhưng so với long kình ba trọng điểm ấy huyết khí chỉ là chín châu mất sợi lông đều không nhất định bị kịp được l o n g kình tự thân thần lực tốc độ khôi phục Động. đầu lâu đông nhiên toàn bộ nổ bề ra đến, đem cổ dịch nổ bay ra ngoài. Mà không đầu đầu đem đầu. đậu, bộ lột, một Long Kỳnh nhiên toàn nổ nổ ngoài. không Long Kỳnh, thân lan lần nữa ngưng muốn thân khống như ban Nhưng như nào như ước nguyện của hắn.、Tâm、hắn nghiệm không ra náo nghĩa truyền, ngàn trượng thân lâu lâu lâu, lực lúc lực lưu lập khôi khẽ dịch thể thể chế phục dịch thế chi thể Tâm cái tụ một tạc Mà bề bay bị bay cổ cổ ra ra ra ra của mấy ước s á u cánh tay cánh tay cầm trong tay binh khí tại l o n g kình đầu lâu bên trong tùy ý phá hư về phần nửa người dưới thì trực tiếp hóa thành vô số huyết dịch hình thành một đầu huyết hà từ l o n g kình đầu lâu vị trí hướng phía thân thể cao lớn chạy xuôi mà đi những nơi đi qua sinh tử t h ô n vệ âm dương giết chóc phật ma các loại áo nghĩa cùng đạo vực chi lực lưu chuyển điên cuồng ngăn mòn cùng phá hư l o n g kình thân thể huyết hà bọt nước mỗi một lần đập đều giống như vô số cây trường thương đâm ra uy lực kinh người đáng chết lòng kình cấm thét thật vất vả ngưng tụ ra đầu lâu lại lần nữa bị trọng ư ơ n g khống chế đối với thân thể lực lại giảm xuống hắn chỉ có thể kiệt lực khống chế thể nội xanh n h ạ t sắc thần lực phóng tới cổ dịch đồng thời vạn tượng viên mãn thần n i ệ m từ t h ứ c hải xông ra thi triển thần n i ệ m bí thuật công kích cổ dịch chỉ là cổ dịch t h ứ c hải bên trong có bạch ngân viên mãn chiến linh t ọ a c h ấ n còn ngưng tụ ra thần n i ệ m cung quyết quan tưởng chu thiên tinh thần linh hồn phòng ngự có thể nói là kín không kẽ hở long kình thần n i ệ m bí thuật không chỉ có không thể đối cổ dịch tạo thành tổn thương ngược lại mình lọt vào một chút phản p h ệ lực khống chế lại lần nữa hạ xuống không ít long kình cũng nghĩ qua đảo tẩu chỉ tiếc cổ dịch huyết hạ đã dung nhập trong cơ thể hắn đại bộ phận khu vực căn bản là không có cách đem nó đổi bên ngoài còn có một cái s ơ m bố trí tốt p h o n g cấm đại trận long kình muốn chạy trốn trước muốn đánh vỡ đại trận mới có thể nhưng bị cổ dịch dây dưa hắn căn bản làm không được về p h ấ n yêu liên núi một vùng vạn tượng đại yêu bọn hắn bị cổ dịch thủ hạ đám kia đại yêu đánh cho liên tục bại lui căn bản là không có cách trợ giúp long kình đại chiến kéo dài ba ngày ba đêm xích huyết núi cùng yêu liên núi bảy yêu chiến đấu đã kết thúc kết quả tự nhiên là lấy xích huyết núi một phương thắng lợi chấm dứt yêu liên núi chúng yêu gần một nửa vạn tượng đại yêu vất lạc ò n hơn một nửa đại yêu thì bị sinh tử huyết phù khống chế sinh tử huyết phủ, lấy phủ làm tên Tự nhiên, có thể nhiên, giống cái khác phụ phụ, cái có lụ, đạo ba ngày này ba đêm cổ dịch cùng long kình ở người phía sau thể nội không ngừng tiến hành giao phong vì đem cổ dịch khu trục ra bên trong thân thể long kình đại yêu đã dùng hết tất cả biện pháp nhưng lại không làm nên chuyện gì phong cấm đại trận bên trong phương viên trăm dặm khu vực bị d â y r ủ i long kình làm dây nước long kình thân dài ba ngàn trượng cao cũng có hơn một ngàn trượng so với một chút thành trì nhỏ còn muốn khổng lồ lăn mình một cái liền có thể áp sập một ngọn núi vô số sơn phong bị đụng sụp đổ thậm chí mặt đất nóng bỏng dung nham đều đổ ra nhưng mà chiến đấu lâu như vậy cổ dịch khí tức không có chút nào suy yếu vẫn như c ũ g vô cùng tràn đầy hắn biến thành huyết hải vũ hồn chân thân tại long kình thể nội mỗi một cây trong mạch máu chảy xuôi thay thế long kình nguyên bản huyết dịch từ treo chống sinh mệnh tồn tại nền tảng biến thành liên tục không ngừng hấp thu sinh mệnh chi lực thao thiết trái lại long kình thần lực trong cơ thể huyết khí cùng sinh mệnh năng lượng bị cổ dịch thôn phệ tám chín thành hắn hiện tại ngay cả thần thông pháp thiên tượng địa đều khó mà duy trì hình thể khôi phục lại ngàn trượng lại long kình bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm n ằ m dưới đất thân hình khổng lồ gậy như que tủi toàn thân huyết đục héo rút da lông rán chặt lấy xương cốt nhân loại ngươi thắng long kình thanh âm mệnh mọi chuyển vào cổ dịch trong thai không nghĩ tới ta long kình tại đại hạ thế giới tung hoành v từ bắc minh b i ể n cả liên chiến nhiều địa đi vào ngục sơn đại hoang trạch không có vấn lạc tại nguyên thần đạo nhân trong tay ngược lại đưa tại một cái tử p h ụ tu sĩ thương hạng long kình đôi mắt tảm h đạo t h ầ n n i ệ m có chút b a động ha ha nhân loại tiểu tử tên của ngươi cùng đạo hiệu kêu cái gì long kình thở dài một tiếng cổ dịch trầm mặc một lát sau nói cổ dịch đạo hiệu xích huyết long kình thì thào một tiếng xích huyết xích huyết tốt tốt tốt tốt một cái xích huyết nếu là ngươi có thể chịu được lấy ta một chiêu cuối cùng mà bất tử ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành danh chấn một phương tiên nhân ta chết trong tay ngươi không a n l o n g tình ngửa mặt lên trời rên rỉ phát ra kình rơi trước cuối cùng một thanh âm trong cơ thể hắn còn sót lại không đến một thành xanh n h ạ t sắt thần lực đ ỗ n g nhiên trở nên quần bạo vô cùng một cô đáng sợ khí tức hủy diệt hiện lên mà ra tự bạo đối với l o n g tình đại yêu tự bạo cổ dịch không có chút nào ngoài ý mớn khi thật sớm tại chiến đấu lâm vào gây cấn thời điểm cổ dịch ngay tại đ ể phòng hắn một chiêu này dù sao làm qua thợ săn đều biết con n g ồ i tại trước khi chết phản công là h u n g hiểm nhất l o n g tình đại yêu tại biết được mình không còn sống hy vọng có rất lớn xác suất biết tự bạo muốn kéo cổ dịch cùng lên đường lòng tình vừa rồi hỏi cổ dịch t i ê một phen đã là muốn biết được cổ dịch chân thực tính danh cũng là nghĩ buông lỏng cổ dịch cảnh giác đồng quy v u tận cùng hắn đáng tiếc cổ dịch huyết hải trải rộng toàn thân của hắn cho nên long kình thần lực nhất bạo phát ra đến cổ dịch trước tiên phát ra được cấp tốc làm ra ứng đối câu thông chư thiên môn trong nháy mắt đem trải rộng l o n g kình thân thể huyết hải chân thân xuyên qua đến thế giới khác tránh đi long kình tự bạo chờ đợi một cái hô hấp thời gian về sau biến trở về hình người cổ dịch lại lần nữa về tới chiến trường long kình đại yêu thần lực dù là chỉ còn lại một thành cũng muốn so cổ dịch xích minh thần lực nhiều không ít uy lực cực kỳ kinh người đủ để diện sắc vạn tượng viên mãn tu tiên giả cùng đại yêu phạm vi hơn mười dặm phạm vi c h i t để biến thành một phiến đất hoang vu đại địa đều cho san bằng vái thức dày ngược lại là từ mấy chục cái vạn tượng đại yêu chủ trì phong cấm đại trận mặc dù trở nên lung lay s ắ p đổ rất nhiều trận kỳ xuất hiện khẽ hở nhưng cuối cùng chặn lần này tự bạo xuất cổ dịch tản ra chung quanh bụi bặm đưa tay đem long cái nhờ đại yêu tự bạo sao lưu lại mấy món pháp bảo thu hồi s u ố n g vạn năm long kình đại yêu thân gia có chút kinh người viễn siêu bình thường vạn tượng viên mãn đại yêu hắn có được hai kiện điệu g i chữ vật pháp bảo bốn kiện điệu g i pháp bảo cùng hai kiện thiên g i pháp bảo vẹn vẹn là kia hai kiện thiên g a i pháp bảo liền đáng giá m chữ vật p cái đó ra long kình kiêm một thân huyết khí năng lượng cũng mười phần bàn bạc cổ dịch thôn phệ hơn phân nửa đều rót cho hồng nông huyết châu để trong đó huyết khí khôi phục nửa thành cũng phải thua thiệt long kình hình thể khổng lồ huyết khí tràn đầy như biển so sánh một chút lục giai nguyên thần đại yêu không phải bình thường vạn tượng viên mãn thần ma luyện thể đại yêu chỉ sợ ngay cả hồng m ô n g huyết châu một phần trăm huyết khí đều không có một trận chiến này thu hoạch không nhỏ cổ dịch khẽ gật đầu cũng không buồn công hắn cùng long kình đại chiến thời gian lâu như vậy xoát xoát xoát khổng tước yêu vương trở đ ạ i yêu vội vàng đi vào cổ dịch trước người lớn tiếng chúc mừng chúc mừng chủ nhân chém giết l o n g kình yêu vương chủ nhân thần thông q u ả n g đại thiên nhân ở trong tầm tay a bốn cổ dịch phất tay đánh gãy những người này lịnh ngọt cùng lịnh ngọt ánh mắt đảo qua vừa mới thu phục yêu liên núi một đám đại yêu các ngươi nhanh trong trình hợp yêu liên núi một vùng yêu tộc tìm kiếm địa hỏa hàn sát phong sắt chở thiên đ i ệ tự nhiên linh v thì m ra không thanh xả chuẩn xác vị trí đem nó bắt lấy vâng chủ nhân t ấ u trương xong